Chương 286: Thế giới quan bị chấn động đến phá toái Dực Thanh Tuyết cầu Hòa tươi. Dực Thanh Tuyết đồng ý cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng chỉ có chuyện tốt. Hơn nữa Diệp Trường Ca cũng đã nhận ra, Dực Thanh Tuyết cũng không phải tùy tiện ứng phó chính mình cái loại này. Bởi vì ở Diệp Trường Ca đem Dực Thanh Tuyết mang về đến chính mình trên hải đảo phía sau, Diệp Trường Ca liền đã phát hiện, Dực Thanh Tuyết đối với hắn trung thành trị số đã xuất hiện biến hóa. Trước đó, Dực Thanh Tuyết đối với hắn trung thành trị số vẫn là không điểm. Có thể tại bên ngoài tuyển trạch thần phục phía sau, cái này trung thành chỉ số liền xuất hiện biến hóa nhân vật. Dực Thanh Tuyết chuyên nghiệp, thần dược hoàng giác tỉnh trung thiên phú, cựu truyền linh lung thể thần cấp, cựu thải linh lung tâm SSS cấp đẳng cấp, nửa bước tôn lão đại viên mãn kỹ năng, cựu thải linh lung nữ đế kinh, thần dược chiến điện. Tiềm lực, thất thải thần cấp thất tinh, có thể thăng cấp trung thành, 50. Mặc dù không có đạt được mát trị số trung thành trị số, nhưng từ không điểm trực tiếp nhảy đến 50 điểm, biến hóa như vậy nhưng là hết sức cử đại. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Chỉ cần Tuyết bắt đầu dung hợp tiểu thế giới, tiến hành linh lung trải qua tu luyện, như vậy Diệp trưởng ca tin tưởng đối với mình trung thành chỉ số tuyệt đối có thể thăng. Trên thực tế, chính là đem Dực Thanh Tuyết mang về đến trên hải đảo, Dực Thanh Tuyết đối với hắn trung thành trị số liền trực tiếp tăng lên 5 điểm, hiện tại đã biến thành 55 điểm. Vào giờ phút này, Dực Thanh Tuyết trong lòng nhưng là tất cả chấn động, bởi vì nàng phát hiện mình cư nhiên bị Diệp trường Ca từ đảo giới mang về đến rồi Diệp trường Ca trên hải đảo. Đây cũng chính là thuộc về ngoại giới, điều này sao có thể? Dực Thanh Tuyết trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lang đem người từ đảo giới, hơn nữa còn là đảo giới khu vực trung tâm mang tới ngoại giới, đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn tông thiên? Phải biết rằng đây chính là đại đế đều làm không được. Chỉ ít căn cứ thần dực nhất tộc ghi chép, bọn họ nhất tộc liền đã từng có đại đế cấp tổ giả, đánh qua đảo giới chủ ý, nhưng cuối cùng cũng là thất bại. Có thể Diệp Trường Ca cũng là làm xong rồi. Nhưng mà, vẫn không thể dựng Thanh Tuyết từ nơi này trong khiếp sợ kết thúc, sau một khắc khiếp sợ liền ra phát hiện. Thật là nồng đậm nguyên tố chi lực. Cái này so với bọn họ thần dược nhất tộc tập địa, có nguyên tố chi lực đều muốn nồng nặc hơn 10 lần. Thậm chí là càng nhiều. Hơn nữa bất khả tư nghị nhất chính là, những thứ này nồng nặc nguyên tố chi lực vô cùng thuần túy. Thanh Tuyết thử một cái, chỉ là hấp thu một bộ phận, trải qua tự mình tu luyện cửu thải linh lung kinh chuyển lộ tuyến. Ở trong người vận chuyển một cái tiểu chu Những thứ này hấp thu tới nguyên tố chi lực Liên hoàn toàn biến thành náng tự thân nguyên tố chi lực Cũng không cần luyện hóa Còn có như vậy tu luyện, Dược Thanh Tuyết không dám tin tưởng Nhưng này một lớp còn không có kết thúc Làn sóng tiếp theo lại tới rồi Diệp trường ca nhưng là đem dẫn vào trồng trọt không gian Nơi này tu luyện hoàn cảnh nhưng là hết sức tốt không ít, Thậm chí nhưng còn có 1.000 lần thời gian ra tốc Dược Thanh Tuyết rất nhanh thì cảm nhận được điểm này Trong lòng lần nữa chấn động Thời gian gia tốc, cái này thần dựng hoàng triều cũng sở hữu, nhưng so sánh một chút, bọn họ thần dựng hoàng triều sở hữu thời gian gia tốc năng lực, so với cái này cái gọi là trổng chọn không gian, nhưng là tương xoa qua xa. Mà Diệp Trường Ca đem Dược Thanh Tuyết dẫn vào trổng chọn không gian, vừa lúc là thần cấp chí tôn quả trổng chọn khu vực. Điều này làm cho Dược Thanh Tuyết lần nữa rơi vào trận động. Đây là trí tôn quả. Nhìn trước mắt thần cấp chí tôn cây ăn quả, Dược Thanh Tuyết vẻ mặt giật mình. Nhưng rất nhanh, nàng liền bỏ. Không phải, đó cũng không phải chí tôn quả. Dược Thanh Tuyết vẻ mặt nghiêm túc loại khí tức này so với chí tôn quả mạnh lên nhiều lắm. Hoàn toàn không phải trí Tôn Quả có thể sinh được, nhưng hơi thở này cùng Chí Tôn Quả quá mức tương tự. Đối với lần này, Dược Thanh Tuyết không biết nên nói như thế nào. Liên tiếp ba đợt khiếp sợ, điều này làm cho Dược Thanh Tuyết càng ngày càng xem không hiểu Diệp Trường Ca. Trên thực tế, nguyên bản nàng tuyển trạch thần phục Diệp Trường Ca, nói là thật lòng, cái này cũng không sai. Nhưng nàng cũng có chính mình tiểu tâm tư. Bởi vì đối với Dược Thanh Tuyết mà nói, thần phục Diệp Trường Ca kỳ thực cùng trung thành bọn họ thần Dược nhất tộc cũng không có gì khác nhau. Lấy nàng tự thân tình huống, dù cho là trở thành thần Dược hoàng đó cũng là có thần phục mục tiêu đó chính là thần dược nhất tộc, nhưng đối với Dược Thanh Tuyết mà nói, nàng căn bản không lưu ý điểm này. Bởi vì ở nàng trong kế hoạch, cho dù là trung thành thần dược nhất tộc, cái này cũng không có gì quan hệ. Trở thành thần dược hoàng chỉ là nàng tu luyện cựu thải linh lung nữ đế trải qua một cái quá trình. Ngắn ngủi thần phục gì gì đó, cũng không có quan hệ gì. Bởi vì chỉ cần nàng cường đại lên, như vậy nàng là có thể trở thành thần dực nhất tộc chủ nhân. Điểm này, nàng nhưng là sở hữu tuyệt đối tự tin. Cựu thải linh lung nữ đế kinh một ngày chính thức tu luyện, trong năm bên trong trở thành đại đế, đây chính là chuyện tất nhiên chỉ có nhanh, không có khả năng chậm, mà nàng một ngày trở thành nữ đế, như vậy thống trị thần vực nhất tộc, căn bản là không có bất cứ vấn đề gì. Đây là nàng nguyên bản kế hoạch, mà ở tuyển trạch thần phục Diệp Trường Ca phía sau, Dực Thanh Tuyết kế hoạch cũng không kém là như thế này. Hiện tại thần phục Diệp Trường Ca, có thể chỉ cần nàng mạnh mẽ hơn Diệp Trường Ca. Như vậy quan hệ của hai người dĩ nhiên là có thể thay đổi qua đây. Sở hữu một cái hoàn chỉnh thế giới, tiểu thải linh lung nữ đế kinh nhưng là có thể trực tiếp tiến nhập chính thức tu luyện giai đoạn. Thậm chí Dược Thanh Tuyết đều có lòng tin mười mấy 20 năm thành tựu đại đế cảnh giới. Nhưng bây giờ Dực Tuyết phát hiện, chính mình đem sự tình nghĩ quá đơn giản nhất là ăn một viên nhất phẩm thần cấp thọ nguyên quả phía sau, cảm nhận được thân thể mình khi đó gập giữ địa phương trạng thái, Dực Thanh Tuyết cười khổ một tiếng. "À, rõ ràng lấy tình huống hiện tại, ta tu luyện tới đại đế cảnh giới, càng thêm gắn, cũng càng thêm dễ dàng." Dực Thanh Tuyết vẻ mặt phiền muộn nhưng là a, càng là như vậy, cái này càng là có thể nói rõ Diệp Trưởng Ca không đơn giản. Khẽ lắc đầu một cái, Dực Thanh Tuyết đột nhiên lúc này mới phát hiện một điểm đó chính là Diệp Trưởng Ca biết được nàng tiêu chuẩn cơ bản lãi suất cùng với cựu thái linh lung tâm, thậm chí còn có cựu thái linh lung nữ đế kinh những thứ này, nhưng lại như trước đem một cái hoàn chỉnh thế giới, biếu tặng cho nàng. Điều này nói rõ cái gì? A, còn có thể nói rõ cái gì? Từ tình huống trước mắt là có thể biểu hiện ra Diệp Trường cao ý tứ. Hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc điều này làm cho Dược Thanh Tuyết đều không biết nên nói như thế nào. Tâm tình vô cùng phức tạp. Bất quá, nàng rất nhanh thì thu liễm tâm tình, bắt đầu dung hợp hoàn chỉnh thế giới. Như là đã lựa chọn con đường này, vậy cũng đang do dự cái gì? Hơn nữa nếu như cuối cùng, Diệp Trường Ca thực sự còn có thể áp nàng một đầu, cái kia lại có thể thế nào? Nàng tương lai nhưng là có thể trở thành là cựu thái linh lung nữ đế cái dạng nào tồn tại. Nếu như Diệp Trường Ca cái này còn có thể áp nàng một đầu, Vậy bây giờ thần phục vẫn là tương lai thần phục, đều là giống nhau. Hơn nữa có thể thần phục như vậy tồn tại, đối nàng Dược Thanh Tuyết mà nói, cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Bây giờ còn là an tâm dung hợp thế giới này tốt lắm. Một nghĩ tới chỗ này, Dược Thanh Tuyết liền hết sức chăm chú đầu nhập dung hợp trạng thái. Trên thực tế, Diệp Trường Ca đã đem thần thánh thế giới tụ đệ một cái dựng dục tiểu thế giới, trực tiếp ban cho Dược Thanh Tuyết hoàn chỉnh quyền hạn. Vô luận là dung hợp hay là cái gì, Dược Thanh Tuyết đều có thể tiến hành. Dĩ nhiên, vẫn là một câu nói kia, nếu như Diệp Trường Ca muốn, vẫn có thể thu hoạch cái này tiểu thế giới. Thậm chí chờ, các loại Dực Thanh Tuyết hoàn chỉnh dung hợp sau đó, còn có thể đem Dực Thanh Tuyết hết thảy đều thu về qua đây. Bởi vì sở hữu hoàn chỉnh quyền hạn, Dự Thanh Tuyết dung hợp cái này tiểu thế giới quá trình hết sức thuận lợi. Nhất là nàng lúc này cũng bởi vì thần cấp Thọ Nguyên Quả, làm cho thân thể bảo trì ở trạng thái tốt cùng. Thần cấp Thọ Nguyên Quả duy trì trạng thái tốt cùng, có một nơi đặc thù đó chính là có thể ở cái này trạng thái tuột cùng bên trên, tiến hành đề thăng, như vậy cái này trạng thái tuột cùng là có thể không ngừng đổi mới. Lấy Cự Long chiến sĩ làm ví dụ, hiện tại chỉ là hạ vị trí tốt nhất tinh cảnh giới trạng thái tốt cùng. Lấy cái này dạng trạng thái tu luyện rất nhanh thì tấn cấp hạ vị trí tôn nhị tinh cảnh giới. Như vậy cái này cự long chiến sĩ trạng thái tụ cùng sẽ đề thăng tới hạ vị trí tôn nhị tinh cảnh giới. Cái này dạng không ngừng đổi mới, trạng thái tuột cùng chỉ biết càng ngày càng cường đại. Lúc này, Dực Thanh Tuyết chính là như vậy trạng thái. Nàng dung hợp hoàn chỉnh tiểu thế giới đối với tự thân mà nói, cũng sẽ không một lần liền đề thăng cảnh giới. Nhưng thân thể cũng là vô hình trung nhanh chóng đề thăng, chỉ là ở trong chỏng không gian nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian 1 tháng, Dực Tuyết thân thể thì đã đến, không thể nào đoán trước trạng thái. Hơn nữa nàng cùng Diệp Trường Ca không giống với Diệp Trường Ca tuy là sở hữu thần thành thế giới thụ biến thành chủ thế giới, nhưng cái này chủ thế giới là chân chính hoàn chỉnh một cái thế giới. Không phải, phải nói, đây là một cái hoàn chỉnh vũ trụ thế giới. Chỉ bất quá bây giờ nằm ở trạng thái hỗn độn, mà Dược Thanh Tuyết dung nhập tiểu thế giới, cái kia chỉ là một cái tiểu thế giới. Thậm chí toàn bộ tiểu thế giới không gian, kỳ thực cũng không phải là rất đại. Có thể cho rằng một cái 1000 km hình cầu không gian. Cái này chỉ là một cái sơ thủy thế giới. Trên thực tế, theo Dược Thanh Tuyết đem cái này tiểu thế giới không gian tiến hành cùng tự thân dung hợp, Toàn bộ tiểu thế giới đều ở đây, bằng chứng đây chính là nàng tu luyện Cửu Thải Linh Lung Nữ Đế Kinh động đạt tính. Lấy Dực Thanh Tuyết tình huống hiện tại, cái này nếu như hoàn toàn đem tiểu thế giới dung hợp, hóa thành trong cơ thể nàng tiểu thế giới nói, như vậy toàn bộ tiểu thế giới sợ là có thể đạt được một vạn cây số đồng thời ở Dực Thanh Tuyết dung hợp tiểu thế giới thời điểm 3.0, nàng tu luyện Cửu Thải Linh Lung Nữ Đế Kinh cũng đang không ngừng tấn cấp đề thăng. Thậm chí vì thế, nàng tu luyện ra được pháp tắc chi lực cũng đều đang nhanh chóng đề thăng. Nhưng quỷ dị là, Thanh Tuyết cảnh giới bây giờ vẫn như cũng là nửa bước lão đại viên mãn, chỉ là trông chọng không gian thời gian 1 tháng. Dực Thanh Tuyết tu luyện ra pháp tắc chí lực, là có thể khi nàng lấy nửa bước Tôn lão cảnh giới đại viên mãn, trực tiếp tấn cấp địa vị trí tôn bắt tinh cảnh giới, thậm chí là cựu tinh cảnh giới. Mà lại đi qua thời gian một tháng, Dực Thanh Tuyết tu luyện pháp tắc chí lực, đã có thể làm cho nàng từ nửa bước Tôn lao đại viên mãn, trực tiếp tấn cấp thiên vị trí tôn nhất tinh cảnh giới. Mà nàng dung hợp tiểu thế giới còn xa xa không có kết thúc. Dựa theo tình huống như vậy, đợi đến Dực Thanh Tuyết mở ra trong cơ thể tiểu thế giới, cái này sợ rằng chí ít đều có thể đạt được thiên vị trí tôn 89 tinh cảnh giới, có thể là thiên vị trí đỉnh phong cảnh giới có như có thể hay không tiến hơn một bước, đạt được thánh vị trí tôn cảnh giới. Điểm này, ai cũng không nói chắc được, chỉ có thể nhìn Dược Thanh Tuyết tự mình tu luyện sau đó, tài năng mới có thể cuối cùng biết được kết quả. Nhưng mặc dù là như thế, cái này liền đã để Dược Thanh Tuyết rất là hài lòng. Thậm chí nàng cũng triệt để minh bạc rồi. Cựu Thải Linh Lung nữ đế trải qua chân chính chỗ cường đại, thậm chí lấy hoàn chỉnh thế giới đi tu luyện Cửu Thải Linh Lung nữ đế kinh, sợ rằng so với nàng nghĩ còn kinh người hơn. Chương 287, có thể để cho đế tử phát cáo rút gần một màn cầu hoa tươi. Đây là ở đem Dược Thanh Tuyết mang tới một cái trồng trọt không gian phía sau. Không bao lâu Diệp Trường Ca liền ngây ngẩn cả người. Thân là toàn bộ Hải Đảo chủ nhân đồng thời cũng là thần cấp nông trường chủ nhân, bất luận cái gì một cái trồng trọt không gian biến hóa, Diệp Trường Ca đều là có thể nhất thanh nhị sở. Ở Dược Thanh Tuyết tiến nhập trồng trọt không gian không bao lâu ân, ngoại giới không bao lâu, Diệp Trường Ca liền cảm nhận được, Dược Thanh Tuyết khí tức xuất hiện biến hóa. Cảnh giới không có tăng, nhưng pháp tác chi lực cũng là tăng lên điều này, Diệp Trường Ca nhưng là cảm ứng hết sức rõ ràng đồng thời điểm trọng yếu nhất, cũng là Dược trung thành chỉ số cũng tăng lên. Điều này làm cho Diệp Trường Ca trong lòng hơi động. Trồng trọt không gian một ngày nhưng là 1000 tiền hai ngày xuống tới nhưng là không sai biệt lắm 5 năm dưới thời gian. 5 năm thời gian đầy đủ Dực Thanh Tuyết đem cái kia tiểu thế giới Hoàn Mỹ dung hợp, đồng thời cũng mở ra thể nội thế giới. Nếu như này cũng làm không được, như vậy Dực Thanh Tuyết cũng không tránh khỏi quá kém. Chính mình dù sao nhưng là đã hoàn toàn thả ra cái kia tiểu thế giới toàn bộ quyền hạn. Diệp Trường Ca trước tiên cũng cùng Dực Thanh Tuyết tiến hành rồi một phen giao lưu. Biết được đối phương có thể lấy tiểu thế giới chính thức tu luyện Cửu Thải Linh Lung Nữ Đế Kinh, là có thể mở ra trong cơ thể tiểu thế giới. Thậm chí trở các loại trong cơ thể tiểu thế giới thành công mở ra phía sau, nàng đều có thể lấy nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn trực tiếp tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới. Biết được điểm này sau đó, Diệp Trường Ca đem nguyên bản kế hoạch cho lại nã. Bất quá cụ thể như thế nào, còn chờ hắn thấy một cái cái kia cái gọi là biến hóa. Rất nhanh, Diệp Trường Ca liền đi tới nguyên tố chi hồ. Sau một khắc, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, nguyên tố chi hồ ở chỗ sâu trong nơi nào đó hơi chấn động một chút. Một cổ vô hình lực 28 số lượng nâng lên. Rào rào một tiếng, nguyên tố chi hồ hoa lạp lạp khẽ động, một cái từ nguyên tố nước hội tụ hình cầu phiêu nổi lên. Bay thẳng đến rồi Diệp Trường Ca trước người đây là từ nguyên tố chi lực tạo thành trạng thái đặc tụ, dùng để niêm phong cái gì đồ vật là cao nhất, nhưng lại có thể cất đặt nguyên tố chi hồ ở chỗ sâu trong, cho dù là đem người phong ấn, vì vậy đến nguyên tố chi hồ ở chỗ sâu trong đều có thể bảo tồn bên ngoài sinh cơ. Sau đó, vẫn tiếp tục trường tồn đây coi như là Diệp Trường Ca đối với nguyên tố chi hồ một cái ông chủ nhỏ phát. Ấy, mặc dù cũng không là hắn phát hiện, là Lần Na phát hiện đối với nguyên tố tinh linh nhóm, Diệp Trường Ca nhưng là đối với bọn họ khai phát nguyên tố chi hồ, có thể khai phá toàn bộ quyền hạn. Mà cái này nguyên tố chi dù sao đến từ thần thánh sinh mệnh chi thụ đối với nguyên tố tinh linh các nàng mà nói, nguyên tố chi hồ cùng các nàng nhưng là đồng nguyên. Vì vậy luận đối với nguyên tố chi hồ khai phát, tự nhiên là nguyên tố tinh linh nhóm thích hợp nhất. Còn trước mắt cái này Niệm Phong đồ vật, vậy coi như đặc thủ đây là một cố đặc thủ lực lượng. Pháp tác chi lực. Đối với, chính là pháp tắc chi lực. Còn như cái này pháp tắc chi lực là thế nào đàn sinh, cái này liền được trước đây một chút thời gian nói lên. Ân, cái này pháp tắc chi lực đầu nguồn là đế tử. Hoặc có lẽ là đây chính là đế tử pháp tác chi lực. Còn như vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế, Diệp Trường ca chỉ có thể nói vừa khớp. Thời không hình chiếu thêm nguyên tố chi hồ, thêm chính mình hải đạo đặc thủ đồng thời lại tăng thêm đệ tử cuối cùng trong nháy mắt đó một xuyệ gì thao tác cuối cùng biến thành trước mắt cái trạng thái này, làm nhật đế tử ở sau cùng thất tâm phong giống nhau, dùng hết cùng nhau. Hắn đem chính mình khổ tâm tu luyện ra được pháp tắc chi lực, hơn nữa còn là ở huyết mạch chi lực triệt để giải phong, trong nháy mắt bành trướng để thăng phía sau sở hữu pháp tắc chi lực đều trong nháy mắt dẫn bạo. Như vậy làm nổ, làm cho hắn có một lần xuất thủ cơ hội. Nhưng đế tử căn bản cũng không biết, hắn cái này dùng hết hết thể một lần xuất thủ, chẳng những không có kích thương diệp trường ca, thậm chí còn thành toàn diệp trường ca. Bởi vì này một lần làm nổ sở hữu pháp tắc chi lực biến thành công kích, hoàn toàn có thể xem thành là đế tử đem tự thân pháp tất chi lực toàn bộ hóa thành một lần công kích, mà rất khéo chính là, cái này một lần duy nhất công kích, cuối cùng bị Diệp Trường Ca chuyển tới thời không hình chiếu bên trên. Cái này dạng cường đại công kích, nói không khoa trương chút nào một câu, cho dù là địa vị trí tôn tới, thực lực không mạnh, vậy cũng là bị miểu sát kết quả. Cho dù là lớn mạnh một chút địa vị trí tồn, nhẹ nhất cũng là một cái trọng thương hạ trạng. Thậm chí mặc dù là thiên vị trí tồn cảnh giới cường giả, nếu như không chú ý, cũng có khả năng bị kích thương. Vì vậy, Diệp Trường Ca thời không hình chiếu tự nhiên gánh không được. Trong nháy mắt nổ tung trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Có thể hỏi đề ở chỗ, Diệp Trường Ca ưa làm cẩn dỡ. À, không đúng, là cẩn thận, cho dù là thời không hình chiếu bên trên, Diệp Trường Ca đều lấy tự thân thiên phú thời không chi lực năng lực, dám thi hành một cái thời không chuyển hoán. Diệp Trường Ca thiên phú thời không chi lực tại hắn tấn cấp Phong Hạo quân vương phía sau, cái thời không chuyển hoán năng lực, nhưng là có thể chuyển hóa trong vòng 3 phút trạng thái. Vì vậy, tại phá toái trong nháy mắt, thời không hình chiếu trên người thời không chuyển hoán trong nháy mắt kích hoạt. Sau đó, thời không hình chiếu trong nháy mắt hồi phục. Cái này liền xuất hiện một loại quỷ dị tình huống. Nguyên bản bạo phát pháp tất chi lực công kích Cư nhân trong nháy mắt cũng đều tụ tập ở tại thời không hình chiếu bên trên, thậm chí còn xảy ra một loại không giải thích được dung hợp. Trong lúc này, nguyên tố chi hồ cái kia vô cùng vô tận nguyên tố chi lực cũng xảy ra trợ giúp cực lớn. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ nguyên tố chi hồ 1 phần 10 nguyên tố nước liền đã tiêu hao hết. Một phần 10 à, lấy bây giờ nguyên tố chi hồ số lượng, cái này một phần 10 thật lòng là rộng lượng. Cho dù là một vị thiên vị trí tôn cảnh giới cường giả, tu luyện có nguyên tố chi lực cũng không có nhiều như vậy, thậm chí có thể nói là kém xa tí Mà cái này biến mất nguyên tố nước đều bị cái thời không hình chiếu hấp thu. Chính xác mà nói Là thời không hình chiếu nghiền nát cùng trong nháy mắt khôi phục, dung nhập cái kia pháp tắc chi lực quá trình, hấp thu như vậy số lượng cao nguyên tố nước, cuối cùng xảy ra không rõ biến hóa, thời không hình chiếu vặn bèo được không biết đặc thù gì tồn tại. Liên thời không hình chiếu đều không thể bảo trì, thậm chí còn thoát khỏi Diệp Trưởng Ca thiên phú thời không chi lực gớp tốc phạm vi. nhưng cảm nhận được ở nguyên tố chi hồ bên trong, thứ này còn chịu đến khống chế của mình, Diệp trường Ca ngược lại là tùng một khẩu khí. Phía trước Diệp Trưởng Ca liền đã nhận ra, cái này một đặc thù biến cố, nhưng bởi vì ở đảo giới, hắn cũng vô pháp tiến hành kiểm tra. Bây giờ trở lại trên hải đảo, Dĩ nhiên là trước tiên kiểm tra đứng lên, mà cái này một tia di biến hóa, liền đưa tới ra khỏi trước mắt cái này quỷ dị ngọn ý mà ở chăm chú tiến hành rồi, một tia di kiên trì phía sau, Diệp Trường Ca cho ra một cái kinh người kết luận. Đó chính là cái này, một đoàn bị nguyên tố nước bao quát năng lượng, đã biến thành thuần túy pháp tắc chi lực, đổi câu lời đơn giản mà nói, đó chính là chỉ cần thân thể có thể chịu được, như vậy bất luận kẻ nào đều có thể hấp thu cái này một đoán pháp tắc chi lực, thậm chí cũng không cần làm sao luyện hóa, hấp thu là có thể trực tiếp sở hữu. Điều này làm cho Diệp Trường Ca trầm mặc. Nói như thế nào tốt đâu, đây coi như là chính mình trực tiếp thu được. Đệ tử khổ tâm tu luyện ra được pháp tắc chi lực. Hách, dường như chính là như vậy, Diệp Trường Ca khẽ mặt giật một cái, trong lòng có chút mạc danh kỳ diệu. Cái này tờ mờ giờ đều có thể, cái này nếu để cho đế tử đã biết, sợ rằng sẽ phát cáo rút gân chứ. Mặc kệ, cái này bất kể nói thế nào, này cũng xem như là tiện nghi chính mình. Cùng lúc đó, tại phía xa Thiên Vũ Hoàng triều đệ tử, trong lúc bất chợt nhướng mày, bởi vì hắn trong lòng cảm nhận được một loại cực độ không ổn, thậm chí có chút không rõ phát điên. Cái loại cảm giác này tựa hồ là chính mình nỗ lực hồi lâu, nhưng lại bị người cầm đi thành quả giống nhau có chút mặc danh kỳ diệu. Đế tử nhướng mày, nhưng rất nhanh thì không thèm để ý hiện tại cách ly đảo giới mở ra 7 ngày thời gian, còn có cuối cùng 2 ngày. Còn có 2 ngày sau. Đế tử ánh mắt lạnh lẹo, băng lãnh sắt ý tấu xương cùng lên. Rất tốt, đã có thể. Tuy là tổn thất cũng không có bù đắp lại, nhưng ta hiện tại đã hoàn toàn củng cố thượng vị trí tôn thất tinh cảnh giới, có thể lộ thủ. Phu hoàng bên kia cũng đáp ứng rồi, như vậy cái này một lần người nọ chắc chắn phải chết. Vô luận hắn là thân phận gì. Nói xong lời cuối cùng, đệ tử có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái này một lần, chính là duy nhất một lần khẩn cầu tháng 7 năm 779 chính mình phụ hoàng. Cuối cùng, hắn chiếm được chính mình phụ hoàng đồng dạng. Sau đó, sở hữu triệu tập tiên vũ hoàng triều cấm vệ quân quyền hạn. Phải biết rằng tiên vũ hoàng triều cấm vệ quân, nhưng là thủ hộ thần dự hoàng triều hoàng cung đặc thủ quân đội. Cho dù là yếu nhất tiểu binh, đều cũng bị địa vị trí tôn cảnh giới. Tiểu đội trưởng đều là thiên vị trí tôn cảnh giới. Đại đội trưởng vậy càng là thánh vị trí tôn cảnh giới, đại đội trưởng bên trên thống lĩnh cảnh là bất hộ chí tôn cảnh giới nhân vật khủng bố. Mà cái này một lần, hắn đạt được liền hoàng đồng ý, chẳng những có thể mang lên cấm vệ quân một cái đại đội. Thậm chí âm thầm sẽ có cường giả theo. Mặc dù mình phụ hoàng không có nói rõ Nhưng đệ tử biết âm thầm theo dõi sợ là cấm vệ quân 10 đại thống lĩnh một vị trong đó điều này làm cho hắn hoàn toàn an tâm. Cấm vệ quân một cái đại đội, nhưng là từ 10 cái tiểu đội cấu thành. Một tiểu đội sở hữu 10 tên cấm vệ quân, sở dĩ hắn cái này một lần biết mang lên 100 người cường đại đội hình. Tình huống như vậy, cho dù là ở Thiên Vũ Hoàng triều cũng cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì Thiên Vũ Hoàng triều đã không biết có bao nhiêu năm, không có một lần xuất động một cái đại đội cấp cấm vệ quân. Sở dĩ, cái này một lần hắn phụ hoàng cũng minh xác nói rõ, nếu như hắn không thể thành công, hoặc là cuối cùng hắn không có tăng chính mình huyết mạch chi lực, Sở hữu trong thời gian ngắn đạt được thiên vị trí tôn có khả năng, như vậy hắn cái này đế tử sẽ giáng cấp trở thành hoàng tử. Nếu là thật xuất hiện tình huống như vậy, như vậy hắn căn bản cũng không có thể trở thành thế hệ này tiên vũ hoàng. Bất quá, theo đế tử chính mình không có khả năng thất bại. Một cái đại đội cấp cấm vệ quân đội ngũ, làm sao lại thất bại? Đây càng thêm không cần phải nói, còn có một vị cường giả âm thầm theo dõi. Tuyệt đối vạn vô nhất thất, đồng thời đế tử cũng tin tưởng vững chắc một điểm, lấy trên tay mình đặc thủ đạo cụ, chính mình hấp thu người kia toàn bộ. Chính mình huyết mạch đẳng cấp nhất định sẽ biến đến càng cường đại hơn thậm chí ngược lại chính mình biết phá trước rồi lập, đạt được nguyên bản đều không thể đạt tới cảnh giới. Một nghĩ tới chỗ này, đế tử đều có chút kích động. Chương 288, tân cấp. Địa vị trí tôn tột cùng Diệp Viễn linh cầu hoa tươi. Kích động đế tử sợ rằng cũng không biết, hắn ngàn tân vạn khổ tu luyện pháp tắc chi lực gần bị xử lý. Xử lý dĩ nhiên chính là bị trực tiếp hấp thu đây nếu là làm cho lúc này kích động đế tử biết, chính mình tu luyện ra được pháp tắc chi lực, gần trở thành những người khác pháp tắc chi lực. Chỉ sợ hắn thực sự một chút cũng kích động không đứng dậy. Diệp Trường Ca cũng là có chút quân quý. Bởi vì này pháp tắc lực đến cùng là chính bản thân hắn sử dụng đâu vẫn là làm cho những người khác sử dụng, làm cho hắn tự sử dụng lời nói, kỳ thực Diệp Trường Ca có thể sử dụng dược thanh tuyết lấy được tấm kia đặc thù đảo chủ nói cụ, chính là làm cho tự thân giác tỉnh pháp tắc chi lực đạo cụ. Nhờ vào đó Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể làm cho mình sở hữu từ nửa bất tôn lão đại viên mãn, trực tiếp tấn cấp địa vị trí tôn cảnh giới. Kỳ thực lấy Diệp Trường Ca bây giờ nói, nếu như hắn tấn cấp trí tôn cấp, tối đa cũng chính là trung vị trí tôn cảnh giới. Nhiều một tia pháp tắc chi lực, trên lệch chính là như vậy cách xa. Trung vị chí tôn cùng địa vị chí tôn trên lệch Tuần nữa ở cơ sở này bên trên, lại đem trước mắt cái này để tử tiện cho chính mình pháp tắc chi lực hấp thu luyện hóa. Cái kia đột phá thiên vị trí tôn, đây tuyệt đối là ổn. Nhưng mà, Diệp Trường Ca lại không nghĩ như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiện tại có mới kế hoạch đệ một cái chính là dược thanh tuyết. Cứ việc hiện tại dược thanh tuyết còn không có đối với mình sở hữu mát trị số trung thành trị số, nhưng Diệp Trường Ca tin tưởng ở đảo giới 7 ngày sau khi chấm dứt, dược thanh tuyết đối với mình trung thành trị số tuyệt đối có thể đạt được mát chỉ số. Trên thực tế, hiện tại hơn 8 giờ đi qua sau đó, chồng trộn không gian cũng không kém có 1 năm thời gian. Mà dược thanh Tuyết đối với diệp trường ca trung thành trị số đã đạt đến 86 điểm sở dĩ tăng lên nhanh như vậy kỳ thực còn có một nguyên nhân đó chính là cái kia tiểu thế giới đừng tưởng rằng một năm thời gian từ 50 điểm trung thành trị số để đểăng tới 86 điểm đây là hết sức chậm phải biết rằng đối với còn lại đảo chủ mà nói nếu muốn bồi dưỡng một cái đối với mình trung thành trị số đạt được mát trị số hải đảo con dân cho dù là từ nhỏ bồi dưỡng vậy cũng cần mấy năm thậm chí là mười mấy năm Nửa đường xuất đạo hải đảo con dân nếu muốn bồi dưỡng được mát trị số trung thành trị số vậy càng thêm giannan không có một ít thủ đoạn căn bản cũng không khả năng thành công Trên thực tế, hiện tại trên biển Minh Ngâm một ít đảo chủ, bọn họ có mát chỉ số trung thành trị số hải đảo con dân, kỳ thực đều là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Diệp Trường Ca thủ đoạn đâu, kỳ thực chính là thần cấp nông trường. Trên thực tế, Diệp Trường Ca hiện tại cũng phát hiện, chính mình thần cấp nông trường trồng trọt đi ra đồ đạc, một ngày có người ăn. Đối với hắn như vậy cũng là có thể sản sinh ảnh hưởng. Một bộ phần nói, ngược lại là không có gì. Nhưng nếu là vẫn đợi tại chính mình trên hải đảo, hơn nữa còn là đại lượng ăn những thứ này thần cấp nông trưởng ra vật phẩm. Như vậy cũng là tương đối có lợi đề thắng đối với Diệp Trường Ca trung thành chỉ số. Thất Vương tử Dực Hàn Yên chính là một ví dụ. Kỳ thực lấy Dực Thanh Tuyết tình huống, lấy tính cách của nàng đối với một cái người là rất khó nếm thử trung thành chỉ số. Cho dù là đối với thân Dực Hoàng triều cùng với thân Dực nhất tộc, Dực Thanh Tuyết có lẽ có một ít huyết mạch quy tắc trung tâm, nhưng cần trung thành trị số vậy không quá có thể. Nhưng Diệp Trường Ca không giống nhau, bởi vì thân phận của hắn có thể nói chính là thần thanh thế giới thụ chủ nhân, mà Dực Thanh Tuyết dung hợp tiểu thế giới, cũng là thuộc về Diệp Trường Ca. Cửu linh lung nữ kinh có thể đem cái kia tiểu thế giới hoàn toàn cùng Dược Thanh Tuyết hòa hợp cái gì nhất thể. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng sẽ làm cho Diệp Trường Ca trở thành rực thanh tuyết chủ nhân. Dưới tình huống như vậy, rực thanh tuyết tự nhiên sẽ đối với Diệp Trường Ca càng ngày càng trung thành. Chờ, các loại, bên ngoài mở ra trong cơ thể tiểu thế giới, thêm lên ở Diệp Trường Ca hải đảo nghỉ ngơi đoạn thời gian này, cùng với Diệp Trường Ca lấy ra một ít thần cấp linh vật, cùng với thần cấp thánh linh vật, tổng hợp một cái, vậy khẳng định có thể đạt được mát trị số trung thành chỉ số. Vì thế cho dù là rực thanh tuyết đã là nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, cường độ thân thể đã rất mạnh, Diệp Trường Ca vẫn là tận lực cho chuẩn bị thần cấp lĩnh vực chi quả thậm chí thần cấp cố thể linh quả cùng với còn lại thần cấp linh vật đều chuẩn bị không ít. Thậm chí liền thần cấp thiên hải thánh quả, Diệp Trường Ca cũng chuẩn bị cho Dược Thanh Tuyết một viên. Ân, bao nhiêu có thể để thăng một ít huyết mạch chi lực. Cái này liên tiếp tổ hợp liên kích xuống tới, Diệp Trường Ca cũng không tin Dược Thanh Tuyết đối với hắn trung thành chỉ số sẽ không đạt được mát chỉ số. Trên thực tế, hiện tại Dược Thanh Tuyết trung thành chỉ số đã đạt được 86 điểm, cái này liền đã nói rõ Diệp Trường Ca kế hoạch là thành công. A, hiện tại đã là 87 điểm. Diệp Trường Ca lần nữa nhìn thoáng qua Dược Thanh Tuyết thuộc tính giao diện, trong lòng rất là thỏa mãn. Dựa theo dưới tình huống như thế đi, có lẽ tiếp qua mấy giờ, Dực Thanh Tuyết trung thành trị số là có thể đạt được mát chỉ số. Diệp Trường Ca sợ lên cằm. Sau đó, hắn trong lòng hơi động, trực tiếp đem chủ thế giới thế giới chi lực kéo dài, tiến vào Dực Thanh Tuyết cho ở trổng tròn không gian. Hắn trực tiếp ra tay trợ giúp Dực Thanh Tuyết luyện hóa cái thế giới kia. Tại hắn dưới sự trợ giúp, Dực Thanh Tuyết luyện hóa tiểu thế giới tốc độ, trong nháy mắt tăng vọt một màn lớn. Dựa theo tốc độ như vậy xuống phía dưới, tối đa trổng tròn không gian 2-3 tháng, Tuyết là có thể đem cái kia tiểu thế giới hoàn toàn dung hợp, thậm chí mở ra trong cơ thể của mình tiểu thế giới. Rất tốt, đã như vậy, như vậy pháp tắc chi lực liền cần ta tự sử dụng. Diệp Trường Ca trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu đó chính là nếu như hắn hải đạo con nhân, cũ bị pháp tắc chi lực, như vậy hắn lấy Hải Đạo thần lực ra chỉ, thứ này cũng ngang với hắn có pháp tắc chi lực. Như vậy vấn đề tới, lấy như vậy pháp tắc chi lực hắn có thể hay không lấy nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, đột phá đến địa vị trí tôn cảnh giới. Nếu như phía trước Diệp Trường Ca còn có thể do dự, có thể ngay mới vừa rồi mẹ dễ địt đánh chết một chỉ trung vị trí tôn cấp hung thú, tu ra một cái truyền kỳ cấp bảo dương. Sau đó Khai xuất một tấm có thể thu hoạch pháp tất chi lực đạo chủ nói cụ ân, như vậy đạo giới Diệp Trưởng Ca có hai tấm. Như vậy hắn dĩ nhiên là không cố kỵ nữa cái gì, trước tiên có thể thử một chút. Trong lòng hơi động, Diệp Trường Ca đem Diệp Viễn Linh gọi về qua đây. Bá, hào quang màu xanh biếc lóe lên, Diệp Viễn Linh ở Diệp Trường Ca bên người ngưng tụ ra thân thể. Thân là thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh Diệp Viễn Linh, nàng bây giờ có thể tùy ý ở Diệp Trường Ca bản thể trên hải đảo, bất luận cái gì một chỗ xuất hiện. Chủ nhân, ngài tìm ta có chuyện gì phân phó sao? Linh hai mắt hơi sáng lên, ngữ khí nhảy nhót. Bị Diệp Trưởng Ca triệu hoán đi ra, tâm tình của nàng có thể là rất không tệ. Không sợ Diệp Trường ca chủ nhân này có chuyện gì bảo nàng đi làm, liền không có bất kỳ phân phó. Đây cũng không phải là Diệp Viễn Linh sợ mong ngợi. Ừm, cũng không có chuyện gì. Diệp Trường ca hờ hững nói, đồng thời đem tấm kia đặc thù đảo chủ nói cụ đưa cho Diệp Viễn Linh. "Thứ này ngươi sử dụng mà ta, lấy tình huống của ngươi, cũng có thể tấn cấp địa vị trí tôn cái giới." "Tuân mệnh, chủ nhân của ta." Diệp Viễn Linh ngữ khi vui sướng đứng lên. "Chủ nhân nhưng là để cho nàng mẹ mẹ, cái này có thể là tuyệt đối chuyên tốt." Nàng căn bản không có cự tuyệt. Cũng không nói gì thêm, chân quý như thế đạo chủ nói cụ lưu cái những người khác sử dụng. Bởi vì này không cần. Theo Diệp Huyền Linh, vô luận chủ nhân của mình làm ra dặn rõ gì, vậy cũng là chính xác. Nàng chỉ cần dựa theo phân phó đi làm là được. Không cần nghi vấn cái gì. Trăm phần trăm trung tâm chấp hành. Có thể nói Diệp Huyền Linh cùng với hế lệ nạ cùng số phỉ ạ, các nàng những thứ này khởi nguồn cùng thần cấp nông trường lực lượng người. Đối với Diệp trường ca trung thành đây tuyệt đối là trí cao vô thượng. So với mát trị số trung thành trị số còn muốn càng cao. Tuy là thần thánh chiến tranh cự thụ không cách nào tiến nhập trồng trọt không gian Nhưng thành tựu Thần Thánh Chiến Chênh Cự Thụ chi linh địa việt linh, cũng là có thể đang thường tiến vào trọng chọi không gian đồng thời cũng có thể hưởng thụ trọng chọi không gian cái kia 1000 lần thời gian ra tốc gia tốc. Bởi vì 1000 lần thời gian ra tốc nguyên nhân, địa viện linh chỉ là tiến nhập 10 mấy giây. Diệp Trường Ca liền được một đạo gợi ý của hệ thống tiếng keng, chúc mừng ký chủ ngươi thần thánh chiến chênh cự thụ thu được đặc thù lực lượng, sản sinh đặc thù biến hóa thần thánh chiến tranh cự thụ thu được đề thăng. A, cái này tiếng nhắc nhở. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cũng trong lúc đó Diệp Trường Ca cũng bắt đầu cảm ứng trọng chọi bên trong không gian, linh thời khắc này trạng thái. Trên Hải đảo Thần Thánh Chiến Tranh Cự Thụ kỳ thực không có phát sinh biến hóa gì, bất quá cái này không có gì thay đổi, chỉ là chỉ Thần Thánh Chiến Tranh Cự Thụ bản thể cùng giá rất. Có thể Diệp Trường Ca cũng là cảm nhận được, Thần Thánh Chiến Tranh Cự Thụ đã nhiều một tia đặc thù lực lượng. Đó là pháp tắc chi lực. Bất quá, cho dù là Thần Thánh Chiến Tranh Cự Thụ thổ tính, cũng không có bởi vì nhiều cái này, một tia pháp tác chi lực xuất hiện biến hóa gì Thần Thánh Chiến Tranh Cự Thụ đã trói chặt đẳng cấp, cấp 6 thần cấp hóa, phân bộ cây gia thụ nhân sẽ đạt được thần cấp hóa, năng lực 1, có thể sở hữu 36 cái thần thánh người chiến sĩ, năng lực 2 có thể hóa thành thần thánh chiến tranh thụ nhân vương, năng lực 3 có thể sinh ra thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh. Không đúng, cũng không phải không có bất kỳ biến hóa nào 36 cái thần thánh trụ người chiến sĩ, nếu là mình nhớ không lầm, phía trước chỉ là 12 cái thần thánh thụ người chiến sĩ a. Lật cấp 3. Cũng trong lúc đó ở Diệp Trường Ca cảm giác dưới, trông trọt bên trong không gian Diệp viện linh cái này thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh khí thức, cũng ở chẳng những tăng lên đang đột phá đến địa vị trí tôn cảnh giới sau đó, địa viện linh cảnh giới liền một đường tăng vọt. Diệp Trường Ca thật bất ngờ, cũng cảm giác được quỷ dị. Bởi vì địa viện linh cảnh giới tuy là tăng lên, nhưng nàng pháp tác chi lực vẫn như cũ như vậy một ít. Thậm chí thẳng đến nàng để thăng tới địa vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, nàng pháp tất chi lực cũng vẫn là ban sơ cảnh giới. Không có chút nào để thăng cái này tình huống gì. Diệp Trường Ca lông mày nhíu lên, có chút không thể nào hiểu được. Bất quá, không thể nào hiểu được vậy tự mình cảm ứng một cái hống. Sau một khắc, hải đảo chi lực trong nháy mắt ra chỉ. Văng một tiếng, khí tức sắp vỡ, Diệp Trường Ca cảnh giới trong nháy mắt để thẳng tới địa vị trí tôn đỉnh phong. Cảm nhận được trong cơ thể nhiều hơn khổng lồ lực lượng, Diệp Trường Ca trong lòng có chủng thế gian ta đã không địch thủ ý tưởng. Bất quá, Diệp Trường Ca rất nhanh liền tính táo lại. Cái gì thế gian ta đã mất địch thủ? Cái này chỉ là bởi vì thực lực tăng lên nhiều lắm, đưa đến trong lúc nhất thời ảo giác. Dù sao chỉ là địa vị trí Tôn đỉnh phong cảnh giới, làm sao có khả năng liền không địch thủ. Chương 289, Không Thiên Chiến Thần nhất tộc kế hoạch đại nhảy vọt cầu hoa tươi. Thì ra là thế. Đang trai nhìn một phen sau đó, Diệp Trường Ca liền phát hiện Diệp Uyển Linh tình hình huống đơn giản mà nói Diệp Uyển Linh có chút là thủ, dù sao nàng là Thần Thánh Chiến tranh cự thụ chi linh. Thần Thánh Chiến tranh cự thụ bởi vì cùng Diệp Trường Ca thần cấp nông trưởng trói quan hệ, cái này cũng biến đến cực kỳ bất phàm. Dù cho chỉ là vừa giác tỉnh pháp tắc chi lực trạng thái, nhưng chỉ cần cảnh giới có thể đạt đến địa vị trí tôn cảnh giới. Như vậy thần thánh chiến tranh cự thụ là có thể đem cái này để thăng phong tới lớn nhất. Những thứ khác thần thánh thụ người chiến sĩ si còn tốt, mà thần thánh nhất chiến tranh cự thụ chi linh địa viển linh, nhưng là toàn bộ thần thánh chiến tranh cự thụ hóa thân. Cảnh giới này tự nhiên không bị một dạng điều kiện ước thúc đơn giản một điểm, đó chính là dù cho chỉ là tấn cấp địa vị trí tôn nhất tinh cảnh giới, địa viện linh đều có thể trực tiếp để thăng tới địa vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới năng lực giả thủ. Hơn nữa nàng cái địa vị này chí đỉnh phong cảnh giới cũng sẽ không bởi vì pháp tắc chi lực thiếu giới cớ, chiến lực liền rơi vào không chịu nổi tình trạng. Trên thực tế, Diệp Viễn Linh bây giờ chiến lực tuyệt đối phù hợp địa vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới chiến lực. Thậm chí còn là đại đa số địa vị chí tôn đỉnh phong cao thủ đều không thể liên quan đến tầng thứ chiến lực. Hơn nữa Diệp Viễn Linh nếu như hóa thân thần thánh chiến tranh cự thụ nhân vương, cái kia chiến lực tuyệt đối càng cường đại hơn. Cũng chính là địa vị trí tôn cùng trời vị trí tôn trong lúc đó, cũng không tồn tại một cái nửa bước thiên vị chí tôn cảnh giới. Bằng không thần thánh chiến tranh cự thụ nhân vương tuyệt đối là thuộc về cảnh giới này. Thậm chí Diệp Trường Ca đều cảm thấy Diệp Viễn Linh triệt để bạo phát dưới tình huống Sức chiến đấu của nàng sợ là càng cường đại hơn. Cũng chính là Diệp Trường Ca không có tiếp xúc Thiên vị trí tôn cảnh giới, không biết Thiên vị trí tôn cảnh giới cường đại đến cái gì tầng thứ. Lúc này mới không cách nào tiến hành phán định. Thậm chí còn không chỉ có như vậy, thần thánh chiến tranh cự thụ cái này một lần mặc dù không có tấn cấp cái gì 130, biến hóa cũng không có bao nhiêu. Tối đa cũng đó là có thể phân hóa ra thần thánh thụ người chiến sĩ, tăng lên gấp 3 đạt tới 36 cái nhiều. Nhưng trên thực tế, còn cũng không chỉ những thứ này. Bởi vì Diệp Trường Ca rất nhanh liền phát hiện, những thứ này thần thánh thụ người chiến sĩ chiến lực cũng là mạnh mẽ khủng khiếp. Tự nhiên cùng diệp quyền Linh sở hữu đồng cảnh giới chiến lược đối với đều là địa vị trí tôn cảnh giới đỉnh cao chiến lược có lẽ không bằng Diệp bằngiệp Linh nhưng là tuyệt đối địa vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới bên trong cực kỳ cường đại tồn tại 36 cái địa vị trí Tôn đỉnh phong cảnh giới thần thánh thụ người chiến sĩ cái này đối với diệp trường ca Hải đảo thực lực tổng hợp đề thăng nhưng là có tương đối lớn đề thăng thậm chí có thể nói cái này cũng đã là một cái kế hoạch đại nhảy gọn như vậy vấn đề tới Diệp trường Ca Lâm vào do dự nhìn trước mắt nguyên tố nước hội tụ viên cầu hàng có chút quấn quý đó chính là cái này một bàn đế từ pháp các trí lực có muốn hay không cho diệp viện Li hóa Có thể khẳng định là, Diệp Viễn linh luyện hóa cái này một đoàn pháp tắc chí lực, nhất định có thể đạt được thiên vị trí tôn cảnh giới. Sau đó, cũng nhất định là một đường thẳng lên thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Như vậy đây chính là có thể làm cho mình tụ hạ, trực tiếp tăng thêm 36 cái thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới thần thánh thụ người chiến sĩ. Nhưng này một đoàn pháp tắc chí lực làm cho Diệp Viễn linh sử dụng, nó như thế nào đây? Có điểm lãng phí. Cái này dạng mới là làm cho Diệp Trường Ca cụ kết. Bởi vì dựa theo hiện tại tình huống như vậy, Diệp Trường Ca trên tay đã có một tấm trực tiếp rắc tình pháp tắc lực đạo chủ nói cụ thể. Thêm lên cái này một đoạn pháp tác tri lực lợi nói, tuyệt đối có thể để cho một cái thích hợp nửa bước tôn lão đại viên mãn, trực tiếp tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới. Có lẽ một cái thiên vị trí tôn cảnh giới, hơn nữa còn là thiên vị trí tôn nhất tinh cảnh giới, so với Diệp Viễn linh thêm 36 cái thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, tồn tại một ít sai biệt. Nhưng vấn đề là, nếu như đổi thành hỗn thiên chiến thần đấu, người khác Diệp trưởng ca không dám khẳng định, nhưng vô luận là mẹ rễ điệt vẫn là Na Si, nếu như đồng thời sử dụng đạo chủ nói cụ cùng với trước mắt cái này một đoạn pháp tắc tri lực, cái kia trên cơ bản có thể một lần trực tiếp tấn cấp đến thiên vị trí tôn cảnh giới. Những phòng trường tối đa cũng chính là thiên vị trí tôn nhất tinh, rất giỏi nhị tinh cảnh giới. Mẹ rệ định một cái người tự nhiên so ra kém Diệp Viễn Linh, cùng với thêm lên cái kia 36 cái thần thánh thụ người chiến sĩ. Nhưng vấn đề là, Diệp Trường Ca hiện tại đã đã nhận ra, Diệp Viễn Linh tấn cấp sau đó, cụ bị pháp tắc chi lực đối với hắn cũng là có tác dụng. Nhưng vấn đề là Diệp Viễn Linh pháp tắc chi quá ít. Hơn nữa dựa theo hiện tại tình huống như vậy, sợ rằng nàng tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới, cỗ bị pháp tắc chi lực cũng không nhất định sẽ rất nhiều, cũng đồng dạng là cố định một cái trạng thái. Lấy tình huống hiện tại, Diệp Trường Ca có thể ra chỉ đến Diệp Hiển Linh có pháp tắc chi lực. Nhưng Diệp Trường Ca không cách nào xác định, Diệp Viễn Linh tấn cấp Thiên Vị trí Tôn phía sau, cụ bị pháp tắc chi lực có thể để cho hắn có đầy đủ pháp tắc chi lực, có thể từ nửa bước Tôn lão cảnh giới đại viên mãn, trực tiếp tấn cấp đến Thiên Vị trí Tôn cảnh giới. Cái này có chút sở không chúng. bởi vì Diệp Viễn Linh tình huống, dù cho chỉ là tăng thêm nữa một ít, cũng không thì rất nhiều pháp tắc chi lực, đều có thể tấn cấp Thiên Vị trí Tôn cảnh giới. Sở dĩ có chút lãng phí, mà cái này một đoàn pháp tắc chi lực lại biến thành một cái chỉnh thể, không thể phân chia ra tới. Bởi vì tình huống như vậy, làm cho Diệp Trường Ca lâm vào quân quỹ. Ai, khó làm a, bất quá Cuối cùng Diệp Trường ca vẫn có quyết định đó chính là làm cho mẹ dễ địt mang theo tâm kia giác tỉnh pháp tác chi lực đảo chủ nói cụ, phản hồi hài đảo. Đối với, Diệp Trường ca dự định đem mẹ dễ địt để thăng đi lên. Bởi vì dựa theo trước mặt tình huống, mẹ dễ địt tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới đồng thời, cũng có thể trở thành nữ võ thần. Một ngày xuất hiện tình huống như vậy, như vậy ạ cũng có thể tấn cấp. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn đạt được địa vị trí tôn là không có bất cứ vấn đề gì. Mà chỉ cần Sophia đạt được địa vị trí tôn cảnh giới Diệp Trường Ca là có thể lấy trong nháy mắt thành thục hóa năng lực, bồi dưỡng được thất phẩm, bát phẩm cùng với cựu phẩm thần cấp trí tôn quả điều này có thể cực ngắn thời gian làm cho Sophie ạ tấn cấp địa vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, sau đó mượn thần thánh khôn thiên chiến thần nguồn suối thứ 6 năng lực khôn thiên lĩnh vực. Sophie ạ tấn cấp thiên vị trí tôn cũng là vấn đề nhỏ. Bởi vì mẹ dễ địt bước này tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới phía sau, vậy có thể đem tự thân chiến thần lĩnh vực cùng với pháp tác chi lực cảnh giới, toàn bộ dung nhập vào khôn thiên trong lĩnh vực. Cứ việc dù cho là như vậy khôn thiên lĩnh vực cũng không thể khiến khôn thiên chiến thần nhất tộc, mọi người đều có thể trực tiếp sở hữu pháp tắc chi lực. Nhưng ở cảnh giới đột phá bên trên cũng là có trợ giúp cực lớn. Lấy sổ phi ạ cái này nữ võ thần tình huống, có lẽ cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Mà sổ ạ có thể là được, như vậy Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc những người khác tự nhiên cũng là có thể đạt tới. Thậm chí quan trọng nhất là, chỉ cần sở hữu pháp tác chi lực lời nói, Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc thành viên đều trên cơ bản có thể tiến hóa thành nữ võ thần. Lấy trước mặt những thứ này Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc thành viên tình huống, đừng nói sở hữu pháp tắc chi lực. Đại bộ phận thượng vị trí tôn cảnh giới có lẽ đều có thể tiến hóa thành nữ võ thần. Sở dĩ Vừa nghĩ như thế dường như làm cho mẹ dễ địt sử dụng những thứ này pháp tác trí lực, tấn cấp tiên vị trí tôn mới là tốt nhất. Bởi vì thật sự nói tới, chỉ cần Sophie cùng mẹ dễ địt các nàng tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới. Diệp Trường Ca đều có thể nảy sinh áp động, tạm thời dừng lại hơn 10-20 chồng chọp không gian, trực tiếp lấy trong nháy mắt thành thuộc hóa năng lực, bồi dưỡng chồng trọt ra thập phẩm, thập nhất phẩm cùng với thập nhị phẩm thần cấp trí tôn qua đoạn đường này xuống tới, liền trực tiếp thượng thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Như là vận khí tốt, Sophie hoặc là mẹ dễ còn lại nữ võ thần, tiến thêm một bước đạt tới thánh vị trí tôn cảnh giới lời nói. Như vậy còn lại nữ võ thần cũng có thể ở cực ngắn thời gian tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới. Hơn nữa mặc dù không có tấn cấp, nhưng đồng dạng là thiên vị trí tôn định phong cảnh giới, rất hiển nhiên là nữ võ thần chiến lực, viễn siêu thần thánh thủ người chiến sĩ. Thậm chí mặc dù là Diệp viện linh cái này thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh, không có tan vị tụ nhân vương trạng thái, đồng cảnh giới cũng không khả năng là sổ Sophie ạ cái này nữ võ thần đối thủ. Từ nơi này một bước đến xem, Diệp Trường Ca quyết định đem mẹ rể địch tiến hành đề ngược lại mới là kết quả tốt nhất. Rất nhanh, mẹ rể địch trở lại Diệp Trường Ca trên đảo. Sau đó, mẹ rể địch bắt đầu chuẩn bị Trực tiếp sử dụng tấm kia đặc thù đảo chủ nói cụ, không bao lâu mẹ rễ địt đã tỉnh lại pháp tắc chi lực. Ngay sau đó, nàng bắt đầu hấp thu đế tự pháp tắc chi lực. Bởi vì là ở trồng trọt không gian 1000 lần thời gian ra tốc giới, vì vậy mẹ rễ địt giác tỉnh pháp tắc chi lực ở bên ngoài cũng liền 1-2 phút đây là mẹ rễ địt thập phần tiểu tâm thận trọng, bằng không trực tiếp giác tỉnh tốc độ biết càng thêm nhanh. Mà ở mẹ dễ địt giác tỉnh pháp tắc chi lực phía sau, nàng mặc dù không có trực tiếp tấn cấp chí tôn cấp, nhưng nàng tu luyện ra được cảnh giới cũng đã dung nhập vào Khôn Thiên lĩnh vực. Trước tiên phát hiện mang Khôn Thiên lĩnh vực biến hóa Sophia, vậy càng là không nói hai lời, trực tiếp mượn Khôn Thiên lĩnh vực bắt đầu tu luyện Sau đó, cũng chính là Sophia ở chỗ trỏng trọn bên trong không gian, quá khứ thời gian 3 tháng, Sophia liền lên cấp địa vị trí tôn cảnh giới. Mà trong lúc Diệp Trường Ca cũng không có làm gì, chính là đem thần cấp chí tôn quả từ thất phẩm bắt đầu, tiến hành rồi số lượng nhất định trong nháy mắt thành thục biến hóa. Tuy là điều này làm cho mười mấy trỏng trọn không gian trực tiếp tiến nhập làm lệnh trạng thái. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là chiếm được đầy đủ thần cấp chí tôn quả, làm cho Sophia để thăng cảnh giới. Mà lúc này đây, có ý tứ một màn xuất hiện. Mẹ rể địch luyện hóa đế tử pháp tắt chi lực, tốc độ tuy là rất nhanh, Nhưng khoảng cách trực tiếp từ nửa bước tôn lao đại viên mãn, một bước lên trời tấn cấp đến thiên vị trí tôn cảnh giới, có thể kém không ít. Nhưng Sở Phỉ Ạ cũng là từ từ đề thăng, trực tiếp vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới điều này làm cho mẹ dễ điệt chiếm được nhất định tặng lại, có pháp tác chi lực bắt đầu từ từ đề thăng. Kỳ thực dựa theo tốc độ như vậy, cho dù là ở trồng trọt bên trong không gian vậy cũng cần vài chục năm, mới có thể thu được trực tiếp tấn cấp đến thiên vị trí tôn cảnh giới pháp tác chi lực. Thế nhưng đâu, bên này Sở Ạ cũng là mượn mẹ dễ điệt luyện hóa đế từ pháp tắc chi lực, bắt đầu bắn vọng thiên vị trí tôn cảnh giới. Cùng lúc đó, không thiên chiến thần nhất tộc mười mấy thành viên bên trong Tiên nhị Liên Tam xuất hiện tiến hóa thành nữ vọ thần hiện tượng đồng thời cũng bắt đầu có người không ngừng tấn cấp địa vị trí tôn cảnh giới. Một ngày tấn cấp địa vị trí tôn cảnh giới, mượn thần cấp trí tôn quả rất nhanh thì đạt tới địa vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Điều này làm cho thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối Khôn thiên lĩnh vực càng ngày càng cường đại. Rốt cuộc, khi đạt tới địa vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới nữ vọ thần, có 5 người thời điểm, mượn Khôn Tiên lĩnh vực để thằng, Sophie trở thành đệ một cái tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới nữ thần. Chương 290, đây quả thực cách đại phủ cầu hòa tươi. Bước này, ta quả nhiên đi được rồi. Nhìn lấy Sophie tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới phía sau, Diệp Trường ca cười rồi. Bởi vì Sophie ạ một tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới, không thiên lĩnh vực liền được tăng lên trên diện rộng. Nếu như nói nguyên bản không thiên lĩnh vực chỉ là thuộc về địa vị trí tôn cảnh giới, như vậy hiện tại hắn là coi như là thiên vị trí tôn cảnh giới. Dù cho chỉ là vừa khai bức, đó cũng là thuộc về thiên vị trí tôn cảnh giới. Mà ở Sophie ạ tấn cấp thiên vị trí tôn không bao lâu, nguyên bản là nằm ở địa vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới bốn cái nữ võ thân, cũng trước sau liên tiếp tấn cấp thiên vị trí tôn. Lần này hỗn thiên linh vực ở trên thiên vị trí tôn cảnh giới, xem như là hoàn toàn củng cố. Sau đó, mẹ dệ địch lại là bắt đầu lên cấp. Ký thức nguyên bản lấy mẹ dệ địch tình huống, ở Sophia tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới phía sau, nàng cũng có thể trực tiếp lên cấp. Hơn nữa nàng cái này một tấn cấp tuyệt đối có thể một bước lên trời, từ nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn trực tiếp đột phá đến thiên vị trí tôn cảnh giới. Nhưng vì vạn vô nhất thất, mẹ dệ địch lựa chọn chờ, các loại, đợi một thời gian ngắn Bây giờ lúc này vậy là đủ rồi. Rất nhanh, mẹ dệ địch cũng tấn cấp trí tôn cấp Hơn nữa nàng chẳng những trực tiếp tấn cấp Thiên vị trí Tôn cảnh giới, thậm chí hay là trực tiếp đạt tới Thiên vị trí Tôn lục tinh đỉnh phong cảnh giới, điều này làm cho mẹ dễ đi tiến hành một đoạn thời gian tu luyện phía sau, liền chính thức tấn cấp Thiên vị trí Tôn thất tinh cảnh giới. Sau đó, một viên thập nhị phẩm thần cấp trí tôn quả trực tiếp để cho nàng tấn cấp Thiên vị trí Tôn đỉnh phong cảnh giới. Còn như cái gì là có thể có thể tấn cấp Thánh vị trí Tôn cảnh giới, vậy cũng chỉ có thể lợi. Bất quá, dựa theo diệp trường ca tính toán, phòng trưng 17 cái tiên chiến thần thành viên, đều tiến hóa thành nữ thần, cùng với đều đạt được Thiên vị trí Tôn đỉnh phong cảnh giới lời nói. Như vậy tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới tỷ lệ sẽ đề thăng tới lớn nhất, thậm chí Diệp Trường Ca cũng dám khẳng định không phải cần thời gian bao lâu. Bởi vì này một điểm, Diệp Trường Ca cuối cùng làm cho đảo giới bên kia không tiên chiến thần thành viên cũng đều toàn bộ phản hồi đạo giới. Cùng cái này so sánh mới, vẫn là đề thăng các nàng chiến lược tốt nhất nhân vật, Sophie ạ chức nghiệm, nữ vọ thần tiên phú, võ thần chi linh thần cấp, võ thần thân thể thần cấp, võ thần chi tâm thần cấp đẳng cấp, thiên vị trí tôn đỉnh phong kỹ năng, võ cấp thành, 100 nhân vật, mẹ rể thần tiên thể thăng cấp, võ thần chi tâm thần cấp đẳng cấp, thừa vị trí tôn thất tinh sơ kỳ kỹ năng, võ thần đế kinh, võ thần thánh điện tiểu lực, cự thải thần cấp đỉnh phong trung thành, 100 nghìn lấy Sophie ạ cùng mẹ rể đi thuộc tính giao diện, Diệp Trường ca rất là thỏa mãn. Hai người thuộc tính cũng đều là nhất trí. Hơn nữa ở trồng trọt không gian cái kia 1000 lần thời gian ra tốc dưới, sợ rằng không bao lâu còn lại không thiên chiến thần thành viên, đều sẽ có được cái này dạng giống nhau như lúc thuộc tính giao diện. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường ca tâm tình liền là rất không tệ. Bất quá, kỳ thực Diệp Trường ca cũng phát hiện một điểm đó chính là nhìn qua Sophie ạ cùng mẹ rể đi đám người cũng có đạt được thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới pháp tắc chi lực. Nhưng trên thực tế, các năng pháp tắc chi lực vẫn là bảo trì ở, mẹ dễ địt lấy đảo chủ nói cụ thức tình pháp tắc chi lực, thêm lên luyện hóa đế tự pháp tắc chi lực chính là cái kia trạng thái. Nhìn qua tăng lên, kỳ thực cũng không có tăng. Sở dĩ tạo thành tình huống như vậy, đây cũng là bởi vì không thiên lĩnh vực. Cho dù là lĩnh vực giống nhau như lúc chiến thần lĩnh vực, tu luyện ra giống nhau như lúc pháp tắc chi lực. Cái kia dung nhập không thiên lĩnh vực sau đó, đều là có thể để cho không thiên lĩnh vực đạt được tăng lên. Dù cho đều là một, mấy cái cộng lại vì là vẫn là một, nhưng trên thực tế cũng là biến thành 5 cái một hoặc là 6 cái một, thậm chí là càng nhiều hơn một. Dưới tình huống như vậy, không thiên lĩnh vực biến hóa, cũng đầy đủ lấy những thứ này pháp tắc chi lực tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới thậm chí tồn tại đột phá đến thánh vị trí tôn cảnh giới có khả năng đối với lần này, Diệp Trường ca tự nhiên là rất hài lòng. Mà để cho Diệp Trường ca hài lòng vẫn là Dự Thanh Tuyết tình huống. Nàng trung thành trị số rốt cuộc đạt được thỏa mãn. Rất hiển nhiên, Dự Thanh Tuyết tình huống vượt xa Diệp Trường ca dự liệu, chỉ là ngắn ngủi một ngày không đến, ở trong trộng không gian bên trong 1000 lần thời gian ra tốt dưới. Dực Thanh Tuyết cũng chính là dùng thời gian 2 năm. Nàng liên đem cái kia tiểu thế giới triệt để luyện hóa, dung nhập vào tự thân bên trong. Thậm chí còn nhờ vào đó mở ra thuộc về của nàng trong cơ thể tiểu thế giới. Mà lúc này đây, Dực Thanh Tuyết biến hóa thật là rất lớn nhân vật, Dực Thanh Tuyết chuyên nghiệp, thần Dực Hoàng Giác Tình Trung, Thiên Phú, Cựu Truyền Linh Lung Thể thân cấp, Cựu Thải Linh Lung Tâm thân cấp, trong cơ thể tiểu thế giới đẳng cấp, nửa bước Tôn lão đại viên mãn kỹ năng, kinh, Công, lực, phong trung thành, xuất hiện, cái thứ 3 Thiên Phú. Trong cơ thể tiểu thế giới, đây cũng là duy nhất một cái bởi vì tu luyện có thể giác tỉnh đi ra thiên phú. Nhưng cái này so với những biện pháp khác thu hoạch thiên phú độ khó, nhưng là phải khó hơn nghìn vạn lần đừng xem có chút đại đế mở ra không gian trong cơ thể, nhưng vô luận không gian trong cơ thể như thế nào cường đại, thậm chí là ra đời bao nhiêu thế giới chi lực, chỉ cần không phải một cái hoàn chỉnh thế giới, cái kia liền không khả năng giác tỉnh thể nội thế giới cái này đặc thù thiên phú. Cái thiên phú này không có đẳng cấp, chỉ có trong cơ thể tiểu thế giới cùng với thể nội thế giới, ở đi lên chính là trong cơ thể đại thế giới như vậy trạng thái đẳng cấp. Có thể có thể nội thế giới liền đại biểu cho không giống bình thường. Tuy là dược thanh tuyết cảnh giới vẫn chỉ là nửa bước tôn lão đại viên mãn, có thể hắn hiện tại đã có thể điều động trong cơ thể mình tiểu thế giới thế giới chi lực, tiến hành nhất định chiến đấu. Dĩ nhiên, chỉ là nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn lời nói, điều này có thể triệu tập thế giới chi chủ tuyệt đối cực nhỏ. Diệp Trường Ca không giống với, hắn chủ này thế giới là thần thánh thế giới thụ biến thành, đồng thời cái này thần thanh thế giới tụ là chói chặt thần cấp nông trường tiến hóa tới. Vì vậy, Diệp Trường Ca sở hữu hoàn toàn trưởng khống lực lượng. Cho dù là ở chỉ có thể trong cơ thể mở ra tiểu thế giới, một cái thế giới sáng thế quyền binh cũng không phải dễ dàng như vậy có. Không phải, phải nói Sáng thế quyền bính cũng không phải là mỗi một cái thế giới đều có thể sinh ra. Cho dù là Dực Thanh Tuyết trong cơ thể tiểu thế giới, cũng không cụ bị sáng thế quyền bính, tuy là Dực Thanh Tuyết có thể đối với thế giới của mình tiến hành trường khống, nhưng lại tuyệt đối là hoàn toàn trường không, nhưng tối đa cũng đó là có thể đối với thế giới tiến hành nhất định cải tạo. Sáng tạo gì gì đó, căn bản không tồn tại đó cũng không phải nói, cái này tiểu thế giới cũng không cụ bị sáng thế quyền bính, mà là cái này sáng thế quyền bính sinh ra cái này tiểu thế giới chủ thế giới bên trên. Cũng chính là ở Diệp Trường Ca trên tay. Bây giờ sợ là Diệp Trường Ca bị quyền cũng không khả năng làm cho Dực Thanh Tuyết trưởng không trong cơ thể mình tiểu thế giới sáng thế quyền bính. Không có gì khác hay là bởi vì cái này trong cơ thể tiểu thế giới quá mức nhỏ yếu. Nếu như tiếp tục tăng lên lời nói, chờ, các loại đặt đến tới trình độ nhất định, Diệp trường ca ngược lại là có thể từ chủ thế giới sáng thế quyền bính phân ra một bộ phận sáng thế quyền lợi, đến Dực Thanh Tuyết trên tay đến lúc đó Dực Thanh Tuyết cũng có thể ở chính mình thể nội thế giới tiến hành nhất định sáng tạo. Những thứ này coi như là nói xa. Nhìn trước mắt, Dực Thanh Tuyết đối với tình huống của mình đã vô cùng phàm mãn thậm chí dục thanh tuyết đều có thể mượn trong cơ thể tiểu thế giới thế giới chi lực, làm cho tự mình tu luyện ra cảnh giới nhất định pháp tắc chi lực. Thậm chí hiện tại nàng chính là đang mượn trợ trong cơ thể tiểu thế giới, cái kia đã đản sinh thế giới chi lực tu luyện ra chính mình pháp tắc chi lực. Cứ việc nàng không cách nào sử dụng trong cơ thể tiểu thế giới quá nhiều thế giới chi lực, có thể nàng cũng là có thể ở trong cơ thể trong tiểu thế giới bộ phận tiến hành pháp tắc chi lực tu luyện. Kỳ thực đây chính là đem một tia thế giới chi chủ tách ra thành pháp tắc bổn nguyên, sau đó là pháp tắc chi lực. Như vậy thao tác quả thực không muốn quá đơn giản. Bất quá, đây là một công việc tỉ mỉ, cần thời gian nhất định. Dĩ nhiên chủ yếu vẫn là dược thanh tuyết dã tâm quá lớn. Kỳ thực hắn hiện tại đã hoặc nhiều hoặc ít tu luyện ra một ít pháp tắc chi lực, những thứ này pháp tắc chi lực thêm lên nàng nguyên bản có pháp tắc chi lực. Một ngày nàng tiến hành giải phong huyết mạch chi lực phong cấm, như vậy hắn có pháp tắc chi lực sẽ tăng vượt đến, đầy đủ để cho nàng một bước lên trời. Có thể trực tiếp từ nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, tấn cấp đến tiên vị trí tôn cảnh giới. Có thể dược thanh tuyết bây giờ còn chưa có tấn cấp, nhiên hắn hiện tại dã tâm càng thêm lớn. Đối với lần này, Diệp Trường ca ngược lại là rất rõ ràng. Bất quá, cho dù là dược thanh tâm lớn, cái này cũng không có Diệp Trường ca dã tâm lớn. Bởi vì Diệp Trường Ca càng có lợi hơn đem thế giới chi lực tách ra thành pháp tắc chi lực, nói thật điểm này, Diệp Trường Ca phía trước căn bản không có nghĩ đến, hơn nữa cũng không cần. Tách ra sau đó, phía sau có thể vẫn còn cần chính mình tốn tâm tư đi rèn luyện dung hợp, lần thứ hai sinh ra thế giới chi lực. Đây cũng là một công việc tỉ mỉ, quá phiền thoái. Diệp Trường Ca căn bản không có cái tâm đó nghĩ, hơn nữa cũng không cần. Hắn có Hải Đạo lĩnh vực, trên thực tế, bây giờ Diệp Trường Ca cái này Hải đảo lĩnh vực đã dung nhập pháp tắc chi lực, không tính là thiếu. Linh một bộ phận, sau đó là Khôn Thiên Chiến Thần bên này nữa võ thần. Vẹn vện là hai người này cộng lại pháp tắc chí lực, liền đầy đủ làm cho Diệp Trường Ca tấn cấp Thiên vị trí tôn cảnh giới. Mà bây giờ lại thêm Dực Thanh Tuyết bên này pháp tắc chí lực. Diệp Trường Ca cảm thụ một cái, nếu là mình hiện tại mượn dung nhập Hải đảo lĩnh vực pháp tắc trí lực, tiến hành đột phá, sợ rằng đều có thể từ nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, trực tiếp tấn cấp đến Thiên vị trí tôn thất tinh cảnh giới. Nhưng mà này còn là thấp nhất. Có thể Diệp Trường Ca cũng là nghĩ tại chờ, các loại, đợi đến có thể một lần tấn cấp Thánh vị trí tôn lại nói. Đối với, hắn chính là nghĩ trực tiếp một bước đạt được Thánh vị trí cảnh giới. Dĩ nhiên, nếu là có thể đạt được bất hủ trí tôn nói, vậy càng thêm tốt. Đây nếu là làm cho Dược Thanh Tuyết đã biết, đều không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ là muốn một bước tấn cấp đến thánh vị trí tôn cảnh giới, cái này liền đã rất khoa trương. Có thể diệp trường ca Cà đâu, càng là thánh vị trí tôn bên trên bất hủ trí tôn cảnh giới. Quả thực cách đại phẫu thua thiệt. Chương 291, ta, Huyền Tinh Tử, thôi diễn đạo cụ người cầu hoa tươi. Đảo giới, khu vực trung tâm, một chỗ an tĩnh khu vực. Huyền Tinh Tử đang tiến hành thôi diễn. Bởi vì ngay mới vừa rồi hắn đột nhiên có loại tim nhanh, cảm giác có nguy cơ gì xuất hiện giống nhau. Bên cạnh hắn theo A đại đám người. A đại hiện tại đã, đã sở hữu Hoàng Kim Cự Long huyết mạch, hơn nữa đẳng cấp đã đạt đến thượng vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa vô luận là thần cấp Long huyết thảo vẫn là thần cấp ẩn linh Long nguyên quả, hắn đều là sử dụng đẳng cấp cao nhất. Không có gì những nguyên nhân khác, ở Diệp Trường Ca nơi đây A đại nhưng là so với hệ Lệ Nạ đều muốn lao tư cách. Vẹn vẹn là chính mình ban sơ năm cái hải đảo con dân điểm này, liền đầy đủ làm cho Diệp Trường Ca chồng chất tài nguyên đem nói thang lên. Nếu không phải 10 vạn năm siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả, không cách nào sử dụng trong nháy mắt thành thục biến hóa tiến hành trồng đào tạo. Diệp Trưởng Ca sớm đã đem A Đại Bồi Dương thành thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch long huyết chiến sĩ. Mà cái này một lần A Đại chính là theo huyền tinh tử, phụ trách huyền tinh chết an toàn. Kỳ thực khi tiến vào đạo giới đoạn thời gian này, huyền tinh tử thật đúng là lấy đến không ít thứ tốt. Nhất là một loại trong đó linh vật nhưng là có thể đề thăng tới tôn cấp tiến cấp, cũng bị Diệp Trưởng Ca tiến hành rồi thần cấp hóa. Thần cấp hóa phía sau trở thành một loại tên là thần cấp bạch ngọc tuyết liên. Thần cấp, liên Cây, thần cấp vật, thuộc, thể kết quả sen 108 khỏa. Đồng thời mỗi trưởng thành 1 năm, hạn có thể gia tăng 10 năm.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 300 năm thần cấp bạch ngọc tuyết liên hà sen, sử dụng sau, trung vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 2 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến trung vị trí tôn lục tinh. 500 năm thần cấp bạch ngọc tuyết liên hà sen, sử dụng sau, trung vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến trung vị trí tôn cửu tinh. 1000 năm thần cấp bạch ngọc tuyết liên hà sen, sử dụng sau, thượng vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 1 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên tối cao vị trí tôn tam tinh. 3000 thần cấp bạch, ngọc tuyết sử dụng sau, vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 2 cái cấp, tối cao có thể tăng lên tối cao vị trí tôn tinh. 5000 năm thần cấp Bạch Ngọc Tuyết Liên Hà Sen, sử dụng sau, thượng vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên tối cao vị trí tôn Cựu Tinh. Vạn năm thần cấp Bạch Ngọc Tuyết Liên Hà Sen, sử dụng sau, có thể đem thượng vị trí tôn Cựu Tinh cảnh giới để thăng tới thượng vị trí tôn Đỉnh Phong cảnh giới, đồng thời làm sâu sắc đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ. Tuy là cái này thần cấp Bạch Ngọc Tuyết Liên Hà Sen, tối cao cũng chỉ có thể để thăng thượng vị trí tôn cảnh giới tu vi. Nhưng tối đa cũng là có thể một cảnh giới để 6 cái cấp đồng thời vạn có thể đem lên vị trí tôn Cựu tới thượng vị trí Phong cảnh giới. Cái này còn có thể làm sâu sắc đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ. Mặc dù không có thể trực tiếp giác tỉnh pháp tắc chi lực, có thể chỉ cần tư chất không kém, cái kia trên cơ bản đều có thể giác tỉnh pháp tắc chi lực. Kỳ thực ngay từ đầu Diệp Trường Ca không có tuyển trạch vạn năm thần cấp Bạch Ngọc Tuyết Liên Hansen, tiến hành trong nháy mắt thành thuộc hóa. Dù sao trong nháy mắt thành thuộc hóa thần cấp linh vật, số lượng nhiều lắm. Nhưng bây giờ Diệp Trường Ca đã tiêu hao mấy trăm cái trồng chợt không gian, tiến hành rồi trong nháy mắt thành thuộc biến hóa. Bây giờ cái này mấy trăm cái trọng chợt không gian đều tiến vào làm lệnh trạng thái, không cách nào tiến hành trọng chợt Cái này nếu không phải khống chế một chút lời nói, cái kia cuối cùng nhưng là có phiên toái. Dù sao trồng trọt không gian quá ít, cái này có thể là không được. Cho dù là hiện tại Diệp Trường Ca có 3000 cái trồng trọt không gian, nhưng nếu là không phải tính toán tỉ mỉ lời nói, trời mới biết lúc nào trồng trọt không gian cứ như vậy trong nháy mắt thành thục biến hóa, cho trực tiếp trong nháy mắt thành thục không có đâu. Bất quá, Vạn năm thần cấp Bạch Ngọc Tuyết Liên hạ Sen không tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa, những thứ khác khả năng liền có thể tiến hành. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này vô luận là nguyên tố tinh linh vẫn là nữ vọ thần nhỏ, mặc dù có thể nhanh chóng tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới, liền liên tiếp tấn cấp, rất nhanh thì đạt được hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, trung vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, cùng với thượng vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, cái này kỳ thực đều là cái này thần cấp bạch ngọc tuyết liên hạ sen năng lực. Có cái này thần cấp bạch ngọc tuyết liên, Diệp Trường Ca trí ít đối với hạ vị trí tôn, trung vị trí tôn cùng với thượng vị trí tôn, cái này ba cái cảnh giới để thăng linh vật, xem như là vậy là đủ rồi. Tương xứng hợp thần cấp trí tôn quả, đây hoàn toàn có thể một đường thẳng đường đến thượng vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Bây giờ Trường Ca thuộc hạ những thứ kia nguyên tố tinh linh, ngoại trừ đợi ở đạo giới một ít, phàm là ở Trường Ca trên hải đạo nguyên tố linh Hiện tại đều đã đạt đến thượng vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Mà tận đến giờ phút này, kỳ thực cũng chính là 12, 3 tiếng trước, Diệp Trường cao ý tưởng đột phát tiến hành rồi một lần vạn năm thần cấp Bạch Ngọc Tuyết Liên Hà Sen trong nháy mắt thành thuộc biến hóa. Kết quả, Diệp Trường ca phát hiện nhất kiện làm cho hắn có chút buồn bực sự tình. Vậy sử dụng vạn năm thần cấp Bạch Ngọc Tuyết Liên Hà Sen nguyên tố tinh linh, trải qua mấy canh giờ, là hiện thực thế giới mấy canh giờ. Trong trò không gian 1000 lần thời gian gia tốc dưới trạng thái, chắc là thời gian 3 năm tháng. Có nguyên tố tinh linh đột phá. năm Ngọc Tuyết Liên hiệu quả, Từ thượng vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới tấn cấp địa vị trí tôn cảnh giới. Ân, không sai, chính là hệ Helena. Không chỉ có là hệ nạ, những thứ khác nguyên tố tinh linh cũng có lên cấp. Mặc dù không có hệ nạ chẳng những một tháng nhanh như vậy, nhưng ngo cũng nhiều nhất là thời gian 3 tháng đã đột phá tấn cấp địa vị trí tôn. Thậm chí dựa theo tốc độ như vậy dưới, bây giờ là chạm vạng 5 6 điểm thời gian. Như vậy đợi đến sáng sớm ngày mai, sợ rằng Diệp Trường Ca thuộc hạ nguyên tố tinh linh, ngoại trừ đợi ở đảo dưới một ít, còn lại đều có thể tấn cấp địa vị trí tôn cảnh giới. Phát hiện này làm cho Diệp Trường Ca rất là kinh hỉ. Bởi vì như thế thứ nhất, cái này vạn năm thần cấp Bạch Ngọc Tuyết Liên Hà Sen đều có thể thay thế, sao bằng nhân giác tỉnh pháp tắc chi lực đặc thù đảo chủ nói có được. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân tư chất muốn qua phải đi. Nếu như tư chất bình thường, Aix, liền tỷ như Tất trưởng lão nói như vậy, phòng trừng chờ ở trổng chọt bên trong không gian ngao hơn mấy năm, có lẽ có khả năng mượn vạn năm thần cấp Bạch Ngọc Tuyết Liên Hà Sen, giác tỉnh ra chính mình pháp tắc chi lực. Sau đó, tấn cấp địa vị trí tôn cảnh giới ách, cũng có khả năng mấy năm không đủ, cần 10 mấy năm. Đây cũng là nói không chừng. Nói tóm lại, thần cấp Bạch Ngọc Tuyết Liên là đồ tốt. Vì vậy, Diệp Trường Ca tự nhiên là phân phó Huyền Tinh tử tiếp tục, cuối cùng tìm được có thể đề thăng địa vị trí Tôn, Thiên vị trí Tôn, Quá mức trí Thánh vị trí Tôn cảnh giới linh vật. Thiếu chút xíu nữa cũng được, bởi vì chỉ cần thần cấp hóa, như vậy hiệu quả tự nhiên sẽ đề thăng không ít. Trên thực tế, thần cấp Bạch Ngọc Tuyết Liên ở thần cấp hóa phía trước, chỉ là Bạch Ngọc Tuyết Liên thời điểm, một lần kết xuất hạ sen cũng chỉ là 36 khóa. Hơn nữa hiệu quả cũng chỉ là làm cho hạ vị trí Tôn đề thăng một đến 3 cái tính cấp, có thể sử dụng 3 lần. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể đề thăng 5 cái tính cấp, sau đó liền không có hiệu quả đối lập thần cấp hóa phía sau. Cái này thần cấp bạch ngọc tuyết liên hạ sen hiệu quả, nhưng là tăng lên mấy cái đẳng cấp. Vì vậy, chỉ cần có thể để thăng địa vị trí tôn cảnh giới linh vật, hoặc là thánh linh vật. Diệp Trường ca đều có lòng tin, đem thần cấp hoa phía sau, sở hữu để thăng thiên vị trí tôn, thậm chí vô cùng có khả năng đối với thánh vị trí tôn cũng có để thăng hiệu quả trình độ. Huyền Tinh tử nhận được Diệp Trường ca mệnh lệnh, tự nhiên là trăm ra sức. Mà ở cơ sở này bên trên, Diệp Trường ca trực tiếp nói với hắn. "Trờ, các loại, đảo giới sau khi chấm dứt, hắn có thể xuất thủ để cho hắn để thẳng tới thượng vị trí tôn cảnh giới." Điều này làm cho huyền tinh tử trong lòng không gì sánh được hừng hực cùng kích động để thăng tới thượng vị trí tôn cảnh giới, hắn huyền thiên thần sách nhất có thể tu luyện tới 11 ngày mệnh cảnh giới, thậm chí khoảng cách cuối cùng cao 12 ngày mệnh cảnh giới, chỉ kém cách một con đường ở nơi này tiếp xúc bên trên, huyền tinh tử bắt đầu tiến hành rồi thôi diễn. Hơn nữa hắn thôi diễn tình huống có thể biến đổi được không giống nhau. Trên thực tế, trước đó, huyền tinh tử liền thôi diễn không ít lần. Mà hắn thôi diễn mục tiêu nói ra, tuyệt đối có thể dọa lui Thanh Tuyết. Ân, phía trước Dực Tuyết. Bởi vì huyền tinh tử dự định thôi diễn cái này đảo giới khu vực trung tâm, đến cùng có tồn tại hay không thượng vị trí tôn cấp bên trên, cô bị địa vị trí tôn chiến lược hung thú. Kết quả không có, điều này làm cho Huyền Tinh tử thật đáng tiếc. Nhưng rất nhanh, Huyền Tinh tử đã có vui mừng. Bởi vì này đảo giới khu vực trung tâm tồn tại thức tỉnh rồi pháp tắc chi lực thượng vị trí tôn đỉnh cấp hung thú năm. Hai đây là mới vừa suy diễn ra. Bất quá, ở suy diễn ra sau đó, Huyền Tinh tử có chút tìm lập nhanh. Ngay từ đầu Huyền Tinh tử còn tưởng rằng đây là cái kia sở hữu pháp thú, cô bị thực lực mạnh mẽ quá đáng mà đưa tới. Nhưng là sau một lát, Lần nữa suy tính xong, Huyền Tinh Tử sắc mặt không gì sánh được dày đặc đạo giới khu vực trung tâm Sở Hữu ba con thức tỉnh rồi pháp tắc chi lực hung thú, thực lực tuyệt đối cường đại không gì sánh được. Nói không khoa chương chút nào một câu, đồng dạng là thượng vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới hung thú, sở hữu pháp tắc chi lực tuyệt đối có thể miểu sát số lượng chỉ, thậm chí nhiều hơn không có giác tỉnh pháp tắc chi lực. Ba con đã là hơn bao giờ hết cường đại rồi. Nhưng mà, làm cho Huyền Tinh Tử sắc mặt nghiêm túc cũng không phải là cái này ba con hung thú. Điều này làm cho Huyền Tinh Tử trong lòng cảm thấy không ổn. Cuối cùng, Huyền Tinh Tử lần nữa lấy tâm viết, thêm cảnh giới rơi xuống đại giới, tiến hành rồi một lần suy tính mà cái này một lần suy tính, trực tiếp làm cho huyền tinh chết cảnh giới rất xuống chí tôn cấp, biết giảm xuống đến quân vương cấp. Nhưng đối với này huyền tinh tử căn bản cũng không có lưu ý, bởi vì ở trả giá giá cao như vậy sau đó, huyền tinh tử rốt cuộc biết chính mình chính mình tim đập nhanh nguyên nhân. Xảy ra chuyện lớn, thiên đại nguy cơ phủ xuống, đế tử, hắn tới. Chương 292, đế tử ngươi cái này tốt đến ta đều có chút ngượng ngùng ra tay với ngươi cầu hoa tươi. Trên biển Minh ngông, Diệp Trường Ca bản thể đảo mấy trăm ngàn km bên ngoài vực. Nơi này có một trận long chu đang nhanh chóng hành sự. Nhìn qua là long chu, có thể trên thực tế Đây cũng là một cái hải đảo đây là Thiên Vũ Hoàng Triều lấy phương thức đặc thù bổ dưỡng ra được đảo chủ, những đảo chủ này hải đảo hoàn toàn chính là Long Chu phương thức tạo ra đây hoàn toàn chính là dùng để quân đội người đi đường. Tốc độ hết sức nhanh, loại này Long Chu hải đảo chỉ cần thành hình, tốc độ như vậy đều có thể so với hạ vị trí tôn đây vẫn chỉ là thành hình, nếu như lại thêm thêm lên Thiên Vũ Hoàng Triều trận pháp, cùng với rất nhiều bí thuật thủ đoạn, tiến hành một phen chế tạo. Tốc độ kia kém cỏi nhất cũng là địa vị trí tôn khởi bước. Còn nếu là Long Chu hải đảo đảo chủ tấn cấp địa vị trí tôn cảnh giới, làm Long Chu hải đảo cụ bị pháp tắc chi lực lời nói, tốc độ kia càng là biết tăng gọn. Tuyệt đối vị trí cấp tốc độ Mà cái này một bài Long Chu Hải đảo tốc độ, càng là đã đạt đến thánh vị trí tôn cấp. Ở trên mặt này nhân, dĩ nhiên chính là đế tử của người. Tuy là đế tử chỉ là dẫn theo một cái đại đội, 100 danh Thiên Vũ Hoàng triều cấm vệ quân. Nhưng cái này Long Chu trên Hải đảo cũng không thiếu những người khác đại bộ phận đều là duy trì cái này Long Chu Hải đảo nhân viên. Mà cái này Long Chu Hải đảo toàn trường vượt lên trước 30 km, độ rộng cũng có 78 km. Vì vậy vẹn vẹn là duy trì cái này Long Chu Hải đảo nhân, liền cần hơn trăm người. Hơn nữa những thứ này chỉ là duy trì thành viên, đều ít nhất là hạ vị trí tôn cảnh giới. Giờ này khắc này Đế tử đang ở Long Chu Hải đảo chỗ cao nhất, hắn đang ở nhìn ra xa xa hải vực một cái hướng khác. Cái này một lần hắn nhất định phải báo thủ, nhất định phải đem người nọ cầm xuống, đế tử kế hoạch rất đơn giản, đó chính là ở đảo giới hành trình kết thúc chi 20 tháng trước, liền đối phương hải đảo cầm xuống. Hiện tại hắn có thể khẳng định, ra tay với hắn nhân, tuyệt đúng chính là đúng huyền tinh tử người xuất thủ. Như vậy dựa theo tình huống trước, trực tiếp trước khi đi thôi diện đến huyền tinh tử địa phương sở tại, vậy khẳng định liền là đối phương đảo. Hên, chờ, các loại, bản đế tử cầm xuống đối phương hải đảo, sau đó chờ, các loại, đối với phương Minh Tiên trở về, cho một cái kinh hỉ lớn. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, cũng có thể trước giờ bố trí, làm cho đối phương không cách nào chạy trốn. Làm được vạn vô nhất thất, dù sao hắn không thể lại thất bại. Cái này một lần nhất định phải bắt sống đối phương, đồng thời đem đối phương hết thảy đều rút ra đi ra, tiến hành luyện hóa cùng hấp thu. Kể từ đó, ta huyết mạch chi lực là có thể để thăng. Cái này dạng hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn, tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới. Thậm chí càng cao, một nghĩ tới chỗ này, đế tử trong lòng một trận hưng hực. Hắn không thể thất bại, chỉ có thể thành công. Bởi vì một ngày thành công, hắn thân phận của đệ tử chẳng những sẽ bị hủy bỏ, thậm chí sẽ còn triệt để vô duyên vũ hoàng chi vị. Hán phụ hoàng cũng là thiên tri tiêu tử, trở thành thiên vũ hoàng chức cũng đã là thiên vị trí tôn định phong cảnh giới, trở thành thiên vũ hoàng hậu, mượn tiên vũ hoàng chiều khí vận càng là sớm tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới. Bây giờ cũng chính là ở thiên vũ hoàng hoàng vị bên trên, tại vị 300 năm mà thôi. Nhưng là đã mượn thiên vũ hoàng chiều khí vận, đem pháp tắc chi lực tu luyện ra bất hủ thuộc tính. Đơn giản mà nói, chính là đã tấn cấp bất hủ trí tôn cảnh giới ở tiên vũ hoàng chiều đối với tiên vũ hoàng cũng có một nơi là thủ, đó chính là tại vị tiên vũ sớm ngồi dưỡng đầy đủ xuất sắc tử. Có thể cho tự thân phái vị, lúc đó đạt được càng cho. Phần thưởng này tự nhiên là đến từ bọn họ Thiên Vũ hoàng tộc, đối với Thiên Vũ hoàng tộc mà nói, Thiên Vũ hoàng triều chỉ là bọn hắn chủng tộc ngoại vi thế lực. Bọn họ nhất tộc mới thật sự là hải tâm. Thiên Vũ hoàng ở Thiên Vũ hoàng tộc thân phận mặc dù không đơn giản, nhưng cũng không phải là Thiên Vũ hoàng tộc tầng cao nhất ở trên biển Minh Ngông hoàng triều cấp thế lực, ngoại trừ nhất tộc tối cùng giả, đi xuống chính là Lao tổ. Lão tổ phía dưới vị tộc lão, tộc lão phía dưới làm trưởng lão. Thiên Vũ hoàng ở Thiên Vũ thân phận, tối đa cũng chính là một ít trưởng lão đến. Nếu như đế tử có thể ở năm bên trong kế thừa vị, trở thành mới một đời Thiên Như vậy thế hệ này tiên vũ hoàng thái vị sau đó cũng sẽ trở thành trưởng lão. Bất luận một vị nào tiên vũ hoàng thái vị sau đó đều sẽ trở thành tiên vũ hoàng tộc một vị trưởng lão. Nhưng tiên vũ hoàng tộc trưởng lão cũng chia tốt phân trùng. Trên nguyên tắc có thể nói chính là lượng chủng, một loại là mở dạng, một loại là thực quyền đại đa số tiên vũ hoàng thái vị chỉ có thể trở thành một vậy trưởng lão, nếu muốn trở thành thực quyền trưởng lão, vậy thì phải ý theo dựa vào cố gắng của mình. Vì tiên vũ hoàng tộc làm ra đầy đủ công hiến, nhưng khó khăn như vậy thật sự là quá lớn. Dĩ nhiên, nếu như đầy đủ tương đại, đó cũng là trở thành thực quyền trưởng lão. Bất hủ chí tôn cảnh giới là được rồi. Nhưng thế hệ này Thiên Vũ Hoàng cũng là sở hữu gia tâm, hắn nhớ thu được càng nhiều. Hoặc có lẽ là, mượn đế tử, thoái vị sau đó sở hữu một lần trở thành tộc lao cơ hội. Thiên Vũ Hoàng tộc tộc lao, đây chính là bất hủ trí tôn bên trên tồn tại đế tử cũng biết điểm này. Vì vậy, nếu như hắn thất bại, như vậy chính mình phụ hoàng tuyệt đối sẽ tuyển trạch cái kia vị nhị đệ. Dù sao cái kia nhị đệ so với hắn bản thân cũng không kém bao nhiêu, chỉ là số phận không có mình tốt như vậy mà thôi. Ân, huyết mạch độ tinh khiết cũng kém như vậy một ít. Nhưng nếu là mình phụ hoàng thực sự khuynh hướng chính mình nhị đệ, như vậy đây hết thệ cũng không sẽ trở thành vấn đề. Bất quá Nhìn thoáng qua phía sau mình đội ngũ, đế tử tuyệt đối không có khả năng tính thất bại. Cái này nhưng là một cái đại đội cấm vệ quân. Mặc dù nói là 100 người đội hình, nhưng trên thực tế cái này 100 người cũng không bao quát. Một cái thánh vị trí tôn đại đội trưởng, 10 tên thiên vị trí tôn tiểu đội trưởng, cái này một người. 100 người chỉ là cấm vệ quân. Thấp nhất đều là địa vị trí tôn cảnh giới. Đội hình như vậy, làm sao có khả năng thua. Hơn nữa cái này thì càng thêm đừng nói, âm thầm còn có một vị hẳn là tồn tại thống lĩnh. Phi Long Mặt làm sao thua? Đế tử sắp tới, nhìn trước mắt vẻ mặt tái nhợt, hơn nữa suy yếu đến bị người mang tới Huyền Tinh tử, Diệp trường ca vẻ mặt trầm mặc. Đối với Huyền Tinh tử mang tới tin tức, nói đế tử sẽ mang lấy kinh khủng lực lượng, Hàn Lâm chính mình hải đảo việc này, Diệp Trưởng ca kỳ thực cũng không thèm để ý ngược lại thì Huyền Tinh tử cái này dạng dáng vẻ, làm cho Diệp Trưởng ca có chút bận tâm. Huyền Tinh tử như ngươi vậy, không có sao chứ? Diệp trường ca không khỏi mở miệng hỏi. Đại nhân ngài yên tâm, ta không sao. Huyền Tinh tử mở miệng nói ta cái này chỉ cần đi vào trồng trọt không gian, dùng một ít linh vật rất nhanh thì có thể khôi phục. Huyền Tinh Tử đối với tình huống của mình căn bản cũng không lưu ý, nói xong lời nói xoay chuyện. "Đại nhân, hiện tại quan trọng nhất là đệ tử, căn cứ ta thôi diễn, đối phương cái này một lần khép lại đáng sợ là Thiên Vũ Hoàng chiều Cấm Vệ Quân." "Thiên Vũ Hoàng chiều Cấm Vệ Quân?" Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, danh tự này hay là hắn đệ một lần nghe được. "Đại nhân, đây là Thiên Vũ Hoàng chiều mạnh nhất quân đội." "Thế thế?" Huyền Tinh Tử cảm giác giải thích. "Hôm nay Vũ Hoàng hướng Cấm Vệ Quân thấp nhất đều địa vị chí tôn cảnh giới, tiểu đội trưởng đều là thiên vị chí tôn cảnh giới, đại đội trưởng càng là thánh vị chí tôn cảnh giới tu vi." thậm chí ta còn nghe nói, cái này Cấm vệ quân 10 đại thống lĩnh đều cụ bị bất hủ trí tôn cảnh giới. Mà cái này một lần đế tử mang tới Cấm vệ quân, chỉ sợ là mấy cái tiểu đội, thậm chí là một cái đại đội đều có thể. Huyền tinh tử thôi diễn tự nhiên là không có khả năng hết sức chuẩn xác. Hắn chỉ là thôi diễn ra khỏi một cái đại khái tình huống. Có thể cho dù là cái này đưa đến tình huống, liền đầy đủ kinh người. Bởi vì dù cho chỉ là 4-5 cái tiểu đội, vậy coi như là 40-50 cái địa vị chí tôn, cộng thêm 4-5 cái thiên vị trí tôn xuất hiện đội hình như vậy, nhưng là quá kinh khủng. Căn tứ huyền tinh chết hiểu rõ. Hắn dường như không có ở cái này trên hải đảo nhận thấy được địa vị trí tôn cảnh giới khí tức. Vậy thì càng thêm đừng nói thiên vị trí tôn, thậm chí không chỉ có như vậy liền thượng vị trí tôn cảnh giới khí tức, hắn dường như cũng liền cảm nhận được một hai đạo. Như vậy lực lượng, đối lên 4 năm cái cấm vệ quân tiểu đội, nhất định chính là bị nghiền ép. Không phải, đừng nói nữa 4 năm cái cấm vệ quân tiểu đội. Dù cho tùy tiện tới một cái cấm vệ quân tiểu đội, này cũng có thể nghiền ép chính mình bên này hải đảo lực lượng. Sở dĩ 703, ngươi căn bản cũng không biết ta, Diệp Trường Ca trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chứng kiến Huyền Tinh chết sắc mặt, hắn tự nhiên biết ý của đối phương. Nhưng nói như thế nào đây, 40 50 cái địa vị trí tôn, thêm 4 5 cái địa vị trí tôn. Cái này tờ mờ giờ không phải khôi hài sao, liền điểm ấy lực lượng, cũng không cảm thấy ngại tới tấn công ta đây hài Đạo. Diệp Trường Ca lông mày nhíu lên, trong lòng chẳng đáng. Dĩ nhiên, nếu như đổi thành 1 2 ngày trước, Diệp Trường Ca hiện tại sợ rằng đã mang tính lựa chọn rút lui. Nhưng bây giờ không cần. Những thứ không nói, vẹn vẹn là dưới tay mình nữ võ thần 19, mọi người đều là thiên vị chí tôn cảnh giới. Thậm chí chờ thêm 3 năm tiếng, 19 người đều là thiên vị chí tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi. Vẹn vẹn là cái này 19 người đừng nói 4 5 cái tiểu đội, cho dù là chính là tới 10 cái tiểu đội, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa đây chỉ là nữ võ thần, dưới tay mình nhưng còn có nguyên tố tinh linh nóng đâu, hôm nay nguyên tố tinh linh số lượng đã vượt qua 150 người. Hiện tại đã có hơn 100 người tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới đạt được thiên vị trí tôn định phong cảnh giới nhân cũng vượt qua 30 người. Vẹn vẹn là nữ võ thần thêm lên nguyên tố tinh linh, cho dù là tới một cái thánh vị trí tôn đại đội trưởng, Diệp Trưởng Ca cũng đều không hoảng hốt. Cái này đệ tử thật vẫn cho rằng dẫn người tới, là có thể đối phó được ta. Buồn cười đâu? Hắn sợ là căn bản cũng không biết, đối mặt mình là ai. Bất quá, cái này tới cũng tốt. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, chính mình vừa vặn sở hữu một cái năng lượng mới, cần thử một chút đâu. Chính xác mà nói, chắc là hắn hải đảo tiến hóa một cái năng lượng mới. Nguyên bản Diệp Trường Ca tìm cơ hội, dự định từ một chút. Nhưng bây giờ tốt lắm, đế tử chủ động đưa ra, để cho mình tiến hành một lần thí nghiệm. Quả nhiên, đế tử, ngươi thực sự đối với ta thật tốt quá. Tốt đến ta đều không có ý tứ ra tay với ngươi. Chương 293, tấn cấp thiên vị trí tôn pháp tắc chi lực cùng chí tôn cấp dương cầu hoa tươi. Đối với gần đến đệ đế tử Diệp Trường Ca chẳng những không có nửa phần cảm giác nguy cơ, thậm chí còn ngược lại cảm thấy đây là một lần Hải đạo năng lực mới bày ra cơ hội đối với Hải đảo mới tiến hóa đi ra năng lực, Diệp Trường Ca nhưng là hết sức nhìn chúng. Bởi vì nếu là thực sự xuất hiện, nghĩ mình nghĩ tình huống kia, vậy mình Hải đạo khả năng liền triệt để cường đại đến bạo. Tuy là cảm thấy đế tử không cụ bị uy hiếp gì năng lực, nhưng cái này một lần vẫn là đối mặt địch nhân cường đại đội hình, Diệp Trường Ca tự nhiên cũng sẽ không sơ suất. Sophia đáng người một mực tại bế quan trạng thái. Tranh thủ có thể hay không ở đế tử xuất hiện thời điểm, có người tấn cấp thánh vị trí tôn cái giới. Thực sự không được, cái này cũng không quan hệ. Bởi vì cho dù là đế tử mang đến một vị thánh vị trí tôn, Diệp Trường Ca cũng không hoảng sợ. Bởi vì cho dù là hắn không có thánh vị trí tôn Hải Đảo con dân, nhưng rất nhanh, là hắn có thể đem lên trăm cái nguyên tố tinh linh, đều để đề thăng tới thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Đến lúc đó, chính mình trên Hải Đảo nhưng có sở hữu hơn 120 thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới chiến lực. Cho dù là đế tử khép lại cấm vệ quân đều là thiên vị trí tôn cảnh giới, cái kia Diệp Trường Ca cũng có niềm tin tuyệt đối, đem đối phương cho truy rồi. Bất quá, lấy Diệp Trường Ca tâm thái, tự nhiên không có khả năng liền chuẩn bị đến cái này. Dù sao Huyền Tinh Tử cũng nói, hắn thôi diễn kết quả chỉ là một thứ đại khái, trên thực tế khả năng so với hắn thôi diễn còn mạnh hơn. Sở dĩ còn chờ tiếp tục tăng thêm. Ừm, Huyền Tinh Tử dường như nói, đạo giới khu vực trung tâm mặc dù không có địa vị trí tôn cấp hung thú, nhưng lại là sở hữu thức tỉnh rồi pháp tắc chi lực thượng vị trí tôn cấp hung thú. Mặc dù không biết vì sao cái này hung thú thức tỉnh rồi pháp tắc chi lực, còn không có tấn cấp đến địa vị trí tôn. Nhưng Diệp Trường càng nghĩ đến, cái này hoặc giả chính là đạo giới địa phương tính chất đặc thù. Bất quá, dưới tình huống như vậy, như vậy thượng vị chí tôn cấp hung thú, thực lực tuyệt đối cường đại. Có thể đây cũng không phải là hoàn toàn không có chiến thắng hy vọng. Diệp Trường Ca trước tiên liên lạc với, vẫn còn ở đảo giới giải đất Cắt Đởn. Để cho nàng cho A Đại chưa lời, sử dụng toàn bộ lực lượng, mau chóng kích xuất một chỉ giáp Tịnh Pháp Tắc chi lực hung thú. Đồng thời chuyện đạt mệnh lệnh sau đó, Diệp Trường Ca để Cắt Đởn đã trở về. Cắt Đởn cũng là dưới tay hắn trọng yếu chiến lực. Mặc dù mới chỉ là trung vị trí tôn cảnh giới, cái này tự nhiên là quá yếu. Tranh thủ đế từ trước khi đến, có thể đạt được thiên vị trí tôn cảnh giới ân, có thể đến tới thiên vị trí phong cảnh giới lời nói, cái kia tự nhiên là càng thêm tốt đạt được Diệp Trường Ca mệnh lệnh. Thành tựu tự long quân đoàn thủ lĩnh Á Đại, cái kia tự nhiên là trước tiên hành động. Đem đảo giới sở hữu cự long chiến sĩ đều tập trung lại. Bởi vì Huyền Tinh tử đã đem ba cái kia giáp tinh pháp tắc chi lực không thú, bọn họ chỗ ở vị trí đều nói cho Á Đại. Vì vậy, hiện tại chỉ còn lại có tiêu trừ. Sau một tiếng, chiến đấu vang dội đây là một chỉ thân dài hơn vạn mét cự ngạc, hết sức khủng bố. Cái kia pháp tắc chi lực càng là cực kỳ cường đại. Nếu không phải cự long chiến sĩ sở hữu 3000 người, lấy huyết mạch chi lực xây dựng cự long không gian vực, có thể miễn cưỡng đối kháng pháp tắc lực lời nói chỉ sợ bọn họ 3000 người vừa đối mặt đã bị cái kia cự ngạc mã sắt 1 phần 3. Sở hữu pháp tắc chi lực cùng không có pháp tắc chi lực, có thể hoàn toàn là hai khái niệm. Thậm chí một trận chiến này đối với A Đại bọn họ cái này 3000 cự long chiến sĩ cũng là một phen khổ chiến. Bất quá, cuối cùng chiến đấu vẫn là đáng vui. Thắng lợi, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cái này 3000 cái cự long chiến sĩ nhưng là hạ vị trí tôn cảnh giới đỉnh cao, bản thân liền cụ bị không tầm thường sức chiến đấu. Thưa vị trí tôn trở xuống, căn bản cũng không có đánh bại những thứ này cự long chiến sĩ có khả năng. Mà cự long không gian lãnh vực cũng đúng cự long chiến sĩ có nhất định chiến lược gia trì, 3000 cái cự long chiến sĩ xây dựng cự long không gian lãnh vực, cái tiêu tự nhiên là càng cường đại. Điều này làm cho mỗi một cái cự long chiến sĩ chiến lược đều đạt tới thượng vị trí tôn cấp, hơn nữa trí ít đều là thượng vị trí tôn thất tinh cảnh giới, cụ bị cường đại chiến lược. Cái kia sở hữu pháp tắc chi lực cự ngạn hoàn toàn chính xác cường đại. Có thể tại 3000 cái cự long chiến sĩ lấy huyết mạch chi làm, xây dựng cự long không gian lãnh vực dưới, nó pháp tắc chi lực bị nhất định áp chế. Chí ít không cách nào miểu sát một đống cự long chiến sĩ. Dưới tình huống như vậy, đối lên mây thượng vị trí tôn thất tinh cảnh giới chiến cự long chiến sĩ, thật lòng là gánh không được cho dù là bạo phát pháp tất chi lực công kích, cũng sẽ trước tiên bị cự long chiến sĩ nhóm liên thủ chống được. Trên chiến trường, nhưng là có mười mấy không gian chi môn. Những thứ này không gian chi môn đều là liên tiếp hòn đảo nhỏ kia đảo ở trên thần cấp năng lượng cây, sở hữu cự long chiến sĩ đều có thể bằng vào thần cấp năng lượng cây, nhanh chóng khôi phục tiêu hao nguyên tố chi lực. Mà cái tiếp cự ngạc có thể thì không được. Mỗi một lần bạo phát, cùng với mỗi một lần chống đỡ đại lượng cự long chiến sĩ liên thủ cùng đánh, có thể đều phải cần tiêu hao. Chỗ chết người nhất chính là, bởi vì có 3000 cái cự long chiến sĩ. Bọn họ không ngừng dưới sự công kích làm cho cự ngạc nghị khôi phục tiêu hao đều làm không được, một phương có thể khôi phục nhanh chóng, một phương hoàn toàn không khôi phục được, một kích chí mạng là, ở thích hướng chiến đấu như vậy phía sau, a đại mệnh lệnh sở hữu cự long chiến sĩ đối với cự ngạc bạo phát tối cường công kích. Sau đó, cự ngạc tiêu hao càng kinh khủng hơn. Vì vậy, chỉ là ngắn ngủi hơn một giờ, chiến đấu liền kết thúc. Cự ngạc bị đánh chết. Bất quá, cự long chiến sĩ mặc dù không có xuất hiện tương vong. Dù sao mượn cự long không gian lãnh vực lực lượng, có thể đúng lúc đi, này mới khiến cái kia cự ngạc không kích sát bất luận cái gì một gã cự long chiến sĩ. Dĩ nhiên, trong thời gian này cự long chiến sĩ bản thân kinh khủng kia sinh mệnh lực cũng là có cực đại nhân tố. Bởi vì hiện tại trọng thương trên trăm cái cự long chiến sĩ, nếu như đổi thành những người khác, cái kia cũng sớm đã chết rồi hai ba lần. Không thể không nói hoàng kim cự long huyết mạch dưới, sinh mệnh lực thật lòng là ngoạn cường. Chỉ là trả giá hơn 100 người trọng thương, cùng với hơn 300 người bị thương nhẹ đại dưới, liền cầm xuống một chỉ giáp tình pháp khắc chi lực hung thú đây quả thực có chút khó tin. Mà cái này thu hoạch, quả thực ngoài diệp trường ca dự liệu. Bởi vì đánh chết con kia cự ngà sau đó, ngoại trừ một cái tỏa ra 10 màu tia sáng, thậm chí soi sáng toàn bộ đảo giới khu vực trung tâm trí tôn cấp bảo dương bên ngoài. Cái này lại còn nhiều hơn một phần pháp tắc chi lực, là cái kia kết tụ thức tỉnh pháp tắc chi lực. Thu Thuật này, nhưng là kinh thiên. Diệp Trường Ca bản thể trên hải đảo. Thì ra là thế, đây chính là cái kia cự ngạc thức tỉnh rồi pháp tắc chi lực, lại không có tấn cấp địa vị trí tôn nguyên nhân hai. Nhìn lấy trên tay cái này một phần pháp tắc chi lực, Diệp Trường Ca mắt sáng lên. Cái này pháp tắc chi lực rất thuần túy, cùng lúc trước đệ tử tiến cho hắn những thứ kia pháp tắc chi giống nhau. Cái này cùng bên ngoài nói là cự ngạt thức tỉnh còn không bằng nói là đảo giới ban tặng tiến nhập đảo giới người, một cái đặc thủ cơ duyên. Bởi vì chỉ cần hấp thu cái này một phần pháp tắc chí lực, ở bản thân có nhất định pháp tắc chi lực phía sau, vậy tuyệt đối có thể tấn cấp thiên vị trí tôn. Thậm chí vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, có thể trăm 100% tấn cấp thiên vị trí tôn. Không thể không nói, vẹn vẹn là cái này một phần liền giá trị cực đại. Có thể nói, đây chính là phía trước đế tử cùng dự thánh tuyết theo đuổi. Lấy tình huống của hai người bọn họ, ở nửa bước tôn lão đại viên mãn hấp thu cái này một phần pháp tắc chi lực. Như vậy, là có thể từ nửa bước tôn lão đại viên mãn trực tiếp tấn cấp đến tiên vị trí cảnh giới. Bất quá nha như vậy thường cho căn bản là không có khả năng cho thường cho. Diệp Trường Ca không khỏi lắc đầu, bởi vì cho dù là hắn, cũng đều vận dụng 3000 cự long chiến sĩ mới chỉ có đánh chết con kia cự ngạc. Cái này nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, nếu là không có cự long không gian lãnh vực lời nói, 3000 cái cự long chiến sĩ mặc dù là có thể kích sát con kia cự ngạc, tổn thất kia tuyệt đối thảm trọng. Thậm chí Diệp Trường Ca ở tính toán một chút, nếu như chỉ là 1000 cự long chiến sĩ lời nói, sợ là được Đồng Quy Vu tận phương thức, tài năng mới có thể kích sát con kia cự ngạc. Cái này đổi thành những người khác, đây cũng làm sao có khả năng kích sát được căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, cũng bởi vì này một điểm, một ngày hoàn thành, như vậy thượng cho khả năng liền phong phú. Một phần có thể để cho nửa bất tôn lão đại viên mãn tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới pháp tắc chí lực, cái này không nói. Quan trọng nhất là, cái này cư nhiên thật vẫn có một cái trí tôn cấp bảo dương. Vương giả cấp bên trên quả nhiên tồn tại càng cao cùng với chí tôn cấp bảo dương. Mà cái này trí tôn cấp bảo dương, phải kích xuất giác tỉnh pháp tắc chi lực thú, tài năng mới có thể bạo đi ra. Ân, nói giác tỉnh không quá thích hợp. Chính xác mà nói, những thứ này pháp tắc chi là có thể để cho cái kia hung thú có thể phát huy ra sở hữu sự tình. Nhưng cái này pháp tắc chi lực chỉ có thể nói là dung nhập bọn họ, cũng không phải là bọn họ tự thân thức tỉnh. Còn như cái này một phần pháp tác chi lực căn bài, Diệp Trường Ca cũng có đi về phía. Đó chính là làm cho Diệp Viện linh sử dụng. Dù sao lấy Diệp Viện linh tính huống, hấp thu cái này một phần pháp tắc chi lực, tuyệt đối có thể tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới. Sau đó, có thể ở thời gian cực ngắn, mượn trông cho không gian 1000 lần thời gian gia tốc, trực tiếp để thăng tới thiên vị trí đỉnh phong cảnh giới. Mà một ngày đạt được thiên vị trí đỉnh phong cảnh giới. Như vậy những thứ khác 36 cái thần thánh thụ người chiến sĩ cũng đều có thể đạt được thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Kể từ đó, chờ các loại đế tử sau khi đến, cái này cần phải đối phó thiên vị trí tôn đỉnh phong đối thủ, có thể lại thêm 36 người. Diệp Viễn Linh lời nói, cái kia sợ rằng sẽ càng cường đại hơn. Hiện tại Diệp Trường Ca ngược lại chờ mong đế tử sớm một chút qua đây, đừng thời gian lâu dài, phát sinh ngoài ý muốn không tới. Vậy coi như làm cho hắn thật lòng thất vọng rồi lợi. Làm cho Diệp Viễn Linh lần nữa bế quan sau đó, Diệp Trường Ca lúc này mới đem ánh mắt dừng lại ở trước mắt Chí Tôn cấp trên hồng đạo sau đó giơ tay đi lên ngươi thu được trí tôn cấp bảo dương, xin hỏi có mở ra hay không? Mở ra. Diệp Trường Ca cười nhạt, trong mắt đều là chờ mong. Cái này chí tôn cấp bảo dương có thể khai ra thứ tốt gì? Chính là làm người ta chờ mong à? Ở Diệp Trường Ca vô cùng chờ mong dưới, một đạo tiếng nhắc nhở trong nháy mắt chuyển đến chúc mừng cao giai đảo chủ Diệp Trường Ca thành công mở ra trí tôn cấp bảo dương, thu được. Chương 294, lưỡng quân đối chọi. Không gian năng lực thứ nguyên thế giới. Cầu hoa tươi. Rốt cuộc phải đến rồi. Long Chu trên hải đảo chỗ cao nhất, lấy bí thuật chứng kiến một điểm đèn sau đó, đệ tử cười rồi. Là người kia hải đảo vì là đệ tử cho tới bây giờ đều không biết đối phương tên gọi là gì, nhưng đối với đối phương khí thức, hắn cũng là khắc khổ khắc sâu trong lòng, chết cũng sẽ không quên. Bí thuật phía dưới, hắn cảm nhận được bên ngoài vạn giặm hải đảo, tuyệt đối chính là người kia hải đảo. Một xác định điểm này, đế tử hoàn toàn an tâm. Cái này một lần hành động, đối với đế tử mà nói hết thể tất cả đều là vạn vô nhất thất. Duy chỉ có chính mình hiểu biết hải đảo, rốt cuộc là có phải hay không đối phương hải đảo điểm này, đế tử trong lòng cũng không phải là rất xác nhận đây là duy nhất không xác định ngoài ý muốn nhân tố. Kết quả là đã vui. Đệ tử đại nhân phía trước tiểu đội chính là cái này, một lần hành động mục tiêu sao?" Đứng ở đế tử bên người một vị nam tử đột nhiên mở miệng hỏi. Người này, nhìn qua cũng liền 27-28 tuổi dáng vẻ, nhưng trên thực tế, tuổi của hắn cũng là lớn hết sức. Chí ít trăm năm trước hắn cũng đã là Thiên Vũ Hoàng chiều Cấm vệ quân đại đội trưởng, gia nhập vào Cấm vệ quân càng là đã vượt qua ngàn năm. Lâm Ngũ, Thiên Vũ Hoàng triều Cấm vệ quân đại đội trưởng một trong, tu vi chẳng những là thánh vị trí tôn cảnh giới, thậm chí mấy năm trước cũng đã tấn cấp thánh vị trí tôn tam tinh cảnh giới. Mặc dù đang Thiên Vũ Hoàng triều Cấm vệ quân đại đội trưởng bên trong, hắn không phải mạnh nhất cái kia nhất giai thế nhưng là không phải yếu nhất, thậm chí lấy cấm vệ quân công pháp tu luyện cùng bí pháp cường đại, cùng với rất nhiều cường đại chẳng kích, cái này Lâm Hướng Vũ chiến lực càng là cường đại. Tấn cấp thánh vị trí tôn tam tinh cảnh giới phía trước, hắn thì có lấy thánh vị trí tôn tam tinh cảnh giới, kích sát thánh vị trí tôn tứ tinh cảnh giới địch nhân chiến tích đối với mình vụ hoàng phái ra Lâm Hướng Vũ cái này cái đại đội trưởng, đế tử vẫn là rất hài lòng. Ừm. Không sai, cái này một lần mục tiêu chính là cái này hải đạo. Đệ tử gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lâm Hướng Vũ trưởng, chờ một chút động thủ thời điểm khống chế một chút người thủ hạ cấm vệ quân, chớ đem người đều cho ta 590 giết. Đế tử ngữ khí bình thản tuyệt cùng, có thể mâu quang cũng là lộ ra sát ý lạnh như băng. Bản đế tử cần ở giữa cái kia tên đáng chết, đưa hắn trên hải đảo mỗi một cái người, đều tự tay làm thịt. Bản đế tử sẽ để cho hắn hiểu được, đắc tội bản đế tử cùng với phá hủy bản đế tử đại giới, đến tuột cùng lớn đến mức nào. Là, thuộc hạ minh bạch. Lâm Hướng vũ vẹn vẹn cười. Kỳ thực lấy thân phận của hắn, cho dù là Thiên Vũ Hoàng triều hoàng tử, cũng không cần hành lễ. Thiên Vũ Hoàng triều Cấm vệ quân nhìn như Thiên Vũ Hoàng triều tối cường lực lượng, nhưng trên thực tế, cũng là thuộc về Thiên Vũ Hoàng tộc lực lượng. Chân chính trưởng không bọn họ Cấm vệ quân, nhưng là Thiên Vũ Hoàng triều tộc lão. Cho dù là trưởng lão, nếu là không có nhất định thân phận, cũng không khả năng điều động bọn họ. Dĩ nhiên, mỗi một thời đại Thiên Vũ Hoàng vẫn là sở hữu điều khiển quyền lợi của bọn hắn. Có thể tối đa cũng chính là đến đại đội trưởng. Cấm vệ quân thống lĩnh địa vị không thể so với người tộc lao sai, cũng không khả năng bị Thiên Vũ Hoàng mệnh lệnh. Dĩ nhiên, nếu như quan hệ tốt lời nói, đó cũng không giống nhau đối với Lâm Hướng Vũ mà nói, trước mắt đế tử mặc dù có chút hoài ý muốn xuất hiện một vài vấn đề. Dế nhưng nói như thế nào đây, đế tử huyết mạch chi lực vẫn là cường đại, vẫn như cũ đương đại thuần nhất. Một lần thất lợi mà nói, đối với đế tử mà nói không coi vào đâu. Hơn nữa cái này một lần có hắn mang tới một cái đại đội, đây nhất định có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Cuối cùng làm cho đế tử lần nữa khôi phục, thậm chí tiến hơn một bước đến lúc đó, một ngày đế tử trở thành thiên vũ hoàng, như vậy hắn nhưng chỉ có có công lao. Nhờ vào đó cơ hội, hắn hoàn toàn có thể cấp tốc tăng cao tu vi cảnh giới, thậm chí có khả năng tiến hơn một bước. Hắn chính là nghe nói, cấm vệ quân một vị thống lĩnh dường như muốn phái vị Như vậy cái này chống chô gia thống lĩnh chi vị, tự nhiên là từ bọn họ những thứ này đại đội trưởng bên trong chọn. Cấm vệ quân thống lĩnh chỉ sẽ xuất hiện ở cấm vệ quân bên trong, sẽ không đột nhiên tới một cái trời dáng. Tuy là hắn Lâm hướng Vũ hiện tại trở thành thống lĩnh cơ hội, cũng không phải rất lớn. Nhưng nếu là có trước mắt đế tử trợ giúp, như vậy cái tỷ lệ này nhưng là có thể tăng đột lên. Trên thực tế, gần nhất 2-300 năm qua, cấm vệ quân thống lĩnh nhưng là thay đổi hai cái. Mà cái này hai cái đều là cùng điểm này thiên học hoàng, có không bình thường quan hệ đại đội trưởng. Vì vậy, hướng về phía một lần hành động Lâm Hướng Vũ nhưng là ngàn phần lưu ý mặc dù không có cái gì tính khiêu chiến, càng thêm không, có gì khó là được. Ừ, trong lúc bất trận, Lâm Hướng Vũ cảm nhận được cái gì? Hắn mạnh ngầm đầu nhìn về phía phía trước, khỏe miệng lộ ra một tia ngạn vị đủ cười. A, có ý tứ chứ? Cư nhiên chủ động đưa lên. Lâm Hướng Vũ đột nhiên mở miệng nói ra như vậy mấy câu nói, điều này làm cho đế tử có chút trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Có thể sau một khắc, đế tử liền biết Lâm Hướng Vũ ý tứ. Bởi vì vừa lúc đó, Long Chu Hải đảo phía trước mạnh xuất hiện một cái cự đại không gian chi môn. Không phải, không ngừng một cái Bởi vì vào giờ khắc này, trước trước sau sau đã xuất hiện 36 cái không gian chi môn, trực tiếp đem phương viên hơn ngàn giảm hải vực đều bao vây giống nhau. Nhìn như vậy đi lên liền phảng phất là chờ đợi đã lâu dáng vẻ. Có ý tứ, đế tử ánh mắt lạnh lẽo, nhưng trong lòng thì cực độ chững đáng. Mai phục, điều này có thể có dạng nào mai phục, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là vùng vây dây chết mà thôi. Cũng được, sẽ nhìn một chút dưới tay của người nọ, đến cùng mạnh bao nhiêu lực lượng. Cũng đừng khiến ta thất vọng a, cái ý niệm này vừa xuất hiện, sau một khắc đệ tử sắc mặt hơi đổi. Bởi vì vừa lúc đó 36 cái cự đại không gian chi môn đều đi ra một cái thân ảnh khổng lồ thụ nhân tộc đế tử sử xuất nhưng cảm nhận được cái này 36 cái thụ nhân tộc khí tức, đế tử cũng sợ hết hồn. pháp tác chi lực khí tức, địa vị trí Tôn không phải không đúng đây là thiên vị khí tức trí Tôn đế tử sợ hết hồn, cư nhiên trực tiếp xuất hiện 36 cái thiên vị trí Tôn hơn nữa nhìn hơi thở này sợ là cũng là cực mạnh thiên vị trí Tôn điều này sao có thể mà hắn bên này thiên vị trí tôn cấp cấm vệ quân cũng chỉ là 10 cái tiểu đội trưởng mà thôi với lúc đó đế tử ngay được bên người lâm hướng Vũ Than Â từng cũng không thể lắm lại có 36 cái thiên vị trí tôn cựu tình cảnh giới thụ nhân tộc, cuối cùng là nhìn có chút đầu. Lâm Hướng Vũ ngữ khí bình thản, không có một tia sóng lớn. Hắn cũng không có bị trước mắt 36 cái thụ nhân tộc hộ lực, mặc dù những thứ này thụ nhân tộc đều rất cường đại. Nhưng đây cũng như thế nào, hắn Lâm Hướng Vũ nhưng là thánh vị trí tôn cảnh giới cường giả. Tại hắn cái này thánh vị cường giả trí tôn trước mặt, nhiều hơn nữa thiên vị trí tôn cũng là không hề uy hiếp. Mà Lâm Hướng Vũ cái này vừa mở miệng, nhất thời làm cho đế tử an tâm xuống tới đúng vậy, ta làm sao quên mất. Cái này Lâm Hướng Vũ nhưng là cấm vệ quân đại đội trưởng, nhưng là thật đạt thật thánh vị trí cảnh giới giả. Có hắn ở trước mắt những thứ này thụ nhân tộc căn bản không có bất cứ duy hiếp gì đáng nói nhưng mà lúc này vô luận là đế tử vẫn là lâm với vũ, đều không có phát hiện một cái tình huống đó chính là những thứ này thụ nhân tộc vừa xuất hiện sau đó liền đem trong vòng ngàn giảm không gian vô thanh vô tức khống chế được cũng không thể nói là khống chế được mà là vận dụng nào đó cường đại không gian năng lực tiến hành rồi nhất định Phong tỏa lúc này ở đế tử đám người không có chú ý tới địa phương mỗi một cái thụ nhân tộc phía sau đều có tồn tại một cái nguyên tố tinh linhnh mà trong đó một cái thụ nhân tộc đầu đình cái tư tươi tốt cảnh là dưới có hai bóng người đứng ở một chỗ là Cắt Đỡ Dịn cùng với Diệp Viễn Linh. Phong tỏa ngăn cản rồi sao? Diệp Viễn Linh đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên. Cắt Đỡ Dịn tự tin nói mượn người lực lượng, có còn lại tỷ muội hỗ trợ. Ta đã đem trong vòng ngàn giảm khu vực dung nhập thứ nguyên bên trong thế giới, đây hoàn toàn là không có vấn đề. Dung nhập thứ nguyên thế giới, cũng không phải là thứ nguyên không gian đây cũng là Cắt Đỡ Dịn cảnh giới đạt được địa vị trí tôn phía sau, bởi vì thức tỉnh rồi pháp tắc chi lực phía sau, thiên phú bên trong mới chỉ có đản sinh ra năng lực mới. Bây giờ nàng càng là lấy tiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, 36 ngũ nguyên tố tinh linh muội, cùng với 36 cái thần người chiến sĩ cộng thêm chính mình cùng với thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh địa việt linh, lúc này mới hợp lực cấu kiến một cái như vậy thứ nguyên thế giới. A, kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là mượn trợ thần thánh thế giới thụ lực lượng. Như vậy thứ nguyên thế giới sở hữu các đứt ngoại giới hết thể năng lực, làm cho không người nào có thể chạy trốn, cũng làm cho không người nào có thể hướng ngoại giới đưa tin. Nếu muốn đưa tin, kỳ thực cũng có thể, chỉ cần có thể đánh vỡ thần thánh thế giới thụ biến thành chủ thế giới, vậy là được rồi. Bằng không không có diệp trưởng ca cho phép, thời khắc này đệ tử đám người căn bản không khả năng hướng ngoại giới tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Chân chính làm không được. Tận đến giờ phút này, Diệp Trường Ca rồi mới từ không gian chi môn từng đi ra, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hai nửa bên người. Mà lại đây sau đó, Diệp Trường Ca trong lòng nhiều hơn một phần may mắn. Cái này thứ Nguyên Thế Giới phong tỏa không gian năng lực, đến từ cùng cắt đơ gìn tiên phú. Diệp Trường Ca hiện tại tự nhiên cũng có. Vì vậy, hắn ở qua đây sau đó, là có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây thứ Nguyên Thế Giới bao phủ nhìn giảm trong phạm vi, bất luận cái gì một chỗ. Mà cũng chính bởi vì vậy, điều này làm cho Diệp Trường Ca cảm nhận được cái gì? Còn ta, vốn chỉ là một lần thử một chút, cái này Thư Nguyên Thế Giới ý lực, có thể hiện tại xem ra đi được rồi. Không nghĩ tới vị này đệ tử cư nhiên dẫn theo một vị kinh khủng như vậy cường giả. Cái này tờ mờ giờ cũng quá để mắt ta. Hiện tại hoàn hảo, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, mặc dù là cường giả như vậy, cũng không cần sợ hãi. Thậm chí ngược lại, cái này không đúng vẫn là tiện nghi ta. Diệp trường ca hai mắt mạnh sáng lên đồng thời Diệp trường ca phản ứng cũng không chậm, trước tiên sắp sửa nguyên thế giới cùng nguyên tố chi hộ liên tiếp lên. Vốn chỉ là thí nghiệm một chút, như vậy lần này nguyên thế giới cũng không cần lâu dài duy trì. Nhưng bây giờ không giống nhau, nhất định phải vẫn duy trì tiếp ngân, vừa vận cũng có thể thử một lần, loại trình độ này chiến đấu sẽ để cho nguyên tố chi tiêu hao bao nhiêu? cùng lúc đó, 36 đạo không gian chi môn cũng lục tục đi ra hơn 300 người. Nguyên bản Diệp Trường Ca chuẩn bị nhưng là có mấy ngàn người. Nhưng ở đi tới thứ nguyên thế giới bên này, trong nháy mắt cảm ứng được đế tử nhất phương lực lượng phía sau, Diệp Trường Ca liền trước tiên đem chiến lực tại địa vị trí tôn trở xuống nhân. Tất cả đều triển hồi. Chỉ còn lại có địa vị trí tôn cùng với trên đó chiến sĩ, mà đế tử bên kia cũng là đã không kịp đợi giống nhau, trước tiên ra lệnh, làm trên trăm cái cấm vệ quân trong nháy mắt xuất thủ. Chương 295, Diệp Viễn Linh mới thụ nhận Vương hình thức cầu hòa tươi. Động thủ đi. Không thấy đối phương đội hình, Lâm Vượng Vũ bình thản hạ lệnh, Nhất thời, bên người hắn 100 tên vị trí tôn cảnh giới cấm vệ quân, nhất tệ suất động đáng nhắc tới chính là, ở diệp trường ca cố tình lằm dưới, mượn thứ nguyên thế giới che lấp năng lực. Cái này tiến vào nữ võ thần cùng với nguyên tố tinh linh, còn có bộ phận diệp trưởng ca thuộc hạ đạt được địa vị trí tôn hải đảo con dân, kỳ thực cũng lớn chí che đậy một cái khí tức đơn giản mà nói, hơn 300 người cũng chỉ là địa vị trí tôn cảnh giới khí tức. Mà như vậy lực lượng ở lâm hướng vũ trong mắt căn bản không đáng giá nhất tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cấm vệ quân nhưng là tu luyện đặc thủ bí thuật, cùng với cường đại chiến trận. Cấm vệ quân chiến trận, thấp nhất có thể 3 người thành trận. Cho dù là chỉ là ba cái địa vị trí tôn nhất tinh cảnh giới cấm vệ quân, hợp thành chiến trận phía sau, đều có thể đơn giản kích sát địa vị trí tôn tam tinh cảnh giới cao thủ. Thậm chí có thể miễn cưỡng ngăn chặn địa vị trí tôn sáu thất tinh cảnh giới đối thủ. Mà chiến trận này dung nhập nhân số càng nhiều, cái kia chiến lực càng thêm mạnh mẽ. Nhất là trăm người chiến trận giới, có thể đối với mỗi một người chiến lực đều được gia trì. Mà hắn lâm hướng Vũ lãnh đạo đại đội cấm vệ quân thành viên, mỗi một cái đều thấp nhất là địa vị tôn ngũ tinh cảnh giới. Mà là hiện tại giá trị sau đó, thấp nhất đều là địa vị trí tôn thất tinh cảnh giới. Bảy thành đều là địa vị trí tôn bảy sao trở lên thậm chí đạt được địa vị trí tôn đỉnh phong chiến lực, cũng có mười mấy người. Đây mới là Lâm Hướng Vũ sức mạnh. Thậm chí ở 10 cái thiên vị trí tôn cảnh giới tiểu lỗi trưởng, dung nhập chiến trận phía sau, tất cả mọi người chiến lực lại tăng lên nữa một cái tinh cấp đạt được thiên vị trí tôn cấp chiến lực cấm vệ quân, nhân số đã vượt qua 20 người. Vì vậy, Lâm Hướng Vũ tự tin 110 cái cấm vệ quân, đầy đủ đem trước mắt hơn 300 người tiêu diệt hết. Nhưng mà, rất nhanh Lâm Hướng Vũ cũng cảm giác sự tình không được bình thường. Bởi vì song phương tiếp xúc trong nháy mắt, cũng đích xác xảy ra Lâm Hướng Vũ dự liệu màn. Tiếp xúc trong nháy mắt, một phương nhất định có tổn thất chỉ là bao nhiêu mà thôi ở Lâm Hướng Vũ dự tình giới, chỉ ít biết kích sát 30, 50 người. Nhưng trên thực tế, hắn sai rồi. Chỉ có mấy người, còn có mười mấy người thụ thương không nhẹ. Như chỉ là như vậy, Lâm Hướng Vũ ngược lại sẽ không có cái gì kích động. Nhưng vấn đề là, chết là cấm vệ quân. Tình huống gì? Lâm Hướng Vũ bối rối. Cạnh mình cư nhiên xuất hiện tương vòng, Lâm Hướng Vũ Phản Phật chứng kiến một bộ không dám tin một màn. Ngô xuẩn, đối diện có đại lượng thiên vị trí tôn cấp chiến lực. Một tiếng hừ lạnh ở Lâm Hướng Vũ vang lên bên tai, Phản Phật sớm xét một dạng nộ vàng, đem Hướng Vũ đặt tỉnh. Sau đó, Lâm Hướng Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, căn bản không mang do dự, thân hình lóe lên trực tiếp sông ra ngoài. anh, một tiếng vút rồi, Lâm Hướng Vũ bạo khởi xuất thủ đáng chết, cư nhiên làm cho hắn ở vị đại nhân kia trước mặt thất thố. Kể từ đó, hắn đánh giá nhưng là sẽ rất xuống. Những người này phải chết, Lâm Hướng Vũ kinh sợ không gì sánh được, xuất thủ càng là không có chút nào bảo lưu. Cái kia đấm ra một quyền, bạo phát khí tức kinh khủng, thừa không có ngược, khí tức cường đại tầng tầng vánh làm vỡ nát không gian. Cái này chỉ nữa là phải rơi xuống địch nhân trong trận doanh, đem một đống người đánh giết. Bá. Một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng nhô lên, tiểu thủ nhẹ nhàng giương lên. Một đạo khí tức hồng thủy bạo phát, đem Lâm Hướng Vũ công kích dẫn đạo đến ngoài khơi ầm ầm, một tiên ổ, Lâm Hướng Vũ bạo phát công kích, cuối cùng rơi xuống ngoài khơi trực tiếp đánh tới Hải đảo, đem Vương Viên mấy cây số nước biển triệt để phách tổn, lộ ra hầm ợt đáy biển. Thang đến lực lượng tán đi, nước biển chung quanh lúc này mới dâng trào chạy ngược trở về. Lâm Hướng Vũ cũng không có chú ý những thứ này, ánh mắt của hắn gắt nhìn chầm chầm xuất hiện trước mắt đối thủ. Thụ nhân tộc. Lâm Hướng Vũ ánh mắt phát có ý tứ. Chính là thụ nhân tộc cư nhiên tiến hóa thành như ngươi vậy, nhưng lại cụ bị thực lực như thế, ngươi coi như là khó được. Bất quá Lâm Hướng Vũ khẽ ngẩng đầu, nhìn bốn phía cái kia 36 cái thân ảnh khủng lồ, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Loại này mượn lực lượng, tuy là để cho ngươi tạm thời có thánh vị trí tôn cấp chiến lực, có thể ngươi có thể bảo trì thời gian bao lâu? Sức mạnh như vậy, cũng không cảm thấy ngại ở bản Tôn Miễn Cương xuất hiện. Ngươi là ở xem nhẹ ai? Ứng. Cuối cùng một tiếng, Lâm Hướng Vũ trên người bộ phát ra khí tức kinh khủng. Như nước thủy chiều như biển, hư không chấn động, không gian run rẩy. vị trí tôn cảnh giới lực lượng, vào giờ khắc này triệt để triển khai phía sau, không gian đều có dấu hiệu mất. Đây chính là thánh vị trí tôn cấp lực lượng cụ bị pháp tắc tri lực, cho dù là không có bộ phát ra, chỉ là đơn thuần phong thích cũng đủ để lay động không gian. Thậm chí là làm cho không gian nghiền nát, Diệp Viễn Linh ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng không gì sánh được đột nhiên này xuất hiện, đem Lâm Hướng Vũ công kích ngăn lại nhân, dĩ nhiên chính là Diệp Viễn Linh. Một cái kia một phần đến từ cự ngạc hung thú pháp tắc tri lực, Diệp Viễn Linh tự nhiên là từ địa vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, thăng cấp đến rồi thiên vị trí tôn cảnh giới. Hơn nữa còn là đến rồi thiên vị trí phong cảnh giới, đồng thời điều này cũng làm cho Diệp lực chiếm được tăng lên cực lớn. Cự hạt bạo phát giới, coi như là miễn dưỡng bộ pháp gia yếu một chút vị trí tôn cấp công kích. Đây chỉ là nàng thái độ bình thường dưới bạ phát, mà giờ khắc này Diệp Viễn Linh cùng tiến nhập thụ nhân vương trạng thái. Cùng lúc trước không giống mới, tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới phía sau, Diệp Viễn Linh lần nữa tiến hành rồi tiến hóa. Chỉ bất quá như vậy tiến hóa, cũng chỉ là đối với hắn bản thân đơn giản mà nói, Diệp Viễn Linh tiến nhập thụ nhân vương trạng thái, tồn tại hai cái trạng thái. Một cái lấy thần thánh chiến tranh cự thụ to lớn kia dáng người trạng thái, mà đổi thành một loại chính là nàng thời khắc này trạng thái đem trọn cái thần thánh chiến tranh cự thụ dung nhập tự thân, lấy nhân loại hình thái bộc phát ra sức chiến đấu tuyệt đối. Không chỉ có như vậy, dưới trạng thái như vậy Diệp Viễn Linh còn có thể đem 36 cái thần thánh thụ người chiến sĩ lực lượng, đều ra chỉ ở nàng trên người một người điều này làm cho nàng có thể trong vòng thời gian ngắn, đạt được thánh vị trí tôn trạng thái. Bất quá, cái này thánh vị trí tôn trạng thái cũng không phải khiến cảnh giới của hắn đạt tới thánh vị trí tôn cảnh giới, chỉ là đem Diệp Viễn Linh công kích tăng lên tới thánh vị trí tôn cảnh giới. Có thể không kiêng nghệ gì cả bộ phát ra thánh vị trí tôn cấp công kích. Đây chính là Diệp Viễn Linh trạng thái. Nguyên bản như vậy trạng thái, cho dù là có 36 có thể thần thánh người chiến sĩ chống đỡ, cái kia toàn lực chiến đấu dưới, tối đa cũng đó là có thể kiên trì 5 phút. Nhưng nếu là cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp lên, cái này 53 phút trạng thái nhưng là có thể kéo dài. Bất quá, cái này cũng không khả năng là không hạn chế kéo dài xuống phía dưới. Chỉ ít Diệp Viễn linh cảm nhận được, nàng trạng thái bây giờ tối đa chỉ có thể duy trì 1 giờ. Vượt lên trước 1 giờ, vô luận là nàng vẫn là 36 cái thần thánh thụ người chiến sĩ, đều sẽ suy giảm tới căn nguyên. Bất quá, Diệp Viễn linh cũng không cảm thấy cần thời gian dài như vậy. Vì vậy, nàng không nói nhảm, trực tiếp mà bắt đầu đối với Lâm Hướng Vũ xuất thủ đáng nhắc tới chính là Diệp Viễn Linh cũng có thể bị Diệp trưởng ca tiến hành hải đảo chi chủ năng lực chúc phúc thân lực, có thể tiến hành Diệp trưởng ca còn lại hải đảo con dân kỹ năng chúc phúc. Sở dĩ, Diệp Viễn Linh cũng sẽ vọt thần kỹ thức, thậm chí liền giật thanh tuyết linh lung tất tuyệt, nàng cũng sẽ một hai chiêu. Tinh quang chỉ, cường đại tinh quang trong nháy mắt bị Diệp Viễn Linh điểm ra, hơn nữa một điểm chính là liên tiếp tinh quang trị bộ phát ra. Ngược lại có nguyên tố chi hồ liên tiếp, tiêu hao gì gì đó, căn bản cũng không cần lưu ý điều này, làm cho đối diện còn muốn nói điều gì lâm ngữ ngũ, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống lại dám cắt đứt hắn mà nói, muốn chết, trong lòng giận dữ, Lâm Hướng Vũ hai tay trong nháy mắt bao phủ lên một tầng ố quang ố quang ra chỉ dưới, Lâm Hướng Vũ hướng về phía đánh tới tinh quang chỉ, nhẹ nhàng vô chính là trực tiếp đánh tán nát. có thể đập nát đạo thứ nhất tinh quang chỉ đồng thời, Lâm Hướng Vũ hướng mày, bởi vì đạo thứ hai thậm chí là đạo thứ ba đạo thứ tư tinh quang chỉ cũng đã đồng thời đạt tới. Không có việc gì, 3, 3, 3, liên tục vô vài cái, cái này mấy đạo tinh quang chỉ bị đánh tán nát. Vô luận bao nhiêu nói tinh quang chỉ, đối với Lâm Hướng Vũ mà nói, đều là có thể đơn giản đập nát. Lười. Một bên đập nát tinh quang chỉ Lâm Hướng Vũ vừa hướng giọng diệp viện linh lộ ra đùa cợt tiếng cười. Quả nhiên, coi như là tiến hóa đến tư thế này, thủ nhân tộc vẫn là thụ nhân tộc, như trước không có đầu góc. Loại này công kích đối với bạn tôn mà nói, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, người là đang làm ủa công. Diệp viện linh bất vi sở động, như trước đang điên cuồng bạo phát tinh quang trị. Điều này làm cho Lâm Hướng Vũ trong lòng một trận khó chịu, nhưng hắn cũng không có để ý cũng được, liền theo cái này không có đầu góc thụ nhân tộc chơi một chút tốt lắm. Nhưng mà, vừa lúc đó, xa xa đế tử thanh âm lên, lộ ra một tia vô cùng lo lắng. Lâm Hướng Vũ nhanh lên một chút đem đối thủ giải quyết nhanh lên một chút. Ừ, Lâm Hướng Vũ chân mày lộ ra một tia hơi không thích, cái này đế tử cũng chỉ có thể thế ư? Chờ, các loại, trong lúc bất chợt, Lâm Hướng Vũ vô ý thức khỏe mắt liếc qua, nhìn đệ tử một cái đồng thời, hắn phát hiện tình huống không thích hợp đó chính là hắn thuộc hạ cấm vệ quân, lại giảm bớt. Thậm chí chính là cái này sao một hồi, lại có hơn 10 đạo khí tức tiêu thất. Chết rồi, đáng chết, Lâm Hướng Vũ mạnh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện không ngừng bạo phát tinh quang chỉ địa biển linh, trong lòng nổi giận. Hắn đã hiểu đối phương căn bản cũng không phải là vô naw bạo phát, đối phương hoàn toàn chính là lấy cái này dạng không gián đoạn phương thức công kích, đưa hắn ngăn chặn. Sau đó, để cho năng nhân sát hại những thuộc hạ của mình. Gây tội, lại dám như vậy lượng gạt bà tôn. Lâm Hướng Vũ lửa giận trong lòng, ở cũng không áp chế được. Ông một cỗ khí tức chấn động, đem lại lượng đánh tới tinh quang chỉ dồn dập chấn vỡ, Lâm Hướng Vũ hai tay ô quang đại tác, đi cho đi, đáng chết thụ nhân tộc. Lâm Hướng Vũ gầm giống một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền trực tiếp đánh ra một đạo ô quang cầu vồng. Cái kia ô quang cầu vồng vừa xuất hiện, liền trực tiếp đánh xuyên gian, tầng tầng Lực lượng bạo giới, tạo thành cổ một chấn động lượng, hướng bốn phía khuếch tán bạo phát. Tuy là những ngày kia vị trí tôn cảnh giới cấm vệ quân cũng đều dồn dập biến sắc, trước tiên chợt lui cách xa. Trong chớp mắt, ô quang cầu vồng đã bay đến địa viện linh trước mặt lại. Chương 296, bất hủ chí tôn xuất thủ. Hải đảo năng lực mới. Cầu hoa tươi ô quang bùng lên, trường hồng có nhận, ở lâm hướng vũ bạo phát trong đáy mắt, địa viện linh liền trước tiên cảm giác được không ổn. Nàng muốn tránh. Tập trung, à, cái này lâm hướng vũ cái gọi là tập trung đối với địa viện linh mà nói, nhất định chính là một chuyện cười. Linh Lung thất tuyệt bên trong Linh Lung Tiềm Quả thực so với Cắt Đờ Jin, lấy không gian chi thể thi triển ra không tiệm đều muốn lợi hại thi triển Linh Lung Tiềm quyết định có thể lệ tránh. Nhưng Diệp Viễn Linh cũng là minh bạch, mình không thể tránh. Nguyên nhân rất đơn giản, ở sau lưng nàng nhưng còn có người một nhà. Nàng muốn tránh ra rồi, người phía sau nhưng lại là không tránh khỏi. Sở dĩ, Diệp Viễn Linh lựa chọn đối kháng chính diện, bởi vì Diệp Viễn Linh trong lòng rất rõ ràng, nói riêng về thực lực mình không phải là trước mắt vị này thánh vị trí tôn đối thủ. Sở dĩ, Diệp đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ở hướng vũ xuất thủ đồng thời, Linh cũng xuất thủ Sớm liền chuẩn bị võ thần cựu thức đệ tam thức phiên thiên phúc hải, trực tiếp đánh đi ra. Ven, cự đại thủ trưởng ấn bị Diệp Viễn Linh mạnh đánh ra, trực tiếp đem cái kia ô quang cầu vòng đánh bể. Làm sao có khả năng, thấy như vậy một màn, Lâm Hướng Vũ trong lòng kinh hãi, trong mắt đều là không dám tin tưởng. Hắn công kích cư nhiên bị chặn lại, nhưng mà, sau một khắc, Diệp Viễn Linh căn bản không có cho hắn suy tính chỗ trống. Cái này Diên Thiên Phúc Hải nhất thức nếu bạo phát, vậy không cần già già yểm yểm thủ, phen, nhẹ lên. Sau một khắc, song trưởng nàng phảng đứng lên có thể tại cái này nhảy múa đồng thời, từng đạo kinh khủng phiến thiên phúc hải nhất thức liên tục buộc phát ra. Cái này liền cùng tình huống trước giống nhau, chỉ bất quá tinh quang chỉ biến thành phiến thiên phúc hải. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là, Diệp Viễn Linh đánh ra mỗi một trường phiến thiên phúc hải đồng thời, còn đem cái này từng đạo cự đại thủ chưởng ấn, trực tiếp nùng rụt điều này làm cho từng đạo dấu bàn tay biến đến chỉ có 3 mét cao thấp. Thật đáng giận thế ngược lại càng thêm mãnh liệt. Mà lấy Lâm Hướng Vũ thực lực, đối thủ cái này dạng liên tiếp mãnh liệt công kích, cũng là trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Hắn bị bắt ở cùng lúc đó, toàn bộ chiến trường cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía. Cái kia 100 thiên vị trí Tôn Cấm vệ quân, liên thông cái kia 10 cái thiên vị trí Tôn tiểu đội trưởng, đã từng bước bại lui. Khai chiến đến bây giờ cũng chỉ là ngắn ngủn 1 2 phút mà thôi. Có thể kết quả đây, địa vị trí Tôn cảnh giới Cấm vệ quân đã tổn thất vượt lên trước 1/3, tiểu đội trưởng cũng đã chết 2 người. Đại đội trưởng Lâm Hướng Vũ tức thì bị gắt gao kéo lại. Kết quả như vậy, cũng không phải là đế tử cần. Gây tử, làm sao sẽ biến thành cái này dạng, đế tử sắc mặt hết sức khó coi. Bất quá, vào giờ khắc này, đệ tử phảng phất nghĩ tới điều gì. Trong lòng hít một khẩu khí. Ai, xem ra cái này một lần sau đó ta ở trong mắt phụ hoàng càng thêm không chịu nổi. Tuy là không muốn như vậy, nhưng đế tử trong lòng giành mạch từng câu. Lại tiếp tục như vậy xuống phía dưới, những thứ này cấm vệ quân sẽ bị giết sạch rồi. Sương Ngủ lão, cũng xin ngài xuất thủ." Đế tử đột nhiên cung kính một tiếng, mà trước mắt hắn lại là ai đều không có, nhưng đế tử cũng là minh bạch. Bên cạnh mình tuyệt đối còn có một vị cường giả chân chính. Ai? Một tiếng thở dài, vô thanh vô tức một đạo thân ảnh xuất hiện ở đế tử trước người. Không hề có điểm báo trước. Phản Phật đạo thân ảnh này vốn chính là ở cái địa phương này, chỉ là đệ tử đám người cũng không thấy. Cấm vệ quân thống lĩnh trong Sương Ngủ thống lĩnh, Thánh vị trí tôn bên trên tồn tại, bất hủ trí tôn cấp cường giả. Mặc dù là họ khác người, cũng không phải là Thiên Vũ Hoàng triều bộ tộc, nhưng Sương Mù này thống lĩnh ở Thiên Vũ Hoàng triều bên trong, tuy là địa vị chỉ lần này Thiên Vũ Hoàng, nhưng trên thực tế, Thiên Vũ Hoàng đối với cấm vệ quân thống lĩnh cũng không có mạnh mẽ ra lệnh quyền lợi. Thậm chí ở Thiên Vũ trong hoàng tộc cũng tương đương với tộc lão một dạng thân phận. Chứng kiến Sương Mù thống lĩnh xuất hiện sau đó, đế tử cuối cùng là tụng một khẩu khí: "Cung xin Sương Mù lão xuất thủ." Đệ tử lần nữa kính nói: "Tiên tâm." Sương Mù thống lĩnh giọng bình thản nói rằng có lão phu ở, đệ tử không cần lo lắng. Nói xong, sương mù thống lĩnh cũng không có bạo phát khí tức gì. Hắn chỉ là tiến lên một bước, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói một câu, hai chữ: "Dừng lại." Ông, một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt chấn động ra tới. Vào giờ khác này, vô luận là Diệp Trường Ca Hải đảo con đơn dân, vẫn là Thiên Vũ Hoàng triều những thứ kêu cấm vệ quân, nguyên bản chiến đấu kịch liệt đều trong nháy mắt dừng lại, không tự chủ được dừng lại. Diệp Uyển Linh trong lòng một mảnh kinh người, bởi vì ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, có một loại không cách nào hình dung, cũng là không cách nào chất vấn lực lượng, để cho nàng gượng ngừng lại. Hèn, bởi vì đột nhiên dừng lại, Muốn bản cực hạn bạo phát diệp viện linh trong lúc nhất thời chịu không nổi, muẩn bực chỉ một tiếng. Tiết hầu hơi ngon ngọt, ngọt, một ngụm máu tươi dâng lên, nhưng là bị diệp viện linh mạnh mẽ ép trở về. Nàng ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía cái kia Long Chu Hải đảo, cuối cùng rơi xuống đế tự bên người xương mù thống linh trên người. Cùng lúc đó, Đông Dạng dừng lại lâm hướng Vũ trong lòng cũng là nóng hừng hực. Bất Hủ Chí Tôn, đây chính là bất hủ chí tôn lực lượng a. Địa vị trí tôn tu luyện ra pháp tắc chi vị chí tôn có thể vận dụng pháp tắc chiến đấu, thậm chí là mở ra không gian thông đạo. Thánh vị chí tôn lại là đem pháp tắc lực dung nhập thân thể, tạo nên pháp tắc thể. Lã vượng vũ chính là nằm ở cảnh giới này, nhưng hắn hiện tại tối đa cũng chính là đem trái tim cùng với đầu một bộ phận cho tạo thành pháp tắc chi thể. Còn lại còn kém xa lắm đâu, sở hữu pháp tắc chi thể đó chính là bất tử bất diệt. Bất quá cùng bất hủ trí tôn so sẽ mới, cái này cái gọi là bất tử bất diệt vẫn là kém xa. Pháp tắc chi thể đắp nạn hoàn chỉnh sau đó, vậy có thể mượn pháp tắc chi thể tu luyện ra bất hủ vật chất, bất hủ trí tôn sở dĩ xưng là bất hủ, đó chính là bọn họ có thể tu luyện ra bất hủ vật chất, đem pháp tắc chi thể tăng thêm một bước. Kỳ thực như vậy để thằng, cũng vẫn là thuộc về pháp chi thể trong phạm vi, nhưng là cụ bị bất hủ thuộc tính. Vì vậy Trên biển Mên Ngông lâu ngày vì hiện ra bất hủ trí tôn địa vị cùng với bất phàm. Sở hữu bất hộ thuộc tính pháp tác chí thể, liền xưng là bất hủ chi thể, bất hủ chi thể cho dù là bỏ mình, còn có thể vĩnh cựu bảo lưu lại đi. Có người nói, một ít thế lực bảo lưu tổ tiên sau khi ngã xuống bất hủ chi thể. Hơn nữa còn là cực kỳ uy năng. Thậm chí có thần cấp luyện khí sư tầng lấy đại đế vẫn lạc thân thể, luyện chế được vô thượng đế binh. Những thứ này nói ra đơn giản mà nói, bất hộ chí tôn chí ít đem tự thân thân thể một bộ phận, chuyển hóa thành bất hộ chi thể. Mà bất hộ chi thể một ngày bộc phát ra pháp tắc chí lực, uy lực kia tuyệt đối khủng bố. Mới vừa xương mù thống lĩnh chính là mượn chính mình bất hộ chi thể, đem pháp tắc chi lực tăng lên tới tương tự với ngôn xuất pháp tùy cảnh giới. Dĩ nhiên, trình độ này cũng chỉ có thể đối với thấp hơn nhiều tự thân cảnh giới người, sẽ đưa đến hiệu quả nhất định. Đừng xem xương mù thống lĩnh mới vừa rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế với hắn mà nói, cái kia một cái cũng tiêu hao không ít hơn nữa mới vừa cũng chỉ là diệp viện linh các nàng không có chuẩn bị. Nếu như lại tới một lần, lấy địa viện linh các nàng tình huống, chỉ cần đạt được thiên vị trí tôn cảnh giới, hoàn toàn có thể chống lại xương mù thống lĩnh loại này thủ đoạn công kích. Chứng kiến đột nhiên dừng lại quỷ dị chiến trường, xương mù thống lĩnh rất là thỏa mãn. Sau đó, hắn mở miệng nói, cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống thần phục, có thể sống sót. Như trước không nhẹ không nặng, vô cùng bình thản. Nhưng này chủ trưởng không người sinh tử ý tứ hàm xúc, nhưng là vô cùng cao cao tại thượng. Tuy là đế tử lúc này trong lòng cũng là trở nên kích động đây chính là thực lực, bất hủ trí tôn a, ta có thể lúc nào đạt được, có lẽ không bao lâu. Chờ, các loại, cái này một lần, ta thôn phệ người kêu huyết mạch chi lực đem tự thân huyết mạch chi lực, tiến hành đề thăng sau đó, ta là có thể rất nhanh đạt được tiên vị trí tôn cảnh giới đến lúc đó là có thể tiến nhập giới hải. Vừa nghĩ tới giới hải, đệ tử trong lòng một trận hưng hực. Có lẽ tiến nhập một lần giới hải, chờ hắn trở lại trên biển Minh Ngông, cái kia không đúng cũng đã là bất hủ chỉ tôn. Mặc dù không phải, vậy ít nhất cũng là thánh vị trí tôn chứ, đế tử cảm thấy lay chính mình để thằng phía sau tư chất, cộng thêm giới hải thuộc tính đặc biệt. Cái này hẳn không phải là việc khó gì. Bất chi bất giác tư chất đế tử bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo tiếng cười khẽ phá vỡ cái này một trạng thái quỷ dị. Thần phục. Thực sự là buồn cười, loại này không có đầu gốc nói cũng nói được. Người cái này không mục nát chí tôn chẳng lẽ chuyển hóa đầu gốc thời điểm, phạm không đem đầu gốc chuyển hóa ra bất hủ thổ tính? thậm chí còn chuyển hóa thành bã đậu đi. Ừ, xương ngủ thống lĩnh sắc mặt bình tĩnh rốt cuộc xuất hiện một tiếng biến hóa, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một người trẻ tuổi. Ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Thật can đảm, năm một nếu dám đối với hắn như vậy nói, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng mà, ngay một khắc này, đế tử hoàn toàn trận tròn mắt. Trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Là hắn, có thể điều này sao có thể? Cái này khẽ cười một tiếng dĩ nhiên chính là Diệp Trưởng Ca đang làm một fan bố trí cùng chuẩn bị sau đó, Diệ Trưởng Ca cái này một lần có thể hoàn toàn an tâm. Trên thực thế, hắn vẫn không có xuất hiện, cái này kỳ thực chính là ở đến thử hải đảo tinh năng lực. Năng lực này cũng là thôn vệ năng lực. Bất quá, không cùng một dạng là, cái này thôn vệ năng lực thôn vệ cũng là pháp tắc chi lực đơn giản mà nói, mới vừa đánh chết những địa vị kia chí tôn cấp cấm vệ quân, cùng với hai cái thiên vị trí tôn tiểu đội trưởng. Bọn họ có pháp tắc chi lực cũng đã làm cho hải đảo căn ước. Mà hải đảo thôn vệ những người này pháp tắc chi lực phía sau, cái kia dĩ nhiên chính là dung nhập vào Diệp Trưởng Đảo trong lĩnh vực. Bây giờ, Diệp Trưởng Ca Đảo lĩnh vực tuy là vẫn là lĩnh vực tên. Không có đổi thành đảo pháp tắc. Nhưng cái này Hải đảo trong lĩnh vực cũng là ẩn chứa cực đại pháp tắc chi lực. Chí ít mượn Hải đạo lĩnh vực gia trì, hắn đã bây giờ có thể gia trì cả giới, nhưng là đã tăng lên không ít. Chương 297, đối chiến bất hủ. Đột phá, tấn cấp thánh vị. Cầu hoa tươi. Hải đạo mới thức tỉnh năng lực, nói thật cũng để cho Diệp Trường Ca sợ hết hồn. Lại có thể thôn phệ người khác pháp tắc chi lực, nhưng lại có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Quả thực quá cho lực, trước đó, mặc dù là Diệp Trường Ca Hải đạo lĩnh vực, đã đầu nhập vào nữ võ thần, nguyên tố tinh linh, long chiến sĩ rất nhiều Hải đảo con dân pháp tắc chi lực. Nhưng những thứ này pháp tắc chi lực ra chỉ cùng nhau, vẫn không có làm cho Diệp Trường Ca mượn Hải đảo lĩnh vực, thu được càng cao tầng thứ cảnh giới. Lấy Hải đảo thần lực gia chỉ, Diệp Trường Ca gia chỉ đến rồi thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, mà bản thân hắn lại là có chút đặc thú vết, vẫn như cũ nằm ở nửa bước tôn lão đại viên mãn. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là phát hiện, hắn Hải đảo thần lực gia chỉ cảnh giới, tuy là cụ bị pháp tắc chi lực, nhưng đối với hắn từ nửa bước tôn lão đại viên mãn đột phá tới tôn cấp trợ giúp cũng không phải là rất lớn. Cũng không phải rất lớn, nhưng độ cao nhất độ, cũng chính là miễn cưỡng đạt được thiên vị trí tôn cảnh giới, ở đi lên thì không được. Ngay từ đầu Diệp Trường Ca chứng kiến cái này cũng tình huống, muốn trùng kích Thánh vị trí Tôn cảnh giới tâm tư cũng phải nhà xuống phía dưới. Không được à, bởi vì cho dù là sổ phỉ ạ các nàng những thứ này nữ võ thần, cùng với hệ lệ nạ các nàng những thứ này nguyên tố tinh linh, đều rối rít tấn cấp thiên vị trí Tôn cảnh giới phía sau, cái kia toàn bộ thêm bắt đầu pháp tác chi lực. Cho dù là hắn lấy hải đảo thần lực có thể gia trì lên tới, nhưng cảnh giới sẽ không được ra. Pháp tác chi lực cũng giống vậy, Diệp Trường Ca không nghĩ tới lại còn có ngắn như vậy bản. Hơn nữa dựa theo chính mình hải đảo con dân tình huống, Sợ rằng ít nhất phải có mấy cái thánh vị trí tôn cảnh giới hải đảo, con dân đồng thời một người trong đó còn nhất định phải đạt được thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, vậy hắn tài năng mới có thể lấy hải đảo thần lực 28 ra chỉ giới trạng thái, từ nửa bước tôn lao đại viên mãn một bước lên trời. A, đang thánh, trực tiếp tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới. Có thể đó không phải là trong khoảng thời gian ngắn có khả năng đạt tới. Dự Thanh Tuyết đã triệt để thần phục mình, cái kia Diệp Trường Ca tự nhiên là biết được giới hải. Đang đối với giới hải biết sau đó, Diệp Trường Ca có thể không phải dự định bỏ qua. Sở dĩ, hắn chỉ nghĩ một bước lên trời. Tận lực một lần từ nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, để thăng tới thiên vị trí tôn càng cao tinh cấp cảnh giới. Có thể sau lại một lần ngoài ý muốn phát hiện, làm cho Diệp Trưởng Ca phát hiện chính mình lại có thể mượn Hải Đạo lĩnh vực để thăng tự thân pháp tất chi lực bao nhiêu, thậm chí làm cho nguyên bản Hải đảo thần lực trong cảnh giới đạt được nhất định để thăng. Tỷ như, hiện tại vô luận là Sở Phỉ Ạ vẫn là Elena đều là thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, dưới tình huống như vậy, Diệp Trưởng Ca cho dù là lấy Hải Đạo thần lực ra chỉ hai người cảnh giới trạng thái, vậy cũng vẫn như cũ thiên vị trí phong cảnh giới, thậm chí lại gia nhập sở hữu nữ voi thần trạng thái cảnh giới. Cái kia gia chỉ cảnh giới như trước chỉ là thiên vị trí tôn đỉnh phong. Chẳng qua là Diệp Trường ca thủ đoạn công kích nhiều, thực lực tổng hợp ngược lại là cũng tăng lên một ít. Nhưng hải đảo lĩnh vực cũng là có thể làm cho mình hải đảo con dân pháp tác trí lực tiến hành nhất định được ra. Bất quá, thánh vị trí tôn cảnh giới cần pháp tác trí lực, thật sự là nhiều lắm. Cho dù là Diệp Trường ca bây giờ có được hơn 200 địa vị trí tôn cấp hải đảo con dân, cùng với hơn 100 ngày vị trí tôn hải đảo con dân. Những người này pháp tắc chi lực toàn bộ cộng lại, đều không thể đạt được thánh vị trí tôn tầng thứ. Dĩ nhiên, nếu như nói đơn thuần số lượng, vậy khẳng định là vậy là đủ rồi. Chỉ ít lấy Diệp Trường Ca tình huống hiện tại, Hải đảo thân lực cùng Hải Đạo lĩnh vực ra trì xuống tới, tuyệt đối có thể để cho hắn sở hữu kích sát lâm hướng vũ thực lực. Nhưng hắn cái này là dựa vào số lượng. Số lượng nhiều cũng không đại biểu chính là thánh vị trí tôn cảnh giới. Cái này muốn dính đến biến chất ở trên đề thăng đồng thời bởi vì là tối trọng yếu muốn, Diệp Trường Ca thuộc hạ Hải đảo lực pháp tắc chí lực, tuy là thức tình bất đồng nhưng đại thể bên trên là đồng nguyên đều thuộc với Khôn Thiên nhất tộc nữ võ thần. Đều thuộc với nguyên tố tinh linh, đều thuộc với cự long chiến sĩ. Thậm chí chân chính mà nói, Diệp Trường Ca Hải Đạo con thức tình pháp tắc chí lực, cũng có thể xem như là một loại đều là hắn Hải đảo con dân lĩnh vực. Vì vậy, cái này khó có thể có tăng lên rất nhiều. Có thể tại Hải đảo giáp tỉnh thôn vệ người khác pháp tác trí lực, cường hóa tự thân Hải đảo lĩnh vực phía sau, Diệp Trường Ca khả năng liền cao hứng đây cũng là vì sao? đế tử người mang tới, cùng hắn Hải đảo con dân khai chiến phía sau, Diệp Trường Ca cũng không có trước tiên hiện thân ý tứ. Bởi vì đến lúc này, Diệp Trường Ca nhưng là đem mười mấy địa vị trí tôn cấm vệ quân, cùng với hai vị thiên vị trí tôn tiểu đội trưởng pháp tắc lực, đều nhường đảo tiến hành rồi Cái này cuộc làm cho Diệp Trường Ca đảo lĩnh vực được tăng lên Tháng 2 năm 2 không hơn nữa khoảng cách thánh vị trí tôn cảnh giới vườn kinh đã tới. Nói như thế, Diệp Trường ca hiện tại toàn bộ gia trì giới, có thể cụ bị thánh vị trí tôn cảnh giới. Nhưng khoảng cách nửa bước tôn lão đại viên mãn một bước đạt được thánh vị trí tôn cảnh giới, còn kém không ít. Thực sự không ít, chỉ là sai một cái thánh vị trí tôn mà thôi. Diệp Trường ca nhìn thoáng qua, vẻ mặt lửa giận sương mù thống lĩnh, căn bản không có hiểu ý tứ. Sau đó, hán động rồi, bá, trong lúc bất chợt, Diệp Trường ca thân hình lóe lên, tiêu thất. Cẩn thận. Trong lúc bất chợt, sương mù thống lĩnh hướng phía lâm hướng vũ quát lên một tiếng lớn. Mà lâm hướng vũ cũng là vẻ mặt mê man. Căn bản không có nghĩ đến cái gì, bởi vì Diệp Trường Ca tốc độ quá nhanh. Hắn lúc này ra chỉ cảnh giới, đã trước mặt đạt được thánh vị trí tôn cảnh giới. Thiên vị trí tôn là có thể mở mang không gian, tiến hành không gian xuyên toa. Thánh vị trí tôn vậy càng là lợi hại, xa không dám nói, nhưng chỉ có khoảng cách gần nói, đều cơ hồ có thể đạt được tuấn di. Mà mượn các đờ gìn không gian trí thể, Diệp Trường Ca cho dù là ra chỉ đến thánh vị trí tôn cảnh giới, cái kia đều có thể tiến hành tuấn di. Hơn nữa cái này tuấn di vẫn là Diệp Trường Ca trong nháy mắt dung nhập không gian, sau đó đạt được mục đích. Diệp Trường Ca mới vừa cái kia lóe lên, chính là sáp nhập vào không gian. Quan Trương cũng liền xương mù thống lĩnh trước tiên đã nhận ra. Sau đó, cũng kịp phản ứng, liền ra tiếng muốn nhắc nhở Lâm Hướng Vũ. Đáng tiếc đã muộn, bởi vì hắn chỉ là lên tiếng, cũng không có trước tiên lên tiếng. Thậm chí tại hắn đang nói còn vì rơi xuống đất, Diệp Trường Ca cũng đã thuấn di đến Lâm Hướng Vũ trước mắt. Hải đạo lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, đồng dạng là thánh vị trí tôn, có thể cho dù là là Diệp Trường Ca bên này là gia trì lên tới, hơn nữa Diệp Trường Ca chỉ là miễn cưỡng thánh vị chí tôn nhất tinh sơ kỳ cảnh giới. Cái kia cũng đủ rồi ông, thừa không chấn động. Diệp Trường Ca cảm nhận được. Chúng bên hết thảy đều dồn dập dừng lại một cái. Hải đạo lĩnh vực trong phạm vi, hắn thời khắc này trạng thái đã nằm ở hơn trăm lần ra chỉ dưới. Nguyên này đã là thánh vị trí tôn cảnh giới tốc độ, hiện tại đề thang gấp trăm lần sẽ là tình huống gì? Rất nhanh, chỉ ít không có ai. Ách, trong lúc bất chợt, Diệp Trường Ca có chút kẹt. Bởi vì hắn chứng kiến cái kia đế từ bên người bất hủ trí tôn xuất thủ. Đối phương chỉ là mạnh tay phải một chảo. Dĩ nhiên, động tác này hiện thực đến xem, tuyệt đối là vô cùng nhanh. Thậm chí cho dù là nằm ở hải đảo lĩnh vực gia chỉ dưới gấp trăm lần thời gian tốc độ xuống, Diệp Trường Ca đều thấy được cái kia vị bất hủ chí tôn tốc độ cực nhanh. Phản căn bản cũng không có tính giống nhau. Thậm chí sau một khắc, Diệp Trường Ca liền thấy đối phương tay phải chụp vào bên trong không gian. Cũng trong lúc đó, Diệp Trường Ca tâm thần giật lên. Nghĩ cũng không nghĩ nhiều, Diệp Trường Ca thân hình lóe lên. Sau đó, Diệp Trường Ca liền thấy nguyên bản chính mình ở tại địa phương, không gian kia thỉnh thịch nát một khối nhỏ. Một tay từ trong đó lộ ra, mang theo cáo kính khí tức. Khá lắm, tốc độ nhanh như vậy, Diệp Trường Ca lạnh cả tim, bất hủ chí tôn cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn. Không thể chờ, trong nháy mắt Diệp Trường Ca kích phát rồi tự thân toàn bộ lực lượng, chợt lui thân hình mạnh nhất chuyển, đi thẳng tới Lâm Hướng Vũ trước mặt. Sau đó, Từ đối phương bên người chợt lóe lên, cơ hồ không có dừng lại, Diệp Trường Ca lần thứ hai một cái lấy mình, cái này một lần cả người đều hoàn toàn biến mất. Diệp Trường Ca lấy tiêu thất, hải đảo lĩnh vực trong nháy mắt tan đi. Thình thịch, một tay từ nơi nào đó không gian ở chỗ sâu trong, đánh bể tầng tầng không gian. Đáng chết, làm cho hắn chạy rồi. Sương Mù thống lĩnh thu hồi tay phải của mình, gương mặt tâm trầm Tại hắn thu tay đồng thời, nguyên bản vẻ mặt mê mang lâm ngư vũ, con mạnh bùng lên ra một tia hoang sợ cùng ngạc. Nhưng còn đến không kịp triệt để nọ hai con mắt của hắn liền nhanh chóng bịt kín một tầng nhàn nhạt sẫm lại. Trong ngay mắt Lâm hướng vũ khí tức trực tiếp tiêu thất, một đạo máu tươi từ cổ thoát ra. Phốc phốc, tiên huyết bay lả tả, giữa không trung nhiễm 597 ra một đạo huyết sắc thải hồng, ở huyết sắc thải hồng trùng kích vào, một viên đầu lâu to lớn trong nháy mắt bay lên. Một màn này, sợ ngây người còn sống cấm vệ quân cùng với đế tử. Trên thực tế, đế tử cái này mới phản ứng được. Chứng kiến Diệp Trường Ca cái kia mặt mũi quấn thuộc, hắn liền lâm vào dại ra. Bởi vì hiện tại đạo giới có thể còn chưa kết thúc, như vậy đối phương là làm sao đi ra, đạo giới không có sau khi trầm giấc, nếu muốn ly khai chỉ có thể phá giới. Đảo chủ tấn cấp hạ vị trí Tôn cảnh giới, lúc này mới có thể bị khu trừ đi ra. Nhưng đế tử có thể trăm phần trăm khẳng định, đối phương không có phá giới tấn cấp hạ vị trí Tôn cảnh giới. Bởi vì hắn phía trước cuối cùng nhưng là dẫn bạo tự thân sở hữu pháp tắc chí lực, cho đối phương một lần công kích điều này làm cho hắn hoàn toàn đem đối phương khí tức, vô luận là cảnh giới khí tức vẫn là huyết mạch khí tức, đều khác trong tâm khảm. Vì vậy, đế tử có thể cảm thụ được đối phương vẫn như cũ nửa bước Tôn lão cảnh giới đại viên mãn. Vẹn vẹn là cái kia không có chút nào tăng lên huyết mạch chí lực, cũng đủ để chứng minh rồi điểm này. Nhưng mà Lúc này mới mới khẳng định, liền thấy Lâm Hướng Vũ bị đối phương đánh chết điều này làm cho đế tử lần nữa lâm vào mê man. Lâm Hướng Vũ chết rồi, bị một cái nửa bước Tôn lão đại viên mãn giết chết. Hơn nữa còn là miệu sát, nửa bước Tôn lao đại viên mãn miểu sát Thánh vị trí tôn. Ta tờ tởmở giờ sợ là sống ở trong động, nhưng mà đế tử cũng không biết, vào giờ phút này Diệp Trưởng Ca biến hóa càng thêm đến. Nếu để cho đế tử đã biết, hắn sợ rằng hô cực độ phát cuồng, bởi vì Diệp Trưởng Ca ở kích sát Lâm Hướng Vũ trong mắt, liền trực tiếp một cái thuần di trở lại chính mình hải đạo. Thậm chí cũng trong lúc đó tiến vào trồng trọt không gian. Vì sao Đương nhiên là đột phá a, Lâm Hướng Vũ bị Diệp Trưởng Ca kích sát, bên ngoài cụ bị pháp tắc tri lực, tại thứ Nguyên thế giới dưới sự trợ rút, nhưng là trước tiên đã bị Diệp Trưởng Ca Hải Đảo cắn ướt. Trực tiếp thôn phệ một cái thánh vị trí tôn cảnh giới pháp tắc tri lực. Cái này một lớp đại bảo a, Diệp Trưởng Ca rõ ràng cảm nhận được, chính mình Hải Đảo lĩnh vực chiếm được tăng lên cực lớn. Hắn có thể vừa bước vào thánh vị. Chương 298, khủng bố đề thăng, 10 vạn nở lần thời gian ra tốc cầu hoa tươi. Trong chọt bên trong không gian. Diệp Trưởng Ca ở đem Lâm Hướng Vũ kích sát sau đó, cũng đã nhất tốc độ vào được. Cũng chính là hắn là đạo chủ, cũng là thần cấp nông trường chủ nhân. Lúc này mới có thể thuấn di tiến đến. Biến thành người khác, cho dù là hệ lệ nạ cùng Sophia, thậm chí sở hữu không gian chi thể cắt đờ dịn, đều đạt được thánh vị trí tôn cảnh giới, cũng không khả năng trực tiếp tuấn di qua đây. Các nàng tối đa có thể làm được, từ trên chiến trường tuấn di đến không gian chi môn, sau đó tiến vào không gian chi môn đi tới trên hải đảo. Lại sau đó tiến hành tuấn di đến chồng chọt không gian cửa vào ra. Cuối cùng này mới có thể đi vào diệp trường ca chồng chọt không gian. Mà diệp trường ca trực tiếp một bước đến nơi, trực tiếp tuấn di vào được đồng thời tiến nhập chồng chọt bên trong không gian. Hải đảo thôn phệ năng lực cũng vào giờ khắc này, lấy được 1000 lần thời gian ra tốc. Kỳ thực bên kia chiến trường, khoảng cách Diệp trường Ca Hải đảo cũng không xa, coi như là thuộc về Diệp trường Ca Hải đảo phạm vi lãnh địa bên trong. Nhưng dưới tình huống như vậy, Diệp trường Ca Hải đảo thôn vệ pháp tác lực tốc độ, cũng không sẽ được đến cái gì lợi thăng. Mà cấu kiến thứ nguyên thế giới, kỳ thực chính là làm cho Diệp Trưởng Ca có đem hải đảo cắn nuốt năng lực phát huy đến tập trung. Thậm chí lúc này hắn người đảo chủ này tiến nhập trồng trọt bên trong không gian, ở 1000 lần thời gian gia tốc giới, trực tiếp chiếm được cường đại lợi thăng. Phương diện tốc độ ấn, có thể nói là 1000 lần lợi thăng. Mặc kệ ngoại giới như thế nào, Diệp Trường Ca tiến nhập trọng chọi không gian trong đáy mắt, liền đối với Hải Đảo vẫn là hạ đạt thôn vẻ từ Lâm hướng Vũ trên người lấy được pháp tắc chi lực. Mà quá trình này chỉ là ngắn ngủi 3 phút liền làm xong. Mà bây giờ đối với Diệp Trường Ca mà nói, nam ở trọng chọi không gian bên trong hắn, một giây đồng hồ cũng đều là 16, 17 phút. Cũng trong lúc đó, Diệp Trường Ca liền cảm nhận được chính mình Hải Đảo lĩnh vực biến hóa. Mà lúc này đây, hắn đã đem Hải Đảo lĩnh vực triệt để ra chỉ trên người mình, căn bản không có rời khỏi cái này dạng trạng thái ý tứ. Vì vậy Ở Hải đảo lĩnh vực hấp thu Lâm Hướng Vũ cái này thánh vị cường giả trí tôn pháp tắc trí lực, thông thả tăng lên thời điểm, Diệp Trường ca rõ ràng cảm nhận được toàn bộ biến hóa. Vì vậy, làm Hải đảo lĩnh vực đem Lâm Hướng Vũ cái này thánh vị trí tôn pháp tắc chí lực chuyển để luyện hóa hấp thu sau đó, Diệp Trường ca cười rồi. Bởi vì cảm thụ quá trình này hắn, căn bản cũng không cần đi thí trứng. Sở dĩ, có thể tiếp tục tăng lên ầm ầm, một cố khí tức từ trên người Diệp Trường ca bộc phát ra. Cũng chính là trọng trỌt bên trong không gian, có thể cắt đứt nội bộ toàn bộ khí tức, nếu không, ngoại giới chỉ sợ sớm đã hoành <cười> động. Bởi vì đột phá thánh vị trí tồn cảnh giới khí tức, đây chính là khá là khủng bố. Loại khí tức này phạm vi bao trùm nhưng là lấy trăm dặm vì đo đúng lúc. Nếu như Diệp Trường Ca bây giờ đang ở ở đây trên hải đảo đột phá, thế nhưng không có tiến hành che giấu, như vậy phương viên mấy vạn cây số đều sẽ bị hơi thở của hắn bao trùm, đây chỉ là bao trùm, cũng không phải là khí tức truyền bá phạm vi. Nói như thế, nếu như lúc này Diệp Trường Ca vẫn còn ở Lam Tinh lên, như vậy toàn bộ Lam Tinh đều tồn tại hơi thở của hắn. Bất quá, đây hết thảy đều ở đây Lặng Yên không tiếng động phát sinh ở cái này trống chọt bên trong không gian. Đây chính là thánh vị trí tồn cảnh giới lực lượng sao? cảm nhận được trong cơ thể tăng gọt lực lượng, Diệp Trường ca hô một khẩu khí. Quá mạnh mẽ. Vì sao vô luận là đế tử vẫn là dược thánh tuyết, thậm chí toàn bộ vô tận hải thiên tài đều truy cầu từ nửa bước tôn lao đại viên mãn một bước lên trời, trực tiếp tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới, nguyên nhân rất đơn giản, cái này chính là như vậy đột phá, không chỉ có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Quan trọng nhất là, đây là có thể được vô tận hải chúc phúc. Trí tôn cùng chí tôn phía dưới, có thể nói là một cái hoàn toàn hoàn câu. Bởi vì chí tôn bắt đầu tiếp xúc pháp tắc, cái này là người bình thường khó có thể chạm tới lực lượng. Có lẽ có thể có một câu tiên phàm chi biệt tới tường thuật tóm lược. Vì vậy, từ phàm nhân đạt được tiên nhân, cái này sẽ bị vô tận hại bàn tặng một lần để thăng, có thể xem là phàm thể thăng hoa vì tiên thể bản ân. Mà bởi vì chính là bởi vì như vậy, như vậy để thăng cũng không cần củng cố cái gì, trực tiếp để thăng, cảnh giới trực tiếp củng cố, cũng sẽ không xuất hiện cái gì căn cơ bất ổn tình huống. Thậm chí rất nhiều toàn bộ chủng tộc cương đại, bọn họ đối với mình hậu đại huyết duyệt theo đổi làm bầu, đều là bởi vì có cái này một lần thăng hoa. Cho dù là dùng đan dược hoặc là thiên tài điệu bảo gì gì đó, trọng chất đi lên, vô luận cảnh giới bất ổn hay là tức huyết không đủ, những thứ này đều không có quan hệ chủ yếu tấn cấp trí tôn cấp, đây hết thể cũng sẽ ở lên cấp trong nháy mắt bù đắp đi lên. Đây là thuộc về vô tận hải đối với người tu luyện một cái tưởng thường đặc biệt. Vì vậy, ở nửa bước tôn lão đại viên mãn lên cấp càng cao, cái kia tự nhiên càng tốt. Đây chính là có thể bù đắp đến càng cao cấp hơn cấp đồng dạng là tấn cấp, từ hạ vị trí tôn từng bước tấn cấp đến thiên vị trí tôn, có lẽ đều sẽ xuất hiện nhất định không đủ. Mà cái này chủ tấn cấp trực tiếp bù đắp, so với tự mình tu luyện đều phải tốt hơn nhiều. Dĩ nhiên, đối với Diệp Trường Ca mà nói, như vậy tấn cấp phương thức căn bản cũng không cần. Bởi vì hắn thần cấp nông trường trồng đi ra đồ đạc, một ngày có thể để thằng cả giới cái kia đều có thể đạt được hiệu quả như vậy. Bất quá, xong, loại điều này để thằng, tuy là rất khá. Thế nhưng phản phất nghĩ tới điều gì, Diệp Trường Ca sắc mặt có chút khó coi. Muốn thích hứng như vậy lực lượng, cũng phải cần chính mình chậm rãi đi trường khống, cần thời gian. Nhướng mày, Diệp Trường Ca có chút khổ não. Phía trước gia chỉ cảnh giới, vậy cũng là trực tiếp lấy hải đạo thần lực ra chỉ lên, đều trước giờ cảm ngộ đến. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca có thể dùng hải đạo con dân kinh nghiệm, cùng với toàn bộ cảm ngộ. Vì vậy, điều này làm cho hắn tăng lên cảnh giới, đều có thể hoàn vận dụng tự thân lực lượng. Sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ không giống nhau. Thánh vị trí tôn cảnh giới, đây chính là hắn trên hải đảo đệ một cái. Hơn nữa càng thêm không cùng một dạng là, dưới tình huống như vậy, hắn không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Càng thêm không thể lấy hải đảo thần lực ra trì những người khác cảnh giới, để cho mình trước giờ cảm ứng một cái. Phía trước hải đảo thần lực thêm lên hải đảo lĩnh vực gia trì tri lực, làm cho hắn đạt được thánh vị trí tôn cảnh giới, kỳ thực cũng không chuẩn xác chắc là làm cho hắn đạt được có thể bạo phát thánh vị trí tôn cảnh giới công kích. Sở dĩ, hiện tại bắt tê dại rồi. Nếu như đổi một thời gian, đây cũng là không sao cả. Nhưng vấn đề là bên ngoài bây giờ còn có một cái bất hủ chí tôn cấp cường giả Đau đầu, cái này căn bản làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Diệp Trường ca cảm thấy ngoại giới cái kia không mục nát chí tôn, tối đa cũng chính là lượng lượng mấy, sau đó sẽ đối với những người khác độc thủ. Có lẽ Sophia ạ liên hợp sở hữu nữ võ thần, thêm lên hệ e lệ nạ cùng với hơn 100 nguyên tố tinh linh, mượn thứ nguyên thế giới lực lượng, có thể miễn cưỡng ngăn chặn như vậy. Một giây vẫn là hai giây, vô luận như thế nào, theo Diệp Trưởng ca tối đa chỉ có 10 giây, vậy đỉnh tin tinh rồi. Mặc dù đối với nằm ở trổng tròn không gian bên trong 1000 lần thời gian ra giới, 10 giây có thể để tới hơn 160 phút. Nhưng chỉ là hơn 2 giờ mà tôi căn bản cũng không đủ thời gian làm cho hắn sử dụng bây giờ lực lượng. Thánh vị trí tôn cùng trời vị chí tôn trong lúc đó kéo dài qua biên độ quá lớn. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là, bản thân hắn phía trước vẫn là nửa bước tôn lao đại viên mãn, cường độ thân thể cũng là. Cái này một lần đề thăng tới thánh vị trí tôn, thân thể tăng lên cũng là cực đại điều này cần hắn tốn hao càng nhiều hơn thời điểm, mới có thể đem tự thân tất cả lực lượng đều cho moi ra. Đối diện nhưng là bất hủ trí tôn cấp tồn tại. Hắn nếu không phải không đem thánh vị chí tôn lực lượng khai phát đến mức tận cùng, vậy cho dù là đi, có lẽ tối đa cũng chính là kiên trì một hồi thời gian đánh bại đối phương có khả năng. Hầu như không tồn tại thời gian không đủ a. Diệp Trường Ca hít một khẩu khí chỉ là 1000 lần thời gian ra tốc vẫn là chậm. Ừm. Chờ, các loại 1000 lần thời gian ra tốc. Trong lúc bất trận, Diệp Trường Ca nghĩ tới điều gì, hắn trực tiếp mở ra thuộc tính của mình giao diện, bắt đầu tra xem chính mình thiên Phú một cột ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến rồi thời không chi lực bên trên. Ta đây cũng không phải là nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, nhưng là liên tục đột phá mấy cái đẳng cấp, trực tiếp thánh vị trí tôn cảnh giới. Sở dĩ ta Tiên Phú thời không chi lực năng lực vậy cũng tăng lên mới đúng. Diệp Trường Ca hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng.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 Kỳ thực chỉ là quân vương cấp, hiện tại một lần vượt qua mấy cái đẳng cấp, trực tiếp đạt tới thánh vị trí tôn cái giới. Cái kia đương như là thời không chi lực từng cái năng lực đều được tăng lên, để cho Diệp Trường Ca mong đợi thời gian ra tốc năng lực. Khá lắm, khá lắm, khá lắm, chứng kiến thời không chi lực thời gian ra tốc năng lực đề thăng, Diệp Trường Ca trong lòng gọi thẳng 3 tiếng khá lắm. Gia chỉ không gian trực tiếp từ 3000m, đề thăng lớn 10 vạn mở. Cái này tăng lên bao nhiêu lần? 33 lần nhiều, còn như thời gian gia tốc bội số. Xách quả thực khoa trương. Phía trước vẫn là 1000 lần. Hiện tại tốt lắm. Năng lượng cao nhất để thăng tới 10 vạn lần. Như vậy để thăng, là Diệp Trường Ca căn bản cũng không có nghĩ tới. Nguyên bản Diệp Trường Ca cảm thấy có cái năm 3000 lần cũng đã không sai biệt lắm lợi. Có lẽ có như vậy một ít có khả năng đạt được vạn lần. Nhưng bây giờ tốt lắm trực tiếp 10 vạn lần. Lớn ngoài ý liệu kinh hỉ, 10 vạn lần thời gian ra tốc, cái này một giây chính là 10 vạn giây xích, 10 vạn giây tương đương với bao nhiêu giờ đồng hồ kia mà? Thật là nhớ là 27 giờ đồng hồ a, ừm, không sai biệt lắm 28 giờ đồng hồ. Xem như là 27 a. Chương 299, Liều mạng đánh một trận, tuyệt vọng cường đại cầu hoa tươi. Một giây chính là 27.7 giờ đồng hồ. Diệp Trường ca đột nhiên phát hiện thời gian của mình biến đến không gì sánh được đầy đủ. Lấy tình huống của hắn, chỉ cần 7, 8 tiếng là hắn có thể hoàn mỹ đem tự thân hiện tại cảnh giới lực lượng cho triệt để khống chế trong tay. Một ngày thời gian, cái kia đã đảo móc không sai biệt lắm. Có lẽ, ta còn có thời gian tu luyện một phen. Diệp Trường ca sờ lên cảm Bất quá hiện tại Diệp Trường ca cũng biết cái này 10 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái cũng không phải là tùy ý là có thể mở ra. nói như thế lấy thời không chi lực năng lực, Diệp Trường Ca hiện tại tấn cấp thượng vị trí tôn phía sau, nhưng cũng làm cho sở hữu chồng trộn không gian ở thái độ bình thường dưới, đạt được một vạn lần thời gian ra tốc trạng thái. Mà nếu muốn vượt lên trước cái trạng thái này, vậy cần ngoài định mức tiêu hao. Nhưng cái này cũng không có quan hệ. Có nguyên tố chi hồ ở đây, trên thực tế, nếu như dựa theo phía trước nguyên tố chi hồ, một ngày Diệp Trường Ca đem chồng trộn không gian mở ra 10 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái. Không nhiều lắm, chính là cái kia 3000 cái chồng trộn không gian đều tiến hành 10 vạn lần thời gian gia tốc trạng thái. Như vậy Sợ rằng tối đa có thể kiên trì vài ngày, nguyên tố chi hộ nguyên tố chi lực sẽ tiêu hao không còn một mảnh. Thật sự cho rằng thời gian gia tốc năng lực là có thể tùy tùy tiện tiện mở ra, nhưng mà này còn là 10 vạn lần thời gian gia tốc trạng thái. Trong này tiêu hao, nhất định chính là dụng lượng. Nguyên tố chi hộ có thể duy trì vài ngày, cũng đã là cực kỳ điên cuồng chuyện. Dựa theo Diệp Trường Ca định giá, cho dù là đổi thành một cái hoàng triều cấp thế lực, đều không dám tùy ý cái này dạng mở ra. Hao không nổi, bất quá, đối với Diệp Trường Ca mà nói, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì thời không chi lực cái thứ 2 năng lực, hoàn toàn giải quyết rồi vấn đề này năng lực 2. Sở hữu đối với Hải Đạo bất luận cái gì ba cái mục tiêu, thi hành một cái 1 vạn lần thời gian gia tốc trạng thái. Vốn chỉ là gấp trăm lần, bây giờ là 1 vạn lần, cái này 827 làm cho nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố lực tốc độ, nhưng là tăng lên tròn gấp 1 vạn lần. Nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố lực tốc độ, đề thăng gấp trăm lần cũng hoàn toàn theo không kịp, mở ra 10 vạn lần thời gian gia tốc trạng thái tiêu hao. Ngần lần lời nói, cũng không khả năng. Bất quá, nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố lực tốc độ, một ngày đề thăng 1000 lần ngược lại là có thể duy trì 10 vạn lần thời gian gia tốc trạng thái, một đoạn không thấp thời gian điều kiện tiên quyết là không có bất kỳ tiêu hao. Dựa theo Diệp Trường Ca tính toán, chi ít nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố lực tốc độ để thăng 3000 lần, tài năng mới có thể miễn cưỡng đổi kịp trọng chọi không gian, mở ra 10 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái tiêu hao. Bất quá, một ngày Diệp Trường Ca bạn thân tiêu hao, hoặc là liên tiếp đến bất luận cái gì hải đảo chi lực tiến hành tiêu hao nguyên tố lực nói, cái kia cái cân bằng còn có thể đánh vỡ. Nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố lực tốc độ, để thăng gấp 1 vạn lần lời nói, đó mới tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí đừng nói 3000 cái trọng chọi không gian, coi như là trọng chọi không gian để thăng tới một và cái, đó cũng là dư giả. Nhưng lại có thể tận tình tiêu hao Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian ngắn lời nói, nguyên tố chi hồ cho dù là chiếm được một vạn lần thời gian ra tốc trạng thái, sinh ra nguyên tố lực tốc độ tương đương với tăng lên một vạn lần. Nhưng là chỉ là hiện tại mới bắt đầu ấy, ngoại giới cũng chưa từng có đi một giây đồng hồ đâu. Sở dĩ mở ra 3000 cái chồng chọt không gian 10 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái, đây là không thể thực. Bất quá, diệp trường ca nhưng là trực tiếp mở ra, chỗ ở mình cái này chồng chọt không gian 10 vạn lần thời gian ra tốc. Còn lại chồng chọt không gian chờ về sau lại nói, hơn nữa lấy hiện tại nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố lực tốc độ, đề tăng gấp một vạn lần trạng thái, cũng không cần chờ bao lâu. 23 ngày liền không thành vấn đề. Tuy là thời gian vậy là đủ rồi, nhưng Diệp Trường Ca vẫn lo lắng ngoại giới phát sinh ngoài ý muốn. Dù sao một cái bất hữu trí tôn tâm tư, ai cũng suy nghĩ không thấu. Vì vậy, hắn trước tiên bắt đầu thích hướng chính mình tăng lên lực lượng. Ngoại giới, Diệp Trường Ca kích sát lâm hư vũ, làm cho Sương Mù Thống lĩnh sắc mặt không gì sánh được căng trầm. Vì vậy, hắn trước tiên bắt đầu thăm dò Diệp Trường Ca, tìm được đối phương, trực tiếp đánh chết đối phương. Cơ nhiên tại hắn dưới mắt sắp nhân, tất phải giết, nhưng là tới tới lui, lui thăm dò sau đó, Sương Mù Thống Linh cũng không có phát hiện Diệp Trường Ca tung tích, thậm chí liên khí tức đều không có. Theo bản năng, sương mù thống lĩnh liền cho rằng Diệp Trường ca vận dụng đặc thù bí thuật, đem tự thân sáp nhập vào trung quanh không gian. Dù sao chiến trường này không gian là bị bố trí ra, điểm này sương mù thống lĩnh sớm liền phát hiện. Nhưng là ở sương mù thống lĩnh đem chọn cái không gian, đều tiến hành từng cấp từng cấp thăm dò sau đó, vẫn không có tìm được địch khí tức của người điều này, làm cho sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống, đường xem sương mù thống lĩnh tới tới lui lui lấy hai ba loại phương thức, đem chọn cái thứ nguyên thế giới không gian đều tìm tòi nhiều lần. Nhưng trên thực tế cái này cũng chưa qua đi thời gian bao lâu. Lúc xoát thời gian, đối với sương mù thống lĩnh mà nói, cũng chỉ là quá khứ chính là 2 giây, thêm lên phía trước có chút ngoài ý muốn làm nữa, đây cũng chính là nói, từ Diệp Trường Ca tiêu thất đến bây giờ, cũng chỉ là quá khứ 3 giây đồng hồ. Tìm không được Diệp Trường Ca tung tích, điều này làm cho Sương Mù Thống Linh trong lòng sinh ra càng nhiều hơn lựa giận. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới điều gì. Sau đó, đưa mắt thả vào trên chiến trường địa viện linh bọn người trên thân. Hay anh, tìm không được, vậy hãy để cho chính ngươi đi ra à, ta cũng không tin, ta đem cái này hơn 300 người giết tất cả, Người còn không ra." Trong lòng cười lạnh một tiếng, Sương Mù Thống Linh trực tiếp xuất thủ. "Không tốt, trong nháy mắt này Sophia, Diệp Biển Linh cùng với Hễ Lệ Na trước tiên, liền cảm ứng được cái gì? Ông, toàn bộ thứ nguyên thế giới không gian chấn động mạnh, về sau một đạo che khuất bầu trời cự đại thủ trưởng ấn từ giữa không chung rơi xuống. Xa sa, sương mù thống linh vẻ mặt đạm nhiên, tay phải hơi chiếu sáng. Hắn cũng không có dùng chiêu thức gì, đây chỉ là thuần túy đối với pháp tắc chi lực vận dụng. Đối với hắn cái này, bất hủ cường giả trí tôn mà nói, chỉ là tùy ý vô ra một trường. Có thể Sophia ạ Tam nữ cũng là Như Lâm đại địch. Tam nữ căn bản không có bất kỳ do dự nào, đem chính mình cùng với người phía sau, bộc phát ra pháp tắc lực, toàn bộ dung nhập một chỗ. Cuối cùng, cái này tập hợp hơn 300 cái địa vị trí tôn cùng với thiên vị trí tôn pháp tắc trí lực, tụ tập một chỗ tạo thành một cái cự đại thủ trưởng ấn. Thiên Tiên Phúc Hải, đây là số phi a phát ra. Cũng may mắn nơi này là đặc thù thiết lập không gian, hơn nữa Diệp trưởng ca tại kiến tạo lần này nguyên thế giới không gian thời điểm, cũng đều đối với mọi người thả ra quyền hạn. Bằng không căn bản là không cách nào làm được hợp lực một kích. Ông, cự đại thủ trưởng ấn trong nháy mắt chồi lên, trực tiếp đối mặt giữa không trung hạ xuống cái kia cự đại thủ trưởng ấn. Ầm cuối cùng, ngay cả một cự đại thủ trưởng ấn đối ban một lần, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ. Sau đó, Lão đạo cử đại là giấu bàn tay trong nháy mắt nghiến nát, tiêu tan thành mấy khói. Phụp phốc, phụp phốc, phụp phốc, phốc, phốc, phốc, Sophia, Helene nả trợ, các loại hơn 300 người đều là nhất thể vang một ngụm máu tươi. Tuy là triệt tiêu một trường này, nhưng các nàng cũng bị thương rồi. Pháp tác chi lực đối kháng cũng không phải là đơn giản công kích bạo phát. Một ngày xuất hiện tuyệt đối sai lệch, vậy coi như cực dễ dàng gặp cán trả. Mà cái này một cái phiên thiên phúc hải, mặc dù là Sophia buộc phát ra, nhưng lại là tập hợp hơn 300 người pháp tắc chi lực. Vì vậy, cái này một lớp phản vệ trực tiếp liên lụy mọi người. Ừ, đỡ được. Xa Sa thấy như vậy một màn sương mù thống lĩnh, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, chính mình cái này một trường bị chỉ là khu khu một ít địa vị trí tôn cùng với thiên vị trí tôn, liền chống cản lại. Điều này làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Bất quá, cảm nhận được sổ phỉ a đám người tình huống phía sau, sương mù thống lĩnh trong lòng một trận tình nộ. Thì ra là thế, đem tất cả mọi người pháp tắc chi lực tụ tập một chỗ, bộc phát ra nhất chiêu cường đại chiến kỹ sao? Sương mù thống lĩnh mắt sáng lên, mới vừa một trưởng chiến kỹ, lực có thể không phải thấp. Không sai, cuối cùng là không có bổng phỉ tới. Sương thống lĩnh trong lòng hơi vui vẻ. Tình huống như vậy, nhưng là làm cho hắn có chút cao hứng. Nguyên bản Lâm Hướng Vũ bị giết, làm cho hắn rất là phẫn nộ. Đó cũng không phải bởi vì hắn quan tâm Lâm Hướng Vũ, chết thì chết, chỉ là một cái đại đội trưởng mà thôi. Lấy bọn họ Thiên Vũ Hoàng chiều lực lượng, hoàn toàn có thể ở bờ dưỡng. Không phải, từ Thiên Vũ Hoàng chiều trong quân đội, lại chọn lựa ra vậy là được rồi. Tuy là thánh vị trí tôn rất mạnh, nhưng này chỉ là đối với một dạng thế lực mà nói. Sở dĩ, Sương Mù Thống Linh căn bản cũng không lưu ý hắn quan tâm là, có hắn cái này bất hủ chí tôn ở, lại còn làm cho Lâm Hướng Vũ bị giết. Nếu như người xuất thủ, đều là bất hủ chí tôn nói Cái này còn nói được, nhưng vấn đề là đối phương chỉ là thánh vị trí tôn, hơn nữa còn là mượn nào đó lực lượng, sở ra chỉ lên tới thánh vị trí tôn. Cái này nếu để cho mấy cái khác thống linh đã biết, không chừng làm sao còn cười nhạo hắn đâu. Đây mới là Sương Mù Thống Linh chân chính phẫn nộ nguyên nhân. Bất quá, hiện tại xem ra, đạt được một cái tốt chiến kỹ, cũng ít nhiều đền bù tổn thất của hắn. Đã như vậy vậy hơi chút thêm điểm lực lượng, đừng toàn bộ đánh giết. Đang khi nói chuyện, Sương Mù Thống Linh tay phải tia sáng trong nháy mắt lóe lên. Ông, thứ nguyên thế giới không gian lần nữa chấn động. Một cái so với phía trước càng cường đại dấu bàn tay xuất hiện. Đáng chết, chứng kiến cái này dạng cự đại thủ trưởng ấn, tuy là Sophie ạ trong lòng cũng nhiều hơn một phần vô lực. Nàng chỉ là thiên vị trí tôn, cho dù là thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng là chỉ là thiên vị trí tôn. Nếu như nàng lúc này tấn cấp thánh vị trí tôn nói, như vậy đối lên cái này không mục nát trí tôn, còn có chút niềm tin. Chí ít không biết cái này vậy bất kham đáng tiếp cái tình huống này dưới, không có gì nếu như một trường này không ngăn được. Sophie ạ trong lòng rất rõ ràng điểm này, có thể mặc dù là đỡ không được, vậy cũng phải ngăn cản. Trong lòng trong nháy mắt quyết định cái gì, Sophie nhìn về phía Hễ Lệ Na đang người cũng đều thấy được trong mắt đối phương dứ khoát liệu rồi các nàng hiện tại nhưng là rõ ràng chủ nhân của mình diệp trưởng ca đang làm cái gì vì vậy các nàng bây giờ nhiệm vụ chỉ có một cái đó chính là hết khả năng kéo dài thời gian cho dù là vì thế đánh đổi mạng sống một trường này sợ là chí ít sẽ chết bảy thành người a trong lòng thở dài Sophi hệ lẽ nạ đám người điên củaạ phát nhưng mà ngay một khắc này một đạo đảm nhiên tiếng xuất hiện a xem ra ta tới đúng lúc nha chương 300 ta diệp trường ca trời sinh cũng không biết thần phục hai chữ viết như thế nào cầu hoa tươi ba ngày sau trông chọt không gian bên trong 3 ngày. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, ở 10 vạn lần thời gian ra tốc giới vượt qua 3 ngày, đối với ngoại giới mà nói, liền 3 giây đều không có ân, xem như là phía trước đột phá thời gian lúc trước, miễn Cương có cái 3 giây. Mà Diệp Trường Ca chẳng những đã hoàn toàn thính, đề thăng tới thánh vị trí tôn lực lượng. Thậm chí hắn cảnh giới bây giờ cũng đều tăng lên tới thánh vị trí tôn tứ tinh cảnh giới. Không phải Diệp Trường Ca lại trổng chọt ra khỏi đặc thù gì thần cấp linh vật, hoặc là thần cấp thánh linh vật, mà là phía trước mở bảo dương lấy được ý kiến đặc tu đạo cụ. Có thể không tác dụng phụ để thăng ba cái tinh cấp đặc tu đạo chủ nói cụ. Tối cao là có thể để thăng thánh vị trí tôn. Không sai, đây chính là phía trước Diệp Trường Ca mở ra trí tôn kia cấp bảo dương lấy được đặc tù đạo cụ. Diệp Trường Ca vẫn không có sử dụng. Vốn chỉ muốn nếu như sổ Phỉ Ác hoặc là những người khác đột phá thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, đạt được thánh vị trí tôn cảnh giới phía sau, vậy sử dụng cái này đặc tù đạo cụ. Nhưng mà, cái này cuối cùng vẫn là để lại cho chính hắn để thăng ba cái tinh cấp phía sau, Diệp Trường Ca dĩ nhiên chính là thánh vị trí tôn tứ tinh cảnh giới. Như vậy để thăng dưới, tự nhiên là làm cho Diệp Trường Ca thực lực càng cường đại hơn. Thậm chí không chỉ có như vậy, Diệp trường ca còn đối với Hải đảo lĩnh vực tiến hành rồi khai phát nguyên bản hắn ở Hải đảo lĩnh vực dưới có thể dung nhập thời gian gia tốc năng lực hơn nữa mượn thứ nguyên thế giới cùng với hải đảo thần lực gia chỉ phía sau hắn có thể miễn cưỡng đạt được gấp trăm lần nhưng cái này Hải đảo lĩnh vực bị gấp trăm lần thời gian ra tốc trạng thái lấy diệp trường ca tình hôm trước chỉ có thể có một giây nhưng bây giờ Diệp trường ca đã triệt để nắm giữ cái trạng thái này gấp trăm lần ra tốc có thể vẫn bảo chỉ thậm chí miễn cưỡng chính mình một cái năng lượng cao nhất đạt được 300 lần thời gian ra tốt trạng thái bất quá tiến nhập 300 lần thời gian giatốc trạng thái phía sau Diệp Trường Ca cũng chỉ có thể kiên trì 3 phút. Theo Diệp Trường Ca, cái này cũng đủ rồi. Vì vậy, hắn lựa chọn ra quan, không thể ở trễ mãi nữa. Bởi vì đối mặt bất hủ trí tôn cái này dạng cấp số cường giả, 3 năm dây kỳ thực đã rất dài. Mà khi Diệp Trường Ca đi ra trong nháy mắt, liền cảm nhận được một cố cường đại trùng kích đây là Sophie ạ đám người liên thủ bạo phát viên tiên phúc hải một trường, Trung Hoa Xương Mộ thống lĩnh đạo thứ nhất thời điểm công kích. Điều này làm cho Diệp Trường Ca sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn chỉ là trong nháy mắt liền đã nhận ra Sophie ạ đám người tình huống. Tình huống so với hắn nghĩ còn bết bát hơn. Lấy sổ phỉ ạ đám người liên hiệp pháp tắc trí lực, cái này một dạng siêu cường bạo phát, cư nhiên chỉ là miễn cưỡng ngăn cản đối phương cái này hời hợt một trường. Sau đó sổ phỉ ạ các nàng đều bị thương đồng thời loại trình độ này thương tồn, cũng không phải là thấp. Cho dù là sổ phỉ ạ cái này tiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới nữ võ thần, bình thường tính dưỡng giới cũng cần 10 ngày nửa tháng, tài năng mới có thể triệt để khôi phục lại. Dĩ nhiên, nếu như tiến nhập thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối lời nói, ngược lại là chỉ cần hơn 120 12 phút bộ dạng, phòng trường liền có thể khôi phục. May mà chính mình không có làm lỡ cảm nhận được cái kia vị bất hủ trí tôn lần nữa bạo phát công kích, Diệp Trường Ca trong lòng may mắn đồng thời, thân hình lóe lên trực tiếp tuấn di tới. Cái này một cái tuấn di, Diệp Trường Ca liền đi tới Sophie A đám người trước mặt. Ông, hư không chấn động, Diệp Trường Ca trực tiếp đem Hải đảo lĩnh vực triệt để thả ra ngoài. Cương đại Hải đảo lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm ở, sương mù thống lĩnh đạo này công kích. Cùng lúc đó, Diệp Trường Ca trở tay vỗ. Trong cơ thể pháp tắc chi lực chen chúc dâng trào, toàn bộc phát ra tới. Võ thức tam thức trời lở đất. Bằng, một đạo kinh khủng bàn tay bị Diệp Trường Ca phái ra, hình thể cũng không lớn toàn bộ dấu bàn tay cũng chính là trăm mét cao thấp, mà cái kia xương mù thống lĩnh đánh ra một trường này cũng là có ngàn mét cao thấp, gấp 10 lần trên lệnh. Sau đó, lượng đạo dấu bàn tay đối bên sau đó, mạnh một tiếng nổ vang, chính là hoàn toàn tan thành mây khói. Diệp Trường Ca không có chịu đến phản vệ, thậm chí còn là một bộ sắc mặt như thường dáng vẻ. Bất quá, lúc này, Diệp Trường Ca bên này cũng chính là chỉ có một mình hắn. Sophia đám người hơn 300 người đã bị Diệp Trường Ca thuần di trở lại trên hải đảo. Mà trở lại trên hải đảo Sophia đám người, trước tiên liền hiểu cái gì? Phản ứng nhanh nhất, sổ Phỉ ạ cùng Nghệ Lệ Nạ hai người một câu nói cũng không nói, trực tiếp đâm đầu thẳng vào chổng trọt bên trong không gian. Thấy thế còn lại nữ võ thần cùng nguyên tố tinh linh cũng đều dồn dập nối theo. Mà những thứ kêu cự long chiến sĩ lại là sự sốt, sau đó cũng tuyển trạch tiến nhập chổng chọt không gian. Trên chiến trường, ở Diệp Trường Ca trong nháy mắt xuất hiện, cái kia sương mù thống lĩnh liền trước tiên đã nhận ra. Sau đó, chứng kiến đối phương đánh ra một đạo công kích, đem chính mình công kích đánh tan phía sau, sương mù thống lĩnh cũng không có ngoài ý muốn. Quả nhiên xuất hiện, sương mù thống lĩnh trong lòng cười lạnh một tiếng, bước ra đối phương quả nhiên vẫn là dùng thủ đoạn như vậy. Bất quá, tại sao lại thánh vị trí tôn tứ tinh cảnh giới, Sương Mù Thống lĩnh chân mày không dễ dàng phát giác nhíu một cái, nhưng hắn cũng không để ý dù sao có thể đem cái kia Lâm Hướng Vũ miểu sát, phòng trừng vận dụng đặc thù gì chứ kia. Hơn nữa đối phương sợ rằng bốn là chính là như vậy khí tức. Chỉ bất quá phía trước cô ý che đậy một cái, hiện tại che lấp không được, cũng là biết không gạt được mình. Đơn giản liền hiện lộ ra. Sương Mù Thống lĩnh trong lòng trong nháy mắt xuất hiện liên tiếp ý tưởng, nhưng trên thực tế cái này cũng không có quá khứ thời gian bao lâu. 1 giây a, sau một khắc, bước chân hắn đều không có di động, thân hình chợt tiêu thất. Cùng lúc đó Lần nữa chứng kiến Diệp Trường Ca đế tử, lần nữa sửng sốt. Kỳ thực thời khắc này, đế tử đã phục hồi tinh thần lại. Diệp Trường Ca đột nhiên tiêu thân mấy, xuất hiện lần nữa bộ phát ra thánh vị trí tôn cảnh giới khí tức, theo đế tử kỳ thực không có sai. Bởi vì hắn cũng cho rằng đối phương là phá cảnh sau đó, lúc này mới trước giờ từ đảo giới trở về. Hơn nữa cảm nhận được trên người đối phương cái kia thánh vị khí tức trí tôn, đế tử lửa giận thiêu đốt trong lòng. Thánh vị trí tôn, cái tên đang chết này quả nhiên là thủ, tự nhiên có thể từ nửa bước tôn lão đại viên mãn một bước tấn đến thánh vị chí tôn cảnh giới. Bất quá, cái này với hắn mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì trên tay hắn đặc thù đảo chủ nói cụ, hoàn toàn có thể mang đối phương thánh vị trí tôn cảnh giới pháp tắc chi lực, toàn bộ dung nhập vào trong huyết mạch, đem huyết mạch chi lực tiến hành nhất định để thăng. Mà những cái này tăng lên huyết mạch chi lực, cuối cùng sẽ bị hắn hấp thu qua đây. Đến cuối cùng vẫn là tiện nghi hắn. Vì vậy, khi nhìn đến Sương Mù Thống Linh thân hình tiêu thất, trực tiếp tuấn di đến trước mặt đối phương, đệ tử vội vàng chuyển âm một câu. Sương Mù Thống lĩnh, người này chính là ta hiện nay, không được có thể tổn thương tu vi cùng với huyết mạch lực. Ừ, trực tiếp tuấn di đến Trường Ca trước mặt Sương Mù Thống Linh, hơi sửng sở. Bất quá, hắn rất nhanh thì kịp phản ứng. Thì ra là thế, đây chính là đế tử cần người sao? Thánh vị trí tôn cảnh giới, quả nhiên có thể bị đế tử nhìn chúng, người này xác thực bất phàm. Dù nhiên có thể từ nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, một lần tấn cấp đến thánh vị trí tôn cảnh giới, có thể làm được cái này dạng trình độ thiên tài, cho dù là ta Thiên Vũ Hoàng triều từ trước tới nay nhất cũng chưa từng xuất hiện. Dường như vị đại nhân kia trước đây cũng chỉ là sai một bước, chỉ là từ nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, trực tiếp tấn cấp đến thiên vị trí tôn đỉnh phong. Vốn cho là trực tiếp tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới thiên tài, cũng không tổn tại đâu. Hiện tại xem ra là tồn tại. Bất quá Nếu như hấp thu người này huyết mạch chí lực, đế tử sợ là sẽ phải đạt được siêu việt thiên phú của người nọ. Kể từ đó, cùng đế tử trong lúc đó còn phải đổi một phương thức. Cái này một lần, xem như là trước giờ đầu tư a, trong lòng mấy cái ý niệm trong đầu xuất hiện, Sương Mù Thống Linh căn bản cũng không lưu ý trước mắt Diệp Trường Ca. Thậm chí hắn thấy, trước mắt Diệp Trường Ca đã trở thành bắt rùa trong hũ. Nhưng này Sương Mù Thống Linh cũng là không biết, cái này ngược lại như Diệp Trường Ca ý bởi vì đối với Diệp Trường Ca mà nói, bây giờ có thể tận lực duy trì như vậy thời gian, vậy tận lực duy trì. Sương Mù Thống Linh không có xuất thủ, hắn tự nhiên cũng không khả năng xuất thủ. Thậm chí vì không làm cho sương mù thống lĩnh cảnh giác, Diệp Trường Ca liền hải đảo lĩnh vực đều ở đây đối phương động thủ phía trước cũng đã thu vào. Không có triệt để dẹp xong, mà là đem hải đảo lĩnh vực thu về đến lấy tự thân mới thức trạng thái. Sương mù thống lĩnh tự nhiên là không biết điểm này, hơn nữa lúc này, bởi vì đế tử chuyển âm cũng để cho hắn cải biến sức lực. Nguyên bản hắn nhớ trực tiếp đem người trước mắt đánh gần chết. Sau đó, tại vận dụng tinh thần bí thuật cho đối phương đầu óc, tới một lần hoàn toàn đại thanh tạo. Bất quá, đây là một bước cuối cùng. Dù sao rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ đại bí thuật, nhưng là có bảo hộ các biện pháp. Tỷ như Hắn mặc dù không là Thiên Vũ Hoàng tộc người, nhưng lại cũng tu luyện Thiên Vũ Hoàng triều mạnh mẽ đại bí thuật cùng công pháp. Nhưng hắn trong đầu, thậm chí là sâu trong linh hồn, bị hạ cấm chế, làm cho công pháp cùng bí thuật không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, Sương Ngủ thống lĩnh dự định đối với người trước mắt tiến hành một phen thẩm vấn. Cực kỳ tàn khốc cái loại này, thực sự không được, chỉ có thể sử dụng tinh thần bí thuật, có thể được bao nhiêu tính bao nhiêu. Nhưng bây giờ bởi vì đế tử nhắc nhở, điều này làm cho hắn phải chú ý một chút. Chớ đem đối phương huyết mạch chi lực cho đánh cho tàn phế đồng thời cần thiết phải chú ý chớ ép gấp rồi đối phương, làm cho đối phương tiêu hao huyết mạch chi lực thi triển mạnh mẽ đại bí thuật. Vì vậy, Sương Mù thống lĩnh nhàn nhạt lên tiếng một câu. Nhìn lấy ngươi có thể chống lại Bản Tôn một kích phân thượng, Bản Tôn có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Sương Mù thống lĩnh ngữ khí cao cao tại thượng vì xuống thần phục, có thể sống sót. Diệp Trường Ca cười rồi. Thật đúng là đủ cao cao tại thượng. Thật sự cho rằng bất hủ chí tôn liền vô địch. A, không có ý tứ, ta Diệp Trường Ca trời sinh cũng không biết thần phục hai chữ viết như thế nào. Sương Mù thống lĩnh mặt lại, tâm tình nhất thời không xong. Tiểu nhi ngươi rõ ràng là đang nói chuyện với ai sao? Đang khi nói chuyện, Sương Mù Thống Linh đem tự thân cái kia không mục nát trí tôn khí thế, vào giờ khắc này hoàn toàn bộ phát ra. Đứng ở trước mặt ngực nhưng là bất hữu trì tôn. Một tiếng này sau đó, Sương Mù Thống Linh khí thế khủng bố bạo phát. Không gian đều chấn động. Bởi vì phẫn nộ, Sương Mù Thống Linh khí thế bên trong mang theo vẻ ngưng trọng áp bách lực lượng. Cái này nhất bạo phát, làm cho thứ Nguyên Thế Giới có chút mơ hồ không kiên trì nổi dáng vẻ. Nếu như lúc này có người ở bên ngoài bên này, sẽ chứng kiến một cái nhàn nhạt tia sáng Thư Nguyên Thế Giới, vào giờ khắc này phảng phất khí cầu giống nhau. Toàn bộ bị thổ khí, trở nên có chút mảnh trướng. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, sợ là không kiên trì được bao lâu thì sẽ hoàn toàn bị các đạo tặc. Bất Hủ trí Tôn quả nhiên sợ rằng, chỉ là triệt để bộ phát ra khí thế của tự thân, là có thể làm cho cái này thứ nguyên thế giới không chịu nổi mới, chỉ có. Chương 301, chẳng lẽ là ta diễn kỹ là ảnh đế cấp. Cầu hoa tươi. Bất Hủ trí Tôn sát thực cường đại. Thế nhưng nha, ta đã không phải là phía trước ta. Diệp Trường Ca trong lòng nhẹ nhàng cười, một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt thả ra. Cùng lúc đó Phía sau hắn xa xa hải đảo hơi chấn động một chút ông, không gian chi lực, nguyên tố chi lực, lĩnh vực chi lực, pháp tác chi lực, hải đảo thân lực, hải đảo lĩnh vực đại trận, rất nhiều năng lực trong nháy mắt ra chỉ một chỗ, tụ tập một chỗ, hướng phía bên này thứ nguyên thế giới chen chúc tới. Ông, thứ nguyên thế giới chấn động mạnh, đây là chiếm được đầy đủ lực lượng phía sau, xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản vậy muốn căng bạo bộ dạng, trong nháy mắt quy về bình tĩnh. Không chỉ có như vậy, toàn bộ thứ nguyên thế giới so với phía trước, nhưng là tăng lên hơn mấy trăm ngàn lần. Hoàn toàn có thể tiếp nhận được sương mù thống lĩnh khí thế bạo phát đồng thời toàn bộ thứ nguyên bên trong thế giới bộ phận, cũng vô hạn kéo ra. Nội bộ không gian trở nên lớn, vốn chỉ là trong vòng ngàn dặm không gian, hiện tại nhưng là làm lớn ra. Ân, nội bộ không gian diện tích đã so với Lam Tình còn muốn lớn hơn. Đây quả thực ngoài diệp trường ca dự liệu. Vốn chỉ là thử một chút, lấy mình bây giờ thánh vị trí tôn cảnh giới pháp tắc trí lực, có thể đối với thứ Nguyên Thế Giới ra chỉ tới trình độ nào. Cũng không muốn kết quả này ngoài ý muốn tốt tử, trước tiên cảm nhận được thứ Nguyên Thế Giới không gian biến hóa xương ngủ thống lĩnh, sắc mặt hơi đổi. Sau đó, ánh mắt rơi xuống diệp trường ca trên người, ngự khí mang theo một tia lửa giận. Rất tốt, cư nhiên như thế minh bất linh. Đã như vậy Vậy hãy để cho ngươi thể hội một chút, đối mặt cường giả tuyệt vọng a." Tiếng nói vừa dứt, Sương Mù Thống lĩnh một tay vung ra một đạo phá vỡ không gian công kích. Bá, cơ hội là ở Sương Mù Thống lĩnh công kích trong nháy mắt, Diệp Trường Ca thân hình lóe lên liền trực tiếp biến mất. Sương Mù Thống lĩnh công kích rơi vào khoảng không. Có ý tứ, cư nhiên có thể né tránh được. Sương Mù Thống lĩnh ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc, hắn là thực sự dần mình. Chính là một cái thánh vị trí tồn cư nhiên có thể né tránh hắn cái này bất hộ chí tồn công kích, cái này có chút khó tin. Cứ việc đây chỉ là hắn không mang theo bất hộ lực công kích, nhưng cũng không thể là chính là thánh vị trí tồn tránh thoát. Quả nhiên có thể, ở né tránh sương mù thống lĩnh công kích phía sau, Diệp Trường Ca trong lòng tùng một khẩu khí. Hắn phía trước đem rất nhiều lực lượng ra chỉ đến cái này thứ nguyên thế giới không gian bên trên, nhưng là liên quan đem Hải đảo lĩnh vực cũng đều sáp nhập vào toàn bộ thứ nguyên thế giới đối với, hiện tại toàn bộ thứ nguyên thế giới đối với Diệp Trường Ca mà nói, chính là của hắn Hải đảo lĩnh vực. Mà cái này dạng ra chỉ, bởi vì tình huống trước, làm cho sương mù thống lĩnh không có nhận thấy được. Thậm chí vị này sương mù thống lĩnh cũng đều không có nhận thấy được, mới vừa trong nháy mắt đó có chút nhỏ biến hóa. Trong nháy mắt né tránh, đùa gì thế, đối phương nhưng là bất hổ trí tôn cho dù là tùy ý công kích, cũng sẽ bởi vì bên ngoài cường đại pháp tắc trí lực, trong nháy mắt tập trung mục tiêu. Thậm chí ngay cả mang còn phong tỏa không gian, làm cho mục tiêu không cách nào chạy trốn. Dĩ nhiên, cũng không phải thật hoàn toàn không cách nào chạy trốn. Kỳ thực dù cho chỉ là thiên vị trí tôn cảnh giới cường giả, đối mặt bất hữu cường giả trí tôn công kích, đây cũng là có thể chạy trốn. Chỉ cần phá giải hết đối phương tập trung, cái này liền hoàn toàn có thể. Thế nhưng a, thiên vị trí tôn nói, cho dù là sổ phỉ a loại này siêu cường thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ, đang đối mặt xương mù thống lĩnh mới vừa một cái kia. Tuy là có thể cuối cùng tránh thoát Nhưng đây cũng là cần tốn hao thời gian tiến hành phá giải. Lấy sổ phi ạ pháp tắt chi lực cường độ, sợ rằng phải cần vài chục phút a, vài chục phút đây quả thực cũng không có giống nhau. Bất hủ trí tôn công kích, tốc độ kia chỉ là một sát na. Một giây đồng hồ đều có thể công kích đã không biết bao nhiêu lần. Người còn vài chục phút, khôi hài đâu, Diệp Trường Ca mặc dù là thánh vị trí tôn cảnh giới, không cần thời gian dài như vậy. Nhưng cái này cũng cần hơn tháng 10 năm 2 không hơi thở thời gian, tài năng mới có thể bài trừ như vậy tập trung. Mới vừa một sát na kia, Diệp Trường Ca liền tránh ra rồi cũng chính là tránh thoát phong tỏa. Nhưng trên thực tế Diệp Trường Ca cũng là dùng hơn 10 hơi thở thời gian. Nếu toàn bộ thứ nguyên thế giới đã bị hắn Hải Đạo lĩnh vực bao trùm, thậm chí có thể nói bây giờ thứ nguyên thế giới chính là của hắn Hải Đạo lĩnh vực. Như vậy Diệp Trường Ca dĩ nhiên là có thể động dụng thời gian ra tốc năng lực. Mới vừa một sát na kia, Diệp Trường Ca chính là vận dụng thời gian ra tốc năng lực, chỉ là quanh người hắn 10 cm trong phạm vi. Sương mù thống lĩnh công kích đang rơi xuống chỗ này trong nháy mắt, cái tiêu tốc độ công kích vô hình trung thả chậm gấp trăm lần. Điều này làm cho Diệp Trường Ca có đầy đủ thời gian Tới phá giải cái này, một công kích đối với mình tập trung đồng thời Diệp Trường Ca cũng vận dụng Hải đảo lĩnh vực lực lượng, đem tự thân cho tuấn di đến một chỗ khác. Bá, thân hình lóe lên, Diệp Trường Ca trong nháy mắt xuất hiện ở hơn 10 thước bên ngoài. Thấy như vậy một màn, Sương Mù Thống Linh trong mắt lóe lên một tia nhiều hứng thú. Đặc thù không gian năng lực sao? Vẫn là mượn trợ cái này không gian đặc thù làm được. Sương Mù Thống Linh nhìn thoáng qua quanh mình không gian, Diệp Trường Ca sắc mặt hơi đổi. A, xem ra ta đoán được rồi. Sương Mũ Thống Linh tự tin cười đặc thủ không gian năng lực, thêm lên cái này đặc thủ không gian. Xem ra ngươi huyết mạch chi lực là lấy không gian làm chủ. Như vậy người rốt cuộc là một tộc kia. Bạn Tôn nhớ ký cựu Trung tâm Hải vực có một loại tộc, kỳ danh là Trung tâm nhất tộc. Diệp Trường ca sắc mặt có chút khó coi, nhưng trong nháy mắt khôi phục. Nhưng mà, điều này làm cho Sương Mù Thống Lĩnh trong lòng triệt để khẳng định suy đoán của mình, tiện đà trong lòng càng là mừng như điên. Thì ra là thế, thì ra là thế, chắc không được có thực lực như thế, sở hữu như vậy nhiều bí thuật, đây đều là cái kia Trung tâm nhất tộc người a. Sương Mù Thống Lĩnh trong lòng rất là vui mừng. Vô tận Hải 13 Hải vực, Cựu Trung tâm Hải vực nhưng là so với bọn Hãn Thất tinh Hải vực phải cường đại hơn nhiều trung tâm nhất tộc thậm chí có thể nói, là kiểu trung tâm hải vực tối cường nhất tộc đây chính là có người nói chuyển từ thái cổ thời đại lực lượng nhất tộc. Bên ngoài huyết mạch cường đại không nói, hơn nữa còn là vô cùng thần bí. Vào giờ khác này, Sương Mù thống linh trong lòng có ý tưởng mới đó chính là cùng với giữ lại cho đế tử, còn không bằng tự cầm dưới người này. Không chỉ có như vậy, hắn hoàn toàn có thể mượn đế tử trên tay đạo cụ, đem trên người người này trung tâm nhất tộc huyết mạch hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng đến lúc đó mượn trung tâm nhất mạch, hắn tự thân nhưng là có thể sản sinh một lần mới. Sương Mù thống linh nghĩ rất rõ ràng. Hắn cũng rất biết mình tình huống lấy tiềm lực của hắn cùng tư chất, cho dù là đạt được thiên Vũ Hoàng chiều trợ rút, hắn tối đa cũng chính là đưa hắn một bộ phân thân thể, rèn luyện thành bất hủ chi thể. Pháp tác buồn nguyên điều kiện tiên quyết điều kiện tu luyện, cũng phải cần chân chính bất hủ chi thể. Chân chính bất hủ chi thể nhưng là liền tự thân mỗi một lần địa phương, thậm chí là tế bào đều tu luyện ra bất hủ chi lực, không xong mục nát chuyển hóa. Mà tình huống của hắn, căn bản là làm không được. Trừ phi thiên Vũ Hoàng tộc đối với hắn tiến hành thanh tẩy, làm cho hắn tự thân thuế biến một lần. Có thể khả năng như vậy tính, căn bản không tồn tại. Tiên Vũ Hoàng tộc thanh tẩy, đừng nói hắn cái này ngoại tộc người. Cho dù là Thiên Vũ Hoàng tộc bản thân cũng không có bao nhiêu người tồn tại dạng này tư cách. Mặc dù là sau lưng cái kia vị đế tử, trừ phi là đối phương ở nơi này một lần huyết mạch đạt được để thăng, sau đó từ giới hải trở về đạt được chỗ tốt nhất định. Lúc này mới có một tia cơ hội đã như vậy, vậy còn không như mạo hiểm một lần, trực tiếp trốn tránh ra hôm nay Vũ Hoàng hướng tốt lắm. Hơn nữa lấy hắn nắm giữ thủ đoạn, cầm xuống sau lưng đế tử, nó là huyết mạch chi lực tiến hành giải luyện, như vậy trên người của hắn những thứ kia đến từ Thiên Vũ Hoàng triều cấm chế, thì có thể triệt để giải trừ. Sở dĩ, cái này dường như cũng không cần làm ra lựa chọn gì. Thầm nghĩ một sự tình, Sương Mù thống lĩnh nhất thời có kế sách. Đúng một cái, dù sao trung tâm nhất tộc huyết mạch, thật sự là quá hấp dẫn người. Nếu để cho Thiên Vũ Hoàng tộc biết được, sợ rằng sau một khắc sẽ có Thiên Vũ Hoàng tộc lao tổ xuất động. Vậy thì bắt đầu đi, trong lòng hơi động, Sương Mù thống lĩnh lần nữa đối với Diệp Trưởng Ca phát động công kích. Ầm ầm, công kích dâng trào, khí thế chấn động, nhìn lấy dáng vẻ, cái này công kích sợ là tăng lên mấy lần. Nhưng mà, Diệp Trưởng Ca sắc mặt cũng là vô cùng quá gì. Bởi vì hắn cảm nhận được, Sương Mù này thống công kích tuy là nhìn qua rất khoa trương, nhưng trên thực tế cùng bên trên một đạo uy lực công kích. Hoàn toàn trên lệch không bao nhiêu đây là tình huống gì? Tuy là hắn phối hợp xương mù thống linh nói, sắc mặt xuất hiện như vậy một ít biến hóa. Nhưng cái gì trung tâm nhất tộc, Diệp Trường Ca biểu thị chính mình căn bản cũng không biết ta. Chờ, các loại, chẳng lẽ ta diễn kỹ là ảnh đế cấp, cái này đưa tới cái này không mục nát trí tu tin. Nhưng là, sách, rõ ràng như vậy nồng nặc các ý, nhưng là càng ngày càng mãnh người ta, cảm nhận được xương mù thống linh trên người tản mát ra đối với mình các ý, Diệp Trường Ca trong lòng cười nhạc. Nhìn qua đối phương dường như có điều kiêng kỵ gì giống nhau. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Phân Thánh Chiến tranh cự thụ vốn có cảm giác gác ý thiên tính năng lực, Diệp Trường Ca tự nhiên cũng có thể sở hữu. Vì vậy, sương mù này thống lĩnh biến hóa căn bản không khả năng lừa gạt được hắn. Mặc dù không biết đối phương đang lưu đầu cái gì, nhưng Diệp Trường Ca nhưng trong lòng thì minh bạch đối phương không có hào ý bất quá, cái này ngược lại với hắn mà nói, có thể là tuyệt đối chuyện tốt. Cứ việc cái này gia nhập vào rất nhiều lực lượng, không, tám dung nhập Hải đảo lĩnh vực thứ nguyên thế giới, mỗi một giây tiêu hao nguyên tố chi lực đều là rộng lượng. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, cái này căn bản không vấn bệnh. Không có việc gì Ngược lại lấy nguyên tố chi hồ hiện tại tăng lên vạn lần sinh ra nguyên tố lực tốc độ, cái này tiêu hao không xong. Thậm chí cho dù là không có như vậy sinh ra nguyên tố lực tốc độ, Diệp Trường Ca cũng không hoảng sợ. Bởi vì lúc trước nguyên tố chi hồ sinh ra, bị hắn lấy nguyên tố nước, vung là vụ hóa nguyên tố chi lực trạng thái, sở tiến hành tồn trữ nguyên tố chi lực. Nay cũng có khả năng đem cái thứ nguyên thế giới duy trì tốt thời gian mấy ngày, hoàn toàn không hoảng hốt, kỳ thực lúc này, Diệp Trường Ca trong lòng rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, cho dù là thêm lên rất nhiều năng lực, cái này cũng không khả năng đánh bại trước mắt vị này bất hủ chỉ tôn. Thậm chí Diệp Trường Ca cảm ứng rất rõ ràng Cho dù là chính mình tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới nhưng nếu là trước mắt vị này bất hủ trí tôn nghiêm túc hắn cho dù là sử xuất tất cả vốn liếng sợ là không kiên trì được bao lâu thế nhưng cái này không quan hệ bởi vì không có kéo dài một giây đồng hồ đối với diệp trường ca mà nói đều là gần xuất hiện biến hóa cơ hội đánh bại thậm chí là kích sát trước mắt vị này bất hủ trí tôn cơ hội thậm chí ở sương mù thống linh công kích một lúc sau diệp trường ca mắt sáng lên không dễ dàng phát giác lộ ra một tiêm mừng như điên Rốt cuộc cho đến có người độ phá chương 302 150 cái thánh vị trí tôn ra chỉải đảo lĩnh vực cầu hoa tươ Diệp Trường Ca cùng Sương Mù Thống Linh triển khai chiến đấu, kỳ thực cũng không bao lâu ở Sương Mù Thống Linh cố ý duy trì dưới, vừa mới qua đi một phút đồng hồ nhiều một chút. Sương Mù Thống Linh cũng ở làm chính mình chuẩn bị. Hắn lo lắng Diệp Trường Ca chạy thoát, vì vậy hắn đang âm thầm tiến hành bố trí. Lấy tự thân cái kia có chứa bất hủ chi lực thuộc tính pháp tắc chi lực, đem không gian chung quanh tiến hành phong tỏa. Diệp Trường Ca tự nhiên đã nhận ra điểm này, nhưng hắn làm bộ không có nhận thấy được. Bởi vì dựa theo bố trí như thế, Sương Mũ này Thống Linh sợ là cần tốt mấy phút. Cái này thật là chính là thật tốt quá. Bởi vì đối với Diệp Trường Ca mà nói, bên này đi qua 1 phút đồng hồ Đối với sổ Phỉ ạ Các Nàng cũng là đi qua 10 vạn phút, cái này không sai biệt lắm là 70 ngày. Hơn 2 tháng đâu, hơn 2 tháng đối với sổ Phỉ Á Các Nàng mà nói, cũng không chuẩn sẽ phát sinh lòng trời lở đất biến hóa. Tỷ như, từ phía trên vị trí Tôn Đỉnh Phong cảnh giới tấn cấp đến Thánh vị trí Tôn, nguyên bản lấy sổ Phỉ Á Các Nàng tình huống, nếu như bình thường tu luyện, sợ rằng ở trồng trọt không gian còn phải mang lên mấy năm, thậm chí là hơn 10 năm, hoặc là càng lâu thời gian, tài năng mới có thể từ phía trên vị trí Tôn Đỉnh Phong cảnh giới đột phá, tấn cấp đến Thánh vị trí cảnh giới. Nhưng bây giờ không giống nhau. Bởi vì Diệp Trường ca chủ nhân này đã tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới đối với Diệp Trường ca mà nói, hắn Hải đảo con dân một ngày đột phá, như vậy là hắn có thể lấy Hải đảo thần lực tiến hành giá trị, đạt được càng cao tầng thứ cảnh giới lực lượng đây là đối với hắn có lợi chỗ. Nhưng mà, một ngày hắn người đảo chủ này tấn cấp, đạt tới còn lại Hải đảo con dân đều không có đạt được 0 năm cảnh giới. Tình huống như vậy sẽ trái lại. Hải Đạo con dân phải nhận được chỗ tốt, môn đạo chủ cảnh giới, tới linh ngộ, tu luyện, do đó đạt được đề thang. Vì sao? Ở trên biển Minh Ngum, càng là cường đại thực lực, càng là dễ dàng đến cường giả đi theo. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì những cường giả này muốn đạt được càng thêm cường đại cảnh giới như vậy gia nhập vào một cái hải đảo trở thành hải đảo con dân phía sau là có thể mượn đảo chủ càng ngộ đi tiến hành tu luyện đây cũng là vì sao thường thường thực lực cường đại đảo chủ có rất nhiều cường đại thủ hạ thậm chí cũng tương đối dễ dàng bồi dưỡng được cường đại thủ hạ mà diệp trường ca so với những đảo chủ này càng thêm không giống với những đảo chủ này chỉ có thể nhờ vào chính mình Hải đảo con dân giữa liên hệ đem cảnh giới của mình càng ngộ gì gì đó đối với hắn tiến hành mở ra để cho hắn tham quan học tập tu luyện Diệp Trương Ca thì không phải như thế hắn cóải đảo lĩnh vực Hơn nữa đặc thú nhất là, cái này Hải đảo lĩnh vực còn gia nhập hắn sở hữu giác tỉnh lĩnh vực Hải đảo con dân lĩnh vực, điều này sẽ đưa đến Hải Đạo con dân càng tiện lợi một màn. Lấy Sophie làm thí dụ, nàng tu luyện ra chiến thần lĩnh vực, thậm chí phía sau từ chiến thần lĩnh vực tu luyện ra được pháp tắc chí lực, cũng xưng là chiến thần chí lực. Nay cũng sắp nhập vào Diệp Trường Ca Hải đảo lĩnh vực. Mà bây giờ đâu, Sophie ạ cũng là có thể mượn dung nhập Hải đảo lĩnh vực chiến thần lĩnh vực, mượn toàn bộ Hải Đạo lĩnh vực tiến hành tu luyện. Cứ việc như vậy tốc độ tu luyện so với Khôn Tiên lĩnh vực mà nói, muốn chậm không ít. Nhưng so với còn lại đạo chủ cùng Hải Đạo con dân giữa tham quan học tập tu luyện Tốc độ này sợ là triệt để khai quải. Bất quá, Hải đảo lĩnh vực dù sao không ít hồn khôn tiên lĩnh vực, hơn nữa cũng không phải Hải đạo pháp tắc. Vì vậy, không có khả năng rất nhanh thì đột pha ân, nghĩ Diệp Trường Ca cái này dạng, mượn một cái thánh vị trí tôn pháp tắc chi lực bị cắt nuốt, có thể ngắn ngủi mấy phút đồng hồ liền tấn cấp thánh vị trí tôn, hiện nhiên là không có khả năng. Cho dù là Diệp Trường Ca đây là từ nửa bước tôn lão đại viên mãn tấn cấp đến thánh vị trí tôn cảnh giới. Có thể trên thực tế, mặc dù là như thế, Diệp Trường Ca nếu như lấy thiên vị trí đỉnh phong cảnh giới, mượn Hải đạo lĩnh vực tiến hành đột phá, Kỳ thực cũng chỉ là cực ngắn mấy phút đồng hồ là có thể tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới. Bởi vì hắn là đảo chủ, hải đảo lĩnh vực nhưng là hắn lực lượng. Bất quá, gần 2 tháng cũng rốt cuộc làm cho Sophie lên cấp. Thánh vị trí tôn cảnh giới, Sophie A một lần cấp, thân là đảo chủ Diệp Trường Ca, tự nhiên trước tiên đã nhận ra. Thậm chí hắn cũng, cũng trong lúc đó, cảm nhận được ở đây hải đảo lĩnh vực biến đến càng thêm cường đại. Gia tăng rồi một phần thánh vị trí tôn pháp tắc trí lực, cái kia tự nhiên là không cùng một dạng. Nhất là đây là Sophie A cái này nữ vọ thần thánh vị trí tôn cấp pháp tắc chí lực, đây chính là đem Diệp Trường Ca hải đảo lĩnh vực quy lực tăng lên mấy lần có thể như thế vẫn chưa đủ, Diệp Trường Ca rất rõ ràng, gấp mấy lần để thăng làm cho Hải Đảo lĩnh vực tuy là cường đại hơn thêm, nhưng vẫn là cùng trước mắt bất hủ trí tôn tồn tại trên lĩnh. Bất quá, cái này không quan hệ. Sophie nhưng là nữ võ thần, mà nàng một tấn cấp, vô luận là Hải Đảo lĩnh vực vẫn là Khôn Thiên trong lĩnh vực, đều sẽ dung nhập nàng pháp tác chi lực. Hai người đều sẽ đạt được đề thăng đối với còn lại nữ võ thần mà nói, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Trên thực tế, Khôn Thiên nhất tộc bên trong chỉ cần có một người dẫn đầu đột phá đến cảnh giới cao hơn. Như vậy những người còn lại, tăng lên khả năng liền dễ dàng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tự nhiên, khoảng cách Sophie ạ cảnh giới cũng không xa mẹ Dệ Địt, nàng liền là đệ một cái. Kỳ thực dựa theo mẹ Dệ Địt tự thân tốc độ tu luyện, nàng tối đa lại có thời gian một tháng, vậy biết đột phá đến thánh vị trí tôn cảnh giới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì Sophie ạ trước giờ đột phá, đưa tới cùng nữ võ thần trăm 100% phù hợp Khôn Thiên lĩnh vực, cũng nhận được như bay đề thăng. Vì vậy, trong chọt bên trong không gian chỉ là qua một hai ngày thời gian, mẹ Dệ Địt cũng đột phá. Diệp Trường Ca tự nhiên cũng trước tiên đã nhận ra. Cái này không gấp, từ từ sẽ đến, hắn hiện tại tận lực tranh thủ thời gian. Hơn nữa hắn nhìn ra được, trước mắt vị này bất hủ trí tôn hoàn toàn chính là đang diễn trò, cho hắn bố trí mà kéo dài thời gian đối với lần này, Diệp Trường ca tự nhiên cam tâm tình nguyện cùng đối phương diễn kịch. Trong chọn không gian 3 tháng sau một ngày nào đó, lại là một đạo khí tức đột phá. Không phải nữ võ thần, trên thực tế, đến lúc này, 19 cái nữ võ thần có phân nửa người đều đã tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới. Bây giờ còn có 9 người không có tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tối đa trong vòng 10 ngày, còn lại 9 cái nữ vọ thần đều có thể tấn cấp thánh vị chí tôn cảnh giới. Mà cái này một lần đột phá lại là Ế lẹ nạ cái này tinh linh nữ hoàng. Cung Sophia không giống với, thân là tinh linh nữ hoàng Ế lẹ nạ, tuy là từ phía trên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới đột phá đến thánh vị trí tôn cảnh giới, tốn thêm hơn 12 thời gian 10 ngày. Nhưng thành tiểu tinh linh nữ hoàng Ế lẹ nạ, nàng một ngày tấn cấp, vậy coi như hoàn toàn không giống nhau. Quả nhiên, ở tự nhiên lĩnh vực dung nhập Ế lẹ nạ cái này tinh linh nữ hoàng pháp tắt chi lực phía sau, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, thì có vượt lên trước về lên hạ tuy là đột phá thánh vị trí tồn khó khăn một điểm, có thể đây là bởi vì nàng đem tự thân lĩnh vực bắt đầu dần dần hướng phía tự nhiên lĩnh vực phương hướng phát triển. Cái này liền tự nhiên khó có thể để thăng độ khó tăng cường không biết. Chỉ khi nào đột phá, bởi vì tự nhiên lĩnh vực tính chất đặc thù, cái này đối với còn lại nguyên tố tinh linh trợ giúp nhưng là cực đại. Thậm chí tại chỗ có nữ võ thần đều dối rít tấn cấp thánh vị trí tồn phía sau, đồng dạng tấn cấp thánh vị trí nguyên tố linh đã vượt qua 50 người. Tốc độ này nhanh, thậm chí dựa theo tốc độ như vậy xuống phía dưới, tối đa thời gian nửa tháng. Còn lại nguyên tố tinh linh liền đều có thể tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới đến lúc đó nhưng chỉ có vượt lên trước 150 cái thánh vị trí Tônn đây mới là diệp trường ca chân chính sức mạnh tự long chiến sĩ bên kia thiên vị trí tôn định phong cảnh giới đột phá thánh vị trí tôn cảnh giới sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian nhưng diệp trường ca căn bản không lưu ý bởi vì có thể lại nạ cùng cũng ạ các nàng cũng đã đủ rồi thậm chí chỉ là 100 cái thánh vị trí tôn pháp tắc trí lực gia nhập vào hải 993 đảo lĩnh vực là có thể làm cho diệp trường ca hài đảo lĩnh vực sản sinh một lần cực mạnh đề thăng mà bây giờ đã tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới nữ vọ thần cùng với nguyên tố tinh linh, đều rối rít ở một cái chổng chọt bên trong không gian, tiến hành pháp tác chi lực dung hợp, chỉ chờ Diệp Trường Ca gọi về. Ngoại giới, lại là một cái 3 phút trôi qua. Sương Mù Thống Linh trong lúc bất chợt ngừng công kích, Diệp Trường Ca cũng trước tiên dừng lại, nhìn đối phương, vẻ mặt bình tĩnh. "Tiểu tử, bản tôn cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói đi." Sương Mù Thống Linh đột nhiên mở nói, giọng nói nhẹ nhàng thoải mái, không gì sánh được ngượng Có thể Diệp Trường Ca cũng là vẻ mặt quỷ dị nhìn lấy hắn, mở miệng nói, "Làm sao? Ngươi bố trí xong?" "Ừ." Sương mù thống lĩnh biến sắc, trong lòng sinh ra một tia không giải thích được bất an. Tiểu tử này phát hiện mạch, nhưng điều đó không có khả năng à, chỉ là khu khu thánh vị trí tôn cảnh giới mà thôi. Không, có khả năng phát ra được, ta lấy bất hủ chi lực ra chỉ pháp tắc chi lực. Có thể Diệp Trường Ca câu nói tiếp theo, cũng là làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Xem ra là bố trí xong, thế nhưng ngươi thủ đoạn như vậy, thật sự cho rằng có thể ướt thúc đến ta. Diệp Trường Ca cười rồi, thậm chí hắn còn nhìn không gian chung quanh liếc mắt. Sau đó, khẽ lắc đầu một cái, ngữ khí mang theo vẻ thất vọng. Vốn cho là bất hủ chi tôn có thể bố trí ra không cùng một dạng thủ đoạn đâu. Có thể hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Tiểu tử, người muốn chết. Sương Mù Thông Linh ánh mắt tâm trầm chậm, sắc ý bùng lên. Hắn xem như là thấy rõ, chính mình làm toàn bộ động tác đều bị đối phương đã nhận ra. Thậm chí đối phương ngay từ đầu cũng biết, mình làm cái gì chỉ là không có điểm danh, mà là phối hợp cùng với chính mình, cái này dạng một đường bố trí tới đáng chết, làm sao có khả năng cái này dạng? Sương Mù Thông Linh trong lòng nổi giận, loại cảm giác này với hắn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 303, lấy số lượng thủ thắng, vô tận pháp tắt chi lực. Cầu hoa tươi, vô cùng độc nhã, trong lòng chấn nộ xương mù thống lĩnh, căn bản không có nói nhảm ý tứ. Hắn trực tiếp xuất thủ. Hơn nữa cái này một lần xuất thủ, hắn trực tiếp vận dụng bất hộ chi lực. Ông, không gian chấn động, vận động không gian công kích, từ xương ngủ thống lĩnh trên người bộc phát ra. Một đạo chói mắt tia sáng bạc phát, hóa thành một đạo cầu đánh phía Diệp Trường Ca. Nhưng mà Tạ Quái kia cầu vùng công kích tới gần Diệp Trường Ca trong nháy mắt, nhưng là bị một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt chấn động ra tới. Giao dao, nguyên bản vô kiên mất rồi, tản ra vô tận hủy diệt khí tức cầu vùng công kích, vào giờ khắp này trong nháy mắt tan dã, hóa thành hư vô, điều này sao có thể, ta công kích cư nhiên mất hiệu lực. Sương Mù thống lĩnh gương mặt không dám tin tưởng. Không tin, nhất thời, Sương Mù thống lĩnh bắt đầu điên cuồng bạt phát, công kích liên tục đánh ra. Một đạo mạnh hơn một đạo. Vào giờ khắc này, thống lĩnh cái này không mục nát chí tôn cảnh giới cứng, giả, cái kia cụ bị đại, để bày ra u vang không ngừng. Từng tiếng nộ bạo phát, từng đạo mênh mông quần quật công kích dâng trào dựng lên. Cái kia bạo tạc đưa tới trùng tích, tụ tập một chỗ phảng phất hồng thủy một dạng, cuốn ngược hư không, đem khu vực này nước biển triệt để tiêu diệt hóa khí. Trên thực tế, ở sắp sửa nguyên bên trong thế giới bộ phận không gian, trực tiếp mở rộng so với Lam tinh còn lớn hơn thời điểm, nguyên bản nước biển liền đã không có gì. Hiện tại cái này một lớp công kích, vậy càng là trực tiếp toàn bộ hóa khí. Nhưng mà, mặc dù là như thế, như vậy công kích, như vậy phát, như vậy mênh quần quần. đối với trưởng, mà nói, cũng là chút nào không tổn thất thể thể công kích, hết thảy bạ phát đều bị một cổ vô hình lực lượng triệt tiêu. Không phải, không phải trung hòa, mà là trực tiếp lau sạch. Diệp Trường Ca khỏe miệng hơi nhất lên, trong lòng rất là vui mừng. Bất hủ chí tôn, đây cũng như thế nào, tập hợp 150 cái thánh vị trí tôn pháp tắc trí lực, xây dựng dung nhập Hải Đạo lĩnh vực, há là ngươi chính là một cái bất hủ chí tôn có thể dung chuyện, không sai, giờ này khắc này, toàn bộ thứ nguyên thế giới dung nhập Hải đảo lĩnh vực, đã được đến 150 cái thánh vị chí tôn gia trì. Tuy là hẽ lẽ nạ cùng số phỉ ạ các nàng 150 người, chỉ là ở một cái chồng chọt bên trong không gian. Nhưng mà bây giờ Diệp Trường Ca cũng là có thể làm cho các nàng, ở trồng chọn không gian là có thể duy trì hắn bây giờ Hải đảo lĩnh vực. Hải Đạo lĩnh vực vốn là sở hữu hễ lệ nạ các nàng pháp tắc chi lực. Bất quá, nếu muốn đem Hải Đạo lĩnh vực lực lượng phát huy đến cực hạ, vậy cũng chỉ có làm cho dung nhập pháp tắc chi lực nhân, cũng liền tiếp bạo phát tới chống đỡ Hải Đạo lĩnh vực. Cái này sẽ đem Hải đảo lĩnh vực lực lượng đề thăng tới trạng thái tốt nhất, cũng là cực mạnh trạng thái. Theo lý thuyết, đây là cần đệ nạ cùng Sophie các nàng chỉnh diện. Bằng không căn bản không khả năng bạo phát, là có thể ở chỗ bất động duy trì Hải đảo lĩnh vực. Có thể đó là phía trước, hiện tại không giống nhau. Diệp Trường ca thời không chi lực năng lực được tăng lên. Thời không chuyển hóa năng lực từ phía trước 3 phút, tăng lên tới trong vòng 10 ngày. Còn thời không hình chiếu, cái này cũng tăng lên rất nhiều. Nói như thế, lấy Diệp Trường ca cảnh giới bây giờ, chế tạo ra thời không hình chiếu có thể miễn cưỡng ngăn cản sương mụ thống lĩnh một lần công kích. Sau đó, hủy diệt ở đối phương đạo thứ 2 công kích. Cũng không đồng dạng chính là, Diệp Trường ca thời không hình chiếu có thể đồng thời chế tạo 3 cái. Ba cái thời không hình chiếu có thể miễn dịch xương mù thống lĩnh cái này bất hữu trí tồn 6 lần công kích, hoặc là toàn lực bạo phát dưới 3 lần công kích đồng thời thời không hình chiếu còn có thể chủ động đem lực lượng từ bản thể chuyển tống đến lúc đó nhảy dù ảnh bên trên. Giờ này khác này, hệ lệ nạ cùng phỉ ạ các nàng chính là bị Diệp trưởng ca chế tạo thời không hình chiếu, đặt ở lần này nguyên thế giới hải đảo bên trong lĩnh vực. Chỉ bất quá cho dù là xương mù thống lĩnh như vậy bất hữu chí tồn, cũng không khả năng nhận thấy được. Nguyên nhân rất đơn giản, đây chính là thời không chi lực thức tỉnh cuối cùng một cái năng lực năng lực 5, sở hữu tiêu ký thời không ấn ký năng lực. Diệp trường kf cấp thiên phú thời không tri lực chỉ có thể giáp tỉnh 5 cái năng lực mà cái này cuối cùng một cái năng lực quả thực thường tiên thời không ấn ký có thể tiêu ký một cái di động hoặc là vĩnh cựu không cách nào xóa ấn ký cho dù là không gian xuất hiện biến hóa làm cũng sẽ không kéo diệp trường ca tiêu ký dưới thời không ấn ký nên ở địa phương nào vậy ở địa phương nào ba em mở hơn nữa lúc này không ấn ký tiêu ký sau khi xuống tới diệp trường K còn có thể nhờ vào đó mở ra không gian chi môn thậm chí là vĩnh cựu không gian thông đạo ngược lại rất nhiều chỗ tốt mà nhất ra sức chính là lúc này không ấn ký còn có thể cùng thời không chuyển hoán cùng với thời không hình chiếu cùng nhau sử dụng. Lấy Diệp Trường Ca tình huống hiện tại, hắn chính là đi qua đem vệ lệ nạ cùng Sophie ạ các nàng thời không hình chiếu, tiến hành rồi thời không ấn ký tiêu ký. Sau đó, dung nhập vào hắn hải đảo bên trong lĩnh vực đồng thời lại mượn thời không ấn ký tiêu ký, lấy thời không chuyển hóa năng lực, không ngừng đem vệ lệ nạ cùng Sophie ạ các nàng pháp tắc trí lực chuyển hóa đến lúc đó nhảy dù ảnh bên trên. Cái này cũng thì tương đương với đem giờ khắc này ở trọng trọng không gian bên trong lệ lệ các nàng sở không ngừng thả ra pháp tắc lực, cùng bên này hại đạo lĩnh vực liên lên. Năm ở 10 vạn lần thời gian gia tốc dưới trạng thái, Cái này thả ra pháp tắc chi lực tự nhiên là hết sức nhiều. Vì vậy, Diệp Trường Ca có đầy đủ pháp tắc chi lực, đi đem Sương Mù Thống lĩnh công kích cho xóa đi. Sương Mù Thống Linh công chỉ số nếu như 100 điểm. Như vậy hệ lẽ nạ cùng Sophie ạ các nàng sẽ phóng xuất ra 300 điểm, 500 điểm thậm chí nhiều hơn chỉ số pháp tắc chi lực, đem công kích xóa đi. Dưới tình huống bình thường, điểm này làm không được. Bởi vì chỉ là thánh vị trí tôn cảnh giới, cho dù là có 150 người điên cuồng bạo phát, cái kia pháp tắc chi lực nếu muốn vượt lên trước bất hủ chí tôn công kích giới hạn, cũng là chuyện không thể nào lấy thánh vị trí tôn cùng bất hộ trí tôn sự chính lệnh, điều này hiển nhiên phải không thực tế. Trừ phi là mấy ngàn thánh vị trí tôn, dù sao mạnh mẽ lao đi bước này, cần phải bỏ ra biết càng thêm kinh khủng. Nhưng nằm ở trồng trọt bên trong không gian cái kia muội vạn lần thời gian ra tốc dưới trạng thái, hễ lễ nạ cùng Sophie hạ các nàng pháp tất chi lực chính là vậy là đủ rồi. Thậm chí còn dư giả. Vì vậy, cũng tạo thành tình huống trước mắt. Có thể nói, Diệp Trường Ca tấn cấp thánh vị trí tôn phía sau, không nói những cái khác thiên phú, vẻn vẹn là cái này thời không chi lực tăng lên, để thực lực của hắn tiến nhập thiên địa mới. Đối với những người khác mà nói, thánh vị trí tôn đối lên bất hủ chỉ tôn, cho dù là mấy trăm người liên thủ, cái kia chỉ sợ cũng khó có thể chiếm tiện nghi gì. Sở Hữu bất hủ chi lực thuộc tính pháp tác trí lực, tuy là không thể nói là siêu việt pháp tác chi lực tầng thứ, nhưng là tuyệt đối mạnh hơn pháp tác chi lực đáng tiếc Diệp Trưởng ca bên này là hoàn toàn không phải dạng đạo lý, trực tiếp một cái thiên phú liền giải quyết toàn bộ. Thiên phú như vậy hoàn toàn chính là đặc biệt cấp. Thời không chi lực là SS cấp thiên phú. Căn bản không giống như kỳ thực rất sớm phía trước, Sở Phỉ ạ cũng đã nói, Diệp Trưởng ca thời không chi lực thậm chí mấy cái khác thiên phú đều cùng đẳng cấp không tương xứng. Quá mạnh mẽ. Thậm chí dù cho chỉ là 5 cái năng lực, nhưng nếu là nói thời không chi lực là thần cấp thiên phú, sợ rằng Sophie ạ cũng không phản đối. Thậm chí ngược lại còn cảm thấy đây mới là bình thường. Dựa theo Diệp Trường Ca suy đoán, cái này chỉ sợ là bởi vì thần cấp nông trường nào đó giữ tại ảnh hưởng, này mới khiến thiên phú của hắn ngoài định mức cường đại. Bất quá làm sao rồi, lấy bây giờ thời không chi lực, Diệp Trường Ca dù cho chỉ là thánh vị trí tôn cảnh giới tu vi, nhưng là đầy đủ đối kháng bất hủ chí tôn. Có lẽ trước mắt mà nói, một ít ngoài định mức mạnh bất hủ chí tôn, còn không đối kháng được. Có thể chí ít trước mắt cái này bất hủ chí tôn, đó là không có vấn đề. Thậm chí Diệp Trường Ca cảm giác được, chính mình dường như sở hữu. Đơn giản kích sát thực lực của đối phương, cảm ngộ điểm này phía sau, Diệp Trường Ca trong lòng cư nhiên không có gì sai lầm. Thậm chí cảm thấy được đây mới là bình thường. Mà đối diện Sương Mù Thống Lĩnh đã triệt để phát điên. Đáng chết, đây rốt cuộc là xảy ra điều gì sai? Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng chỉ là một cái thánh vị trí tôn mà thôi, nhưng vì sao có thể làm đến bước này? Ta không tin. Rốt cuộc nhịn không được, Sương Mù Thống Linh gầm giống một tiếng. Sau đó, hắn trong lòng hơi động, phía trước bố trí thủ đoạn, vào giờ khắc này bị hắn sử dụng dậy rồi vốn chỉ là vì phòng ngừa Diệp Trường Ca chạy trốn thủ đoạn, bây giờ bị bên ngoài chuyển hóa thành công kích. Nhất thời, Diệp Trường Ca cảm nhận được, không gian xung quanh mạnh đông lại một cái. Phản phất nhiều trung điệp công xưởng, điên cuồng bao phủ đi lên. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Trường Ca xung quanh nguyên bản ngàn mét đường tính không gian, mạnh co rút lại. Cũng dồn dập thừa bị cái gì siêu nhiên lực lượng, trực tiếp bị đè ép lên. Từ đường tính ngàn mét hình cầu không gian, trong nháy mắt áp xúc đến đường tính 10 thước hình cầu không gian. Không lâu kia không gian chi bị triệt để áp súc đứng lên, dồn dập biến thành thủy giống nhau. Diệp Trường Ca trước tiên liền cảm nhận được, chính mình lâm vào vũng bùn bên trong một dạng có có thể nhúc đích. Ha ha ha, cái này một lần ngươi trốn không thoát chứ? Sương Mù Thống lĩnh cao giọng cùng thiếu, trong mắt đều là đặc ý vào giờ khác này, hắn dường như quên mất, chính mình đối phó cũng không phải là hắn cùng là tầng thứ tồn tại bất hữu tri tôn, mà chỉ là một cái thánh vị trí tôn. A, liền cái này. Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Nếu là không có hễ lệ nạ các nàng ở đây, đối mặt như vậy không gian vũ bùn, Diệp Trường Ca chỉ có thể bắt đầu hắc lạnh lạnh đáng tiếc không gian này vũ buồn tuy là khủng bố, nhưng cũng không phải là không có biện pháp phá giải. Phá. Diệp Trường Ca nhẹ nhàng phun ra một chữ, nhất thời không gian chấn động. Một cố khó có thể hình dung khổng lồ pháp tắc chí lực, trong nháy mắt xông phá cái không gian này vung buồn. Nam ở 10 vạn lần thời gian ra tốc dưới trạng thái, thời khắc đều ở đây chế tạo pháp tắc chí lực hệ lệ nạp các nàng, chính là cái này sau một hồi chế tạo ra bao nhiêu pháp tắc chí lực, nói như thế, từ vừa rồi cùng Sương Mù thống linh chiến đấu đến bây giờ, hệ lệ nạ các nàng chế tạo ra pháp tắc chí lực, cũng liền chỉ bị Diệp Trưởng Ca tiêu hao một phần nhỏ. Có bao nhiêu tiểu đâu, có chừng cái 3 32%. Mà giờ khắc này đâu, Diệp Trưởng Ca đem còn lại pháp tắc lực đều trực tiếp một lần bộ phát ra. Kinh khủng pháp tắc lực phảng phất hồng thủy tuyệt để một dạng, hoàn toàn thiết ra Cái gì không gian vũ bồn, trực tiếp bị căng bạo, hóa thành hư vô. Càng nhiều hơn pháp tắc chi lực tụ tập thành sương mù dạng, tràn hướng xương mù thống lĩnh. Mà vào giờ phút này xương mù thống lĩnh đã lâm vào mê man. Pháp tác chi lực, ấn, không mạnh, chỉ là thánh vị trí tồn cảnh giới pháp tắc chi lực, từ khí tức nhìn lên tự hồ chỉ là thánh vị trí tôn tam tinh trợ xuống cảnh giới pháp tắc chi lực. Chuyện này với hắn cái này bất hữu trí tôn mà nói, hoàn toàn chính là cù lét thứ đồ thông thường. Nhưng vấn đề là cái này quá nhiều. Phù tiên cái địa, quá khoa trương. Vẹn vẹn là cái này số lượng So với hắn cái này, bất hộ chí tôn cụ bị pháp tắc chí lực cũng cao hơn ra gấp trăm lần không ngừng. Lúc nào, thánh vị trí tôn có thể sở hữu khổng lộ như thế pháp tắc chí lực, đây là bị pháp tắc chí lực thôn vẽ phía trước, Sương Ngủ thống lĩnh đầu óc cuối cùng lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Sau một khắc, ý thức của hắn liền lâm vào mê thất trạng thái, bị nuốt hết chung, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 304, cầm đồ của ta nói điều kiện với ta. Cầu hoa tươi. vô tận lực đem Sương Ngủ thống lĩnh nuốt sống. Một cái bất hủ chí tôn cư nhiên bị thánh vị trí tôn lấy pháp tắc chí lực mạnh mẽ đuổi chết, đây quả thực bất khả tư nghị. A, xương ngủ thống linh còn không có triệt để tử vong. Nhưng cái này cũng không xê xích gì nhiều. Không lưu pháp tắc chí lực so trước đó Diệp Trường Ca gặp không gian vũ mụn, đều muốn khoa trương gấp trăm lần. Trực tiếp đem xương ngủ thống linh chung quanh không gian hoàn toàn đông lại. Xương ngủ thống linh tự nhiên là bị cầm xuống rồi. Vào thời khắc này nếu là có người cường đại bất hủ chí tôn ở đây, vậy biết quan sát được, xương thống linh trên người bộ phận kia bất hủ thân thể đã có dấu hiệu mất đem bất hủ thân thể đều gọ dựa mất trạng thái có thể thấy được cái này có không lồ cỡ nào pháp tác chi lực. Kết thúc. Diệp Trưởng ca tùng một khẩu khí đồng thời cũng tâm tình dao động, bởi vì này làm cho Diệp Trưởng ca triệt để minh bạch rồi. Chính mình thực lực hôm nay, lấy cường đại pháp tắc chi lực thành tiểu thủ đoạn công kích, phối hợp tự thân hải đạo lĩnh vực, đánh bại một dạng bất hủ trí tôn, căn bản không phải vấn đề. Chí ít bất hủ chí tôn tam tinh cùng với tam tinh trở xuống, đối với Diệp Trưởng ca mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Còn tam tinh ở trên có người nói bất hủ chí tôn tinh cấp mỗi đề thằng một cái tinh cấp, đều đại biểu nhiều hơn một cái tầng thứ bất hủ chi lực, thực lực chênh lệch cũng là khác xa. Diệp Trường Ca sở lên cầm suy tư, xem ra cũng chỉ có thể tìm một cơ hội hiểu rõ một chút, thử một lần bây giờ cực hạn a. Diệp Trương Ca trong lòng hơi động, sau đó hắn ngẩng đầu về phía trước Phương Viễn chỗ nhìn lại ở phía trước chỗ cư xa, cái kia Long Chu Hải đảo đang ở liều lĩnh tốc độ tăng lên, điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy. Trốn. Diệp Trương Ca cười rồi khôi hải, ở ta hải đảo bên trong lĩnh vực, ngươi cái này đế tử có thể chạy trốn tới đi đâu? Xa xa Long Chu trên hải đảo, đế tử sắc mặt vô cùng hoảng sợ, trong lòng càng không dám tin chấn động. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải 950 mục nát trí tôn bại bởi thánh vị trí Tôn đây rốt cuộc là cái gì kỳ tích khó mà tin nổi nói thật vào giờ phút này đế tử còn không có từ diệ trường caá cái liền trở thành thánh vị trí Tôn trong khiếp sợ hoàn toàn phục hồi tinh thần lại đâu kết quả đây. đâyương mù thống lĩnh liền thất bại Ngươi dám tin hắn không dám cho dù là sự thực đặt ở trước mắt đế tử lúc này trong lòng cũng là tràn đầy sai lầm bất quá đế tử còn hết sức thanh tình một việc đó chính là trốn. nhưng mà sau một khác ông không gian hơi trao đảo một cái một cái không gian đảo ngược đế tử sắc mặt trong nháy mắt vô cùng nhậ nhạt, nhạt. Bởi vì nguyên bản cấp tốc Long Chu Hải đảo chẳng những bị mạnh mẽ ngừng lại, thậm chí còn trở về tại chỗ. Nhìn lấy giữa không chung vẻ mặt mạn vị Diệp Trường Ca, đế tử trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Xong. Sau mấy tiếng, Diệp Trường Ca nhìn lấy trong tay thẻ bài, gương mặt liền ngẫm. Đây là đế tử tiền mua mạng, chính là đế tử trong tay cái kia có thể đem một người huyết mạch chi lực, phát tác chi lực cùng với linh vực trợ, các loại, toàn bộ lực lượng, toàn bộ rút không chuyển hóa để thăng huyết mạch tuần túy lực lượng. Cuối cùng, làm cho tự thân huyết mạch tiến hành tăng lên. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, kỳ thực không có gì tác dụng quá lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn SS cấp Thiên Phú Long Huyết Chi Thể, đã để hắn huyết mạch gia tăng cực kỳ cường đại Thiên Phú, Long Huyết Chi Thể đẳng cấp SSS cấp năng lực 1, Trời Sinh Long Huyết, huyết mạch hiển hóa, năng lực 2, năng lực 3, Trung đẳng chân Long Huyết mạch, năng lực 4, cao đẳng chân Long Huyết mạch, năng lực 5, ngũ trảo kim Long Huyết mạch, năng lực 6, ngũ trảo thần Long Huyết mạch, năng lực 7, tổ Long Huyết mạch. Sở hữu hoàn mỹ bất hộ chi thể khả giải khóa diệp trường cấp, tăng lên nữa. Từ ngũ kim lên tới ngũ, mạch, ngũ cấp, nữa tuyệt không Trên thực tế chỉ là ngũ trảo kim long huyết mạch cũng đã làm cho Diệp Trưởng Ca huyết mạch đạt tới một dạng thần cấp huyết mạch trình độ. Thần long nhất tộc huyết mạch đẳng cấp có thể tuyệt đối cao đẳng tồn tại. Toàn bộ vô tận hải có thể cùng thần long nhất tộc huyết mạch đẳng cấp ngang hàng, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là cự long nhất tộc ở huyết mạch đẳng cấp bên trên, đều thua ở thần long nhất tộc đồng dạng là thần cấp phạm vi huyết mạch, ngũ trảo thần long cùng thần thánh hoàng kim cự long nhìn như nằm tế, người cách cũng không phải là trực tiếp tổ long cấp. Trong lúc này vẫn tồn tại một cái thủy tổ cấp. Chân long nhất tộc không có thủy tổ cấp. Hoặc có lẽ là, kỳ thực cũng có, nhưng cũng là thuộc về ngũ trảo thần long trong phạm y. Ở đi lên vậy là chân chính tổ long huyết mạch. Trên thực tế vô luận là chân long nhất tộc vẫn là cự long nhất tộc, huyết mạch đạt được tổ long cấp, vậy là chân chính phả tổ. Huyết mạch chi lực là chân chính nằm ở đồng nhất tầng thứ. Nhưng không cùng một dạng là, chân long nhất tộc đạt được chân long nhất tộc cũng là rất dễ dàng. Sở hữu hoàn mỹ bất hộ chi thể, vậy tự nhiên mà vậy có thể giác tỉnh tổ long mạch mà cự long nhất tộc lại là cần đi qua thủy tổ cấp huyết mạch, trong lúc đem tự thân tiến hành phản tổ tiến hóa, chính là tiến hóa đến chân long nhất tộc tư thái, sau đó, tài năng mới có thể hướng tổ long phương hướng tiến hóa. Mà Diệp Trường Ca hiện tại thức tỉnh ngũ trảo thần long huyết mạch, hắn rõ ràng cảm nhận được, vượt qua xa đế tử huyết mạch nâng cấp. Thậm chí đơn thuần lấy huyết mạch lực lượng, là hắn có thể áp chế đế tử, để cho hắn chiến lực trực tiếp suy yếu 8 phần 10, thành vị trí tồn đối lên bất hộ chí tồn, lại bởi vì bất hộ lực ảnh hưởng đưa tới chiến lực tồn tại nhất định suy yếu. Nhưng mà Diệp Trường Ca cũng là lấy Ngũ Trảo Thần Long cấp huyết mạch, làm cho hắn không nhìn Sương Mù Thống lĩnh vô hình áp chế ảnh hưởng. Cũng chính là Diệp Trường Ca không có tu luyện ra bất hủ chi lực. Nếu như hắn tu luyện ra bất hủ lực nói, dù cho đây không phải là bất hủ trí tôn nhất tình, mà là Sương Mù Thống lĩnh cho dù là bất hủ trí tôn cựu tình cảnh giới. Như vậy Diệp Trường Ca đều có thể lấy Ngũ Trảo Thần Long cấp huyết mạch, đối với Sương Mù Thống Linh tiến hành nhất định áp chế. Nhiều Diệp Trường Ca không dám nói, nhưng áp chế một hai thành thực lực là không có vấn đề. Sở dĩ, đối với trong tay đạo cụ thể, Diệp Trường Ca cũng không chút nào để ý, nhưng hắn không thèm để ý, cũng không đại biểu thứ này không có. Nếu như thích hợp nói, đây hoàn toàn có thể sáng lập ra một cái đại thế thiên tài. So với đế tử đều muốn xuất sắc đại thế thiên tài. Hellece, đây là chứng kiến cái này lão cụ, Diệp Trường Ca trong lòng đệ một cái ý niệm trong đầu. Kỳ thực cái gọi là Thiên Hải Vương huyết mạch đã bị Hellece vượt bỏ rồi qua xa. Thiên Hải nhất tộc huyết mạch ở Hellece trên người, nhưng là sinh ra cực mạnh tiến hóa. Nàng so với ban sơ cái kia vị Thiên Hải Vương, huyết mạch đều cường đại hơn. Nhưng cường đại tới đâu cũng chỉ là siêu hạng trong phạm vi đây là Diệp Trường Ca lấy đại lượng thần cấp linh vật chồng chất đi ra. Không có trực tiếp để thăng huyết mạch chi lực thần cấp linh vật, những thứ khác thần cấp linh vật, thậm chí là thần cấp thánh linh vật mặc dù có trợ rút. Nhưng là không lớn, ít nhất phải muốn nghe lì huyết mạch tiến hóa đến thần cấp, vậy coi như có chút khó khăn. Nhưng có trước mắt đế tử ở, Diệp Trường ca ngược lại là có chủ ý chỉ bất quá đế tử cái này cái gọi là đại thế thiên tài, làm cho Diệp Trường ca có chút thất vọng nhân vật, thiên vũ nghệ chức nghiệp, thiên vũ hoàng triều đế tử thiên phú, thiên v� Đệ tử có thần cấp thiên phú, cái này đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, cũng không ngoại ý trên thực tế, Thiên Vũ hoàng tộc chuyển thừa lại huyết mạch, chính là thiên Vũ huyền minh thể. Cái này ngược dòng đi lên, nhưng là một loại cường đại thần thể. Thự nhiên là thần cấp thiên phú. Huyết mạch thiên phú, đế tử thân là Thiên Vũ hoàng triều gần vạn năm tới, huyết mạch phản tổ thuần chính nhất nhân. Nhưng là tiềm lực chỉ là thần cấp 5 sao ngũ thải, Diệp Trưởng Ca có chút xem không hiểu. Bởi vì này không khỏi cũng quá yếu đi à, nói thật, như vậy thần cấp huyết mạch đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, căn bản là trước mắt. Bất quá, nếu để cho hệ Ly sẽ hấp thu, khẳng định như vậy có thể để cho huyết mạch tiến hóa đến lúc đó Thiên Hải Vương huyết mạch đẳng cấp, sợ là ít nhất có thể đạt được thần cấp. Tiêm Lực nói, phòng trường khởi bước cũng phải là thần cấp thất tinh chứ, dù sao hiện tại hệ Lỷ sẽ tiềm Lực cũng đã là thần cấp lục tinh, hấp thu đế tử huyết mạch, đạt được thần cấp thất tinh không khó a, bất quá, việc này cũng không cần hắn nhìn chằm chằm. Rất nhanh Lệ Lệ nạ xuất hiện, đem đế tử dẫn theo xuống phía dưới, nhưng lại đem cái kia đạo cụ mang đi. Phản phất minh bạch rồi cái gì? Đế tử vẻ mặt khủng hoảng. "Chờ, các loại, ta đã bỏ ra đầy đủ đại giới, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không phải, đừng đối với ta như vậy. Thương lượng, chúng ta thương lượng một chút nữa a." Diệp Trưởng ca hoàn toàn không có đi để ý tới. Thương lượng cái gì, thật đúng là một chuyện cười, ngươi người đều bị ta bắt làm tù binh. Cái kia trên người toàn bộ có thể đều là chiến lợi phẩm của ta. Cái kia đồ của ta nói điều kiện với ta. Sợ không phải tại gây cười. Diệp Trường ca không có khả năng làm cho đế tử sống sót. Còn cùng Thiên Vũ Hoàng triều là địch, đây không phải là đã như vậy sao? Sở dĩ, cái này còn lo lắng cái gì? Diệp Trường ca căn bản cũng không lưu ý xử lý xong đế tử phía sau, Diệp Trường ca lại là bắt đầu thanh toán cái này một lần thu hoạch. Những thứ kia Thiên Vũ Hoàng triều cấm vệ quân đã đều bị Diệp Trưởng ca xử lý xong. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Trường Ca cần bọn họ pháp tắc chí lực tới cung cấp nuôi dưỡng chính mình hải đảo lĩnh vực. Đáng tiếc còn lại cũng chỉ là thiên vị trí tôn cùng với địa vị trí tôn, tuy là nhân số có chút nhiều, nhưng mà, những người này cộng lại, có pháp tắc chí lực, đều không có lâm hướng vũ cái này thánh vị trí tôn pháp tắc chí lực phải nhiều. Bất quá, có một chút tính một điểm, có thể tăng thêm bao nhiêu tính bao nhiêu. Diệp Trường Ca cũng không ghét bỏ, còn như xương mù thống lĩnh cái này bất hộ chí tôn xử lý như thế nào, Diệp Trường Ca liền lâm vào quân uy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mũi máu tanh. Chương 305, thần cấp Thiên Phú Hải đảo chi chủ năng lực mới cầu hoa tươi. Nguyên bản một cái bất hủ chi thể trực tiếp đem kỳ pháp tắt chi lực, làm cho hải đảo tiến hành tồn vệ. Cuối cùng đem pháp tắt chi lực dung nhập hải đảo lĩnh vực, đây mới là cao nhất biện pháp xử lý. Nhưng mà, hiện tại không giống nhau. Bởi vì đối với Diệp Trường Ca mà nói, nếu như chọn lấy làm như vậy, như vậy xương mù thống lĩnh cái này bất hữu chí một bộ phận kia bất hữu chi thể thì sẽ tan biến vì pháp tắt lực. Lấy mình làm trước hải đạo lĩnh vực, chỉ có thể tăng thêm pháp tắt lực không cách nào thừa nhận không được mục nát chi lực. Bất hủ chi lực thoái hóa tán loạn thành ngang hàng pháp tắc chi lực, nhìn qua rất tốt. Có thể trên thực tế, đây cũng là thứ thiệt thoái hóa, hoàn toàn không thể sánh bằng. Thuôn phép một cái thánh vị trí tôn pháp tắc chi lực, hải đảo lĩnh vực có thể tăng thêm một cái thánh vị trí tôn pháp tắc chi lực cường độ. Có thể thôn phệ một cái bất hủ chi tồn cũng là không cách nào thu hoạch bất hủ chi lực. Đây cũng là có chút phiến phức. Bất quá, diệp trường ca cái này một lần tân cấp, đưa tới hắn thần cấp thiên phú hải đảo chi chủ nhưng lại thức tỉnh rồi ba cái năng lực. Mà trong đó một cái năng lực, chính là một cái có thể xử lý cái này không mục nát chi lực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 Sở Hữu vì Hải đảo con dân tiến hành đổi thành năng lực, năng lực 16, chưa giải khóa. Sở Hữu Hoàn Mỹ bất hủ chi thể khả giải khóa ở Diệp Trường Ca tấn cấp Thánh vị trí tôn sau đó, hắn thần cấp Thiên Phú Hải đảo chi chủ mỗi một cái năng lực đều được nhất định để thăng. Ban tặng Hải đảo con dân kỹ năng đặc thù năng lực, từ phía trước 5 cái kỹ năng danh nghịch, trực tiếp tăng đến 10 cái. Khoa trương nhất là thiết định phó đảo chủ số lượng, từ 9 cái biến thành bây giờ 72 cái. Cái này phó đảo chủ nhưng so với sử dụng phó đạo chủ thể, thiết định phó đạo chủ nhưng là phải đặc tu nhiều. Đồng thời Hải Đạo lĩnh vực dù không có biến thành Hải Đạo pháp tắc, nhưng đã có thể dung nhập pháp tắc chi lực. Nếu không phải là như thế, Diệp Trường Ca cũng không có thể bằng vào Hải Đạo lĩnh vực, đánh bại Xương Mù thống lĩnh cái này bất hủ cường giả trí Tôn, mà mới thức tỉnh ba cái năng lực. Cũng là hết sức đặc thù năng lực 13, sở hữu làm cho Hải Đạo con dân giáp tỉnh lĩnh vực năng lực, năng lực này kỳ thực rất đơn giản, chính là làm cho Hải Đạo lĩnh vực biến thành tinh linh nhất tộc tự nhiên lĩnh vực, cùng với Khôn Thiên chiến thần nhất tộc Khôn Thiên lĩnh vực giống nhau. Bất quá, đây cũng là đối mặt Diệp Trường Ca toàn bộ Hải Đạo, tất cả Hải Đạo con dân đơn giản mà nói, hiện tại chỉ cần là Diệp Trường Ca Hải Đạo con dân, đều có thể mượn Hải Đạo lĩnh vực giác tỉnh lĩnh vực tập chí là tiến thêm một bước tu luyện ra pháp tắc chí lực, càng thậm chí hơn còn có thể không cần tu luyện, làm cho hải đảo con dân trực tiếp từ hải đảo lĩnh vực tiến hành phục chế một dạng phương thức, giác tỉnh ra lĩnh vực. Chỉ cần hải đảo bên trong lĩnh vực tồn tại lĩnh vực phù hợp tự thân, vậy có thể tiến hành phục chế. Dĩ nhiên, một ít đặc thù lĩnh vực cùng với pháp tắc chí lực là không có khả năng làm cho hải đảo con dân tiến hành phòng chế. Tỉ như, nữ voi thần chiến thần lĩnh vực cùng với chiến thần lĩnh vực tu luyện ra được chiến thần chí lực, cái này liền khẳng định không thể để cho còn lại đảo con dân tu luyện. Ngươi cũng không phải khôn thiên chiến thần nhất tộc, làm sao có khả năng phục chế giác tỉnh ra như vậy lĩnh vực? Thậm chí có thể nói, cái này phục chế lĩnh vực thức tỉnh tình huống, còn phải xem tự thân thiên phú. Lấy tiềm lực đẳng cấp là kế thừa. Từ sắc tiềm lực hải đảo con dân, chỉ có thể phục chế hải đảo bên trong lĩnh vực một ít lấy từ sắc tiềm lực giác tỉnh lĩnh vực người lĩnh vực. Thân cấp màu sắc rực rỡ, cũng là như vậy. Tự thân tồn tại cái gì tiềm lực tiến cấp, chỉ có thể phục chế đối ứng với nhau tinh cấp lĩnh vực, tiến hành giác tỉnh. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là chỉ hạn chế Diệp Trưởng Ca hải đạo con dân ý nói đúng là, chỉ cần đối với Diệp Trưởng Ca trung thành chỉ số, không có đạt được mát chỉ số 100 điểm. Dù cho đã là 99 điểm cũng không khả năng mượn năng lực như thế đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng không phải lưu ý bất quá, hắn cũng là quyết định, ở Cự Long quân đoàn thượng tiến hành mang tính lựa chọn phục chế giác tỉnh đơn giản mà nói, chính là làm cho kế tiếp Cự Long chiến sĩ, tại thức tỉnh lĩnh vực thời điểm, trực tiếp phục chế hiện tại tối cường Cự Long chiến sĩ lĩnh vực. Cũng không nhất định là tối cường, kỳ thực cũng phải xem một cái nhân tình huống hộ. với nhất ứng với cường đại lĩnh vực, trên cơ bản đều là cái này dạng năng lực 14, sở hữu ban tặng hải đảo con dân lãnh địa linh cách bề lợi. Năng lực này cũng rất là thủ. Lãnh địa linh cách đây là một cái rất ý tứ tên. Thậm chí phương diện nào đó mà nói, có thể mang bên ngoài nói thành là thần cách cũng cũng không có vấn đề gì đơn giản mà nói, chính là ban tặng lãnh địa linh cách xóa hại đạo con nhân, có thể được thực lực nhất định tăng phúc. Hoặc là có thể trực tiếp xem thành là thu được hải đạo thần lực gia trì, hiện tại Diệp trưởng ca có lãnh địa linh cách chỉ có 10 cái, hơn nữa đều là đồng nhất tầng thứ. Nói như thế, dù cho chỉ là hấp thiết cấp đẳng cấp, bị Diệp trưởng ca ban tặng lãnh địa linh cách phía sau, vậy có thể động dụng hải đạo thần lực gia trì. Cái này gia trì coi như đạt được tiên vị trí tôn cảnh giới, cũng là hoàn toàn có thể Hơn nữa hiện tại cái này 10 cái lãnh địa linh cách, có thể mang bất luận cái gì một cái hải đảo con dân đi qua hải đảo thần lực gia trì, trực tiếp gia trì đến toàn bộ hải đảo cảnh giới tối cao. Hiện tại toàn bộ hải đảo cảnh giới tối cao, kỳ thực chính là Diệp trưởng ca cái này thánh vị trí tôn bốn sao cảnh giới. Sophia các nàng cũng đều chỉ là thánh vị trí tôn nhất tinh không. Nhưng đồng dạng cái này lãnh địa linh cách phía sau, Sophia ạ cảnh giới là có thể lấy hải đảo thần lực gia trì đến thánh vị trí tôn tứ tinh cảnh giới. Lấy Sophia ạ cái này nữ võ thần tình huống, mỗi đề thăng một cái cấp, thực lực kia đều có cực mạnh biến hóa. Chỉ là thành vị trí tôn nhất tinh cảnh giới ạ Hoàn toàn sở hữu đánh bại Lâm Hướng Vũ cái này thánh vị trí tôn tam tinh cường giả thực lực. Nhưng cái này đánh bại nhất định là cần thời gian. Ngắn thì 2 3 chục chiêu, Sophia có thể đánh bại Lâm Hướng Vũ. Lâu là trên trăm chiêu, tài năng mới có thể. Nhưng nếu là Sở Phỉ ạ cùng Lâm Hướng Vũ đều là thánh vị trí tôn tam tinh cảnh giới, như vậy một cái không chú ý dưới tình huống, Sophia ạ đều có thể đem Lâm Hướng Vũ cho dây. Cho dù là Lâm Hướng Vũ có thể chú ý, nếu như sử dụng võ thần cựu thức cường đại võ thần kỹ năng, như vậy Phỉ ạ như trước cũ bị miểu sát Lâm Hướng Vũ thực lực. Coi như thánh vị trí tôn tứ tinh cảnh giới, Sách, cái này một tá Lâm Hướng Vũ chói lại, cũng đều chỉ có bị sổ phỉ A miểu sát phần. Đây là Lâm Hướng Vũ, có thể gia nhập Thiên Vũ Hoàng triều cấm vệ quân, thậm chí còn có thể trở thành là trong đó đại đội trưởng. Cái này đủ để chứng minh Lâm Hướng Vũ thực lực không? Cái này nếu như đổi một hết sức bình thường thánh vị trí tôn tam tinh cảnh giới cường giả. Như vậy lấy Sophie A thực lực, nhất tinh cảnh giới là có thể miểu sát đối phương tam tinh cảnh giới. Nói tóm lại, cái này lãnh địa linh cách hoàn toàn có thể mang trên hải đảo lực lượng, trực tiếp tăng đến 11 cái chiến lược mạnh nhất. Chờ, các loại, không nhất định là 11 cái A, trong lúc bất chợt, Diệp Trưởng ca nghĩ tới một cái tình huống hắn trong lòng hơi động, có liên lạc người nào đó. Sau một khắc, một cái lãnh địa linh cách bị Diệp Trường ca ban cho đi ra ngoài ầm ầm, trong lúc bất trận, Diệp Trường ca trên hải đảo, một cái đại thụ che trời bộc phát ra khí tức kinh người. Là thần thánh chiến tranh cự thụ, Wen, Wen, Wen, Wen, Wen, Wen, Wen, ở tiếng thứ nhất khí tức nổ vang sau đó, tiếp nhị liên tam nổ vang xuất hiện. Đây là cái kia 36 cái thần thánh thụ người chiến sĩ. Quả nhiên, ta đoán được rồi. Diệp Trưởng Ka tối cường hơi vển lên. Hắn mới vừa là đem một cái lãnh địa linh cách ban cho Diệp Viễn Linh. Kết quả, Diệp Viễn Linh cảnh giới trực tiếp bị Hải Đạo thần lực cho ra chỉ đến rồi thánh vị trí tôn tứ tinh cảnh giới. Đây cũng chính là nói thần thánh chiến tranh cự thụ tăng lên. Vì vậy, kế tiếp cái kia 36 cái thần thánh thụ người chiến sĩ, tự nhiên cũng đều dồn dập để đề thăng. Đều là giống nhau như lúc thánh vị trí tôn tứ tinh, đối với tình huống như vậy, Diệp Trường Ca nói thật cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn chỉ là thử một chút, dù sao đây chỉ là mượn lãnh địa linh cách lấy Hải thần lực gia chỉ cảnh giới, cũng không nhất định sẽ làm cho 36 cái thần thánh người chiến sĩ cũng nhận được gia chỉ để thăng. Có thể kết quả so với hắn nghĩ còn muốn 36 cái thần thánh thụ người chiến sĩ cũng đều tăng lên. Lần này, hắn trên hải đảo trực tiếp nhiều 37 thánh vị trí tôn 4 sao chiến lực. Tuy là lãnh địa linh cách gia chỉ hiệu quả, chỉ có thể ở diệp trường ca trên hải đảo, cùng với hải đảo phạm vi bao trùm trên lãnh địa mới có như vậy ra chỉ hiệu quả. Nhưng diệp trường ca hải đảo bao trùm lãnh địa, bây giờ nhưng là đã có hơn 10 ngàn cái số. Hơn nữa diệp viện linh các nàng vốn chính là thành tựu hải đảo người thủ vệ, biết vẫn đợi ở trên hải đảo đây hoàn toàn không thành vấn đề công phu, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 306: đặc thù đổi thành năng lực. Cầu hoa tươi. Không thể không nói, năng lực này đối với Diệp Trường ca mà nói, quả thực như hổ thêm cánh. Đồng thời phối hợp cuối cùng một cái năng lực, vậy càng là bạo kích một dạng để thăng năng lực 15, sở hữu vì Hải Đảo con dân tiến hành đổi thành năng lực. Đổi thành năng lực, cái này có thể đổi thành chính là tu vi cảnh giới. Nói như thế nào đây, lấy Diệp Trường ca bây giờ trên tay tủ binh xương Mũ thống linh mà nói. Diệp Trưởng Kha hiện tại là có thể đem tu vi nâng cấp cho mình Hải Đảo con dân tiến hành đổi thành Bất quá, như vậy đổi thành tuy là có thể cho bất luận cái gì một cái hải đạo con dân, đều có thể trực tiếp sở hữu bất hủ trí tôn cấp tu vi, nhưng cũng sẽ xuất hiện hạn chế. Trước tiên đâu, cái này dạng đổi thành tu vi cảnh giới, mỗi một cái hải đạo con dân trước mắt mà nói, chỉ có thể là một lần. Đồng thời đổi thành sau đó, đạt được sương mù thống lĩnh cái kia không mục nát trí tôn cảnh giới, cũng không phải là tương đương với chính mình tu luyện ra được đổi thành chính là sương mù thống lĩnh tu vi cảnh giới, cái kia dĩ nhiên chính là hắn tu luyện ra được. Lấy một thí dụ mà nói, lấy Sở ạ tiến hành đổi thành lời nói. Như vậy nàng liền tu được sương mù thống lĩnh tu vi Đồng thời tu luyện trình độ, biết căn cứ xương mù thống linh thời gian tu luyện cùng với các mặt gì gì đó, toàn bộ biến thành Sophia. Thì tương đương với xương mù thống lĩnh hao tốn mấy trăm năm, mới từ thánh vị trí tôn tấn cấp đến bất hủ trí tôn cảnh giới như vậy, Sophia đổi thành sau đó, mấy trăm năm nay sẽ chuyển hóa thành lấy nàng tự thân tình huống làm chuẩn. Vì vậy, đổi thành sau đó, cho dù là cảnh giới tương đồng, nhưng Sophia vô luận là tư chất vẫn là thiên phú, đều là viễn siêu xương mù thống lĩnh. Sau đó, giới hạn chế ra. Cái này đổi thành trình độ cao nhất, cũng không khả năng vượt lên trước xương mù thống linh. Xương mù thống linh chỉ số vì 10. Như vậyổphi ạ chỉ có thể có đến 10 dù cho lấy sổ phỉ ạ tư chất cùng tiếng Phú thời gian giống nhau tu luyện gì gì đóổ Phi lấy được chắc là 100 vậy dạng này đổi thành cũng chỉ là 10 còn nếu là tuyển trạch một cái tiềm lực chỉ có thể màu xanh bạch ngân cấp chiến sĩ tới cùng xương mù thống lĩnh tiến hành đổi thành như vậy cái này Bạch Ngân chiến sĩ Tuy là cũng có thể đổi thành ra cùng xương mù thống lĩnh nhất trí thế giới nhưng đến lúc đó hắn chỉ số chỉ sợ cũng chỉ có 5 thậm chí là càng thêm thấp sở dĩ như vậy đổi thành cần chọn người thích hợp mới có thể đem xương m thống linh toàn bộ hoàn Mỹ đổi thành qua đây Đây chính là làm cho Diệp Trường ca cụ kết địa phương. Bởi vì đổi thành sau đó, cụ bị lĩnh vực cùng với pháp tác chí lực, không thể dung nhập Hải Đạo lĩnh vực. Mặc dù là thứ thiệt lực lượng, nhưng là tương đương với cái thùng giống. Cái này dạng chỗ tốt duy nhất, cũng chính là có thể bảo trụ bất hộ chi lực. Nhưng mà, hiện tại không giống nhau. Bởi vì có năng lực 14 cái này ban tặng Hải đảo con dân lãnh địa linh cách năng lực, cái tiết nhưng là khác rồi. Tỷ như, Diệp Trường ca hiện tại tùy tiện tìm người, không cần đối phương có thể sở hữu thực lực rất mạnh, hắn chỉ cần cảnh giới. Bởi vì một ngày hắn Hải Đạo con dân bên trong, có người sở hữu bất hộ chí tôn cảnh giới tu vi. Diệp Trường Ca là có thể lấy hại đạo thần lực ra chỉ đến ngang hàng cảnh giới. Thậm chí bị ban tặng lãnh địa linh cách người, cũng đều có thể đem cảnh giới ra chỉ đến bất hủ trí tôn cảnh giới. Diệp Viễn Linh cùng với 36 cái thần thánh thụ người chiến sĩ, đều sẽ trở thành bất hủ chí tôn cấp tồn tại. Chỉ bất quá Diệp Trường Ca hơi nghi hoặc một chút đó chính là cái này cũng ra chỉ, đến cùng có hay không bất hủ chi lực. Nguyên nhân rất đơn giản, đổi thành sau cảnh giới không cách nào dung nhập hại đảo lĩnh vực, điều này có thể ra chỉ sao? Sở dĩ còn phải trước thử một chút. Diệp Trường Ca đã nghĩ xong, như thế nào đi nữa đều có thể có một cái bất hủ trí tôn nhị tinh cảnh giới hải đảo con dân. Sương mù thống lĩnh chính là bất hủ trí tôn nhị tinh cảnh giới tu vi. Hơn nữa lãnh địa linh cách ra chỉ giới, cho dù là không cụ bị bất hộ chí lực, thực lực kia cũng tuyệt đối so với thánh vị trí tôn cường đại hơn nhiều đối với lần này, Diệp Trường ca tự nhiên sẽ tuyển trạch đội thành. Bất quá, đổi thành tình huống còn là không cần đổi thành quá mức người xuất sắc mới, chỉ có. Cuối cùng, tất trưởng lão bị Diệp Trường ca cho chúng. Làm biết mình gần cùng một cái bất hộ trí tôn đội thành tu vi, tất trưởng lão quả thực kinh hỉ muốn điên. Phản phất bị một cái ngập trời bánh đập chúng. Hắn tự nhiên là không gì sánh được vui mừng cam tâm tình nguyện. Đạo chủ đại nhân, thuộc hạ chắc chắn toàn lực phối hợp ngài. Tất trưởng lão vẻ mặt cung kính, không áp chế được mừng như điên. Cho dù là Diệp trường ca nói, cái này dạng đổi thành đại đoan, nhưng đối với tất trưởng lão mà nói, chút vấn đề nhỏ này cũng trở thành bất hủ trí tôn so sánh với, tính là cái gì đại đoan, thậm chí đối với với gần trở thành hải đảo cảnh giới tối cao nhân, tất trưởng lão lúc này mới hương phấn nhất. "Hách, có lẽ cái này cảnh giới tối cao tu vi chỉ là tạm thời." Nhưng với hắn mà nói, cũng dù sao cũng là sở hữu quá. Chờ sau này có khi là tư bản nói khoát 20 năm thấy tất trưởng lão như vậy dám vẻ Diệp trường ca tự nhiên cũng không nói thêm cái gì trực tiếp bắt đầu đổi thành Xương thủ thống lĩnh đã bị mang lên dường như bởi vì khổng lồ pháp các chi lực cọ rửa đưa tới xương thủ thống linhnh ý thức đều xuất hiện biến mất dấu hiệu nếu như dựa theo giới tình huống như thế đi sợ là sẽ phải có trở thành người sống đời sống thực vật phiêu lưu thậm chí một lúc sau không có nguyên tố chi chihổ nguyên tố nước duy trì người đều sẽ ngủm nhưng đối với diệp trường ca mà nói Xương thủ thống lĩnh chết sống hoàn toàn không thèm để ý ở tại trước khi chết tiến hành đổi thành là được đổi thành Diệp Trường Ca trong lòng thầm quát một tiếng, chỉ thấy một cổ vô hình lực lượng từ Diệp Trường Ca trong cơ thể phát ra. Bất quá, cái này một cỗ lực lượng cũng không có trực tiếp tiến hành đổi thành, mà là tiến nhập Diệp Trường Ca dưới chân hải đảo. Không lâu sau, toàn bộ hải đảo vô hình chấn động. Cái này chấn động rất không hiểu, rất đồ thù, cũng chỉ có Diệp Trường Ca người đảo chủ này nhận thấy được. Những người khác căn bản là không thể nhận ra thấy đến, toàn bộ hải đảo chuyện gì xảy ra ông? Sau một khắc, vô luận là người sống đời sống thực vật một dạng hôn mê dương ngủ thống lĩnh, vẫn là vẻ mặt chờ mong ngạc nhiên tất trưởng lão, trên người đều toát ra một trận quang. Rất nhanh Trên người hai người bạch quang đối liền cùng một chỗ. Nhất thời, Diệp Trường Ca rõ ràng cảm nhận được. Sương mù thống lĩnh khí tức trên người, ở bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, mà tất trưởng lão khí tức trên người, lại là bắt đầu điên cuồng dâng lên. Thời khắc này, tất trưởng lão kỳ thực cảnh giới mới chỉ là thượng vị trí tôn cảnh giới, nhưng sau một khắc, cảnh giới của hắn liền nhảy tới thánh vị trí tôn cảnh giới. Thánh vị trí tôn nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, chỉ là chỉ trước mắt, tất trưởng lão cảnh giới thì đạt đến thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Bằng, khí tức chấn động, một cỗ xuống khí bất hủ, từ tất trên người trưởng lão phát ra. Bất hủ chi lực Tất trưởng lão vào giờ khắc này tấn cấp bất hủ trí tôn, thậm chí càng ngày càng mạnh, nhất tinh sơ kỳ, nhất tinh trung kỳ, nhất tinh hậu kỳ, nhất tinh đỉnh phong, ông lại là khí tức chấn động, Tất trưởng lão cảnh giới bước vào bất hủ trí tôn nhị tinh cảnh giới. Không lâu sau, ở Tất trưởng lão khí tức triệt để ngừng lại thời điểm, Tất trưởng lão cảnh giới đã đạt đến bất hữu nhị tinh hậu kỳ cảnh giới không. Diệp trường ca cũng không có đã quái rầy Tất trưởng lão, mà là để cho hắn trầm ngộ, thậm chí tay lên, trực tiếp đem Tất trưởng lão chuyển tới trồng trọt bên trong không gian. Tận đến giờ phút này, Diệp Trưởng ca ánh mắt lúc này mới rơi xuống xương mù thống lĩnh trên người. Sau đó Diệp Trường Ca trong mắt có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cảm nhận được, sương ngủ thống lĩnh cảnh giới cũng không có triệt để mất đi. Đổi thành, chân chính đổi thành, sương ngủ thống lĩnh bây giờ còn bảo lưu thượng vị trí tôn cảnh giới tu vi. Hơn nữa có chút quỷ dị là, Diệp Trường Ca rõ ràng cảm nhận được sương ngủ thống linh khí tức bắt đầu khôi phục. Nguyên bản nặng thương tổn đến ý thức cũng bắt đầu xuất hiện tiêu vong, nhưng bây giờ cư nhiên khôi phục. Cái này rất có ý tứ, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, nhiều một cái khác thưởng ý niệm trong đầu. Mà lúc này đây, sương ngủ thống linh tỉnh. Ý thức đang bị đối thành thời điểm, sương ngủ thống linh vẫn có ý thức, bất hủ chí tồn cảnh giới cường giả. Thật lòng không dễ dàng như vậy tiêu vong. Dĩ nhiên, nếu như bỏ mặt không quan tâm, Sương Mù Thống lĩnh cuối cùng cũng sẽ vỡ lạc. Hơn nữa ở đổi thành thời điểm, Sương Mù Thống lĩnh ý thức ngược lại bắt đầu dần dần hồi phục. Hồi phục ý thức minh bạch tu vi của mình đang bị một loại còn lại lực lượng rút đi. Sương Mù Thống Linh trong lòng rất cấp bách, nhưng là rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản chuyện này phát sinh. Đợi đến hắn sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, hắn đại khái minh bạch rồi cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trường Ca, Sương Mũ Thống Linh ngữ khí phức tạp. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ồ, oh. Ngươi không phải cho là ta là cái gì trung tâm nhất tộc sao? Diệp Trương ca vẹ mặt buồn cười. Sương mù thống lĩnh trầm mặc. Sau đó, hắn ngẳng đầu nhìn về phía Diệp Trương ca, thanh âm lệnh nhạt nói, không cần biết ngươi là người nào, có cái gì thân phận. Ngươi nhất định phải chết. Sương mù thống lĩnh ngữ khí trầm mặc một loại không rõ trả thù cảm giác. Ngươi sợ rằng không biết, ngươi cái này hải đảo vị trí đã hoàn toàn bị ta truyền lại đi trở về. Không lâu sau, ngươi sẽ nên đón thiên vũ hoàng triều chân chính đại quân. Ta thừa nhận ngươi rất là thủ, lấy thánh vị trí tôn kích sắt bất hữu chí tôn, quả thực làm người ta không dám tin tưởng một đám thế, nhưng đối mặt Thiên Vũ Hoàng Triều thực sự lực lượng, ngươi là không đỡ được, bởi vì dưới một lần mặt ngươi đúng sẽ là càng thêm cường đại bất hữu chí tôn. Thậm chí là Thiên Vũ Hoàng Triều những thứ kia lão bất tử chuẩn đế cấp quái vật, ngươi xong đời. Thình thịch, Diệp Trường Ca vung tay lên, trực tiếp đại bất tỉnh xương ngủ thống linh, thậm chí đem ý thức triệt để phong ấn đứng lên. Diệp Trường Ca căn bản cũng không lưu ý thống nói, Thiên Vũ người đến, vậy thì thế nào? Chuẩn đế cũng không biết chuẩn đế đến cùng mạnh bao nhiêu đừng nói Diệp trưởng, ca hiện tại đã có thể ra chỉ đến bất hủ trí tôn cảnh giới, cho dù là vẫn như cũ thánh vị chí tôn hắn cũng không hoảng sợ. Cùng lắm thì lưu lại một cái thời không ấn ký, đem Hải Đạo di chuyển đến phù Hà Hải vực bên kia đi. Ngươi Thiên Vũ Hoàng triều như bức, vậy tới phù Hà Hải vực a, hù dọa ai đó, Diệp trưởng, ca chẳng đáng. Hơn nữa hắn cũng chưa chắc sợ Tiên Vũ Hoàng triều, hiện tại hắn Hải đảo lực lượng đã coi như là nói thăng lên. Kế tiếp hắn Hải đảo sợ là sẽ phải xuất hiện đại lượng thánh vị chí tôn. Nếu như đem cự Long quân đều bồi dưỡng đến thánh vị chí tôn cảnh giới, Cái kia sợ rằng chính mình cái này hại đảo lĩnh vực biết càng kinh khủng hơn. Một vạn cái cự long chiến sĩ pháp tắc chí lực, sợ là có thể quét ngang toàn bộ bất hủ trí tôn trong phạm vi của giả. Hắn hoảng sợ gì, mà chuyện rất trọng. Mạnh cơ trí, không thấy mẫu, nhân vật phụ biết dùng nào chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 307, bất hủ trí tôn cấp chiến binh khôi lỗi. Cầu hoa tươi. Diệp Trường Ca không có để ý xương mù thống lĩnh nguy hiếp. Ngược lại lúc này hắn ở dò xét xương mู่ thống lĩnh biến hóa. Dò xét một lúc sau, Diệp Trường Ca phát hiện một cái kinh người tình huống. Đó chính là xương mู่ thống lĩnh cả người đều hoàn toàn khôi phục có chút khó tin, nguyên bản lấy xương mù thống linh thương thế, cho dù là người mang bất hủ chi lực, vậy cũng cần một ít đặc thù thủ đoạn cứu trị. Sau đó, đem ý thức khôi phục, cuối cùng làm cho xương mù thống linh tự hành điều động bất hủ chi lực chính mình chữa thương. Dựa theo Diệp Trường Ca tính ra, cái này sợ là cần vài chục năm thậm chí là trên trăm năm. Dĩ nhiên, đây là tự hành khôi phục. Nếu như sử dụng một ít đan dược cùng với đặc thù linh vật, vậy cũng được có thể giảm bất không ít thời gian. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái này đổi thành sau đó, xương mù thống linh thương thế liền hoàn toàn tiêu tất đồng thời Diệp Trường Ca đối với hắn tiến hành sau khi kiểm tra. Phát hiện xương ngủ thống linh tư chất, thiên phú cùng với tự thân huyết mạch đều không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí hắn còn có thể tiếp tục tu luyện. Có lẽ lấy vốn là cảnh giới, sợ là lần nữa tu luyện tới bất hủ chí tôn, cũng căn bản không cần cần bao nhiêu thời gian. Diệp trường ca mắt sáng lên, tâm hắn động rồi, bởi vì lấy hắn khả năng hiện giờ, hoàn toàn có thể mang sương mù này thống lĩnh xếp đến thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Sau đó, xương ngủ thống lĩnh hoàn toàn có thể bằng vào tự thân kinh nghiệm, cùng với phía trước vốn là bất hủ chí tôn cảnh giới, rất nhanh thì có thể tấn cấp đến thánh vị trí tôn cảnh giới. Lại sau đó, tiếp tục tu luyện lời nói, cái kia không đúng rất nhanh thì có thể đạt được bất hữu trí tôn. Sở dĩ ta hoàn toàn có thể cho thành vì mình hải đảo con dân, giặc quân còn có thể đem bất hộ chi lực dung nhập hải đảo bên trong lĩnh vực. Vừa nghĩ tới đến điểm này, Diệp Trường Ca tự nhiên là không năng mong đợi ân, hiện tại vấn đề duy nhất chính là như thế nào đem làm cho đối phương đối với mình trung thành trị số, đề thằng tới mát trị số. Điều này tựa hồ có chút phiền phức. Bất quá thử một lần đi, nhìn lấy hôn mê sương ngủ thống lĩnh, Diệp Trường Ca trong lòng bắt đầu hoạt lạc. Thiên Vũ Triều, cái kia trong hoàng cung. Lúc này, cái kia uy hoàng đế cung có một đạo thân ảnh đang ở quanh chân tu luyện. Mà ngay tại lúc này, trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh từ bên ngoài bay tiến đến. Sau đó, một gối quỷ xuống ngựa khí vô cùng cung kính. "Hoàng, có chuyện khẩn cấp báo báo." Cái này một đạo thân ảnh chính là Thiên Vũ Hoàng Triều Thiên Vũ Hoàng. Mặc dù là nhắm chặt hai mắt một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, nhưng trên thực tế cái kia một tia trong lúc vô tình tiết ra khí tức, đem quanh thân không gian, đều mơ hồ và nghẹo. Đều nói Thiên Vũ Hoàng Triều Thiên Vũ Hoàng Triều, ở Hoàng Triều chi chủ gia chỉ dưới, sở hữu thánh vị trí tôn cảnh giới thực lực. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là yêu cầu thấp nhất. Tiên Vũ Hoàng chỉ cần thiên vị trí tôn là có thể làm nhiệm. Nhưng mà trên thực tế, Có thể gánh nhậm Thiên Vũ Hoàng đều là Thiên Vũ Hoàng tộc thế tài, cho dù là không có đạt được thánh vị trí tôn cảnh giới. Vậy trở thành Thiên Vũ Hoàng sau đó, mượn hoàng chiều khí vận, cũng rất nhanh thì có thể tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới. Thiên Vũ Hoàng bản thân cảnh giới càng cao, cái kia càng là có thể mượn hoàng triều khí vận, bộc phát ra càng thêm cường đại thực lực. Mà thế hệ này Thiên Vũ Hoàng, càng là không bình thường. Mặc dù đang huyết mạch bên trên không có con trai mình, cái kia vị đế tử phản tổ chính, nhưng tiên tử cũng là siêu nhân. Có tin tức truyền âm vị này, Thiên Vũ Hoàng Thiên Vũ Huyền Minh thể cũng là thần cấp Thiên Phú phạm vi, hơn nữa ngoại trừ huyết mạch Thiên Phú Thiên Vũ Huyền Minh thể, bên ngoài còn sở hữu chí ít hai cái Thiên Phú đồng thời trong đó một cái vẫn là thần cấp Thiên Phú. Thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Thậm chí có đồn đãi, vị này Thiên Vũ Hoàng ở kế thừa hoàng vị phía trước, cũng đã là thánh vị trí tôn cảnh giới. Bây giờ hai ba trăm năm trôi qua, ai cũng không biết đối phương đạt tới cái gì tầng thứ. Nói, trạng thái tu luyện dưới Thiên Vũ Hoàng, như trước nhắm hai mắt, ngữ khí bình tĩnh. Đệ tử điện hạ, khép lại một cái đại đội cấm vệ quân, mọi người bao quát đại đội trưởng lâm hướng Vũ Hồn đều đều đã giật tắt. Hồn đăng, một loại đặc tù đồ vật, lấy thủ đoạn đặc biệt luân chế, rót vào một người một kia linh hồn khí tức, là có thể lâu dài bất diệt. Một ngày giật tắt. Vậy chứng minh rót vào linh hồn khí tức chi, đã linh hồn tiêu vong. Ân, chính là chết rồi. Mà một ít đặc chế hồn đăng, lại có thể từ sáng độ sáng, suy đoán ra chủ nhân của nó trạng thái. Bá, Nguyên Bản nhắm chặt hai mắt Thiên Vũ Hoàng mạnh mỡ hai mắt ra, nhất thời toàn bộ không gian đều phản phát sáng vài phần. Một cỗ vô hình áp lực trong nháy mắt xuất hiện, tựa như tỉnh lại một cái không gì sánh được nhân vật khủng bố một dạng. Cái kia hồi bá người, đầu thấp hơn. Người này nhưng là thánh vị chí tôn cảnh giới tu vi, có thể lúc này lại cảm nhận được khó có thể hình dung áp lực. Đệ tử đâu?" Thiên Vũ Hoàng mở miệng nói, thanh âm như trước bình thản. Có thể cái kia vị thánh vị trí tôn cũng là cảm nhận được, áp lực càng thêm sôi trào mấy lần. Đệ tử điện hạ hồn đang như trước sáng sủa, thế nhưng cái kia vị thánh vị trí tôn ngữ khí mang theo một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Dường như đế tử điện hạ gặp cái gì?" Hồn đang ảm đạm không ít. Đồng thời xương mù thống lĩnh đại nhân hồn đang xuất hiện một đoạn thời gian, gần như diệt vong dấu hiệu. Bất quá, ở một canh giờ phía trước, Xương mù thống lĩnh hồn đang khôi phục một ít, dựa theo suy đoán xương mù thống lĩnh đại nhân chắc là tao thụ ngã gục trọng thương, bây giờ khôi phục một ít. Hơn nữa xương mù thống lĩnh đã chuyển quay lại một ít mơ hồ tin tức, chắc là tao nộ kẻ địch mạnh mẽ. Cái kia vị thánh vị trí tôn đem đã biết tình báo, đều nhanh tốc độ nói ra. Xương mù thống lĩnh đều trọng thương ngã gục rồi hạ, Thiên Vũ hoàng sắc mặt rốt cuộc xuất hiện một tia biến hóa, trong lòng càng là thầm giận mình. Dựa theo nghệ nhi tuyết pháp, nhân dường như cũng chẳng mạnh mẽ lắm, chỉ là so với nghệ nhi mạnh mẽ. Một cái đại đội cấm vệ quân hoàn toàn có thể ép. Nhưng bây giờ liền xương thống lĩnh như vậy bất hữu trí tôn đều nặng tổn thương. Xem ra thực lực của đối nhân so với tưởng tượng còn cường đại hơn, đây là một cái thế lực cố ý bố trí cục diện sao?" Thiên Vũ Hoàng nghĩ tương đối nhiều, bởi vì dựa theo tình huống như vậy, đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Ở tại bọn hắn Thiên Vũ Hoàng Triều Hải vực cư nhiên xuất hiện thế lực như vậy, điều này hiển nhiên là có thế lực cố ý nhà bảo. Cần hướng trong tộc hội báo sao?" Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Thiên Vũ Hoàng trong lòng liền vị bỏ. Không thể, hướng trong tộc hội báo chính là bị một ít người bắt lại bí mật, nói hắn cái này Thiên Vũ Hoàng vô năng. Hơn nữa chuyện bây giờ cũng không có đến chỗ đó. Thiên Vũ Hoàng vẻ mặt trầm tư, hay là trước tham Nếu là thật là nào đó cái thế lực thủ bút, cái kia hướng trong tập hội báo đương nhiên sẽ không bị nói cái gì. Hắn chỉ là Thiên Vũ Hoàng, cũng không phải là Thiên Vũ Hoàng tộc tộc trưởng. Bị cùng là cấp bậc thế lực nhà vào, có tổn thất tự nhiên không trách được trên người hắn. Trong lòng suy tư sau một lát, Thiên Vũ Hoàng mở miệng lần nữa. Chuyên lệnh cấm vệ quân, làm cho đại thống linh mang lên ba vị thống linh, đi trước đế tử gặp chuyện không may địa điểm, đem đế tử cùng xương mù thống linh mang về. Là, cái kia thánh vị chí tôn cung kính gật đầu, nhưng trong lòng lại là nhắc lên kinh đạo Hải Lãng. Đại thống linh phải biết rằng đại thống linh nhưng là đời trước Vũ Hoàng kế vị phía trước cũng đã là đại thống lĩnh nhân vật mạnh mẽ, bản thân càng là bất hủ chí tôn tuyệt đỉnh tồn tại, thậm chí có người đều nói, đại thống lĩnh đã bước ra một bước kia, chứng đạo chuẩn đế chi vị, có thể càng là như vậy, đại thống lĩnh càng là cực nhỏ xuất thủ, thậm chí gần từ ngàn năm nay, đại thống lĩnh tựa hồ cũng không có xuất thủ, cho dù là 700 năm trước cái kia một hồi hỗn loạn chi chiến, đại thống lĩnh đều không có xuất thủ. Bây giờ hoàng cư nhiên làm cho đại thống lĩnh xuất thủ, cái này, cái này sợ là xảy ra đại sự. Diệp Trường Ca Hải Đạo, một cái trồng trọt bên trong không gian, nhìn trước mắt xương mù thống lĩnh, Diệp Trường Ca lắc đầu một cái. Có thể a không hổ là bất hủ trí tôn, cái này ý chí chính là vô cùng kiên định đâu. Diệp Trường Ca trong lòng có chút hơi thất vọng, bởi vì ở nơi này tròng trọ không gian 10 vạn lần thời gian ra tốt giới, này cũng đã qua thời gian 2, 3 năm. Nhưng Sương Mù này thống lĩnh đối với mình trung thành chỉ số lại còn đặc biệt 200 triệu là không điểm. Cái này đã nói rõ tình huống. Sương Mù này thống lĩnh căn bản không khả năng đối với hắn tồn tại trung thành có khả năng. Sở dĩ, Diệp Trường Ca cũng không tính tiếp tục. Tuy là bản thân của hắn cũng không có ở tròng trọt không gian đợi lâu như vậy, tối đa cũng liền thỉnh thoảng tới vài ngày. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, Ở nơi này trồng trọt bên trong không gian cũng chỉ là đợi thời gian mấy ngày, nhưng đối với xương ngủ thống lĩnh mà nói, cũng là thứ thiệt thời gian 2, 3 năm. Sở dĩ Diệp Trường Ca đã mất đi kiên nhẫn. Không lâu sau, Sophie ạ xuất hiện. Nàng xuất hiện mục đích rất đơn giản, đó chính là đem xương ngủ này thống lĩnh luyện chế thành chiến binh khối lỗi. Bây giờ, lấy Sophie ạ cảnh giới, đem hết toàn lực nói, có thể luyện chế ra tự mình tu luyện chiến binh khối lỗi. Đơn giản mà nói, có thể tiếp tục tăng cao tu vi, nhưng có thể để thăng bao nhiêu cũng là không nhất định. Trên cơ bản cũng không phải là rất nhiều. Bất quá Lấy xương mù này thống lĩnh nguyên bản cảnh giới đến xem, dù cho hiện tại chỉ là thượng vị trí tôn cảnh giới, nhưng vẫn là có thể đề thẳng tới bất hủ trí tôn cảnh giới. Có lẽ trên thời gian cần một ít thời gian, nhưng cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, có cái này 10 vạn lần thời gian ra tốc năng lực, thời gian ngược lại không đáng giá. Ngoại giới thời gian một ngày, đối với sở hữu 10 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái trồng trọt bên trong không gian mà nói, nhưng là trong quá khứ hơn 270 năm. Chỉ không gì hơn cái này thứ nhất, xương mù thống lĩnh hạn mức cao nhất trên cơ bản cũng liền hạn chế. Thành tựu chiến binh khôi lỗi, hắn có thể khôi phục nguyên bản đỉnh phong cảnh giới tu vi cũng đã rất hiếm thấy. Hơn nữa còn có một điểm, chiến binh khôi lỗi có lẽ đối với Diệp Trường Ca mà nói là tuyệt đối trăm trung thành. Nhưng cái này trung thành vô dụng, không có khả năng bị Hải đảo nhận định vì mình Hải đảo con dân. Vì vậy, cho dù là Sương Mù Thống lĩnh khôi phục định phong cảnh giới, cũng bị bất hủ trí tôn cảnh giới tu vi, vậy hắn Hải đảo lĩnh vực cũng vô pháp dung nhập bên ngoài tu luyện ra được bất hủ chi lực. Nhưng không phải là bởi vì điểm này, Diệp Trường Ca sớm đã đem Sương Mù Thống Linh luyện chế thành chiến binh khôi lỗi. Đâu còn biết đùa cợt đến bây giờ mới lộ thủ, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 308, trước nay chưa có cường địch cầu hoa tươi. Đảo giới 7 ngày thời gian, cuối cùng kết thúc ở kết thúc phía trước, Dực Thanh Tuyết ly khai Diệp Trưởng Ca Hải Đảo đi qua Diệp Trưởng Ca trên Hải Đảo Vĩnh Cửu Không Gian Tông Đạo, về tới thần dược Hoàng Triều cái kia một vùng biển. Cũng chính là Diệp Trưởng Ca phụ thuộc Hải Đảo Thiên Hương Đảo. Sau đó, Dực Thanh Tuyết liền phản hồi thần dược Hoàng Triều. Bất quá, trước lúc khai, giới đã không phải là lão đại viên mãn. Mượn không gian 10 vạn lần thời gian gia tốc hoàn cảnh, đều là Diệp Trưởng Ca Hải Đảo con dân dựng Thanh Tuyết, cuối cùng dĩ nhiên gắng gượng ở nửa bước Tôn lão cảnh giới đại viên mãn, đem tự thân pháp tắc chi lực lần thứ hai tu luyện ra không ít đơn giản mà nói, bây giờ dựng Thanh Tuyết đã không còn là nửa bước Tôn lão đại viên mãn, nàng tấn cấp trí tôn cấp, hơn nữa còn là trực tiếp đạt tới thánh vị trí tôn nhất tinh cảnh giới. Không thể không nói, tình huống như vậy làm cho dựng Thanh Tuyết trong lòng đều khiếp sợ. Nhưng nói như thế nào đây, ở Diệp trường Ca trên hải đảo, khiếp sợ nhiều cũng thành thói quen. Phản đột phá đến thánh vị trí tôn là một chuyện thừa thớt chuyện bình thường. Thậm chí chứng kiến tù binh đệ tử, Dược Thanh Tuyết cũng hiểu được rất bình thường. Bất quá Chứng kiến bất hữu trí tôn cảnh giới xương mù thống lĩnh phía sau, Dực Thanh Tuyết vẫn sợ hết hồn, nhưng là rất nhanh tỉnh táo lại. Cuối cùng, Dực Thanh Tuyết mang theo một nhóm Diệp Trường Ca trồng trọt thần cấp linh vật, cùng với thần cấp thánh linh vật ly khai. Nhưng đối với Dực Thanh Tuyết ly khai, Diệp Trường Ca cũng là rất chờ mong hai người dưới một lần gặp mặt. Căn cứ Dực Thanh Tuyết tuyết pháp, cái này một lần sau khi trở về, nàng sẽ trực tiếp tranh thủ đợi kế tiếp thần Dực hoàn quyền kế thừa đạt được đế tử cái loại này Còn như như thế nào thao tác, Diệp Trường Ca không có hỏi. Nói chỉ là, có chuyện gì lên tiếng, hắn sẽ hỗ trợ. Dù sao Trợ giúp chính mình nữ nhân cái này không phải là rất bình thường sao? Hơn nữa vừa nghĩ tới Dực Thanh Tuyết sẽ trở thành thần Dực Hoàng triều đệ nhất nhiệm nữ hoàng, sau đó, Diệp Trường Ca trong lòng liền không được bình thường. Dĩ nhiên, Diệp Trường Ca cũng rất chờ mong, Dực Thanh Tuyết sẽ mang lại cho làm sao thứ tốt gì. Căn cứ Dực Thanh Tuyết huyết pháp, thần Dực Hoàng triều có một loại chuyên môn để thang pháp tắc chi lực thánh linh vật. Pháp tắc chi tâm, rất trực bạch tên, đó là có thể tăng thêm pháp tắc chi lực thánh linh vật. Tuy là gọi pháp tắc chi tâm, nhưng trên thực tế có thể nói là pháp tắc quả, có thể trực tiếp đệ pháp tắc chi lực, thậm chí cho dù là đối với một ít bất hữu chi lực chưa đủ bất hữu cường giả chí tôn, cũng có thể đưa đến nhất định để thằng tác dụng điều này làm cho Diệp trưởng Ca tự nhiên là rất chờ mong. Chờ mong cái này pháp tắc chi tâm bị chính mình thần cấp hóa phía sau, lúc đó cụ bị dạng gì tác dụng. Dược Thanh Tuyết ly khai không bao lâu, Huyền Tinh Tử lần nữa tìm tới Diệp Trường Ca. Nói thật, nguyên bản thôi diễn ra đế tử mang tới thực lực kinh khủng, Huyền Tinh Tử đều cảm thấy phải xong đời. Nhưng là đang nhìn trở thành tù nhân đế tử, cùng với cái kia vị gần, à, đã bắt đầu được luyện chế thành chiến binh khôi lỗi xương ngủ thống lĩnh. Huyền Tinh Tử trong lòng từ sợ không có an tâm. Vì vậy, cho dù là lần nữa suy tính ra Thiên Vũ Hoàng triều phái ra cường đại đội hình, Hắn chính là an tâm đáng nhắc tới chính là Huyền Tinh tử bởi vì thôi diễn năng lực, trực tiếp bị Diệp Trưởng Kha ban cho một cái lãnh địa linh cách. Sở dĩ chỉ cần Huyền Tinh tử không ly khai Hải Đảo, vậy vẫn bảo trì bất hủ chí tôn nhị tinh cảnh giới. Mà mượn như vậy cảnh giới, hắn Huyền Thiên Thần Sách trực tiếp đạt tới 12 ngày mệnh cảnh giới đại viên mãn. Bãi này ban tặng, Huyền Tinh tử cuối cùng cũng không cần đổ máu. Cái này một lần Thiên Vũ Hoàng Triều phái ra lực lượng rất mạnh. Diệp Trường ca nhìn trước mắt vô cùng cung kính Huyền Tinh Tự, mở miệng hỏi. "Đúng vậy, đạo chủ đại nhân." Huyền Tinh Tự cung kính nói, Mượn lãnh địa linh cách lực lượng, thuộc hạ đã có thể suy tính bất hủ trí tôn cảnh giới nhân vật. Thậm chí chỉ cần khí vận không phải đặc biệt cường đại, cho dù là chuẩn đế cấp cường giả, thuộc hạ cũng có thể suy đoán 124. Huyền Tinh Tử ngữ khí mang theo một tia tự hào, nhưng rất nhanh nghĩ tới chính mình hết thể đều là trước mắt vị đại nhân này ban cho. Vì vậy, hắn lại trong nháy mắt bại chính thái độ, tiếp tục thăng hình ảnh nói. Cái này một lần dường như Thiên Vũ Hoàng triều phái ra nhân số, đã có ngàn người bộ dạng, trên cơ bản đều là địa vị trí tôn cảnh giới, thiên vị trí tôn nói phải có hơn trăm người. Thánh vị trí tôn cảnh giới cường giả T5O nói thẳng bất hộ trí tôn có bao nhiêu, đều là cảnh giới gì? Diệp Trường Ca trực tiếp xua tay cắt đứt Huyền Tinh chết nói đùa gì thế? Hiện tại với ta mà nói, bất hủ chí tôn trở xuống đội ngũ, là uy hiếp sao? Không tồn tại, Diệp Trường Ca trong lòng rất là bình tĩnh. Bởi vì cho dù là đi lên cái đo đếm ngàn thiên vị trí tôn, vậy cũng cũng không có giống nhau. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, tồn tại uy hiếp chỉ có không biết mục nát trí tôn. Dĩ nhiên, lấy Diệp Trường Ca hải đảo bây giờ chiến lực, một dạng bất hủ chí tôn cũng không đủ xem. Bởi vì chỉ là Diệp viện linh một cái người thu được lãnh địa linh cách dưới tình huống, một mình nàng là có thể mang lên 36 cái bất hủ chí tôn nhị tinh cảnh giới chiến lực đây chính là 37 người. Dứt bỏ huyền tinh tử cái này không phải chiến đấu thành viên mà khác tắm cái linh hồn vị cách diệp trưởng ca đều ban cho hệ lại nạ Sophie đám ngườiắm người đây chính là 45 cái bất hủ trí tôn cấp chiến lực. lại tăng thêm tất trưởng lão cùng hắn người đảo chủ này đó chính là 47 cũng không mục nát trí tôn cấp chiến lực sách cái này dường như tới một cái chuẩn đế cấp tác giả đối với diệp trưởng ca mà nói cũng liền như vậy bất hủ trí tôn nói phải có 10 người cảnh giới thấp nhất đều là bất hủ trí tôn tam tinh tối cao nói chắc là bất hủ đến lục tinh hoặc là thất tinh cảnh giới huyền tinh tử mở miệm nói bất quá nói xong lời cuối cùng Hắn còn là Trần trời khoảng khắc lại bỏ thêm một câu bất quá ta thôi diễn thời điểm cảm nhận được hoàn toàn lung lung Hiển nhiên là chiến lược chân chính cũng không chỉ có những thứ này có lẽ còn nhiều hơn một ít cũng có khả năng xuất hiện bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới Cường giả thậm chí cũng có khả năng xuất hiện chuẩn đế cấp Cường giả đây là huyền tinh tử nội tâm một câu nói nhưng hắn không có nói rõ tới dù sao chuẩn đế cấp Cường giả cho dù là ở thiên Vũ trong hoàng tộc đó cũng là cao cao tại thượng lao tổ không có khả năng đơn giản lên đường dù sao Thi Vũ Hoàng Triều lại không phải là không có thế lực đối nghịch rơi một mà di chuyển một ngày thiên Vũ hoànng tộc sử dụng chuẩn đế cấp Cường giả sợ rằng sẽ gây nên động tĩnh không nhỏ. Thậm chí cho dù là như bây giờ điều động, chỉ sợ cũng phải gây nên xung quanh một ít thế lực khủng hoảng. Rất sợ Thiên Vũ Hoàng Triều tấn công bọn họ, chiếm đoạt bọn họ. Huyền Tinh Tử trong lòng một câu nói kia, tuy là không có nói ra, nhưng Diệp Trường Ca cũng là giành mạch từng câu. Sở dĩ, hiện tại vấn đề tới, tối cao có thể xuất hiện chuẩn đế cấp cường giả, Diệp Trường Ca trở mặc, tuy là phía trước nghĩ lấy, cho dù là cái kia một cái chuẩn đế cấp giả, hắn cũng không hư. Nhưng vấn đề là, tuy là hắn bên này có thể bộc phát ra 40 mấy bất hộ chí tôn cấp chiến lực, nhưng hải đạo trong lĩnh vực nhưng là bị tồn tại bất hộ chi lực. Sở hữu bất hủ chi lực cũng không có bất hủ lực hải đảo lĩnh vực, nhưng là hoàn toàn hai việc khác nhau. Bằng không, Diệp Trường Ca cũng không khả năng ở trong ngủ thống lĩnh trên người lãng phí nhiều thời gian như vậy. Sở dĩ, đừng xem Diệp Trường Ca hải đảo ra tăng rồi, 40 mấy bất hủ trí tôn cấp chiến lực, nhưng đối với hải đạo lĩnh vực đề thăng, cũng là không có. Chỉ có thể tiếp tục đề thăng thánh vị trí tôn cấp số lượng đang để cho huyền tinh tử thối lui sau đó, Diệp Trường Ca bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại chủ yếu nhất kỳ thực chính là đem một cái cự long chiến sĩ, cho đề thăng tới thánh vị trí tôn cảnh giới. Kể từ đó, Hải đạo lĩnh vực là có thể dung nhập cự long chiến sĩ lĩnh vực, cùng với thánh vị trí tôn cấp pháp tắc chi lực. Cái này có thể ra tốc còn lại cự long chiến sĩ thực lực để thăng đáng tiếc, cái kia đảo giới trí tôn cấp bảo dương không tiếp tục mở ra thứ tốt gì à? Diệp Trường Ca không khỏi hít một khẩu khí, trong mắt có chút thất vọng đảo giới hành trình kết thúc. Có thể bên ngoài khu vực trung tâm cái kia mặt khác hai con sở hữu pháp tắc chi lực hung thú, cũng bị A Đại dẫn người đánh chết. Quá trình mặc dù có chút khổ cực, nhưng vẫn là hoàn thành. Cái này liền thu mạch hai phần pháp tắc chi lực, có thể cho nửa bước tôn lão đại viên mãn trực tiếp tu, kém cỏi nhất cũng có thể đạt được địa vị chí tôn cảnh giới. Nhưng mà Chỉ là địa vị trí Tôn hiển nhiên đã không cách nào thỏa mãn Diệp Trường ca bây giờ khẩu vị. Diệp Trường ca tính toán một chút bồi dưỡng một gia sắc cự long chiến sĩ, để cho hắn từ nửa bức Tôn lão đại viên mãn một lần đạt được thánh vị trí Tôn cảnh giới. Cái này kỳ thực cũng không khó, thậm chí có cái này hai phần pháp tắc chi lực phía sau, Diệp Trường ca đều có thể bồi dưỡng được hai cái một bức đăng thánh vị cự long chiến sĩ. Cái này hoặc giả đặt ở phía trước khó khăn đó là có giáp tình pháp tắc chi lực đạo chủ nói cụ, cùng với cái này một phần pháp tắc chi lực, khả năng đạt được thiên vị trí Tôn cảnh giới cũng đã rất hiếm thấy. Nếu muốn cụ bị thánh vị trí Tôn nói, cái kia thật không đơn giản. Nhưng vấn đề là Diệp Trường Ca phát hiện một cái thập phần chỗ đạt thủ, đó chính là tại chính mình cảnh giới đề thăng sau đó, thần cấp nông trường có nhiều chỗ cũng dường như chiếm được nhất định để thăng, không phải thần cấp nông trường tiến hành rồi để thăng, mà là trong nháy mắt thành thục hóa hạn mức cao nhất, chiếm được nhất định để thăng. Tỷ như, trước đó, Diệp Trường Ca tối đa cũng chính là đem siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, lấy trong nháy mắt thành thục biến hóa trồng trọt ra vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Bồi dưỡng được sở hữu hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ. Nhưng còn bây giờ thì sao, cái này siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa phía sau,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 có thể trực tiếp thu được hoàng kim cự long huyết mạch. 10 vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau có thể trực tiếp thu được thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Diên, mập Mạc chuyện rất trọng. Màn cơ chí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 309, trăm vạn điệp hệ bở thần cấp vô tận chi hoa cầu hoa tươi. 10 vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả nhưng là có thể bồi dưỡng được sở hữu thần thánh hoàng kim cự chiến sĩ. Hơn nữa hiện tại không gian, nhưng là sở hữu 10 vạn lần thời gian gia tốc. Vì vậy, phía trước trồng trọt vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết quả lấy trong nháy mắt thành thục biến hóa tiến nhập làm lạnh chồng chọt không gian. Bây giờ tối đa cũng chính là thời gian 10 ngày, là có thể vượt qua thời gian cột đao vì vậy, Diệp Trường Ca trong lòng có một cái điên cuồng ý nghĩ đó chính là đem Cự Long quân đoàn, Cự Long chiến sĩ, đều cho đem huyết mạch từ Hoàng Kim, Cự Long huyết mạch để thẳng tới Thần Thánh Hoàng Kim, Cự Long cấp huyết mạch điên cùng sao? Cái này cũng không điên cuồng. Bởi vì cho dù là làm 10 vạn niên đại siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, bình thường gieo xuống hiện tại cũng chỉ là 1000 thiên là có thể thành thục. Dưới tình huống như thế, cho dù là tiến hành trong nháy mắt thành hóa, chồng chọt không gian cũng chỉ là làm lạnh 1000 ngày. Hơn nữa chỉ là 10 vạn nguyên đại siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, một gốc cây siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả sau khi chín, vẫn như cũ kết quả ra 108 quả 10 vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Chỉ có trăm vạn năm phần trực tiếp sở hữu ban đầu cự long huyết mạch siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, mới có thể là một thân cây kết thúc một viên quả, cho dù là Diệp Trường Ca phát rồ dưới, trực tiếp trồng trọt bên trên 1000 cái trồng trọt không gian siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Đồng thời đều tiến hành 10 vạn năm siêu thần cấp long mạch nguyên quả nháy mắt thành biến hóa, đó cũng chỉ là 1000 thiên không cách nào sử dụng 1000 này cái trồng trọt không gian. Diệp Trưởng Ca hiện tại đã tính toán tốt lắm. Bình thường trồng trọt dưới tình huống, hiện tại kỳ thực mỗi một chủng thần cấp linh vật, chỉ cần 2 3 cái trồng trọt không gian, thậm chí chỉ cần một cái trồng trọt không gian, vậy hoàn toàn vậy là đủ rồi. Xa không phải, liền nói gần nhất lấy được thần cấp 460 Bạch Ngọc Tuyết Liên tốt lắm. Cái này thần cấp Bạch Ngọc Tuyết Liên ở trồng trọt bên trong không gian trưởng thành một năm, nhưng chỉ có có thể tăng thêm 10 hàng năm phận. Cho dù là vạn năm niên đại thần cấp Bạch Ngọc Tuyết Liên, trên thực tế cũng chỉ là 1000 năm là được rồi. 1000 năm lâu sao? Đương nhiên thật lâu, thậm chí đây là một cái thời gian rất dài. Nhưng mà, đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng liền như vậy. Bởi vì ở thời không chi lực 10 vạn lần thời gian gia tốc dưới, ngoại giới một ngày đi qua, trọng chọt bên trong không gian nhưng là vượt qua hơn 270 năm. Thần cấp bạch ngọc tuyết liên 1000 năm thời gian trưởng thành, ở 10 vạn lần thời gian ra tốc dưới, trên thực tế chỉ cần ngắn ngủi mấy ngày, liền hoàn toàn vậy là đủ rồi ba. 65 tiên. 4 ngày cũng không cần, là có thể thu mạch một lần. Quả thực không muốn quá nhanh. Nguyên bản Diệp Trường Ca phía trước lấy trong nháy mắt thành thục biến hóa, nhưng là trọng chọt ra khỏi không ít thần cấp bạch ngọc tuyết liên, làm cho hơn 10 cái trọng chọt không gian tiến nhập làm lệnh trạng thái. Nhưng bây giờ chỉ cần 3 ngày thời gian là có thể triệt để khôi phục. Nhưng mà này còn là tối cao vạn niên thần cấp bạch ngọc tuyết liên, nếu chỉ là 10 năm niên đại. Sách, ngày này đều có thể thu hoạch 27 lần, vẹn vẹn một cái trồng trọt không gian một ngày xuống tới, là có thể thu hoạch xấp xỉ 3000 khoa thần cấp bạch ngọc tuyết liên hà sen. Đây là để thăng tới tôn cấp cảnh giới thần cấp linh vật đâu, đây nếu là đổi thành trí tôn cấp phía dưới, vậy càng thêm khoa trương. Liên nói cái kia kim long quả, xích long quả cùng tử long quả tốt lắm. Thần cấp kim long quả thụ, thần cấp linh vật, một ngày thành thủ, một lần có thể kết quả 12 viên thần cấp kim long quả. Mỗi trưởng thành một ngày, niên hạn có thể gia tăng 10 năm.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 trong chòm không gian 10 vạn lần thời gian ra tốc giới, có thể thu lấy được 10 vạn lần. 120 vạn hỏa, quả thực rùa người, thậm chí Diệp trưởng ca đều dự định những thứ này thần cấp linh vật, lại dự trữ một ít số lượng sau đó, liền trực tiếp cùng phía trước thần cấp dược liệu giống nhau, tẩy ghép đến chính mình trên hải đảo. Làm cho hải đảo những cư dân kia đi chòm trọn. Trên thực tế, rất nhiều thần cấp linh vật Diệp trưởng ca đều đã bắt đầu dị thực. Trên cơ bản vẫn còn ở chòm trọn không gian chòm trọn, cũng đều là ngàn năm phân cùng văn niên. Kim Long quả như vậy, chỉ cần điên cuồng chòm trọn vài ngày văn cũng có thể tẩy ghép đi ra. Thật kém, đến lúc đó lấy thêm ra một hai chòm trọn không gian Trồng chọt bên trên như vậy một hai ngày cũng hoàn toàn đủ rồi. Sở dĩ Diệp Trường Ca dự định lấy 1000 cái trồng chọt không gian, tiến hành trong nháy mắt thành thuộc biến hóa trồng chọt 100 vạn niên đại siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, cũng không phải chỉ là nói suông. Bất quá, cái này siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả tăng lên cũng chỉ là huyết mạch chi lực. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, hiện tại cần đề thằng, nhất là sổ Phỉ ạ các nàng như vậy thánh vị trí tôn. Hẻn lẽ nạ cùng Sở Phỉ là sở hữu địa cách, có thể sở hữu bất hủ trí tôn cảnh giới. Nhưng trên thực tế, cảnh giới của các nàng cũng vẫn chỉ là thánh vị chí tôn cảnh giới thậm chí cũng đều vẫn chỉ là nhất tinh. À, Elenna cùng Sophie ạ vẫn đợi ở chồng chọt bên trong không gian, hiện tại đã là thánh vị trí tôn nhị tinh cảnh giới. Hơn nữa còn là đỉnh phong cảnh giới, lại có cái mấy phút ta, các nàng là có thể tấn cấp thánh vị trí tôn tam tinh cảnh giới X, cái này mấy phút dĩ nhiên là chỉ ngoại giới mấy phút. Trong chọt bên trong không gian cái kia 10 vạn lần thời gian ra tốc giới, khả năng liền không ngừng mấy phút. Tốc độ tăng lên như vậy, kỳ thực rất nhanh. Nhưng Diệp Trường Ca vẫn cảm thấy chậm. Sở dĩ, hắn để mắt tới rồi thần cấp vô tận chi hoa. Liên tính huống trước mắt mà nói, Diệp Trường Ca trên tay cũng liền chỉ là thần cấp vô tận chi hoa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 Thừa vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 2 cái tinh cấp, đồng thời có thể được thần cấp lục tinh sáu màu tiềm lực. Tối cao có thể tăng lên tối cao vị trí tôn đỉnh phong. Sau thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, chưa giải khóa trồng chọt ra 500.000 niên thần cấp vô tận chi hoa phía sau khả giải khóa này đồ dám. Hiện tại Diệp Trường Ca đã giải khóa ngũ thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa. Vốn lấy tình huống hiện tại, tiếp tục giải tỏa thần cấp vô tận chi hoa phía sau đồ dám, đó cũng là tuyệt đối bất lòng. Trên thực tế, lấy chồng chọt bên trong không gian bây giờ 10 vạn lần thời gian gia tốc dưới, cho dù là trăm vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, đó cũng chỉ là cần bà Nam tiên là có thể thành tựu. Sở dĩ Diệp Trường Ca hiện tại dự định trực tiếp lấy trong nháy mắt thành thục biến hóa, đem thần cấp vô tận chi hoa đồ giảm có thể giải khóa bao nhiêu, liền giải tỏa bao nhiêu. Rất nhanh, Diệp Trường Ca liền liên tiếp giải tỏa, 6 thập vạn diệp, 7 thập vạn diệp cùng với 8 thập vạn diệp cùng 9 thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa đột phá. Mà chính như Diệp Trường Ca sở liệu, cái này ba loại phạm vi 6 thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, địa vị chí tôn bên trong có thể tăng lên ba cái tính đồng thời có thể được cấp lục tinh sáu màu tiềm lực. Tối cao có thể tăng lên đến địa vị chí tôn lục tinh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 Nói thật, như vậy để thăng, đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng không rất hài lòng. Để thăng thiên vị trí tôn tinh cấp tu vi thần cấp linh vật, Diệp Trường Ca đã có. Hắn ngược lại quan tâm cái này thần cấp vô tận chi hoa cái kia để thăng tiềm lực hiệu quả. Nhưng từ ngũ thập vạn diệp bắt đầu, mãi cho đến cửu thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, chỉ có thể để thằng tới thần cấp lục tinh 6 màu tiềm lực. Như trước còn không phải là thần cấp thất tinh thất thải tiềm lực. Điều này làm cho Diệp Trường Ca có chút thất vọng, chỉ có thể chờ mong trăm vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa. Diệp Trường Ca hít một khẩu khí. Sau đó, trong nháy mắt thành thục hóa một đóa cửu thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa đem trăm vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa giải tỏa đi ra, nhưng là rất nhanh, làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn sự tình xảy ra. Mập chuyện rất trọng. Mạnh cơ chí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 310, Bồi dưỡng bất hủ trí tôn kế hoạch cầu hoa tươi. Nguyên bản Diệp Trường Ca cho rằng thần cấp vô tận chi hoa cũ thập vạn diệp phía sau, chính là trăm vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa. Có thể trên thực tế không phải 99 vạn 999999 diệp thần cấp vô tận chi hoa. 99 vạn 999999 diệp thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau có thể đem thiên vị trí tôn đỉnh phong để thăng trí thánh vị trí tôn cảnh giới. Diệp Trường Ca, khá lắm, không phải trăm bạn, thế nhưng cái này ngược lại là Diệp Trường Ca mong đợi nhất đồ phá. Trực tiếp đem thiên vị trí tôn đỉnh phong để thẳng tới thánh vị trí tôn. Cái này quá cho lực. Có lẽ cứ như vậy, chỉ là tương đương với một cái trồng trọt không gian chỉ có thể làm cho một cái thiên vị trí tôn để thăng tới thánh vị trí tôn cảnh giới. Thế nhưng cái này cho dù là 99 vạn 9999909 Diệp thần cấp vô tận chi hoa, cũng chỉ là 36 ngày nhiều một chút thời gian của đạo. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, không coi vào đâu. Hoàn nửa chuyện như vậy cũng rất dễ giải quyết. Bởi vì chỉ cần có một cái người tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới, như vậy sau Lương Trụ Tộc cũng liền tương đối dễ dàng tấn cấp thánh vị trí tôn. Tỷ như, Diệp Trường Ca có thể mang mấy cái thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cự long chiến sĩ, bồi dưỡng đến thánh vị trí tôn cảnh giới. Chờ bọn họ pháp tắc chi lực toàn bộ dung nhập hải đảo bên trong lĩnh vực, cái kia còn lại cự long chiến sĩ là có thể tiến hành cảm ngộ. Hoặc là dứt khoát phục chế những thứ này, thánh vị trí tôn cảnh giới cự long chiến sĩ pháp tắc lực, trực tiếp tiến vào thánh vị trí cảnh giới. Bất quá, cái này cũng vẫn chỉ là thánh vị trí tôn cảnh giới. Diệp Trường Ca mong muốn nhưng là để thăng thánh vị trí tôn cảnh giới thần cấp vô tận chi hoa. Cùng với có thể thu được cao cấp hơn tiềm lực thần cấp vô tận chi hoa, đồng thời Diệp Trường Ca cũng phát hiện, ở đem cái này 99 vạn 999999 diệp thần cấp vô tận chi hoa tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa phía sau, phía sau thần cấp vô tận chi hoa đổ giám cũng giải tỏa. Hơn nữa cái này vừa cởi khóa, nhưng là đem thần cấp vô tận chi hoa còn lại có thể trồng chọt đi ra đồ giám, một lần đều giải tỏa xong đồng thời cái này thần cấp vô tận chi hoa phía sau cũng không phải trăm vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa. Bởi vì thần cấp vô tận chi hoa trưởng thành ra trăm vạn diệp sau đó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 Cửu phẩm kim sắc thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, thánh vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tinh cấp, đồng thời có thể được thần cấp bát tinh tám màu tiềm lực. Tối cao có thể tăng lên trí thánh vị trí tôn đỉnh phong. Không thể không nói, cái này thần cấp vô tận chi hoa thành tựu thần cấp thánh linh vật, hiệu quả này hiển nhiên so với diệp trưởng ca dự liệu phải cường đại hơn rất nhiều. Nhất là tấn cấp kim sắc phẩm cấp phía sau, tồn tại vừa đến cửu phẩm cái này, chín cái đẳng cấp đây hoàn toàn có thể đem một cái thánh vị trí tôn, từ nhất tinh cảnh giới để tới thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Đồng thời còn có thể đem tiềm lực tối cao để thăng tới thần cấp bát tinh 8 màu cảnh giới, đây hoàn toàn có thể đắp nặn ra một cái sở hữu thành đế tiềm lực thiên tài. Diệp Trường Ca mắt sáng lên. Chỉ cần bản thân thiên phú không kém, dù cho không có thần cấp thiên phú, nếu là lấy thần cấp vô tận chi hoa tiến hành đào tạo, như vậy đạt được thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, đồng thời còn cụ bị thần cấp bát tinh 8 màu tiềm lực, đây tuyệt đối không tầm thường. Chí ít Diệp Trường Ca dám xác định, sở hữu thần thánh kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ, nếu như đạt được thánh vị trí tôn phong cảnh giới, đồng thời còn cụ bị thần cấp bắt tính 8 màu tiềm lực. Cái này tu luyện ra bất hủ chi lực, căn bản là như chơi đùa kém cỏi nhất trình độ đều có thể đạt được bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Nỗ lực một điểm, cái kia chính là một cái chuẩn đế thành tựu. Chờ, các loại đạt được chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, trùng kích đại đế chi vị cũng không phải không hề hy vọng. Thậm chí hy vọng vẫn là cực đại. Dĩ nhiên, nếu như cái này thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch tiến thêm một bước, như vậy trở thành đại đế có khả năng là có thể để thăng một màn lớn. Thậm chí có lẽ chính là tất nhiên. Bởi vì từ Khôn Thiên nhất tộc truyền thừa trong trí nhớ, dường như cự long nhất tộc bên trong có thể đạt được đại đế cảnh giới, cũng chính là ban đầu tự long. Thần thánh hoàng kim cự long căn bản không đủ Thậm chí đối với thần thánh Hoàng Kim Cự Long mà nói, nếu muốn trùng kích đại đế vị một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là đem tiến hóa thành ban đầu cự long. Ngược lại thì bên này ngũ trảo thần long ngược lại là ra khỏi tấn cấp đại đế cảnh giới ví dụ. Những thứ này nói xa. Chí ít theo Diệp Trường Ca, sở hữu thần thánh Hoàng Kim Cự Long huyết mạch cự long chiến sĩ, một ngày đạt được thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Cái kia bằng vào thần cấp bắt tinh tám màu tiềm lực, đột phá bất hủ chí tôn cảnh giới, cái kia căn vấn đề. Huyền pháp, là 3 ngày sau, Vũ ngũ liền đại khái sẽ xuất hiện. Ca sở lên cảm, vẻ mặt nghi Ba ngày a, đây chính là 30 vạn thiên. Ừm, 30 vạn thiên bao nhiêu năm rồi lấy? Hơn 800 năm à, Diệp Trường Ca trong lòng mặc tính một chút, hắn đột nhiên phát hiện 800 năm, như thế nào đi nữa cũng có thể làm cho một cái thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cự long chiến sĩ, đem bất hữu chi lực tu luyện được chứ? Bất quá, cứ như vậy, ngược lại là cần chiếm dụng không ít chồng chọt không gian. Kim sắc thần cấp vô tận chi hoa cần 10 vạn năm, tài năng mới có thể thành thủ. Nhất phẩm 10 vạn năm, nhị phẩm 200 năm, cựu phẩm lại là 900 năm, không không bị vậy, nhất phẩm cần 1 năm thời gian đột đạo, cựu phẩm kim sắc thần cấp vô tận chi hoa lại là 9 năm. Nói thật, như vậy thời gian, đối với Diệp Trường Ca mà nói, kỳ thực cũng không ngắn. Hơn nữa dựa theo dự tính nói, Diệp Trường Ca phòng trừng vừa đến cựu phẩm kim sắc thần cấp vô tận chi hoa, ít nhất phải để thăng 10 người. Sophia cái này nữ võ thần, khẳng định cần đạt được thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí dựa theo nàng dự tính của mình, chỉ cần đạt được thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, nàng có năm chắc 10 năm bên trong tu luyện ra bất hủ chi lực, mà chỉ cần nàng tu luyện ra bất hộ chi lực tấn cấp bất hộ chí tôn cảnh giới lời nói, như vậy còn lại nữ võ thần tự nhiên cũng sắp. Không thể không nói, sở hữu không tiên lĩnh vực chính là như vậy là tù. Mà đồng dạng Nghệ Lệ Nạ bên này cũng là, nàng có lẽ cần lâu một chút thời gian, nhưng không sao cả. Bởi vì cũng sẽ không dài bao nhiêu. Tối đa cũng chính là hơn 10 thời gian 20 năm, nàng cũng có lòng tin tu luyện ra bất hộ chí lực, do đó tấn cấp bất hộ trí tôn cảnh giới. Mà hệ Lệ Nạ một ngày tấn cấp bất hộ chí tôn cảnh giới, như vậy tự nhiên lĩnh vực cũng sẽ trợ giúp còn lại nguyên tố tinh linh, cấp tốc tấn cấp bất hộ chí tôn cảnh giới. Thậm chí dựa theo diệp trường ca suy tính, nữ vọ thần bên này chờ, các loại Sophia tấn cấp bất hộ chí tôn nói, như vậy còn lại 18 cái nữ thần, sợ rằng 30 năm 50 năm bên trong là có thể thành công tấn cấp không phải, thậm chí biết càng thêm thiếu thời gian, bởi vì tấn cấp bất hủ trí tôn cảnh giới nữ võ thần càng nhiều, không thiên lĩnh vực liền càng thêm cường đại. Có lẽ ở sổ phỉ ạ sau đó để một cái tấn cấp bất hủ chí tôn cảnh giới nữ võ thần, sẽ dùng tới 2 30 năm thời gian. Nhưng cái thứ hai chỉ sợ cũng không cần thời gian dài như vậy. Thậm chí nếu như sổ phỉ ạ các nàng 19 người đều lên cấp bất hủ chí tôn cảnh giới, như vậy chờ, các loại mới đàn sinh nữ võ thần. Ở tại đạt được thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới phía sau, sợ rằng mượn không thiên lĩnh vực thời gian 3, năm là có thể tu luyện ra bất hủ chi lực tấn cấp bất hủ chí tôn cảnh giới. Mà ở phương diện này bên trên nguyên tố tinh linh càng là đặc thủ bởi vì một ngày các nàng tấn cấp bất hủ trí tôn cảnh giới số lượng đạt được 100 người như vậy tự nhiên lĩnh vực thì sẽ sinh ra biến chất một dạng để thăng điểm này phía trước dung nhập 100 cái nguyên tố tinh linh lĩnh vực cũng đã xuất hiện qua pháp tác chi lực cũng giống như vậy hiện tại bất hủ lực nói phòng trừng cũng là như vậy đến lúc đó sợ rằng nguyên tố tinh linh nhóm từ thánh vị trí tôn định phong cảnh giới để thăng tấn cấp đến bất hủ trí tôn cảnh giới cái kia thời gian một năm đều tính răng rốc có lẽ một cái cá thể về mặt trí lực nữ võ thần nhất định phải mạnh hơn nguyên tố tinh linh Có thể nguyên tố tinh linh số lượng cũng là so với nữ vọ thần nhiều hơn nhiều. Hiện tại nguyên tố tinh linh số lượng đều đã vượt qua 160 người. Hơn nữa một dạng nguyên tố tinh linh có lẽ không phải là đối thủ của nữ vọ thần, có thể bị nữ vọ thần đánh bại. Có thể sở hữu thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh, cũng là có thể giữ cho không bị bại. Tỷ như, Cắt Đở Dĩn cái này sở hữu không gian chi thể nguyên tố tinh linh, nàng đối lên bất luận cái gì một cái nữ vọ thần, đều không sợ. Các Đở Dĩn không cách nào đánh bại nữ thần, nhưng nữ vọ thần cũng vô pháp đánh bại nàng, thậm chí ngay cả tiếp nguyên tố chi hồ dưới tình huống, cho dù là ngang hàng nữ thần chiến lực đặc thù mục tiêu. Các đỡ nhìn đều có thể lấy không gian thủ đoạn, ngăn chặn mười mấy. Tuy là thời gian không phải rất dài, nhưng mà, ở trên chiến trường, các đỡ nhìn nhân vật như vậy, mới là để cho địch nhân không gì sánh được nhất đầu một. Mập chuyện rất trọng. Màn cơ chí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 311, chính mình nữ nhân đồ đạc, không phải đều là mình sao? Cầu hoa tươi. Vô luận là nữ võ thần vẫn là nguyên tố tinh linh bên này, chỉ cần một cái người là được rồi. Làm cho Sophie ạ cùng nệ Lệ Na dẫn đầu tấn cấp bất hổ trì tôn. Như vậy những người còn lại, cũng đều hoàn toàn có thể lên cấp. Có thể cự long quân đoàn bên này thì không được, không có biện pháp, ai bảo bọn họ không có chói chặt thần cấp nông chứng ách, trên thực tế, nhận thức nói thật lên, cự long quân đoàn người đều không phải là cùng là một chủng tộc. Dĩ nhiên, đang ăn dưới siêu thần cấp long mạnh huyết nguyên quả phía sau, giấc tỉnh hoàng kim cự long huyết mạch đã miễn cưỡng xem như là một trung tộc. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng định đem phát triển trở thành một trung tộc. Chính là long huyết chiến sĩ, Diệp Trường Ca mệnh danh là chiến long nhất tộc, cự long chính là chiến nhất tộc chiến đấu bộ đội. Thậm chí toàn bộ chiến long nhất tộc đều là Diệp Trường Ca dưỡng, dưới tay mình chủ lưu chiến lược cao cấp chiến lực tự nhiên là nguyên tố tinh linh cùng nữ võ thần. Vì cái này kế hoạch, Diệp Trường Ca đã phát ra lệnh. Bất luận cái gì một cái cự long chiến sĩ nếu muốn thành hôn sống chết, mặc dù không có vấn đề. Nhưng đối phương nhất định là chiến long nhất tộc người ếch, đáng nhắc tới chính là, bây giờ cự long trong quân đoàn cũng không có gì nữa tính thành viên. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu sẽ không xuất thủ đơn giản mà nói à, bây giờ cự long quân đoàn mỗi một cái cự long chiến sĩ đều sở hữu một chỗ, khiến người khác thu được cự long huyết mạch danh này. Hơn nữa còn là trực tiếp giác tỉnh Hoàng Kim Cự Long huyết mạch vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cần vạn năm thời gian trưởng thành, nhưng ở chổng chọt không gian dưới, 100 ngày coi như 1 năm trưởng thành nguyên hạt. Vì vậy vạn niên siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, ở bây giờ chổng chọt không gian cụ bị 10 vạn lần thời gian ra tốc dưới, cũng chỉ là 10 ngày là được. Hiện tại Diệp Trường Ca đã mở ra 300 cái chổng chọt không gian, chuyên môn bình thường chổng chọt siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, chỉ cần 10 ngày, vậy chỉ thu lấy được hơn 3 vạn quả vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Còn như vạn năm siêu quả, Ca trực tiếp tuyển nháy mắt thành biến hóa. Những thứ này không nói, liền nói vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Diệp Trường Ca đã quyết định từ mệnh lệnh, không thể làm cho những người khác sử dụng, chỉ có thể là phối ngẫu của mình. Chỉ có tân sinh một đời mới là có thể thu được đầy đủ chiến lực. Không sai, trong trọn bên trong không gian không cách nào trưởng thành. Thậm chí cho dù là có thể tăng cao tu vi gì gì đó, nhưng thân thể trạng thái biết cách giữ tuổi tác ở trên đình chỉ. Có thể thời không chi lực ra trì không gian, hiện tại nhưng là mười văn mở. Diệp Trường Ca 3000 cái trồng trọn không gian cũng chỉ là khu khu 3000 cái mở mà thôi. Vì vậy, cái này còn lại không gian Sớm đã bị Diệp Trường Ca chế tạo thành một cái đặc thú chi địa. Cũng là thế giới hình chiếu chỗ ở vị trí, gia nhập đại lượng nguyên tố chi lực cùng với một chút xíu thế giới chi lực khí tức. Đồng thời còn bị Diệp Trường Ca lấy Hải đảo lĩnh vực tiến hành giá trị. Bên trong tồn tại đại lượng lĩnh vực chi lực, pháp tác chi lực, thậm chí một tia bất hữu chi lực. Chính là như vậy một cái không gian, Diệp Trường Ca dự định bồi dưỡng mình Hải đảo tân sinh chiến lực. Hiện tại chỉ chờ vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả thành Trường Ca liền tuyệt đối sẽ để mỗi một cái cự long chiến sĩ tìm khắp tìm được một nửa kia. Sau đó, cho ta dùng sức tạo nhân. Ý nghĩ như vậy tuy là điên cuồng, Nhưng trên thực tế, đây mới là tăng thêm chiến lược nhất tranh thủ cách dùng đây là Dực Thanh Tuyết nói cho Diệp Trưởng Ca. Bởi vì từ biết được Diệp Trường Ca, tăng thêm chiến đấu thành viên phản phất đều là tù binh chủng tộc khác. Sau đó, bồi dưỡng lòng trung thành của bọn hắn, lại sau đó trở thành chính mình chân chính Hải Đảo con dân phía sau, mà bắt đầu tiến hành ngồi dưỡng. Điều này làm cho Dực Thanh Tuyết rất không nói. Rõ ràng điều kiện tốt như vậy, lại còn bỏ gần tìm xa. Người không đủ, vậy hãy để cho Hải Đảo con dân có thể tỉnh tạm a, chỉ cần là Diệp Trưởng Ca chân chính Hải Đảo con dân, như vậy dựa theo Diệp Trưởng Ca thiên Đảo chi chủ tình huống. Như vậy Hải đảo con dân trong lúc đó còn lại hải tử, tuyệt đối cũng là hắn chân chính Hải đảo con dân. Hơn nữa Diệp Trường Ca lại sở hữu thời gian gia tốc thủ đoạn, đồng thời còn có nguyên tố chi hồ cái này siêu cấp lớn tin. Như vậy cái này phối hợp lại, chính mình chiến sĩ từ nhỏ vẫn là bồi dưỡng, đây không phải là điều kiện tốt nhất phương án sao, mà bây giờ Diệp Trường Ca chính là bắt đầu rồi như vậy bồi dưỡng kế hoạch. Dĩ nhiên, trước đó, trước tiên cần phải đem Cự Long chiến sĩ bồi dưỡng được 8 cái bất hộ trì tôn. Cự Long chiến sĩ không phải Khôn Thiên chiến thần nhất tộc, cũng không phải nguyên tố tinh linh nhất tộc. Không có khôn Thiên lĩnh vực, cũng không có tự nhiên lĩnh vực. Tuy là bọn họ cũng có thể từ Diệp Trường Ca Hải Đảo lĩnh vực tiến hành cảm giác ngộ tu luyện, thậm chí còn có thể tiến hành phục chế, nhưng so với Hẻ Lê Na cùng Sophie A các nàng, còn hơi kém hơn quá nhiều. Sở dĩ, Diệp Trường Ca liền nghĩ trăm phương ngàn kế, trước bồi dưỡng được 8 cái bất hộ chí tôn. Sau đó, làm cho những thứ khác cự long chiến sĩ ở tấn cấp bất hủ trí tôn thời điểm, có thể hơi chút nhanh thêm một chút tốc độ, hoặc là dứt khoát trực tiếp phục chế bất hộ chi lực, do đó tấn cấp bất hủ chí tôn. Như vậy thì là 90 trồng không gian dùng để bồi dưỡng kim sắc cấp vô tận chi hoa. Cái này cũng không tính là rất nhiều. Diệp Trường Ca trước tiên mà bắt đầu tiến hành trong nháy mắt thành thục hóa. Không lâu sau, đáng tiếc cái này thần cấp vô tận chi hoa đến cựu phẩm kim sắc cũng đã ngừng đầu, không cách nào để thăng bất hủ trí tôn cảnh giới tu vi a. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, nhìn lấy trong mắt 90 đóa mang theo thải quang kim sắc thần cấp vô tận chi hoa, gương mặt bất đắc dĩ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cái này không mục nát trí tôn cảnh giới tăng lên, nhưng là dính đến bất hủ lực. Cái này thần cấp vô tận chi hoa từ ban đầu để thăng quân vương cấp cảnh giới, đó là thuộc về lĩnh vực phía trước cảnh giới để thăng. Sau đó, dính đến lĩnh vực chi lực, pháp tắc chi lực trong lúc nhưng là có tới mấy cái đẳng cấp để thăng tác dụng. Cái này đã rất khoa trương. Thậm chí liền trước mắt mà nói, Diệp Trường Ca trên tay thần cấp hóa thánh linh vật, cũng liền cái này thần cấp vô tận chi hoa vượt qua phạm vi tác dụng lớn nhất. Cũng may, Dược Thanh Tuyết bên kia cũng nói, cái này một lần, nàng trở về thì sẽ hỗ trợ làm một ít thứ tốt. Cũng đã là nữ nhân của mình, hơn nữa còn là cái loại này không có khả năng phản bội cái loại này. Diệp Trường Ca tự nhiên là đem chính mình một sự tình đều báo cho Dược Thanh Tuyết. Dĩ nhiên, cũng không phải toàn bộ. Chân chính tâm liên quan tới thần cấp nông trường sự tình, Diệp Trường Ca nhưng là ai cũng không nói. Đồng thời Diệp Trường Ca đối ngoại cũng chỉ là nói, đây là thuộc với chính mình thiên phú năng lực. Một cái có thể cường hóa linh vật, thậm chí là thánh linh vật, bồi dưỡng tăng mạnh trọng chọp thiên phú. Cái này đối với Dực Thanh Tuyết mà nói, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng tương tự với cường hóa linh vật thiên phú, nàng cũng không phải là chưa thấy qua không. Chỉ là không có Diệp Trường Ca mạnh như vậy, như thế đặc thù liền nói. Nhưng cái này đối với Dực Thanh Tuyết mà nói, đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, nàng rất rõ ràng, cũng rất rõ bạch nhất chuyện đó chính là càng thêm tốt linh vật, thậm chí là thánh linh vật phóng tới Diệp Trường Ca trên tay, lúc đó biến đến càng thêm bất khả tư nghị. Dưới tình huống như vậy, nàng tự nhiên sẽ đem hết toàn lực thu thập, sau đó mang cho Diệp Trường Ca, cho dù là vì chính cô ta, tuy là đã là thánh vị trí tôn cảnh giới, nhưng dược thanh tuyết có thể còn chưa đầy đủ. Diệp Trường Ca cũng biết điểm này. Hơn nữa hắn đối pháp thì tri tâm như vậy đặc thù thánh linh vật, cũng là cực kỳ chờ mong. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như dược thanh tuyết đem pháp tác tri tâm mang đến, hắn tiến hành thần cấp hóa phía sau, như vậy để thăng thánh vị trí tôn cảnh giới tu vi, khẳng định không coi vào đầu việc khó. Thậm chí rất có thể cái này thần cấp pháp tắc chi tâm còn có thể để thăng bất hữu chí tôn tinh cấp tu vi đâu. Cũng không biết cần cần bao nhiêu thời gian. Nghĩ đến Dực Thanh Tuyết lúc rời đi, nói kế hoạch, Diệp Trường Ca chính là một trận nghiền ngẫm. Nếu như nàng kế hoạch thực sự thành công, như vậy có lẽ Thần Dực Hoàng Triều chẳng những sẽ xuất hiện đệ một cái nữ hoàng, thậm chí không lâu sau, vô luận là Thần Dực Hoàng Triều vẫn là thần dược nhất tộc, đều sẽ trở thành hắn Diệp Trường Ca vật trong bàn tay hắn, chắc là Dực Thanh Tuyết vật trong bàn tay. Bất quá nha, chính mình nữ nhân đồ đạc, đó cũng không chính là hắn Diệp Trường Ca đồ vật sao? Hiện tại nha, chính mình chỉ cần giải quyết Tiên Vũ Hoàng Triều phái ra đợt thứ hai đội ngũ là được. Kỳ thực Diệp Trường Ca vẫn là có chút bận tâm. Không liền muốn là tới thật một cái chuẩn đế, cái sợ rằng cuối cùng liền có chút phiền Không đủ, lo lắng như vậy, chỉ là ngắn ngủi một giờ không tới thời gian, Diệp Trường Ca liền không có chút nào lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, Sophia đã đột phá. Kết quả thuận lợi làm cho Diệp Trường Ca đều rất ngoài ý muốn ở có đầy đủ kim sắc thần cấp vô tận chi hoa phía sau, Sophia chỉ là ngắn ngủi mấy tháng liền tấn cấp đến rồi Thánh vị đến hai. 6 tôn đỉnh phong cảnh giới đến rồi Thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới phía sau, Sophia cũng chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện đột phá bất hủ chí tôn, cũng không đồng dạng chính là, nàng sở hữu Diệp Trường Ca ban cho lãnh địa linh cách. Vì vậy, Sophia đã sớm trước giờ có bất hủ chí tôn cấp chí lực. Thậm chí ở tất trưởng lao nắm giữ đội thành đến bất hủ trí tôn nhị tinh cảnh giới lực lượng phía sau nhưng là bị hệ lạiạ cũng số Phi đám người nghiên cứu thật lâu chỉ là nghiên cứu cái kia không mục nát chi lực tất trưởng lao cái này không mục nát chi lực không cách nào dung nhập hải đạo lĩnh vực chỉ có thể thả ra ngoài mà bằng vào lãnh địa Linh cách ra trí bất hủ trí tôn nhị tinh cảnh giới vô luận là Sophia vẫn là hệ lạiạ đều rất nhanh nắm giữ cái này không mục nát trí tôn đây cũng là vì sao khi đạt tới thánh vị trí Tônnị phong cảnh giới phía sau Sophi chỉ là ở chồng trọt bên trong không gian tốn thời gian 8 năm liền tu luyện ra bất hủ tri lực thành công lên cấp bất hủ chí tôn, cái này so với bắt đầu Sophie chính mình dự tính 10 năm, cũng đều phải thiếu thời gian 2 năm đồng thời ở Sophie tấn cấp bất hủ chí tôn thời điểm, còn lại nữ vọ thần mặc dù không có sử dụng kim sắc thần cấp vô tận chi hoa, nhưng là bởi vì Sophie sớm tấn cấp thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, các nàng cũng từng cái mượn khôn thiên lĩnh vực lực lượng, tốc độ tu luyện cực nhanh. Mạc chuyện rất trọng. Màn cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm giải quyết. Chương 312, Dực Thanh Tuyết trở về thần Dược hoàng triều cầu hoa tươi. Cái này thời gian 8 năm còn lại 18 cái nữ võ thần, cảnh giới đã sớm tăng lên không ít. Cảnh giới thấp nhất đều đã có thánh vị trí tôn tam tinh cảnh giới. Bất quá, cảnh giới cao cũng không có cao hơn bao nhiêu, hiện tại cũng chỉ là thánh vị trí tôn tứ tinh cảnh giới. Dù sao nữ võ thần tư chất, tiềm lực cũng đều là hoàn toàn tương tự. Mặc dù là có vượt qua tình huống, cũng sẽ không vượt qua còn lại nữ võ thần bao nhiêu. Bất quá, thánh vị trí tôn cảnh giới càng là tinh cấp cảnh giới cao, càng là khó có thể tu luyện. Dựa theo phía trước như vậy tiến độ, còn lại nữ võ thần nếu muốn tu luyện tới thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới Cái này sợ là còn cần tốn hao trăm năm thời gian. Không đủ, ở Sophia đã tấn cấp bất hủ trí tôn cảnh giới phía sau, không thiên lĩnh vực sáp nhập vào bất hộ chi lực, điều này làm cho còn lại nữ vọ thần trước giờ cảm thụ bất hộ chi lực đây chính là Sophia tự hành tu luyện ra được bất hộ chi lực đơn giản mà nói, chính là lấy chiến thần lĩnh vực mà tu luyện ra được bất hộ chi lực. Vì vậy, đối với còn lại nữ vọ thần tới không năm nói, có thể là tuyệt đối phù hợp. Dựa theo hiện tại tình huống như vậy, trăm năm có thể đạt tới đến thánh vị trí phong cảnh giới, có lẽ sẽ rút ngắn phân nửa thời gian. Mà ở phương diện này bên trên, nguyên tố tinh linh ngược lại tốt một ít bởi vì các nàng nhân số nhiều. Không lâu sau, hệ lệ nạ cũng tấn cấp bất hủ chí tôn cảnh giới. Cũng trong lúc đó, vượt lên trước 160 người nguyên tố tinh linh, trong đó cảnh giới thấp nhất ngược lại so với nữ vọ thần cao hơn. Bởi vì cảnh giới thấp nhất nguyên tố tinh linh cũng đã là thánh vị chí tôn ngũ tinh cảnh giới, cao đều đã thánh vị trí tôn thất tinh thậm chí là bát tinh cảnh giới. Bởi vì nguyên tố tinh linh nhân số nhiều, mỗi một cái người tu luyện ra được lĩnh vực chi lực, pháp tắc chi lực đều dung nhập vào tự nhiên bên trong lĩnh vực đồng dạng so ra, thần thánh sinh mệnh chi tụ cùng thần thánh chiến thần đều cấp nông trưởng tiến hành rồi choi chặt cũng đồng dạng có tự nhiên lĩnh vực cùng khôn thiên lĩnh vực. Hai cái này lĩnh vực năng lực đều là giống nhau, có thể dung nhập lĩnh vực mạnh mẽ, khiến người ta cấp tốc tu luyện. Nhưng vấn đề là về số lượng, khôn thiên chiến thần nhất tộc kém nguyên tố tinh linh nhất tộc nhiều lắm. Đồng dạng là dung nhập lĩnh vực, dung nhập pháp tắc, có thể nguyên tố tinh linh bên trên, về số lượng miễn ép khôn thiên chiến thần nhất tộc. Vì vậy, nguyên tố tinh linh ngược lại tăng lên tốc độ tương đối nhanh. Thậm chí ở hễ lẽ nào tấn cấp bất hủ chí tôn phía sau, tự nhiên lĩnh vực sở hữu bất hủ chi lực phía sau, sợ rằng 30 năm bên trong sở hữu nguyên tố tinh linh, đều có thể tấn cấp đến thánh vị trí phong cảnh giới có như tấn cấp bất hộ chí tôn, sợ là ngược lại là nữ võ thần biết dẫn đầu xuất hiện cái thứ hai. Bất quá, bất kể như thế nào. Theo Diệp Trường Ca, một ngày sau, vô luận là Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc, vẫn là Nguyên Tố Tinh Linh nhất tộc, tất cả nhân viên đều sẽ tấn cấp thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí cũng có thể xuất hiện cái thứ hai bất hủ trí tôn. Một ngày xuất hiện cái thứ hai bất hủ trí tôn, vô luận là Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc, vẫn là Nguyên Tố Tinh Linh nhất tộc, kế tiếp cái thứ ba bất hộ chí ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng Trường Ca tự nhiên cần chờ đợi liền chiều, Dực Thanh Tuyết đã trở về. Còn như những người khác, ngoại trừ đảo chủ bên ngoài người, đều bị Diệp Trưởng Ca dẫn tới chính mình trên hải đảo. Hơn nữa có Dực Thanh Tuyết tự mình dưới mệnh lệnh, những thứ kia tử sĩ một dạng hạ vị trí tồn, cũng coi như là trở thành Diệp Trường Ca thuộc hạ chiến lược phá hôi. Còn như những đảo chủ kia, bởi vì thân phận không giống với, hơn nữa Dực Thanh Tuyết cần những đảo chủ này thế lực phía sau hỗ trợ. Cuối cùng, Dực Thanh Tuyết lấy thủ đoạn đặc biệt, cho những thứ này dưới người từng cái cấm chế đồng thì nhớ lại cũng bị xoán cải. Phải biết rằng Diệp Trưởng Ca nhưng là đưa bọn họ cũng đều ném vào một cái trồng trọt bên trong không gian, cái kia lấy đại lượng thời gian mơ hồ ký ức. Sau đó, tiến hành rồi sửa chữa. Thì thực cái này cũng không cái gì, ngược lại ly khai đảo giới cũng không tồn tại trí nhớ gì. Đại thể sửa chữa một cái ký ức, cái kia trên cơ bản cũng sẽ không tồn tại vấn đề. Nói tóm lại, mang theo sở hữu đảo chủ trở lại thân dư Hoàng triều Dực Thanh Tuyết, cũng không có cảm thụ phía sau nàng những đảo chủ kia không thích hợp. Sau đó, phân phó vài câu, Dực Thanh Tuyết để những người này ly khai. Không lâu sau, nàng nhận được chỉ lệnh. Thân dư Hoàng triều kiến nàng cái này đại nữ nhi chờ các loại, đến lúc đó sau đó, Dực Thanh Tuyết thấy được chính mình phụ hoàng bên ngoài, càng nhiều hơn người, đều là thân Hoàng triều cao tầng. Cùng Thiên Vũ tộc giống với Thần Dực nhất tộc coi như là dung nhập vào thần dực hoàng triều bên trong. Tuy là còn có một cái tổ địa, nhưng trên thực tế, tổ địa liền tại thần dực hoàng triều hoàng cung. Hoặc là phải nói, thần dực hoàng triều hoàng cung một ít địa phương, tồn tại mấy cái không gian thông đạo. Không sai, thần dực nhất tộc tổ địa chính là ở một cái không gian bên trong. Có người nói, thời gian rất sớm, thần dực nhất tộc tổ tiên chiếm được một cái hư hại tiểu thế giới. Chắc là một cái đại đế sau khi ngã xuống, trong cơ thể tiểu thế giới không có triệt để nghiền nát hình thành đáng tiếc là bởi vì mất đi nguồn nguyên, tiểu thế giới không cách nào bị hấp thu luyện hóa trở thành mới trong cơ thể tiểu thế giới. Bất quá Thần Dực nhất tộc cái kia vị tổ tiên cũng là đem đi qua rất nhiều thủ đoạn, luyện chế thành một cái không gian bí cảnh vì vậy, thần Dực hoàng triệu nếu là thật gặp được nguy hiểm gì, thần Dực nhất tộc cường giả có thể trong nháy mắt nó ra. Lúc này, xuất hiện ở Dực Thanh Tuyết trước mặt nhưng là thần Dực nhất tộc mấy vị tộc lão. Gặp qua mấy vị tộc lão, Dực Thanh Tuyết hơi thi lễ một cái. Dù sao cũng là văn đối, hơn nữa trước mắt mấy cái này tộc lão đều đối nàng tương đối công nhận. Ha ha ha, quả nhiên là thánh vị trí tôn cảnh giới. Không tệ, không tệ, Thanh Tuyết ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Cái này so với một bước lên trời cũng coi trường, cư nhiên từ nửa bước tôn lao đại viên mãn trực tiếp tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới. Xem ra hy vọng rất lớn, chúng ta thần vực nhất tộc sẽ xuất hiện một vị nữ tính đại đế. Rất hiển nhiên, những thứ này tộc lao đều là trước tiên đã nhận ra, Dực Thanh Tuyết trên người cái kia thánh vị khí tức chí tôn, lúc này mới chạy tới đối với lần này, Dực Thanh Tuyết cũng không ngoài ý tốt một lúc sau, mấy vị tộc lao lúc này mới ly khai, lưu lại hai trà con nàng. Rất tốt. Cho đến giờ phút này, thần hoàng lúc này mới lên tiếng, thỏa mãn không gì sánh được. Tuyết Nhi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là làm xong rồi. Phụ hoàng ta nhưng là cảm thấy vui mừng. Thần Dực Hoàng trên mặt nhiều hơn một phần cảm khái đối với mình cái này đại nữ nhi tâm tư, hắn tự nhiên rõ ràng. Thậm chí thật sự nói tới, làm cho Dực Thanh Tuyết trở thành đời kế tiếp thần Dực Hoàng, hắn đều không có bất kỳ ý kiến. Thậm chí còn là vô cùng tán thành. Nhưng thế là, thần Dực Hoàng chiều cũng không phải thật là hắn cái này thần Dực Hoàng nói tính. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 313, Thần Dực Hoàng chấn động cầu hoa tươi. Thần Dực Hoàng Triệu từ trước không có nữ đế thuyết pháp, vì vậy, cho dù là chính mình cái này đại nữ nhi thiên Tư ngang dọc, vậy cũng không có biện pháp trở thành thần dực hoàng. Thần Dực Hoàng kỳ thực cũng biết, nữ nhi mình đang cố gắng. Thậm chí hắn đều suy đoán ra được, nữ nhi mình sợ là muốn mượn thần dực hoàng Triệu lực lượng, khai phát nàng cửu chuyển linh luân thể. Nhưng tiếc là cái này đã định trước thực hiện không được. Những ý niệm này ở thần dực hoàng trong đầu hiện lên, sau đó liền rời đi lực chú ý. Cái này một lần thu hoạch như thế nào? Tuy là đảo giới ký ức không cách nào bảo lưu, nhưng thu hoạch cũng là chân chân thực thực. Hơn nữa nhìn nữ nhi mình đã tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới, Điều này hiển nhiên là thu hoạch không nhỏ. Trên thực tế, Dực Thanh Tuyết không giống mới nàng bảo lưu lại đảo giới ở trên toàn bộ ký ức. Mượn diệp trường ca thế giới lực lượng, nàng ly khai đạo giới phương thức có chút đặc thủ, dĩ nhiên chính là bảo lưu lại một ít ký ức. Thu hoạch rất lớn. Dực Thanh Tuyết trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị quang, ngữ khí lại bình thản nói rằng: "Phu hoàng, ta cần thấy tổ ra ra một mặt." Ừ, thân Dực Hoàng sắc mặt hơi đổi, hắn không biết vì sao nữ nhi mình cư nhiên nói ra lời như vậy. Phu thân của hắn cũng không phải là đời trước thần Dực Hoàng, nhưng gia gia của hắn cũng là trước mấy đời thần Dực Hoàng. Thậm chí có thể nói Gia gia của hắn đã là bọn họ mạch này tối cường giả, nhưng là mấy ngàn năm trước, bởi vì một lần ngoài ý muốn tổn thất đại lượng vào mệnh, đồng thời thân thể buồn nguyên cũng bị hao tổn không ít. Bây giờ sớm cắm ở bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, sau đó vẫn không có đột phá. Hiện tại đã bế tử quan. Bất quá, nói là bế tử quan, nhưng trên thực tế người biết chuyện đều biết, đây là đang chờ chết mà thôi. Cũng chính là hơn 20 năm trước, nữ nhi mình sinh ra, bởi vì thiên phú kinh người gia gia của mình mới ra ngoài một lần. Nhưng thì thật cực nhỏ người biết được, gia gia mình cái kia một lần đi ra, cũng là bản giao hậu sự Đến bây giờ sợ rằng đã không sai biệt lắm đi tới thọ mệnh cuối. Mặc dù là không có, nếu như hiện tại từ bế quan trạng thái thức tỉnh, cái kia chỉ sợ cũng là thời gian không nhiều lắm. Lâu một chút cũng liền 2 3 năm. Ngắn nói, sợ rằng 5 3 tháng, thậm chí ít hơn thời gian thì sẽ hoàn toàn hao hết thọ mệnh. Nữ nhi mình lại còn nói gặp nàng vị này tổ ra ra. Cái này há chẳng phải là để cho nàng tổ ra gia, gia chết sớm một chút sao? Chờ, các loại, trong lúc bất trận, thần dục hoàng hiểu rõ cái gì? Nữ nhi mình cũng không ngốc, thậm chí thông minh tuyệt đỉnh. Cái này cũng tự nhiên phải không có thể không biết nàng tổ gia, gia tình huống, dĩ Trên trướng hoàng hai tròng mắt tinh quang bùng lên, chăm chú nhìn Dược Thanh Tuyết, thanh âm ngưng trọng nói: "Ngươi là chiếm được vật gì không?" Dược Thanh Tuyết không nói chuyện, chỉ là mỉm cười, gật đầu. Sau đó, nàng lấy ra một vật. Thần cấp Thọ Nguyên Quả, hơn nữa còn là vạn năm thần cấp Thọ Nguyên Quả ngũ phẩm thần cấp Thọ Nguyên Quả, vạn năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 100 năm thân thể trạng thái tột cùng Thọ Nguyên. Nguyên bản Diệp Trường Ca cho rằng thần cấp Thọ Nguyên Quả nhất phẩm, phẩm cũng không có khác nhau mấy. Có thể trên thực tế, hắn phát hiện 4772 dù cho đồng dạng là thân thể trạng thái cùng, phân cấp càng cao thần cấp Thọ Nguyên Quả ngược lại thêm lợi tụ vô luận là gia tốc tốc độ tu luyện, vẫn là làm sâu sắc cảnh ngộ, hay hoặc giả là kích hoạt huyết mạch cường độ, đều là phẩm cấp càng cao, hiệu quả càng thêm tốt. Bất quá, thời gian vẫn là đoạn. Diệp Trường Ca cuối cùng cho dược Thanh Tuyết, cũng chỉ là một ít vạn năm thần cấp thọ nguyên quả. 12 viên, bất quá, ngũ phẩm trở xuống trăm năm cùng ngàn năm thần cấp thọ nguyên quả cũng là rất nhiều. Dù sao, cho dù là ngàn năm thần cấp thọ nguyên quả, ở Diệp Trường Ca cái kia 10 vạn lần thời gian ra tốc dưới trạng thái trồng trọt bên trong không gian, một ngày đều có thể tu mạch 2-3 lần ở Thanh Tuyết xuất ra thần cấp thọ nguyên quả trong nháy mắt, thần dược trong lòng chính là mạnh này. Hắn cảm nhận được không cùng một dạng phi tức, thậm chí chỉ là xem một chút, hắn liền hiểu trước mắt cái này thần cấp Thọ Nguyên Quả hiệu quả. Đây là tuy là trong lòng có suy đoán, nhưng Thần Dực Hoàng vẫn là mở miệng hỏi một câu. Đạo giới lấy được thánh linh vật, trải qua thủ đoạn đặc biệt cường hóa phía sau Thọ Nguyên Quả, dự Thanh Tuyết ngữ khí bình thản, có thể sau đó nói ra khỏi một câu làm cho Thần Dực Hoàng sợ hết hồn lời nói. Ăn sau đó, chẳng những có thể thu được trăm năm Thọ Nguyên, thậm chí còn là bảo trì thân thể trạng thái tốt cùng trăm năm Thọ Nguyên. Cái gì? Thần Dược Hoàng trong lòng kiếp sợ. Thăng thêm trăm năm Thọ Nguyên còn chưa tính, Cái này lại còn có thể đem thân thể duy trì tại thân thể đỉnh phong. Thần Dực Hoàng trong lòng đệ một cái phản ứng, chính là không tin. Có thể sau một khắc, Dực Thanh Tuyết trực tiếp đem tự thân khí tức hơi phóng thích ra ngoài. Cùng Thiên Vũ Hoàng không giống với, Thần Dực Hoàng kế thừa hoàn bị, nhưng là đã có hơn 800 năm thời gian. Mà lại năm đó Thần Dực Hoàng kỳ ngộ không sai, kế thừa Thần Dực Hoàng cái này ngôi vị hoàng đế thời điểm, cũng đã là thánh vị trí tôn cảnh giới. Bây giờ hắn cũng sớm đã đạt được bất hủ chí tôn giới. Thậm chí mượn Thần Dực được toàn Hoàng hắn đều có thể đánh với chuẩn một trận. Bất quá thực sự đánh với chuẩn đế một trận, dù cho chỉ là một hồi thời gian, cái này sợ rằng đều sẽ làm cho thần dược hoàng triều khí vận tiêu hao vô số. Nếu thật là xuất hiện chuẩn đế cấp cường giả, thần dược nhất tộc chắc chắn sẽ không làm cho thần dược hoàng thượng, trong tộc tự nhiên sẽ có chuẩn đế cấp cường giả xuất hiện. Bất quá, dù cho chỉ là tự thân cảnh giới, cũng đủ để cho thần dược hoàng cảm nhận được nữ nhi mình thời khắc này trạng thái. Cương thịnh khí huyết, sao động dâng trào, thậm chí hắn đều có thể nghe được, dược thanh tuyết trong cơ thể huyết thao thao dạng, quẩn quẩn lên. Sinh sôi không ngừng, đây không phải là sử dụng bí pháp, cùng với cái gì bí thuật kích thích trạng thái mà là trạng thái tự nhiên. Lần này, Thần Dực Hoàng triệt để tin tưởng lời của mình. Bá, Thần Dực Hoàng trước tiên đem trước mắt thần cấp Thọ Nguyên Quả thu vào, sau đó vẻ mặt ngừng trọng đối với Dực Thanh Tuyết nói: "Đi theo ta." Dực Thanh Tuyết gật đầu, đi theo chính mình phụ hoàng. Thần Dực Hoàng mang theo Dực Thanh Tuyết, trước sau chính mình ở trong phòng, sau đó mở ra một cái khoảng cách. Nhất thời, một cái lối đi xuất hiện. Dực Thanh Tuyết thế mới biết, chính mình tổ ra ra cư nhiên không ở tộc địa không gian bí cảnh bên trong. Nhưng nàng cũng không nói chuyện. Không phải một lúc sau, Thần Dực Hoàng mang theo Dược Thanh Tuyết đi tới một cái cự đại trước cửa đá. Trân Trương Hoàng dừng một chút, đánh sửa lại một chút tự thân, lúc này mới sắc mặt tôn sùng không người hướng về phía cửa đá mở miệng nói: "Gia gia, Tôn nhi cầu kiến." Dực Thanh Tuyết cũng theo không người. Mặc dù đối với chính mình cái này vị tổ gia gia, nàng chỉ là ra đời thời điểm gặp qua một lần, thậm chí này cũng có thể nói, không coi vào đâu gặp mặt. Nhưng đối phương nhưng là đối với nàng vô cùng tốt. Lúc gặp mặt, càng là xuất thủ đối với mới vừa sinh ra nàng, lấy tự thân sau cùng lực lượng, tiến hành rồi một lần trên thân thể thanh tẩy. Trên tư thế, Dực Thanh Tuyết tuy là sở hữu cựu thải linh lung tâm, có thể giữ tình huống bình thường, cái này cần đợi nàng tự niên, mới có thể giác tỉnh cựu thải linh lung tâm. Mà bởi vì nàng vị này tổ ra gia thân thấy, đưa tới nàng ở lúc 3 tuổi, cựu thải linh lung tâm liền trước giờ thức tỉnh rồi lưỡi. Vì vậy, đối với mình tổ ra gia, Dực Thanh Tuyết hết sức tôn kính. Không hổ cung, không nao tản, mạnh cơ trí, tu tiên cổ điện, đến ngay. Chương 314, thần cấp thọ nguyên quả kinh thiên hiệu quả cầu hoa tươi. Sau cửa đá hoàn toàn tĩnh không tồn tại cái dị sinh mệnh tức. Nhưng vô luận là thần dược hoàng vẫn là dược thanh tuyết, đều bảo trì động tác như trước cung kính. Thẳng đến tốt một lúc sau, sau cửa đá mới chuyển tới một đạo thanh âm yếu đất. "Là bình như sao? Là xảy ra chuyện gì sao?" Trong thanh âm mang theo vô tận suy yếu, xuất hiện đồng thời, một khối chập tối khí tức đột nát, lúc này mới chậm rãi tan dần ra. Thần dược hoàng trong lòng cảm giác nặng nghề. Ra ra mình tình huống, so với hắn nhớ muốn học việc. Loại khí tức này, sợ là đã tiến nhập tử vong trạng thái. Cho dù là không làm tỉnh hắn, sợ rằng tối đa 3 tháng thì sẽ hoàn toàn thoảng hóa. Mà bây giờ thức dậy sau đó, sợ là cũng chỉ có 3 năm ngày thậm chí là ngắn hơn, bất quả, vừa nghĩ tới đồ trên tay của chính mình, thần dược hoàng trong lòng tùng một khẩu khí. Hắn không nói gì, mà là đem trước thọ nguyên quả đem ra. Ra gia, đây là Tuyết Nhi lấy được đặc thù thọ nguyên quả." "Thọ nguyên quả?" Toàn ra cái này khí tức mục nát thanh hẩm lần thứ 2 vang lên, như trước chập tối không gì xảy được. "Không có ích lợi gì, tình huống của ta ta rõ ràng, cho dù là tăng thêm một ít thọ nguyên, thân thể lại sẽ hao hết. Thậm chí mặc dù là tăng thêm mấy năm thọ nguyên, cũng như trước là như vậy trạng thái, thứ này cũng đừng cho ta, lãng phí." "Tổ gia gia, ta cái này thọ nguyên quả không giống với" có thể cho ngài lần nữa kích hoạt khôi phục trong cơ thể hao tổn khí huyết. Dực thanh Tuyết nhịn không được lên tiếng nàng sở dĩ xuất ra 337 thần cấp Thọ nguyên quả cho mình tổ ra ra thứ nhất là nàng đích sắc muốn cứu chính mình tổ ra ra thứ hai chính là hán vị này tổ ra ra nhưng là có thể giúp được nàng Dực thanh Tuyết tin tưởng chính mình tổ ra, ra mượn thần cấp Thọ nguyên quả tấn cấp chuẩn đế hoàn toàn có thể như vậy ngay từ đầu có một vị chuẩn đế cấp chống đỡ nàng vậy trở thành thần dực hoàng chiều nữ Hoàg hoàn toàn có khả năng Tuy là cái này một cái quá trình cần thời gian nhất định nhưng nàng chờ nổi chỉ là mấy năm thời gian mà thôi Không lâu lắm, Tuyết Nhi hả? mang theo bất hủ khí tức thanh âm vang lên lần nữa, cái này một lần cũng là nhiều hơn một phần vui mừng cùng tiêu ý. Nha đồng đốc, nào có như vậy linh vật, lấy ngươi tổ ra gia tình huống hiện tại, cho dù là thần linh vật cũng sẽ không kích hoạt khí huyết. Phải biết rằng gì? Trong lúc bất chợt, thanh âm ngừng lại. Cũng trong lúc đó, thân dư Hoàng cảm nhận được trên tay mình thọ nguyên quả, bị một cô hư nhược khí tức bao phủ ở. "Đây là anh, Mạnh một tiếng vang thật lớn, cửa đá nứt ra rồi. Một đạo thân ảnh từ phá toé sau cửa đá bay ra rơi xuống thần dược hoàng trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia thần cấp thọ nguyên quả đây là một đạo cả người tỏa ra cái này thánh lươi, đồng thời mang theo vô tận khí tức mục nát thân ảnh. Khuôn mặt sư cô, phản phật lại khoác một lớp da khô lâu. Huyết khí, đối trước mắt vị này thân thể mà nói, căn bản lại không tồn tại chút khí tức nào. Nếu không phải cái kia hụ bại bên trong, lưu lại cuối cùng một vệ sinh mệnh khí tức, cái này sợ là đều sẽ bị cho rằng là vong linh. Dư Khâm Minh, và năm trước thần dực nhất tộc đệ tử, tuyệt đối thiên tài. Nếu không phải mấy ngàn năm tao ngộ, sợ rằng thần nhất tộc có lẽ đã nhiều một vị đại đế. Nếu như đội người khác, tình như vậy đã sớm tỏa hóa ngàn năm, mà cái này Dực Không Minh cũng là có thể kiên trì đến bây giờ, thậm chí hắn như vậy trạng thái đã giữ vững vài chục năm, trong cơ thể không có chút nào khí huyết, nhưng vẫn là sống sót hơn 10 năm, đây tuyệt đối không có người thường có thể làm được. Thân linh vật đẳng cấp choa nguyên quả, Dực Không Minh ngữ khí mang theo một tia không xác định. Tổ ra ra, đây là ta ở đảo giới lấy được kỳ vật, chỉ là thánh linh vật, nhưng là cụ bị viễn siêu một dạng thánh linh vật hiệu quả. Dực Thanh Tuyết vội vàng mở miệng nói, thậm chí đang khi nói chuyện, còn đem tự thân khí tức kích ra. Dực Không Minh lại ai chỉ là cảm ứng một cái, liền hiểu chính mình cháu cố gái tình huống đúng vậy à. Ra ra. Thân Dực Hoàng cũng mở miệng nói một câu. "Tuyệt Nhi khí huyết vẫn bảo trì ở trạng thái tốt cùng, thứ này nhất định có thể đối với người đưa đến tác dụng." Hơi dừng một chút, nhìn thoáng qua ra ra mình tình huống. Thân Dực Hoàng do dự một chút, vẫn là bỏ thêm một câu. "Nếu là không thể bảo trì thân thể trạng thái tốt cùng, vậy cũng có thể để cho ngài khôi phục không ít, nếu như nhiều hơn nữa ra trăm năm tọa nguyên, lấy bản lãnh của ngài, nhất định có thể tiến hơn một bước." Tiến hơn một bước? Dư Không Minh nguyên bản cái kia mở nhạc trắng bạch hai mắt, mạnh sáng lên, thêm mấy phần quang hải. "Ha, ha, ha. Không nghĩ tới ta Dực Không Minh đến rồi đi vào tử vong cảnh giới, lại còn có cái này lật kỳ ngộ. Dực Không Minh cười lớn một tiếng, không mang theo bất kỳ do dự nào, chụp tới thân Dực Hoàng trong tay thần cấp thọ nguyên quả liền trực tiếp nuốt xuống ý nghĩ của hắn cùng thần Dực Hoàng giống nhau. Cái này hư hư thực thực thần linh vật thọ nguyên quả, cho dù là không cách nào để cho hắn khôi phục thân thể trạng thái tốt cùng, vậy cũng tuyệt đối có thể để cho hắn khôi phục không ít khí huyết. Dưới tình huống như vậy, đừng nói sở hữu trăm năm phàm nguyên, chỉ cần 10 năm, 10 năm là được rồi. Hắn những năm gần đây cũng không phải là đang chờ chết. Nếu như luận cảm cảnh giới, Dược không minh tự tin cho dù là một ít cường đại chuẩn đế đều tuyệt đối không bằng hắn thậm chí cho hắn cơ hội một ngày tân cấp chuẩn đế như vậy hắn có ba thành nắm chặt thành đế đừng xem ba thành nắm chặt cũng không phải là rất nhiều có thể trên thực tế vô tận hải qua nhiều năm như vậy có vô số chuẩn đế trùng kích đại đế chi vị nhưng mà cái này kỳ thực trên cơ bản trùng kích phía trước có một phần trăm nắm chặt người đều là cực nhỏ. đừng nói ba thành cho dù là là nhất thành tỷ lệ vậy có thể để cho vô số chuẩn đế đi cùng bất quá tìnhống cũngực không minh nghĩ hoàn toàn khác nhau Đây là nuốt vào thần cấp Thọ Nguyên quả trong nháy mắt, dư không minh chấn động trong lòng, cảm nhận được thân thể biến hóa, nhìn hắn không lên nhiều như vậy, trực tiếp đối với thần vực hoàng khẽ quát một tiếng. "Nhanh, mở ra che lớp đại trận, cách xa ta." Bá, thần vực hoàng căn bản không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp bắt bên người vực thanh tuyết, chính là một cái lắc mình lý khai. Cũng trong lúc đó, một cái đại trận trong nháy mắt mở ra đại trận bên ngoài, nhìn lấy cái kia một đạo thân ảnh, thần vực hoàng trong mắt đều là kinh hãi. Khí huyết, vô tận khí huyết, vào giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được, da da mình trên người bạo phát ra kinh khủng khí huyết chi lực. Vẹn vẹn là hơi thở này chi lực tán phát trạng thái, cũng đã làm cho hắn không chịu đổi Ra ra mình khôi phục, thân thể trong nháy mắt bánh chướng, khôi phục lại nên có tư thái. Cái kia quần quần khoáy động khí huyết chi lực càng là buộc phát ra, dẫn động không gian chúng quanh. Sau một khắc, một cổ khí tức kinh khủng từ dự không minh trên người dâng lên. Bất hủ chi lực, không phải, đây là hoàn chỉnh bất hủ chi thể, cảm nhận được ra ra mình thân thể mỗi một nơi đều tản mát ra kinh khủng bất hộ chi lực. Thân dự hoàng nhãn đều trừng mắt. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Bởi vì có ở đây không mục nát chi lực bạo phát trong nháy mắt, ông chấn động Đại trận có phá toé dấu hiệu đây là tấn cấp 3. Thần Dực Hoàng trong lòng kinh dị, nhưng đồng thời có lâm vào vô tận mừng như điên. Sở hữu hoàn trình bất hộ chi thể nếu như xuất hiện tấn cấp. Vậy coi như phải không mục nát trí tôn đỉnh phong cảnh giới tấn cấp. Ra ra mình muốn đột phá chốn đế, ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện ngừng ngươi không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 315, hoàng triều đại trận, đột phá cấp. Cầu hoa tươi. Không tốt, đang cảm thụ đến gia gia mình trên người cái kia một cỗ tấn cấp khí tức. Thân tử hoàng trong lòng liền lột bộ một tiếng. Sau đó, hắn không có biện pháp do dự. Với anh, vào giờ khắc này, toàn bộ thần vực hoàng triều đại địa, hay hoặc là phải nói toàn bộ khổng lồ thần vực hoàng triều hải đảo, vào giờ khắc này chấn động. Sau đó, một vệt kim quang hải đảo quốc gia bạo phát đây là hoàng triều đại trận. Hoàng triều đại trận, đây chỉ có chân chính nguy cơ mới có thể mở ra. Vô số năm qua, thần vực hoàng triều mở ra hoàng triều đại trận số lần, nhưng là cực kỳ thiếu. Cái này hoàng triều đại trận vừa bắt đầu, toàn bộ thần vực đều kinh hãi. Không chỉ có như vậy, thất tinh hải vực một ít giả, đều đem ánh mắt đưa lên tới rồi trong hư không một ít khủng lồ thần niệm triển khai nhất định giao lưu. Cái này thần dự hoàng triều phát cái gì thần kinh? Cư nhiên mở ra hoàng triều đại trận, cương địch sầm lớn. Nếu thật là cái loại này cương địch, ta chờ một chút không phát hiện được. Hắc, Hắc lão quỷ, các ngươi Thiên Vũ hoàng tộc không phải dự định thế hệ này, muốn cùng thần dự hoàng triều thông ra sao? Ngươi không biết cái này chuyện gì xảy ra? Cút, ngươi mới là Hắc lão quỷ. Ha ha ha, ai là Hắc lão quỷ ai biết, bất quá ta nghe nói, các ngươi đế tử dường như chuyện gì xảy ra. Đối với, đối với, đối với, ta cũng đã nghe nói qua, cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gì? Người đâu? Lưu. sách xem ra xác thực xảy ra chuyện gì, cái này coi như có ý tứ. Đầu tiên là Thiên Vũ Hoàng triều đế tử xảy ra chuyện gì, hiện tại lại tới hợp lại thần vực hoàng triều mở ra hoàng triều đại trận. Đây đều là tình huống gì? Còn có thể tình huống gì, không phải là giới hải gần mở ra sao? A, giới hải lại không phải là để một lần mở ra, đáng giá cái này dạng. Không sai, kỳ thực giới hải mở ra không mở ra, cũng liền như vậy, cũng chỉ là đi cái quá trình, thật cho là chúng ta bên này có thể có người gia nhập vào. Nha, cũng không có thể nói như vậy, chí ít có thể lấy tiết kiệm trở thánh vị trí tồn thời gian a, có phân biệt. Những thứ này cái gọi là đại thế thiên tài, mặc dù là không vào vào giới hải, trăm năm đừng nói thánh vị trí tôn, mặc dù là bất hủ chí tôn đều có hy vọng. Tản, tản, đều cho chuyện, cư nhiên không có ai hiếu kỳ cái này, thần vực hoàng triều mở ra hoàng triều đại trận là vì cái gì? Nhất định là có chuyện, nhưng đây chính là hoàng triều đại trận, ngươi nếu muốn cùng thần vực hoàng triều khai chiến, vậy thì đi xem một chút thôi. Người tại sao không đi? Thần vực hoàng triều, cái kia vực thanh tuyết đám người địa phương sợ tại. Lúc này, nơi này đã liên tiếp hiện lên mấy đạo thân ảnh mà những cái này đều thần dực nhất tộc cường giả ở thần dược hoàng sử dụng hoàng triều đại trận trong mắt, thần dược nhất tộc cường giả chỉ cần không có bế quan cường giả, đều trước tiên biết được đồng thời cũng có người vội vàng từ không gian bí cảnh đi ra. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng có cái gì cường địch xâm lấn đâu, thậm chí cũng đích xác cho rằng có cường địch. Bởi vì này vừa ra tới, liền cảm nhận được một cỗ hư hư thực thực chuẩn đế cấp cường giả khí tức. Nhưng rất nhanh, những cường giả này liền phát hiện tình huống không thích hợp. Bởi vì thứ này lại có thể là có người ở đột phá chuẩn đế cảnh giới đồ chơi gì, ở chúng ta thần dược nhất tộc địa bàn đột phá, những thứ này thần dược nhất tộc cường giả theo bản năng cho rằng là ngoại nhân, bởi vì nếu là chính bọn hắn người, nhất định là ở trên không gian bí cảnh bên trong đột phá. Dù sao chỗ kia mới là an toàn nhất. Hơn nữa, bọn hắn bây giờ thần dực nhất tộc từng giả, nhất là có cơ hội trùng kích chuẩn đế cường giả, cũng đều đợi ở trên không gian bí cảnh bên trong. Sở dĩ cái này người bên ngoài, dĩ nhiên là không phải người của mình. Nhưng là thẳng đến chứng kiến giữa không trung hơi thở kia điên cùng tăng vọt dục không minh phía sau, những cường giả này đều trận tròn mắt. Dư Khư Minh, làm sao có khả năng, vị này không phải là khí huyết hao hết, đã tiến nhập tự vong trạng thái sao, mà trước mắt cái này khí huyết dâng trào Thậm chí khí huyết cường thịnh đến người đáng sợ như vậy, làm sao lại là Dực Không Minh? Nhưng này khí tức cũng là thứ thiệt Dực Không Minh phi tức. Cái này sợ là giả mạo chứ, thế nhưng nhìn cách đó không xa thần Dực Hoàng cùng với trưởng công chúa, những cường giả này trầm mặc. Tuy là có chút khó tin, có chút không dám tin tưởng, cũng cực độ tờ mở giờ vơ nghĩa. Nhưng trước mắt thân thể này cường tráng, khí huyết thịnh vượng đến khó có thể tưởng tượng người, sợ rằng hoàn toàn chính xác chính là Dực Không Minh. Mặc dù rất muốn biết, cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng cùng cái này so sánh với, những thứ này thần Dực nhất tộc cường giả để ý nhất vẫn là Không Minh đột phá. Có thể thành công sao? Tuy là Dực Không Minh khí tức bây giờ đang ở hướng chuẩn đế dạo bước tiến lên, nhưng đây chẳng qua là đang bắn gọi, cũng không có chân chính tấn cấp chuẩn đế cảnh giới, vẫn tồn tại khả năng tính thất bại. Hiện tại đã không có người truy cứu thần Dực Hoàng mở ra Hoàng Triều đại trận chuyện. Cứ việc Hoàng Triều đại trận mở ra một lần, cho dù là bọn họ thần Dực nhất tộc đều tốt đau lòng hơn một đoạn thời gian, không nhưng điều này hiển nhiên là che lấp Dực Không Minh tấn cấp chuẩn đế khí tức. Đây chính là quá trọng yếu. Dù sao một chủng tộc nếu như âm thầm nhiều hơn một cái chuẩn đế, đây chính là có thể mưu hoa rất nhiều chuyện. Thậm chí thần Dực khoát, ngược lại đạt được những cường giả này tán thành. Bởi vì nếu không phải thần Dực Hoàng đúng lúc mở ra Hoàng Triều đại trận, sợ rằng ở Dực Không Minh tấn cấp khí tức bạo phát sau đó, không đúng liền gặp một ít người an toàn. Đây cũng là vì sao thần Dực nhất tộc đừng nói tấn cấp chuẩn đế trọng đại như vậy chuyện, cho dù là tấn cấp địa vị trí tôn cảnh giới, cũng trên cơ bản tuyển trạch ở trên không gian bí cảnh bên trong. Tuy là Hoàng Triều đại trận tiêu hao tài nguyên khủng khiếp, nhưng liền vì trước mắt tình huống này, giá trị tuyệt đối, cho dù là Dực Không Minh tấn cấp thất bại, như vậy cũng có thể bảo trụ đối phương. Kể từ đó, bọn họ thần Dực nhất tộc chí ít sẽ thêm một vị bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả. Bất quá, người ở chỗ này cũng không cảm thấy Dực Không Minh biết thất bại, bởi vì Dực Không Minh khí huyết mỗi thời mỗi khắc đều ở đây để thăng. Hơn nữa cực kỳ quỷ dị là, cái này khí huyết chỉ cần để thăng là có thể cố định trụ, sau đó tiếp tục để thăng. Phương thức như vậy, quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu là có thể nắm giữ loại này bạo phát, cái kia đột phá chuẩn đế tỷ lệ sợ rằng sẽ để thăng vài thành. Thậm chí đột phá đại đế vị sát xuất thành công, cũng có thể để thăng một màn lớn. Nếu không phải tình huống không đúng, mấy vị này thần dược nhất tộc giả đều muốn cầm lấy Không Minh hỏi thăm. Loại này đột phá thủ đoạn, quả thực chưa bao giờ nghe. Trên thực tế, Vào giờ phút này Dực Không Minh trong lòng cũng là ngoài ý muốn kiếp sợ, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, thân thể của chính mình nằm ở một trạng thái đặc biệt, khí huyết tăng thêm một ít, thân thể hắn trạng thái tuyệt cùng bảo trì, là có thể để thăng một ít, thậm chí lúc này cho dù là hắn dừng lại, sau đó nghỉ tạm một đoạn thời gian, lại tiến hành đột phá chuẩn đế, này cũng có thể tiếp được bên trên. Cái này thọ nguyên quả tuyệt đối là thần linh vật đẳng cấp. Vào giờ khắc này, Dực Không Minh trong lòng vô cùng kiên định, hơn nữa hắn không ngừng lại ý tứ, hắn nhớ môn trực tiếp một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trùng kích đến chuẩn đế cảnh giới. Ông, hư không chấn động, một cỗ cường đại cảnh giới khí tức trong nháy mắt bạo phát. Vẹn vẹn là cảnh giới này khí tức cũng đã đem chúng quanh không gian cho vần bèo. Hết sức cường đại. Lên cấp, giữ không minh tấn cấp chuẩn đế ớt. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 316, cái này tờ mợ giờ sợ không phải tấn cấp quả chứ. Cầu hoa tươi. Diệp Trường Ca trên đảo. Cái này thật đúng là. Xuất hồ A, nhìn lấy trên tay truyền tới tin tức, Diệp Trường Ca rơi vào trừng Hắn không nghĩ tới thần cấp thọ nguyên quả hiệu quả tốt như vậy. Trên tay hắn tin tức là Dược Thanh Tuyết truyền cho hắn. Dược Thanh Tuyết đưa hắn tổ ra ra sự tỉnh, đều tuần tự báo cho Diệp Trường Ca. Nếu để cho thần dược nhất tộc biết được, trong bọn họ tồn tại dạng này một cái phản cốt tử cái kia sợ rằng sẽ phát cáo phát điên. Phải biết rằng ở Dược Không Minh tấn cấp chuẩn đế cảnh giới sau đó, liền trước tiên tiến nhập thần dược nhất tộc cái không gian kia bí cảnh. Nói chung là bảo mật trung điểm. Có thể Dược Thanh Tuyết khẽ ngượng, xoay người liền đem chuyện bên này toàn bộ báo cho Diệp Trường Ca. Chỉ thiếu chút nữa sắp hiện ra chẳng cho tu số tới, phát Diệp Trường Ca. Sở Dĩ Điều này làm cho Diệp Trường Ca đã biết, cái này thần cấp thọ nguyên quả lĩnh tiên hiệu quả, có thể không nghịch thiên sao, một cái khí huyết hoàn toàn không có, đã coi như là tử vong người, cư nhiên trực tiếp tiêu thăng đến chuẩn đế cảnh giới rồi hả? Đây là Diệp Trường Ca phía trước hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Bất quá, kể từ đó, cái này thần cấp thọ nguyên quả hiệu quả, dường như liền so với chính mình dự liệu phải mạnh hơn rất nhiều. Giá trị cái kia sợ rằng càng là cao hơn mấy cái đẳng cấp. Thậm chí dựa theo Dực Thanh Tuyết lời nói, kỳ thực cũng là nàng lấy tổ gia không minh ý tứ, chính là cái này thần cấp thọ nguyên quả hoàn toàn có thể giúp bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới cư giả trùng tích cái kia chuẩn đế cảnh giới. Xác xuất thành công chí ít để thăng bảy thành, cái này tờ mợ giờ nhất định chính là nói cho ngươi biết, một viên thần cấp thọ nguyên quả có thể sớm liền một gã chuẩn đế. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng biết vì sao như thế. Bởi vì bất hủ trí tôn tuy là tu luyện ra bất hủ chi thể, nhưng nói như vậy đâu. Bất hủ chi thể tuy là cường đại, chỉ khi nào tụ thường, như vậy thì rất khó khôi phục. Cho dù là khôi phục, cũng là miễn cưỡng khôi phục trạng thái điều này làm cho thân thể không cách nào đạt được đỉnh phong. Tầng này tầng xuống tới, trùng kích cảnh giới cao hơn, tự nhiên là xác suất thành công không cao. Nhưng này thần cấp tọa nguyên quả cũng là có thể đem bất hủ chi thể đều có thể toàn bộ khôi phục lại. Quả thực mạnh bất khả tư nghị. Thư hại bất hủ chi lực đều có thể khôi phục chữa trị chỉ hoàn trình, hơn nữa trực tiếp bên trên trạng thái tôi cùng. Đúng nghĩa lấy trạng thái tụt cùng trùng kích chuẩn đế. Như vậy tỷ lệ làm sao có khả năng thấp, ở trên biển minh ngông không có có cái kia một cái bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, là không, có đã bị thương. Có thể đem bất hủ chi thể duy trì đến không tổn hại trạng thái, không thể nói không có. Nhưng có thể làm đến bước này cũng là phượng mao lân giác. Bởi vì ngoại trừ thủ đoạn đặc biệt, cho dù là cao hơn nữa đang dược hoặc là thánh linh vật gì gì đó, Vậy chỉ có thể đem bất hủ chi thể khôi phục tới trình độ nhất định, hay hoặc là nói, ngươi cảm thấy tốt lắm, đã khỏi rồi. Có thể trên thực tế cũng không phải như thế. Như vậy cũng tốt so với 99. 99 9999% cùng 100% trong lúc này sai biệt. Hết sức vi diệu. Khôi phục lại cái này 99. 99 9999% trạng thái, cái này cùng khỏi hẳn cũng không có gì khác nhau. Nhưng dù sao không phải là 100, có lẽ chính là cái này vi diệu sai biệt, có thể ở bất hủ chí tôn trùng kích chuẩn đế cảnh giới thời điểm, đem thành công suất kéo xuống mấy cái đẳng cấp, có thể diệp trường ca thần cấp trợ nguyên quả cũng là 100% trạng thái tối cùng, thậm chí còn là có thể không ngừng tiến bộ. Từ dưực Thanh Tuyết lời nói, Diệp Trường Ca đã biết được, cái kia dưực không minh đang trùng kích thời điểm, hoàn toàn chính là mỗi một cái đều ở đây đổi mới thân thể trạng thái tối cùng. Nhân gia đột phá là một đường thẳng tất tất cao trùng kích đây hoàn toàn là đem một hơi trạng thái xông lên, cái kia thành công, không xông lên được, một khẩu khí chật đức, vậy thất bại. Có thể dưực không minh vậy cũng được tốt, hoàn toàn chính là đi bậc thang. Đồng dạng là một đường thẳng, nhưng hắn đi là cầu thang. Huơn nữa còn là cái kia một loại bên trên một cái cầu thang, nghỉ một chút đều là không có vấn đề không nói nghỉ xả hơi, người coi như đánh lẩu, ăn uống no đủ, sau đó, đang tiếp tục cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Rất hiển nhiên, thần cấp thọ nguyên quả tác dụng, cái này một lần xem như là làm cho Diệp Trường Ca hoàn toàn nhận biết được. Thậm chí dùng dưực không minh lời nói mà nói, cho dù là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả trùng kích đại đế vị thời điểm, có cái này thần cấp thọ nguyên quả phụ trợ. Vậy thành công suất cũng có thể để thang không ít. Mặc dù không có thể muốn tấn cấp chuẩn đế cái này dạng, đi cái gì cầu thang. Nhưng là so với những người khác phải tốt hơn nhiều. Cái này không phải cái gì thần cấp thọ nguyên quả mở giờ nhất định chính là đột phá cảnh giới siêu cường thần vận ân, muốn không thẳng thắn cải danh gọi phá giới quả tính rồi, hoặc là tấn cấp quả. Đáng tiếc, coi như là là như thế này, với ta mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn a." Diệp Trường Ca sở lên cằm, chầm tư một chút phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ nói không. "Hoàn toàn chính xác, trợ giúp này không giúp, không có quan hệ gì với hắn. Với hắn mà nói, thần cấp thọ nguyên quả chỉ là bảo trì định phong chiến lược đạo cụ." Kỳ thực nói cho cùng, vẫn là Diệp Trường Ca không thiếu cái này thần cấp thọ nguyên quả. Bởi vì này ngoạn ý với hắn mà nói, đây chính là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bất quá, Dực Thanh Tuyết lại bất động. Dung Na ngẫy vị tổ ra ra lời nói mà nói, có cái này thần vật một dạng thọ nguyên quả, như vậy có thể mang thần lực nhất tộc một ít đồng dạng muốn chết quan tồn tại đều gọi ra. Không đúng đã đột phá, mà Diệp Trường Ca cho dự thanh tuyết thần cấp thọ nguyên quả, số lượng cũng không phải là ít. Và năm thần cấp thọ nguyên quả có lẽ không nhiều lắm, chỉ có 12 viên. Ngàn năm thần cấp thọ nguyên quả cũng mới 2 3 chục quả. Nhưng trăm năm thần cấp thọ nguyên quả số lượng cũng là nhiều đánh lên ngàn trái. Cái này vốn là dự thanh tuyết dự định, bồi dưỡng thủ hạ của mình. Dù sao trăm năm thần cấp thọ nguyên quả có thể bảo trì 10 năm thân thể trạng thái cùng, có thể làm không ít chuyện. Vô luận là tu luyện Vẫn là tiến hành một ít nàng cần bố trí nhiệm vụ. Có thể tại những thứ này đã hết thể không cần dùng. Từ dực thanh tuyết truyền tới tin tức, diệp trường ca đã giải đến rồi. Dực thanh tuyết trở thành thần dực hoàng triều đời thứ nhất nữ hoàng, từ nguyên bản tối đa 1% có khả năng, đã trực tiếp tăng đến 50%. Hơn nữa còn là chỉ ít. Cái này chính là một cái dực không minh văn lượng. 5.4.50% cũng không cao, à, nói như thế, biến thành người khác, cho dù là thất vương tử dực hẳn hiên, cái này thần dực nhất tộc phổ thông vương tử. Chỉ cần Dực Không Minh bây giờ nói làm cho Dực Hàn Yên trở thành nhiệm kỳ kế thần Dực Hoàng, như vậy Tất Vương tử đã trực tiếp biến thành thần Dực Hoàng triều đế tử. Cái này đã đủ có thể thấy được Dực Không Minh ở thần Dực nhất tộc lực ảnh hưởng. Nhưng này cũng đồng thời chứng minh rồi, Dực Thanh Tuyết nếu muốn trở thành thần Dực Hoàng triều đệ nhất nhiệm nữ hoàng độ khó. Quá khó khăn, bất quá, nếu như kế tiếp thần Dực nhất tộc tọa tự quan mới cùng giả, nếu như cũng có thể khôi phục thân thể trạng thái tôi cùng, như vậy có lẽ cũng không giống nhau. Nhất là thần Dực nhất tộc bên trong tọa tự quan, vẫn tồn tại một vị bất hủ chi thể bị đánh nát, con đường phía trước đoạn tuyệt chuẩn đế. Nếu như vị này có thể bằng vào thần cấp Thọ Nguyên Quả khôi phục bất hủ chi thể, như vậy Dực Thanh Tuyết trở thành nữ hoàng, vậy coi như hoàn toàn không thành vấn đề. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 317, nguyên lai like cái này Hải Đảo thần lực còn có thể chơi như vậy cầu hoa tươi. Như thế cảm giác, Dực Thanh Tuyết thanh kia thần cấp Thọ Nguyên Quả trở thành tiên đậu sử dụng. Trong lúc mất trận, nào đó nghĩ đến tiên độ đồ chơi này, Diệp Trường Ca không khỏi lắc đầu. Tính rồi, dù sao cũng chuyên tốt. Bất quá Cũng có chuyện không tốt đó chính là sợ rằng Dực Thanh Tuyết đem Quy Tắc Chi Tâm mang tới thời gian, muốn đẩy về sau rời một chút. Nguyên bản Diệp Trường Ca cảm thấy sẽ ở Thiên Vũ Hoàng tộc cái kia một lớp đội ngũ xuất hiện phía trước, Dực Thanh Tuyết đem cái này Quy Tắc Chi Tâm cùng với một ít đặc thù linh vật, thậm chí là thánh linh vật đưa tới. Cứ như vậy, mình còn có thể tiến hành một phen thần cấp hóa, sau đó trổng chọn một lớp, để thăng để thăng thuộc hạ hải đảo con dân thực lực. Có thể hiện tại xem ra, không dự được. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không hoảng sợ, thậm chí còn rất bình tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, Hiện tại hắn Hải đảo con dân bên trong những thứ kia nữ võ thần đều đã thành công tấn cấp bất hủ chí tôn, đồng thời nguyên tố tinh linh cũng đều dồn dập thành công tấn cấp bất hủ chí tôn. Thậm chí liền cự long quân đoàn cự long chiến sĩ cũng có người tấn cấp bất hủ chí tôn. Diệp Trường Ca chỉ là không năm dưỡng 8 cái cự long chiến sĩ, chẳng những để cho bọn họ tấn cấp bất hủ chí tôn, thậm chí còn đều muốn huyết mạch đều thăng lên làm thần thánh hoàng kiếm cự long huyết mạch nhân. A đại ngũ huynh đệ, thêm 8 tấn cấp bất phía sau, đã đã có được Hóa Long thái. Có thể cùng Hóa Long thái tiến hóa phương hướng có lẫm chủng. Một loại chính là tự thân hóa thành thần thánh hoàng kim cự long, sở hữu thần thánh hoàng kim cự long tư thế chiến đấu. Thực lực này tuyệt đối cường đại. Không có tan Long chi trước, tuy là cũng cụ bị cường đại thần thánh hoàng kim cự long lực lượng. Chiến lược cũng tuyệt đối cường đại. Thậm chí cùng chân chính thần thánh hoàng kim cự long cụ bị thực lực không có gì lựa dạng, cũng không tồn tại cái gì sai biệt. Chỉ khi nào chân chính hóa long, lấy chân chính thần thánh hoàng kim cự long tư thái xuất hiện, cái tiêu chiến lực nhưng là còn có thể để thăng mấy lần. Bất quá, hóa rồng tư thái, bởi vì là chân chính thần thánh hoàng kim cự long, điều này cần cực đại tiêu Dĩ nhiên, cái này cũng không có vấn đề. Bởi vì Diệp Trường Ca từ muốn đem nguyên tố chi hộ cùng bọn chúng liên tiếp lên, cái kia tiêu hao gì gì đó căn bản cũng không cần lưu ý, nếu như nói nguyên tố tinh linh liên tiếp nguyên tố chi hồ, chính là từng cái ma pháp pháo đại. Như vậy cái này cự long chiến sĩ hóa thân thần thánh hoàng kim cự long phía sau, liên tiếp lên nguyên tố chi hộ, cái kia chính là một cái hoàn toàn reset đâm binh khí. Cương đại khủng bố, đây là cự long chiến sĩ loại thứ nhất tiến hóa phương hướng. Nhưng lựa chọn cũng không có nhiều người. Chí Y tá đại ngũ huynh đệ không có tuyển trạch long. Bọn họ lựa chọn loại thứ hai tiến hóa phương hướng, đó chính là hàn long, lấy tự thân bất hộ chi lực làm cơ sở, tiêu hao khủng lồ pháp tắc chi lực xây dựng một chỉ thần thánh hoàng kim cự long hư ảnh. Mặc dù là hư ảnh nhưng chỉ cần tiêu hao duy trì được. Như vậy thì tương đương với gọi về một chỉ thần thánh hoàng kim cự long làm vì mình chiến đấu đồng bọn. Cứ việc triệu hoán đi ra thần thánh hoàng kim cự long hư ảnh, cần chính mình thao túng nhưng nhất tâm nhị dụng không coi vào đâu vấn đề. Nhất là công kích cùng là một cái đích nhân, vậy càng là rất có có lợi. Nói như thế, không có tuyển trạch hóa long tư thái a đại, cùng mà khác ba cái tuyển trạch hóa long tư thái cự long chiến sĩ chiến đấu thời gian, ngay từ đầu là thua. Có thể tại thuần thục vận dụng chính mình gọi tới thần thánh hoàng kim cự long hư ảnh phía sau, a đại ngược lại không có thua quá. Thậm chí càng về sau, hắn chiến thắng đối phương sự tỉnh, ngược lại càng ngày càng ít. Nhưng cái này cũng không hề nói là Hóa Long Tư thái tiến hóa, là rất yếu. Chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Thậm chí ở chiến tranh cấp trên chiến trường, ngược lại là Hóa Long Tư thái lực phá hoại cường đại. Bất Hủ Chí Tôn cấp thần thánh Hoàng Kim Cự Long, cho dù là cự long chiến sĩ biến thành, cái kia dáng người cũng là mấy ngàn thước trượng. Cái này nếu như nhảy vào trại địch, nhất định chính là quét ngang hình ảnh. Mà ngoại trừ A Đại 8 người cấp Bất đến bây giờ lục tục cũng có 2 3 cái cự long chiến sĩ, dồn dập giới. Dĩ nhiên, cái này cần thời gian có thể không phải ngắn. Thậm chí so với sổ Phỉ ạ các nàng chỉ là ở thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, tu luyện như vậy thời gian mười mấy năm. A đại bọn họ nhưng là tu luyện 300 năm, rồi mới miễn cưỡng tu luyện ra bất hủ chí lực, tiện đà tấn cấp bất hủ chí tôn cảnh giới. Thậm chí phía sau cái kia 3 năm cái cự long chiến sĩ, cho dù là phục chế a đại bọn họ bất hủ chí lực, cũng là hao tốn thời gian mấy chục năm. Sau đó, mới từ thánh vị trí tôn địa phương cảnh giới, tấn cấp đến bất hủ chí tôn cảnh giới. Nói thật, tốc độ như vậy, kỳ thực đã sắp. Bất quá, đối với Diệp Trường ca mà nói, nhưng vẫn là chậm. Nhưng hắn cũng rất hài lòng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại hắn Hải đảo lĩnh vực đã gia nhập đại lượng bất hủ chi lực. Tuy là cũng chỉ là bất hủ chí tôn nhất tinh cảnh giới cùng nhị tinh cảnh giới bất hủ chi lực, có thể tích tiểu thành đa nha. Dù sao cái này cộng lại, nhưng là vượt lên trước 180 cái bất hủ chí tôn. Cho dù là đơn độc một cái bất hủ chí tôn bất hủ chi lực, cũng không phải là rất nhiều. Nhưng này cộng lại, cũng là không ít. Mà ở Sở Phỉ ạ cùng nệ lệ nạ tu luyện ra bất hủ chi lực, bắt đầu lấy bất hủ chi lực rèn luyện thân thể, tu luyện bất hủ chi thể thời điểm, Diệp Trường ca tới một cái tao thao tác. Bởi vì chủng tộc không giống ấy Tu luyện trình độ cũng không giống nhau, hệ thống sức mạnh cũng không phải một cái trong phạm vi, vì vậy, hệ Lệ Nạ cùng Sophie A tuyển trạch gen luyện bất hộ chi thể địa phương cũng đều là không giống mới. Sophie A lựa chọn từ hai tay của mình bắt đầu tiến hành bất hộ lực rèn luyện. Đối với Sophie A mà nói, song quyền chuyển hóa thành bất hộ chi thể sẽ để cho nàng chiến lực để thăng không biết. Sophie A 880 lại là lựa chọn trái tim bắt đầu, bởi vì thân là nguyên tố tinh linh nữ hoàng nàng, nếu như trái tim cường đại nói, có thể tồn trữ càng nhiều hơn nguyên tố chi lực đồng thời cũng có thể đem tự thân nguyên tố chi thể lần nữa để cao đi lên. Trên thực tế, Ở đem trái tim lấy bất hủ chi lực rèn luyện, cuối cùng tu luyện ra bất hủ chi tâm phía sau, hệ lệ nạ nguyên tố chi thể đã tăng lên. Nguyên bản hệ lệ nạ nguyên tố chi thể chỉ là S cấp. Cái này ban đầu lúc mới bắt đầu, mà ở tu luyện ra bất hủ chi lực phía trước, nàng nguyên tố chi thể đã sớm tấn cấp S, -S cấp. Mà trong lòng chuyển hóa thành bất hủ chi tâm phía sau, hệ lệ nạ nguyên tố chi thể càng là đạt tới SSS cấp thiên phú phạm vi đơn giản là vui mừng ngoài ý muốn, nhưng cũng là chuyện đương nhiên đồng thời điều này cũng làm cho hệ lệ nã nguyên bản sai số phỉ ạ như vậy một đường thực lực, rốt cuộc triệt để ngang lên. Mà Diệp Trường Ca tao thao tác, cũng là lúc này phát hiện cũng không phải của hắn nguyên tố chi thể cũng phát sinh biến hóa gì, mà là Diệp Trường Ca phát hiện đồng thời lấy Hải đảo thần lực gia chỉ, hệ lệ nạ cùng phỉ ạ cảnh giới phía sau, hắn tự nhiên cũng có thể thu được bất hộ chi lực cùng với bất hủ chi thể. Sau đó, song quyền của hắn có tâm tạm đã bị gia chỉ thành bất hủ chi thể. Không phải đơn nhất, mà là hai cái bộ phận đều chuyển hóa thành bất hộ chi thể. Hải đạo thần lực còn có thể chơi như vậy, ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện ngươi không phải năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 318 Tu luyện ra hoàn mỹ bất hủ chi thể phương pháp cầu hoa tươi. Sophia là song quyền, Hệ e nạ là trái tim, Diệp Trường Ca lấy hải đảo thần lực ra trì sau đó, vậy chính là mình song quyền cùng trái tim, cũng đều chuyển hóa thành bất hủ chi thể ở phát phát hiện điểm này sau đó, Diệp Trường Ca cho còn lại tu luyện ra bất hủ lực người, đều xuống đạt chỉ lệ. Lấy bất đồng thân thể bộ phận, tiến hành bất hủ biến hóa, tu luyện thành bất hủ chi thể. Tân cấp bất hủ trí tôn kỳ thực chính là tu luyện ra bất hủ chi lực, liền hoàn toàn có thể lên cấp. Sau đó, làm bất hủ chi lực đạt đến tới trình độ nhất định, như vậy thì có thể đem tự thân một bộ phận, bắt đầu lấy bất hủ chi lực tiến hành rèn luyện. Cuối cùng tu luyện ra bất hủ chi thể. Nói thật, lấy Hải đảo thần lực gia chỉ, đạt được loại trình độ này, là Diệp trưởng ca căn bản không có nghĩ tới. Đây coi như là ngoài ý muốn. Có thể đã như vậy, như vậy Diệp trưởng ca tự nhiên có những ý nghĩ khác đó chính là một người một bộ phận, cái này có được hay không làm cho hắn lấy Hải đảo thần lực ra chỉ ra hoàn trình bất hủ chi thể. Tuy nói như vậy hoàn trình bất hủ chi thể, xem như là một cái ngụy luyện sản phẩm. Nhưng cái này cũng so với một bộ phận bất hủ chi thể tốt. Thậm chí cũng cảm thụ được, nhiều một bộ phận bất hủ chi lực, cái này sẽ đem tự thân thực lực để thằng không biết. Rõ ràng nhất một điểm, đó chính là Sophie ạ nếu như sử dụng lãnh địa liên cách, giá trị lên hệ lệ nạ cảnh giới. Như vậy trái tim của nàng cũng sẽ chuyển hóa thành bất hủ chi tâm đồng thời cái này sẽ làm cho sức chiến đấu của nàng đề thăng mấy lần, ngược lại thì hệ lệ nạ ra chỉ sổ ạ cảnh giới, song quyền chuyển hóa thành bất hộ chi thể, tuy là cũng tăng lên thực lực. Nhưng tăng lên cũng không phải là rất nhiều. Dù sao hệ lệ nạ là pháp sư, cũng không phải là Sophie cái này chiến sĩ. Mà Sophie ạ bên này là bởi vì lòng cường đại tạng, có thể cho bên ngoài thừa nhận càng thêm cường đại công kích giờ vì vậy, thực lực tăng lên không biết. Bất quá Lệ nạ cũng có thể ra chỉ những người khác cảnh giới, làm cho tự thân có lợi một bộ phận chuyển hóa thành bất hộ chi thể. Dưới tình huống như vậy, sở hữu bất hộ chi thể đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng không phải là việc khó. Hơn nữa Diệp Trường Ca cũng phát hiện, chính mình ra chỉ hệ lệ nạ trạng thái, cũng chính là cụ bị bất hộ chi tâm phía sau, hắn nguyên tố chi thể cũng phát sinh biến hóa nhân vật, Diệp Trường Ca chức nghiệp, cao giai đảo chủ thiên phú, hải đảo chi chủ thần cấp, thời không chi lực SS cấp phú, long huyết chi thể SSS cấp, nguyên tố chi thể SSS cấp đẳng cấp, thánh vị trí đỉnh phong cảnh giới kỹ năng, tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp, hoàng tộc chiến kỵ, không gian ma pháp Triển hại mỹ thuật, Võ thần đế kinh, Võ thần thánh điện, Cửu thái linh lung nữ đế kinh, Thần dược đế hoàng cung, Thần dược chiến điện. Trang bị, Mê vụ châu, Võ thần chiến giáp tích phân, 387 ức 8399 vạn hải đảo con dân, 181 vạn 667 năm phụ thuộc hải đảo, Phù Hà đảo, Thiên Hoàng đảo phân hóa đảo nhỏ, Phù Hà đảo số 01 đảo nhỏ, Phù Hà đảo không số 2 đảo nhỏ. Thiên Hoàng đảo số 01 đảo nhỏ, Thiên Hoàng đảo không số 2 đảo nhỏ. Giá trị bất hủ chi tâm phía sau, Diệp Cang, nguyên chi thể cũng tới SSS cấp thiên phú Hơn nữa năng lực so với hệ Helena SSS cấp thiên phú nguyên tố chí thể cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Đồng dạng Diệp Trường Ca cảnh giới bây giờ cũng đều tăng lên tới thánh vị trí tôn động phong cảnh giới. Khoảng cách bất hủ trí tôn cảnh giới cũng không có kém bao nhiêu. Thậm chí Diệp Trường Ca hiện tại nếu như muốn, tiến nhập trồng trọt không gian bế quan cái 30 năm chục năm, cái kia trên cơ bản là có thể tấn cấp bất hủ trí tôn. Nhưng hắn hiện tại cũng không có làm như vậy. Bởi vì tấn cấp bất hủ trí tôn cảnh giới, bởi vì tu luyện ra bất hủ chi lực, cái này sẽ đối với tự thân đề thăng một lần, coi như là vô tận tưởng tượng đặc biệt cơ chế. Vô luận bất hủ trí tôn cảnh giới phía trước, thân thể mạnh bao nhiêu, chỉ cần tu luyện ra bất hủ chi lực, tấn cấp bất hủ trí tôn cảnh giới, cái kia cường độ thân thể vẫn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ tăng lên chút. Mà bây giờ Diệp Trường Ca có một cái cơ hội. Kỳ thực cũng là lấy Hải Đạo thần lực ra chỉ làm xong cả bất hủ chi thể ý niệm trong đầu, cái này sau khi xuất hiện sở nhu ra. Bởi vì Diệp Trường Ca phát hiện lấy Hải đảo thần lực ra chỉ chính mình Hải Đạo con dân cảnh giới, sở hữu bộ phận bất hủ chi thể phía sau, thân thể của chính mình cũng phát sinh biến hóa. Tí như, Diệp Trường Ca gia chỉ sở phỉ ạ cảnh giới song quyền chuyển hóa thành bất hủ chi thể phía sau, điều này làm cho hắn hai quả đấm của mình cũng phát sinh biến hóa. Có một loại được cường hóa bộ dạng đơn giản mà nói, tình huống này, phản phất chính là trước đây Diệp Trưởng Ca nằm ở nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, gia trì hải đảo con dân cảnh giới, lấy pháp tác chi lực rèn luyện tự thân giống nhau. Bất quá, hiện tại đem pháp tác chi lực đổi thành bất hủ chi lực. Như vậy rèn luyện, ta cái này sợ là đều có thể trước giờ đem bất hủ chi thể rèn luyện đi ra. Diệp Trưởng Ca sờ lên tầm, suy tư khả năng như vậy tính. Trên thực tế, cái này thật sự chính là được rồi. Hắn sss cấp thiên phú long huyết thể. Nếu muốn giải tỏa ngũ trảo thần long bên trên huyết mạch, cũng chính là giải tỏa tổ long huyết mạch. Cái này cũng phải cần sở hữu hoàn mỹ bất hủ chi thể. Hoàn mỹ bất hủ chi thể cũng không phải là hoàn chỉnh bất hủ chi thể. Kém một chữ, nhưng là cách biệt một trời. Nói như thế, nếu là ở bất hủ chí tôn cảnh giới tu luyện ra hoàn mỹ bất hủ chi thể, vậy chẳng những tấn cấp chuẩn đế không có bất kỳ trở ngại. Thậm chí liền về sau trùng kích đại đế chi vị, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều đem bất hủ chi thể chỉ là tu luyện tới trạng thái hoàn chỉnh. Đây cũng chỉ là miễn cưỡng đạt được trùng kích đại đế vị điều kiện một trong nhưng có thể gia tăng sát xuất thành công, tối đa cũng chính là một, chỉ khi nào đem bất hủ chi thể tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ, cái này có thể đem 1% tỷ lệ đề thăng tới 30%. Đây cũng là duy nhất một cái tự thân trạng thái có thể ảnh hưởng trùng kích đại đế chi vị cực đại nhân tố. Có thể hoàn mỹ bất hủ chi thể, nếu muốn tu luyện được, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hoàn mỹ bất hủ chi thể phương thức tu luyện, mặc dù có mấy loại, nhưng vô luận loại nào đều là cực kỳ khó khăn. Thậm chí đại bộ phận phương pháp tu luyện tới cuối cùng đều là rất khó thành công. Có lẽ lại hao hết vô tận tâm huyết cùng tinh lực phía sau, cuối cùng vẫn là công tu thiệt với vớ. Những thứ này đều là dược thanh tuyết truyền đi trong tin tức nhất tới. Bất quá, cùng cái này so sánh với, Diệp Trường Ca vẫn bỏ qua thần dược hoàng triều vài loại tu luyện ra hoàn mỹ bất hủ chi thể phương pháp xử lý. Cuối cùng, hắn hiện tại khó khăn nhất phương pháp. Mặc dù là khó nhất, nhưng trình độ nào đó, cũng là dễ dàng nhất phương pháp xử lý. Hơn nữa cũng là hoàn mỹ nhất phương pháp. Trên thực tế, vô luận là hệ lệ nạp tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp bên trong, vẫn là Sophia ạ võ thần đế kinh, cùng với dược thanh tuyết cự thải Những thứ này đều tồn tại loại này pháp. Thậm chí cũng là tương đối kiến nghị tu luyện biện pháp Có thể ba người đều không có đi ý nghĩ như vậy, thật sự là làm không được hình dáng. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này cũng là bởi vì loại tu luyện này hoàn mỹ bất hủ chi thể phương pháp, nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền đem bất hủ chi lực đối với toàn thân tiến hành rèn luyện. Không hậu cung, không nao tản, mạnh cơ trí, tu tiên cổ điển, đến nay, chương 319, chỉ cần Diệp Trường Ca mới có thể sử dụng hoàn mỹ nhất tu luyện chi pháp cầu hoa tươi. Đối với, chính là sơ khai nhất thủy rèn luyện bất hủ chi thể thời điểm, là lấy toàn thân tiến hành. Đó cũng không phải lấy nào đó bộ phận. Nhưng hiển nhiên đây là cực kỳ chất vật. Bởi vì một ngày tuyển trạch con đường này, vậy thì phải trước tu luyện ra đầy đủ bất hủ chi lực. Giàn luyện bất hủ chi lực cũng không phải là đơn giản đem bất hủ chi lực bao trùm ở thân thể là có thể tiến hành giản luyện. Điều này cần số lượng nhất định, chỉ là vừa tấn cấp bất hủ chí tôn nhất tinh cảnh giới, mặc dù sẽ trong vòng thời gian ngắn, có một cái bất hủ chi lực đại biên độ tăng thêm. Nhưng cái này cái gọi là đại biên độ tăng thêm, cũng chỉ là tương đối mà nói đừng tưởng rằng Sophie ạ cùng Elena đang tu luyện ra bất hủ chi lực phía sau, là có thể đem song quyền đã trái tim tiến hành bất hủ biến hóa, tình huống như vậy là thái độ bình thường. Cái này ngẫm lại đều là chuyện không thể nào. Vô luận là Khôn Tiên Chiến Thần nhất tộc nữ võ thần, vẫn là nguyên tố tinh linh tinh linh nữ hoàng, cái này vô luận là tư chất vẫn là cái gì, đều không phải là đơn giản tồn tại. Vì vậy, các nàng tu luyện ra bất hủ chi lực, có thể sánh bằng người bình thường nhiều hơn nhiều. Trực tiếp nhất chính là cái kia xương mù thống lĩnh. Bây giờ tất trưởng lão đổi thành xương mù thống lĩnh cảnh giới, nhưng hắn cũng chỉ là đem bàn tay của mình tiến hành rồi bất hủ 410 biến hóa đối với, hiện tại đã là bất hủ chí tôn nhị tinh cảnh giới tất trưởng lão, hắn bất hủ chi thể cũng chỉ là một bàn tay mà thôi. Có thể mới là bất hủ chí tôn nhất tinh cảnh giới Sophia, cũng là song quyền hai bàn tay. Trên liệt này So so là có thể đi ra, căn bản là không thể sánh bằng. Nghĩ lúc đó Sương Mù Thống Linh tấn cấp bất hủ trí tôn cảnh giới thời điểm, hắn tu luyện ra được bất hủ chi lực, cũng liền miễn cưỡng có thể bao trùm hai ngón tay, tiến hành bất hủ chi thể giải luyện. Nhưng vì tăng thêm tốc độ, Sương Mù Thống Linh vẫn chỉ là lựa chọn một căn ngón trỏ đối với đồng dạng là bất hủ trí tôn nhất tinh cảnh giới, Sương Mù Thống Linh bất hủ chi thể chỉ là tu luyện ra một ngón tay phạm vi. Mà Sophia ạ cũng là song quyền, Elena là cả trái tim. Cái này đã đủ có thể thấy được bất hữu lực chiến lệnh. Có thể mặc dù là như thế, Sophia ạ cùng Elena cũng không có hiện tại đi thích hợp nhất tu luyện lộ tuyến, tạm thời không tiến hành bất hủ chi thể rèn luyện, đi tồn lấy càng nhiều hơn bất hủ chi lực. Sau đó, đạt được bất hủ chi lực đủ nhiều, liền tiến hành cả người bất hủ chi lực rèn luyện. Sở dĩ, đó cũng không phải các nàng làm không được, mà là cái này cần thời gian. Kỳ thực có chồng chọi không gian cái kia 10 vạn lần thời gian ra tốt dưới, cái này cũng không cần cần thời gian bao lâu. Lấy hai người thiên phú, mấy trăm hơn ngàn năm thì có thể tu luyện ra đầy đủ bất hủ chi lực, tiến hành toàn thân rèn luyện. Nhưng hai người biết, địch nhân cường đại gần đến, tự nhiên không có tuyển trạch như vậy phương thức tu luyện. Thậm chí hiện tại bởi vì trước giờ rèn luyện ra bộ phận bất hủ chi thể, vô luận là hệ lệ nạ vẫn là Sophia, đều đã gần tấn cấp bất hủ chí tôn nhị tinh cảnh giới. Tương phản nếu như các nàng cũng tuyển trạch như vậy phương thức tu luyện, sợ rằng chẳng những không có đạt đến đến cảnh giới bây giờ, thậm chí cho dù là tấn cấp bất hủ chí tôn nhị tinh cảnh giới, sau đó cũng cần có ở đây không mục nát chí tôn nhị tinh cảnh giới, tiếp tục tu luyện bất hủ chi lực. Sau đó, đối với đã sơ bộ bất hủ hóa thân thể, lần thứ 2 tiến hành rèn luyện. Trên thực tế, tuyển cái này dạng toàn thân cùng nhau rèn luyện phương thức, có ở đây không mục nát chí tôn tấn cấp để thằng bên trên, cũng sẽ xuất hiện hạn chế. Chỉ cần đem thân thể bất hủ biến hóa tu luyện tới trình độ nhất định, tài năng mới có thể tấn cấp. Bất hủ trí tôn một sao tiêu chuẩn là cả người tiến hành rồi 10% bất hủ biến hóa. Nhị tinh lại là 20, tam tinh là 30, tứ tinh 40, ngũ tinh 50, lục tinh 60, thất tinh 70, bát tinh 80%. Tiểu tinh 90, đỉnh phong lại là 99, còn như 100% đây là thuộc về cảnh giới viên mãn, đây cũng là tuyển trạch loại này toàn thân thân thể cùng nhau rèn luyện bất hủ chí tôn, mới có thể có đặc thù cảnh giới. Thế nhưng tuyển trạch phương thức như vậy, còn có một cái khuyết điểm lớn nhất cũng là không cách nào tránh khỏi khuyết điểm đó chính là vô luận ngươi đem cả người bất hủ chi thể tu luyện tới 1% trình độ, vẫn là 99% trình độ. Nay cũng không có đem thân thể hoàn toàn bất hủ biến hóa. Nói cách khác sẽ trả không phải bất hủ chi thể, đối với, chính là không có tu luyện ra bất hủ chi thể. Vì vậy, vô luận là bất hủ chí tôn nhất tinh còn là không mục nát chí tôn cựu tinh cảnh giới, đây đều là không có bất hủ chi thể bất hủ chí tôn. Kể từ đó, thực lực này tự nhiên là tồn tại sai biệt. Có bất hủ chi thể cùng không có bất hủ chi thể, trong này chiến lực nhưng là chênh lệch thập phần cự đại. Không có bất hủ chi thể dưới tình huống Cho dù là đạt tới bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, cho dù là sở hữu khổng lồ bất hủ chi lực thành thủ thủ đoạn công kích, nhưng loại trình độ này công kích, sợ rằng tối đa cũng chính là cùng sở hữu bộ phận bất hủ chi thể bất hủ trí tôn 6 thất tinh cảnh giới tương đương đây cũng là Sophia ạ cùng Elena, không có tuyển trạch phương thức như vậy tu luyện ra hoàn mỹ bất hủ chi thể nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì một ngày lựa chọn, vậy kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, trừ phi là các nàng tu luyện tới 100% trạng thái, bằng không căn bản không có cái gì cường đại chiến lực đang nói. Cứ việc tu luyện tới 100% trạng thái phía sau, thực lực này biết tăng vọt vô số. Nhưng trong lúc cần tu luyện không được mục nát lực thời gian, thực sự là quá giải. Có thể Diệp Trường Ca lại là không cần lo lắng điểm này. Bởi vì có Hải Đạo thần lực gia trì ở, như vậy là chính bản thân hắn không có bất hủ chi thể. Ách, kỳ thực coi như là là hiện tại. Liên bất hủ chi tôn cảnh giới cũng không có Diệp Trường Ca, cũng đều có thể mượn Hải Đạo thần lực gia trì, trực tiếp sở hữu bất hủ chi thể. Vì vậy, điều này cũng không có gì lo lắng. Thậm chí chỉ cần gia trì nhiều người, hắn còn có thể sở hữu một cái gia trì đi ra hoàn chỉnh bất hủ chi thể. Mà Diệp Trường Ca càng là phát hiện, cho dù là ở thánh vị trí cảnh giới, hắn cũng có thể mượn cái này dạng gia chỉ bất hủ chi thể, cùng với chính mình hải đảo con dân dung nhập hải đảo lĩnh vực bất hủ chí lực, rèn luyện thân thể hắn. Thậm chí dựa theo diệp trường ca kế hoạch, hắn có lẽ đều có thể ở tấn cấp bất hủ chí tôn phía trước, liền đem hoàn chỉnh bất hủ chi thể tu luyện được. Sau đó, hắn lại tấn cấp bất hủ chí tôn cảnh giới lời nói, như vậy cái này hoàn chỉnh bất hủ chí tôn căn bản cũng không cần đi tận lực tu luyện gì gì đó, là có thể trực tiếp tấn cấp đến trạng thái hoàn mỹ điểm này, là diệp trưởng ca tổng hợp tình huống của mình, cùng với tinh linh hệ truyền thừa ma pháp cộng thêm vỡ thần đế kinh cùng với cựu linh lung kinh. Cuối cùng đạt được tới kết luận Thậm chí có thể nói, đây là một loại chân chính hoàn mỹ, so với vô tận hải bất luận một loại nào phương thức cũng muốn giỏi hơn, tu luyện ra trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể phương pháp. Dĩ nhiên, đây cũng là chỉ có Diệp Trường Ca mới có thể sử dụng phương pháp này thủ. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện ngưỡng người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 320, linh hồn bất hủ mới là hoàn mỹ bất hủ cầu hoa tươi. Trực tiếp lấy bất hủ chi lực đối với toàn thân tiến hành rèn luyện. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, căn bản không có bất luận cái gì độ khó thậm chí còn cực kỳ ứng dụng. Bất hủ chi lực không đủ, không có ý tứ, ta Diệp Trường Ca liền bất hủ chi lực đều không có. Nhưng ta không có, ta Hải đảo lĩnh vực cũng là có. Nhưng lại không ít đâu, hiện tại đã có mấy cái bất hủ chí tôn nhị tình cảnh giới bất hủ chi lực, cùng với 171 180 cái bất hủ chí tôn nhất tình cảnh giới bất hủ chi lực đâu đừng nói bao trùm toàn thân. Cho dù là tắm một cái không đúng đều có thể. Hơn nữa quan trọng nhất là, Diệp Trường Ca còn có thể lấy Hải đảo thần lực ra trị, để cho mình trước giờ sở hữu bất hủ chi thể. Cái này thì tương đương với khuôn đúc đã có. Hiện tại chỉ còn lại rễu vào trong đó bất hủ chi lực Zen luyện gì gì đó, quả thực không muốn quá đơn giản. Vì vậy, Diệp Trường Ca hiện tại phải làm chính là từ từ chờ đợi. Chờ đợi y theo dựa vào dưới tay của chính mình hải đạo con dân, người bất đồng tu luyện ra bất đồng bất hộ chi lực, vậy hoàn toàn có thể tiến hành Zen luyện. Tốc độ như vậy cực nhanh. Thậm chí dựa theo Sophie A lời nói mà nói, nàng lấy lãnh địa linh cách ra chỉ hệ lệ nạ bất hủ chi tâm, sau đó chỉ cần nàng tu luyện ra đầy đủ bất hủ chi lực. Như vậy ở gia trì cụ bị bất hộ lòng dưới tình huống, nàng có thể ở 3 năm bên trong liền đem vườn tim của mình tiến hành bất hộ biến hóa. Trên thực tế, Sophie đã tiến hành rồi như vậy nếm thử. Phía trước nàng chính là gia trị tất trưởng lão cảnh giới, thu được bàn tay phải hóa thành bất hủ chi thể trạng thái. Sau đó, mượn như vậy trạng thái, nàng tay phải bất hủ hóa tốc độ ở ngắn ngủi 3 năm bên trong liền hoàn thành. Đây là Diệp Trường Ca sợ không có nghĩ tới. Thậm chí trước mắt hắn chuẩn bị một series kế hoạch cũng đều là bởi vì sổ Sophie ban đầu bước này. Nếu không, hắn có lẽ đã sớm tấn cấp bất hủ chí tôn cảnh giới. Bây giờ nói, còn không cần gấp như vậy. Bất quá, cho dù là hơn 180 người, cái này nếu muốn tiến hành cả người, đều đạt chỉ đến bất hủ chi thể trạng thái, vẫn là kém không ít. Đáng nhắc tới chính là, dưới bình thường tình huống trực tiếp đem bên ngoài thân thể ở bộ phận tiến hành bất hủ hóa. Lúc này mới có thể đem thân thể nội tại tiến hành bất hủ biến hóa đơn giản mà nói, đừng xem bây giờ Sở Phỉ đã xong quyền bất hủ hóa. Có thể trên thực tế, nàng xong quyền đầu khớp xương cũng liền so với bình thường đầu khớp xương lớn mạnh một chút, cũng không phải là bất hủ chi cốt. Bất hủ hóa tu luyện bắt đi, trên cơ bản chia làm 5 bước. Bước đầu tiên chính là ngoại tại thân thể bất hủ biến hóa. Bước thứ 2 lại là nội tại thân thể bất hủ biến hóa. Bước thứ 3 lại là huyết dạ bất hủ biến hóa. Bước thứ 4 là nội tạng đại não điều này bất hủ biến hóa. Bước thứ 5 lại là linh hồn bất hủ biến hóa. Bất hủ biến hóa ba vị trí đầu bộ phận cũng dễ dàng hoàn thành đường tiểu cái này một không. Qua hết thành sau đó, thân thể lấy đầu khớp xương huyết dịch gì gì đó đều đã bất hủ hóa. Mà bước thứ tư sau khi hoàn thành, cái kia cả người liền hoàn thành bất hủ biến hóa. Trên thực tế, đến bước này ba kinh có thể miễn cưỡng xem như là hoàn chỉnh bất hủ chi thể. Còn linh hồn, kỳ thực dù cho chỉ là miễn cưỡng sở hữu hoàn chỉnh bất hủ chi thể, vậy cũng có thể đối với tự thân linh hồn tiến hành cải tạo cùng đề thăng. Bất hủ lực cải tạo, thu được bất hủ thuộc tính đề thăng, chỉ cần linh hồn nhiễm phải bất hủ thuộc tính, đơn giản mà nói chính là dung nhập một bộ phận bất hủ chi lực. Như vậy đây chính là hoàn chỉnh bất hủ chi thể, mà hoàn mỹ bất hủ chi thể lại là đem linh hồn hoàn toàn bất hủ biến hóa. Nếu muốn đạt đến đến một bước này, đó chính là toàn bộ linh hồn đều là bất hủ đáng tiếc cho dù là linh hồn bất hủ, vậy cũng không đại biểu chân chính vĩnh viễn lưu truyền. Tối thiểu một điểm, đem trong linh hồn ý thức mạt sát. Như vậy mặc dù là linh hồn vẫn tồn tại, người nọ cũng đã chết. Thậm chí cho dù là bất hủ linh hồn có thể lần nữa đàn sinh ra linh trí, một lần nữa ngưng tụ ra ý thức, vậy cũng tuyệt đối không phải nguyên lai ý chí. Nhưng nếu là bất hủ chi thể đạt được trạng thái hoàn mỹ, như vậy trong linh hồn ý chí cũng là cụ bị bất hủ cho dù là bị mã sát, vậy cũng có thể ở bất hủ trong linh hồn, mượn bất hủ ý thức năng lực lần nữa khôi phục. Đây cũng là vì sao. Chuẩn đế cấp cương giả, cho dù là đả xanh đả tử, cũng rất khó vẫn lạc. Bất quá, trên cơ bản chuẩn đế chiến đấu một lần, chỉ cần bị thương rồi, cái kiết đều cần tiêu hao thời gian dài tới khôi phục. Trừ phi là cụ bị bất hủ chi lực, hoặc là pháp tắc buồn nguyên lực lượng đặc thù thiên tài địa bảo, bằng không cũng đừng nghĩ lấy trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Dĩ nhiên, cũng không phải thật sẽ không vẫn lạc. Không, đó chính là bất hủ chi lực hao hết, bắt đầu tiêu hao bất hủ chi thể thời điểm, càng là tiêu hao càng là không ổn. Nếu như bất hủ chi thể tiêu hao quá nhiều, như vậy là chuẩn đế cấp tự giả, cũng sẽ xuất hiện thọ nguyên khô kiệt hiện tượng. Ở trên biển minh ngông, ngươi có lẽ có thể chứng kiến một vài vạn tuế thiên vị trí tôn, thậm chí là địa vị trí tôn. Bọn họ như trước tuổi trẻ, khí huyết cường thịnh, nhưng là có thể, ngươi sẽ chứng kiến một vài thiên thuế, liền gần đất xa trời gần chết giá bất hủ trí tôn. Thì như, dược thanh tuyết tổ ra gia dược không minh, không đủ vạn tuế, thọ nguyên cơ hồ không có cuối bất hủ chí tôn, cũng là lâm vào thọ nguyên hao hết, đi vào tử vong trạng thái đừng nói bất hủ tôn. Cho dù là chuẩn đế cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Càn khoa trương hơn đại đế cấp cường giả cũng là như vậy. Thậm chí đại đế cấp cường giả thân thể liên quan đến pháp tắc buồn nguyên, một ngày hao tổn. Cái kia có lẽ thời gian khôi phục, nhưng là vài vạn và năm, thậm chí là càng nhiều. Tình huống như vậy, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Trên biển Minh Ngông, có đôi khi sẽ xuất hiện đại đế mộ. Những thứ này có chút là thật đại đế phân mộ, mà trong này đại đế, có lẽ chính là tại khôi phục thương thế. Nhưng thời gian quá lâu, thương thế quá xa xa, cuối cùng không có khôi phục lại. Sau đó, bọn mình, sau khi ngã xuống, trải qua một đoạn thời gian, không có đại đế chống đỡ, nguyên bản ẩn tàng tại không gian tường kép, hoặc là một ít dị thế giới không gian đại đế mộ, dĩ nhiên là biết hiện hiện ra. Thậm chí cho dù là không có hiện hiện, chỉ cần có gần xuất hiện tình trạng, cũng đều sẽ bị người suy tính ra. Nhất là một ít cường giả, có thể cảm thụ được một ít cường đại không gian, gần xuất hiện ba động đây cũng là vì sao? Hầu hết thời gian một cái đại đế mộ gần xuất hiện phía trước, đã bị rất nhiều thế lực nhận thấy được, phái người đi trước. Một ngày mở ra, đó chính là một đống người đi bảo. Triển khai chém giết thảm thiết. Những thứ này nói xa, nói tóm lại, Hoàn Mỹ bất hủ chi thể, có khả năng nhất chứng minh chính là linh hồn cũ bị bất hủ. Ý thức cũng là như vậy. Nhưng như vậy bất hủ cũng là cần đầy đủ năng lượng, tài năng mới có thể là được. Vô luận là bất hủ chi lực, vẫn là bất hủ chi thể hao tổn nhiều lắm, cái gọi là bất hữu cũng chỉ là một câu nói sung mà thôi miệng không. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một cả chương. Chương 321, đại quân áp cảnh. Cầu Hoa tươi ở cách Diệp Trường Ca bản thể Hải đảo triệu dặm hải vực bên trên. Lúc này, một cái đặc tù đội ngũ đang nhanh chóng đi đường. Bất quá, hiện tại đã dừng lại. Đây chính là đối phương có thể cảm giác phạm vi lớn nhất sao? Đội Ngũ dẫn đầu một cái xích đồng nam tử mở miệng nói hồi đại thống lĩnh lời nói, đây là suy tính ra bảo thủ nhất khoảng cách. Xích đồng bên người nam tử một người trung niên nam tử trả lời. Không sai, cái đội ngũ này chính là Thiên Vũ Hoàng Triều phái ra mạnh mẽ đại đội ngũ. Thiên Vũ Hoàng cái này một lần thật không có xem nhẹ Diệp Trường Ca. Thậm chí hắn cảm thấy liên tiếp xảy ra vấn đề, cái này đã làm cho Thiên Vũ Hoàng Triều bị mất bộ mặt. Nhất là trong khoảng thời gian này đã không ít thế lực đều biết được Thiên Vũ Hoàng Triều đệ tử bị người bức cần rời đi sớm đạo giới đây là dễ nghe. Khó nghe, đó chính là nhà mình đệ tử bị người đánh ra đạo giới. Trên thực tế Chuyện này ở Thất Tinh Hải vực thượng tầng giao lưu trong lúc đó, đã bị người trở thành một chuyện cười để đối đãi điều này, làm cho Thiên Vũ Hoàng tự nhiên là hết sức không thích. Cũng may mà đế tử mang theo Sương Mù thống lĩnh hành động, đối với ngoại giới nhưng là bí ẩn rất. Vì vậy, ngoại giới cũng không có người biết được, bọn họ Thiên Vũ Hoàng triều đế tử bị người ta tóm lấy tin tức, nhưng là chỉ là hiện tại. Nếu như thời gian lâu dài, cái kia có lẽ cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vì vậy cái này Xích Đồng Nam tử cũng chính là Thiên Vũ Hoàng triều đại thống lĩnh, lúc này mới mang theo toàn bộ bộ đội, đồng thời lấy tự thân bất hủ chi lực che lấp đi đường. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, bọn họ hẳn là ngày mai đến địa phương. Nhưng ngay mới vừa rồi đại thống lĩnh nhận được tiên vũ hoàng mới mệnh lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới địa phương, đem địch nhân tiêu diệt, đem đế tử mang về. Vì sao như vậy? Thiên vũ hoàng như vậy cấp bách? Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là căn cứ đế tử hồn đang phản ứng, thiên vũ hoàng biết được đế tử huyết mạch chi lực đang bị người rút ra. Trên thực tế cũng đúng là như thế, nguyên bản dựa theo kế hoạch chắc là 3 ngày trước, Diệp Trường Ca để hệ Lỷ sẽ sử dụng cái kia đặc thù đạo chủ nói cụ, đem đệ tử mạch chi lực không, tới cường hóa tự thân huyết mạch. Nhưng Dược Thanh Tuyết biết được tình huống phía sau, cũng là nói cho Diệp Trường Ca cuối cùng là ở hệ Lệ sẽ đem tự thân huyết mạch tiềm lực hoàn toàn hao hết sau đó, mới chỉ có thôn phệ đế tử huyết mạch chi lực tiến hành phương diện huyết mạch cường hóa. Bởi vì này sẽ để cho hệ Lệ sẽ thiên hải vương huyết mạch đạt được một loại cực hạn nhánh xuyên thấu qua dưới, tiến hành một lần đề thăng. Như vậy huyết mạch đề thăng sẽ đem đề thăng đạt được điều kiện tốt nhất, cũng là độ cao nhất độ. Sở dĩ, Diệp Trường Ca để hệ Lệ sẽ tạm thời trước không cần người đảo chủ kia cụ, mà là tiến nhập trọng chọn không gian tiến hành tu luyện. Mà hệ lì ở trọng bên trong không gian, lấy phương thức tu luyện, trải qua thời gian ngàn năm, đem chính mình huyết mạch khai phát đến rồi cực hạn cũng đem tự thân tiềm lực triệt để nhánh xuyên thấu qua hao hết, mà chính là dưới tình huống như vậy, Elly sẽ cũng mới chỉ là miễn cưỡng tấn cấp đến thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới đây coi như là nàng không có dùng bất luận cái gì thần cấp linh vật, cùng với thần cấp thánh linh vật để thằng, đơn nhất dựa vào tự thân tu luyện được. Dĩ nhiên, kỳ thực thật sự nói tới, lấy hệ Elly sẽ tình huống, cho dù là thời gian ngàn năm, cũng không khả năng tu luyện tới thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Chi như vậy, đây đều là dược thanh tuyết đem cựu thải linh lung nữ đế kinh bên trong, một loại đặc thù kích phát mạch tiềm lực tu luyện chi pháp, báo cho hệ Elly sẽ để cho hắn tiến hành phương thức như vậy tu luyện. Thậm chí đây là kích phát dưới tình huống, Hế Lỷ sẽ mới tu luyện đến cảnh giới này. Nếu để cho bên ngoài tự mình tu luyện, sợ rằng tối đa cũng đó là có thể đạt được thiên vị trí tôn 3 năm tinh cảnh giới. Thậm chí nếu là không có Diệp Trường Ca trợ rút, cũng chính là không có thần cấp linh vật những thứ này dưới sự ủng hộ, lấy Hế Lỷ sẽ tình huống, sợ rằng hạn mức cao nhất căn bản không có cao như thế. Có thể đạt được hạ vị trí tôn cảnh giới, sợ cũng đã là cực hạn đây là nàng sở HSS cấp tiên phú thiên hải vương thân thể dưới tình huống, nếu như sớm hơn phía trước, đạt được quân vương cấp liền đỉnh tiên rồi mà ở đạt được thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới phía sau, Diệp Trường ca lại là ra tay trợ giúp Vệ Lệ sẽ tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới. Cuối cùng, đến rồi sáng sớm hôm nay mới bắt đầu sử dụng người đảo chủ kia lão cụ, giúp ra đế tử huyết mạch chi lực. Trước đó, Thiên Vũ Hoàng Triều cái kia vị Thiên Vũ Hoàng kỳ thực ôm lấy một cái ý nghĩ, đó chính là hắn con trai này, nhưng là Thiên Vũ Hoàng Triều đế tử, cho dù là bị bắt làm tù binh. Cái kia đối phương cũng không dám làm cái gì chuyện gì quá phận, mà cái này 3 4 ngày bị bắt sau đó, đệ tử hồn đang chưa từng xuất hiện cái gì biến hóa quá lớn, để hắn khẳng định điều này. Nhưng trên thực tế căn bản cũng không phải là chuyện như vậy mà ở nhận thấy được đế tử hồn đang bắt đầu dần dần biến đến nạm đạm phía sau, cái kia vị Thiên Vũ Hoàng liền đã nhận ra cái gì không? Nhất là hắn biết đạo đế tử trên người cái kia đặc thù đảo chủ nói cụ, hầu như căn bản không cần nghĩ, là hắn biết đế tử trên người cái kia đặc thù đảo chủ nói cụ đã bị địch nhân lấy được, thậm chí còn bắt đầu rút ra đế tử trên người huyết mạch chi lực. Nhất thời, vị này Thiên Vũ Hoàng liền nổi giận. Bắt bọn họ Thiên Vũ Hoàng triều đệ tử cũng đã là trọng tội. Tội ác tay trời, hiện tại lại còn dự định rút ra đệ tử huyết mạch chi lực. Đây quả thực không thể tha thứ. Tôi ác trời, vì vậy, hắn cho cấm vệ quân đại thống Lính hạ tử mệnh lệ lấy tốc độ nhanh nhất cứu ra đế tử sau đó đem địch nhân 1.000 người chờ các loại toàn bộ chu diệt. còn như rút ra đế tử huyết mạch chi lập nhân tạm thời giữ lại chờ các loại mang sau khi trở về lại tiến hành xử lý cái này nếu như xử lý không tốt cái kia đế tử thật có thể phế đi đế tử thất lợi gì gì đó đây chỉ là việc nhỏ thất bại gì gì đó lại không phải là không thể tiếp thu chỉ khi nào đế tử bị phế cái này chỉ sợ sẽ làm cho thiên Vũ hoàng triệu bộ mặt hoàn toàn mất đi thậm chí còn là bị người nắm lên bước trên mặt đất hung hăng dùng chân đi đạm nếu như đế tử bị bắt chỉ là làm cho Thiên Vũ Hoàng trong lòng không thích, càng nhiều hơn hay là đối với đế tử thất vọng. Nổi giận gì gì đó, căn bản không tồn tại. Mà bây giờ không giống nhau. Tuy là vị này xích đồng đại thống lĩnh, đều cảm nhận được Thiên Vũ Hoàng truyền lại mệnh lệnh, cái kia 1.41 cỗ trong lòng khó có thể áp chế lửa giận đây cũng là vì sao? Đối phương rõ ràng không có tuyệt đối mệnh lệnh quyền lợi, đại thống lĩnh vẫn như cũng lựa chọn tuân thủ nguyên nhân. Bởi vì có thể để cho Thiên Vũ Hoàng nổi giận, cái này sợ rằng phát sinh không phải nhỏ. Nhiều bản đế tử xảy ra vấn đề. Một nghĩ tới chỗ này, hắn cũng không có làm lỡ cái gì. Sợ đem đội ngũ dừng lại. Đó là đại thống lĩnh dự định trực tiếp một điểm. Ông, không gian chấn động, một cổ vô hình không gian chi lực trong nháy mắt chấn động ra tới. Về sau, một đạo không gian chi môn xuất hiện. Bá, đại thống lĩnh trong lòng hơi động, một cỗ bất hủ chi lực từ trên người Bá phát, tịch quyền toàn bộ đội ngũ. Trực tiếp mang theo đội ngũ đi qua xuất hiện không gian chi môn tiến hành rồi tuân gì. Bá, sau một khắc, đại thống lĩnh mang theo đội ngũ của hắn xuất hiện ở một cái hải đảo bầu trời. Bác phạt đại minh, nam Trinh chiếm thành, thống nhất đông dương, xây dựng đại việt hùng mạnh tiên thu. Chương 322, đại thống lĩnh, cái này cái quỷ gì? Làm sao cùng nói hoàn toàn khác nhau cầu hoa tươi, bởi vì Thiên Vũ Hoàng mệnh lệnh, cũng là đế tử tình huống. Cuối cùng, đại thống linh hao phí không ít bất hủ chi lực, trực tiếp đem toàn bộ đội ngũ cho thuần di dẫn theo Diệp trường Ca trên hải đảo không. Mà ở đội ngũ này số lượng cũng là vượt xa quá huyền tinh tử suy diễn ra hơn 1000 người. Bởi vì toàn bộ đội ngũ có thể là vượt qua 3000 người ở nơi này, 3000 người đội ngũ vừa xuất hiện, Diệp Trưởng Ca liền trước tiên đã nhận ra. Trên hải đảo không đột nhiên xuất hiện hơn 3000 người, cái này thật lòng làm cho Diệp Trưởng Ca ngoài ý muốn. Bất quá, lúc này cái kia đại thống linh là ngoài ý muốn. Mặc dù không biết Diệp Trưởng Ca hải đảo cụ thể vị trí, Nhưng hắn tuấn di mục tiêu, nhưng là mở ra không gian chi môn. Đây là trực tiếp lấy tê liệt không gian phương thức, tiến hành tuấn di. Mà ở tê liệt không gian trong nháy mắt, đại thống lĩnh liền trước tiên đã nhận ra một cái hải đảo. Vì vậy hắn tuấn di mục đích, nhưng là trên hải đảo. Nhưng kết quả thuấn di sau đó, lại xuất hiện ở trên hải đảo không. Cái này coi như thực sự ngoài ý muốn. Là cái gì phòng ngự chất pháp, vẫn là quấy dày chất pháp, cái ý niệm này ở đại thống lĩnh không năm đầu vóc chợt lóe lên, nhưng rất nhanh hắn liền không thèm để ý. Động thủ. Đại thống lĩnh nhẹ nhàng mở miệng nói, "Là ta." Hơn 3000 người nhất thể chấn động, sau đó thân hình liên tục lường lánh. Bay thẳng đến Diệp Trường Ca Hải đảo chạy đi ông, một cú lực lượng chấn động ra tới. Hải đảo lĩnh vực đại trận trong nháy mắt kích hoạt, đem cái này hơn 3000 người chặn. Nhưng này hơn 3000 người căn bản không cho là đúng, thậm chí nhãn thần đều không có lựa phần biến động ở Diệp Trường Ca trên Hải đảo Hải đảo lĩnh vực đại trận kích hoạt trong nháy mắt, bọn họ liền trước tiên dồn dập bạo khởi xuất thủ. U ùm, u ùm, trong lúc nhất thời, hơn 3000 người điên cuồng công kích. Tuy là Diệp Trường Ca cái này Hải đảo lĩnh vực lực phòng ngự rất mạnh, cũng đều hơi rung Diệp Trường Ca bất vi sở động, tấn công, kích. à, ngươi nếu như xuất hiện một cái chuẩn đế, ta còn hoảng sợ bên trên như vậy một cái. Khả năng liền cái này, nhìn lấy cái kia hơn 3000 người bảng đại đội ngũ, Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên nhẹ nhẹ chẳng đáng. Cái này hơn 3000 người đội ngũ, kỳ thực hết sức cường đại đối với Diệp Trường Ca mà nói, tuyệt đối hơn bao giờ hết đại địch. Thấp nhất đều là địa vị trí tôn, thiên vị trí tôn cảnh giới vượt lên trước 1000 người. Mà là đạt được thánh vị trí tôn cảnh giới cũng có hơn 300 người. Bất hủ chí tôn lại càng không thiếu, có 2, 3 chục đây nếu là đặt ở mấy ngày trước, Diệp Trường Ca không nói hai lời, trực tiếp đi qua chính mình trên hải đảo Vĩnh Cửu không gian thông đạo. Chạy đến đến phủ hà đảo bên kia đi. Nhưng bây giờ cũng là không giống nhau. Với vặn, có thể luyện binh một lần Diệp Trường ca mắt sáng lên, trong lòng hơi động Nhất thời, một đạo ý niệm tàn mắt ra. Rơi vào những thứ kia trồng trọt bên trong không gian. Sau một khắc, Diệp Trường ca những thứ kia trồng trọt không gian hoa lạp lạp một trận chất động. Đại lượng thân ảnh từ trong đó đi ra. So số lượng, a có lẽ ngươi thiên vũ hoàng chiều thắng. Nhưng ta cũng không kém à, không bao lâu, Diệp Trường ca bên người tụ tập hơn ngàn người. Thấp nhất đều là thiên vị trí tôn cảnh giới Khi thực cũng không thiếu cảnh giới đạt được địa vị chí tôn cảnh giới cự long chiến sĩ, nhưng Diệp trưởng ca cũng không có để cho bọn họ đi ra. Bởi vì không cần 1000 cái thiên vị trí tôn cự long chiến sĩ. Sau đó, thêm lên hơn 200 thánh vị trí tôn cảnh giới cự long chiến sĩ. Còn lại đó chính là bất hộ chí tôn. Số lượng không nhiều lắm, nhưng lại là vượt qua 200 người, trên thực tế, nếu không phải Diệp trưởng ca dự định luyện binh lời nói, những ngày kia vị trí tôn cùng thánh vị trí tôn cảnh giới cự long chiến sĩ, căn bản cũng sẽ không xuất động đối phương bất hộ chí tôn cũng mới 2 3 chục cái mà thôi. Cạnh mình có thể là vượt qua 200 người. Cứ việc cạnh mình bất hộ chí Cựu thành đều là bất hủ trí tôn nhất tinh cảnh giới bất hủ trí tôn nhị tinh cảnh giới mới mười mấy cái mà không mục nát trí tôn Tam tinh cảnh giới cũng mới có hai cái thậm chí nếu như hôm nay Vũ Hoàng hướng đội ngũ lại sáng sớm như vậy 2 đến 3 giờ thời gian xuất hiện cái kia sợ rằng liền chỉ có một cái hệ lại nạ vừa mới tấn cấp bất hủ trí tôn Tam tinh cảnh giới bất quá không cùng một dạng là Tuy là chỉ có hai cái hải đảo con dân đạt được bất hủ trí tôn Tam tinh nhưng lúc này diệp trưởng ca sau lưng trong đội ngũ cũng là tồn tại mời đạo bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới khi thức lãnh địa Linh cách giá trị Thậm chí không chỉ có như vậy, đối với Sophia cùng nạ hai người mà nói, các nàng phân biệt ra chỉ đối phương cảnh giới. Kể từ đó, hai người lúc này cụ bị bất hủ chi thể, đều vượt xa các nàng tự thân bất hủ chi thể. Thực lực tăng lên mấy cái đẳng cấp, không cần Diệp Trường ca mệnh lệnh. Khi nhìn đến trên hải đảo không cái kia hải đảo lĩnh vực đại trận bên ngoài đội ngũ, Sophia đám người liền biết rồi địch nhân của mình. Kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú Sophia, trước tiên liền hiểu Diệp Trường ca ý tứ. Nàng trực tiếp đối với sau lương đội ngũ hạ chỉ lệnh, bất hủ chí tôn phía dưới chiến sĩ, tìm đúng đối thủ, đây coi như là một lần luyện binh. Tôi dừng lại một chút, Sophia ạ tiếp tục mở miệng nói, bất hủ trí tôn cảnh giới cự long chiến sĩ, hợp thành cự long không gian lãnh vực, đem địch nhân toàn bộ vây lại. 30 danh nguyên tố tinh linh lưu thủ hải đảo, những người còn lại ta bất kể ba người các ngươi vẫn là 5 người liên thủ, cho ta đem trước mắt bất hủ trí tôn tất cả đều cầm xuống. Là. Mọi người cùng đủ với hô, thân hình bùng lên. Chút nào 657 không thể nghi ngờ hỏi tại phương diện chiến đấu bên trên, Sophia ạ là tuyệt đối nữ hoàng. Cho dù là Elena tại loại này chiến tranh bên trên, đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của nàng. Không phải là cái gì chủ thứ chi phân, mà là vào lúc này Elena rất rõ ràng một việc, đó chính là Sophie A mới có thể làm được tốt nhất. Tiêu giống với ở Hải đảo nội vụ trên phương diện, là nàng lén nói sống tính. Sophie cũng sẽ nghe theo nàng lần, có thể nói là thuật nghiệp có chuyên về một phía. Bá, bá, mặc dù so với những người khác động thủ mượn, nhưng vô luận là Sophie A vẫn là Elena, ở khế động người trong ngay mắt, liền xuất hiện ở ngoại giới. Trực tiếp tiến nhập chiến trường, ngoại giới, đại thống lĩnh không hề động. Bên cạnh hắn còn có hai người cũng không có di chuyển. Tạm thời không nói đại thống lĩnh, bên cạnh hắn hai vị này cũng có bất hủ chí tôn thất tinh cảnh giới mà cái này một lần đại thống lĩnh người mang tới, nhất là cái kia hai ba chục cái bất hủ chí tôn, cũng đều là thủ hạ của hắn. Đại thống lĩnh cũng không bình thường, mặc dù không là thiên vũ hoàng tộc người, nhưng là bởi vì thế tư, trở thành thiên vũ hoàng triều đại thống lĩnh phía sau, đây chính là sở hữu cực cao quyền lực. Quan trọng nhất là, hắn còn là thiên vũ hoàng triều đi lên ngũ đại phía trước, mấy đời thiên vũ hoàng chiến kỹ lao sư. Thậm chí đế tử cũng là đệ tử của hắn. Bác phạt đại minh, Nam Trinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 323, người đem 200 cái bất hủ chí tôn gọi chỉ có mấy cái. Cầu hoa tươi. Trên thực tế, nếu không phải đế tử là đại thống lĩnh đệ tử cái này một chuyến cớ, sợ rằng Tiên Vũ Hoàng còn chưa hẳn có thể mời được hắn. Còn đối với đại thống lĩnh mà nói, cái này một lần chỉ là đi ra tiếp đế tử trở về. Thậm chí theo đại thống lĩnh, cái này ngược lại là chuyện tốt. Nguyên nhân đâu? Rất đơn giản đó chính là hắn tên đệ tử này, mặc dù là hắn qua nhiều năm như vậy, gặp tư chất cao nhất đệ tử. Nhưng nói như thế nào đây, tâm cao khí ngạo, nhất là từ nhỏ đến lớn, này cũng chưa từng bại. Hoàn toàn chính là thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ khúc chiết. Đơn giản mà nói, chính là không có gặp phải ngăn trở. Cái này đối với sau này phát triển cũng không tốt bởi vì dưới loại tình huống này, một đường thắng lợi, tuyệt đối thuận buồm xuôi gió. Đây nếu là đến cùng vẫn tiếp tục giữ vững, cái kia tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng chuyện như vậy, làm sao có khả năng, cho dù là đại đế cấp cường giả, cũng không khả năng cam đoan sau này mình liền nhất định sẽ không thua. Ở nơi này trên biển Minh Ngum, đối mặt vô số chúng tộc, không người nào dám nói mình vô địch. Xương chính mình bất bại. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù là bọn họ thiên Vũ Hoàng triều cái kia vị khai quốc đế hoàng, cả đời lớn lớn nhỏ nhỏ đã trải qua vô số lần chiến đấu. Nhưng trong đó thua cũng không tại số ít. Thua, cái này không sợ bại, cái này cũng không coi vào đâu. Vốn lấy đế tử thiên tài như vậy mà nói, thủ bại càng về sau, càng là không xong. Bởi vì cảnh giới càng cao, tâm tình dĩ nhiên là càng thêm kiên định. Một ngày tao ngộ thất bại, cái kia một cái không có ổn định, sợ rằng sẽ rơi vào tang bữa. Kỳ thực coi như là đế tử tâm tính hỏng mất, đại thống lĩnh cũng có thủ đoạn để cho hắn khôi phục. Nhưng chỉ là hiện tại. Trên thực tế, từ đảo giới trở về thời điểm, đế tử tâm tính liền hỏng mất một lần. Bất quá, đế tử lại là rất nhanh liền khôi phục lại đây cũng là bởi vì trong tay hắn còn có một cái đặc thù đạo chủ nói cụ, có thể cho bên ngoài nâng cao một bước biết được điểm này phía sau, đại thống lĩnh cũng không có đứng ra. Khi thực hắn xem ra, đế tử bại không đủ triệt đề. Thậm chí nếu như cái này một lần làm cho đế tử kế hoạch thành công, sợ rằng sẽ giẫm lên vết xe đổ. Hoặc là càng biết so trước đó càng thêm tâm cao khí, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Mà cái này một lần đế tử thất thủ bị bắt, cái này ở trong mắt đại thống lĩnh ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì hắn cảm thấy trải qua cái này một lần đau khổ, đế tử tâm tình nhất định sẽ phát sinh biến hóa đến lúc đó sử dụng nữa cái kia đặc tu đạo chủ nói cụ, đệ tử sẽ phát sinh long trời lợ đất biến hóa. Kể từ đó, chờ các loại Đệ tử về sau tiến quân đại đế vị tỷ lệ, nhưng là có thể để thang không ít. Sở dĩ, đại thống linh từ đầu tới đuôi căn bản cũng không có đem trước mắt cái này hài đạo coi thành chuyện gì to tác. Hắn mặc dù không là chuẩn đế cấp cường giả, nhưng đây cũng là hắn cố ý vị trí, bởi vì này đại thống linh bất hủ chi thể, cũng sớm đã tu luyện tới trạng thái hoàn chỉnh. Thậm chí đã tại trạng thái hoàn chỉnh thượng tàu rất xa, khoảng cách trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể cũng không sai biệt nhiều. Tuy là đến bây giờ hắn như trước nhìn không thấy trạng thái hoàn mỹ bất hữu chi thể quá mang, nhưng không có hệ, hắn còn chờ lên được thọ nguyên vô tận, địa vị cao thượng. Thậm chí cho dù là Thiên Vũ trong hoàng tộc một ít tộc lão, đối với hắn đều rất là cung kính. Thứ nhất là cái kia mấy cái đệ tử, thứ hai chính là hắn tự thân. Một ngày tu luyện ra hoàn mỹ bất hủ chi thể, cái kia không nói đến gia tăng rồi tiến quân đại đế vị tỷ lệ, vẹn vẹn là đồng dạng là chuẩn đế cấp cường giả. Cái này lấy hoàn mỹ bất hộ chi thể cùng hoàn chỉnh bất hộ chi thể tấn cấp đi lên chuẩn đế, trong này thực lực chênh lệ cũng không nhỏ. Chí ít đại thống lĩnh có lòng tin, mình nếu là tu luyện ra trạng thái hoàn mỹ bất hộ chi thể, như vậy một ngày tấn cấp chuẩn đế cảnh giới, dù cho chỉ là chuẩn đế nhất tinh cảnh giới, Lấy thực lực của hắn cũng có thể đối phó đại bộ phận chuẩn đế tam tinh cảnh giới cường giả đây chính là chiến lệnh. Mấy năm nay hắn ra khỏi nhiệm vụ cũng không phải là rất nhiều. Có thể cái kia một lần đều là giống nhau. Căn bản không cần xuất thủ. Thậm chí cái này một lần cũng tuyệt đối giống nhau. Nhất là chứng kiến trên hải đảo, cái kia tụ tập lại hơn một 1000 người, đại thống lĩnh trong mắt lóe lên mỉm cười. Khinh miệt tiểu ý, bởi vì diệp trường ca hải đảo lĩnh vực đại trận, cái này đưa tới vô luận là Elena, Sophia, vẫn là A đại cùng tất trưởng lão khí tức của bọn họ đều không có tiết lộ ra ngoài. Nhưng ở trong mắt đại thống lĩnh, chính là một cái nhỏ như vậy hải đảo, co như là đảo chủ thủ đoạt được. Có thể có thể có bao nhiêu cương giả, rất giỏi có 3 năm cái bất hộ chí tôn. Ân, cái này liền đi ra hai cái rồi sao? Ngay một khắc này, Lệ Lệ Nạ cùng sổ Phỉ ạ trước tiên chạy ra khỏi Hải Đạo lĩnh vực đại trận. Cái này vọt một cái đi ra, hai nàng khí tức trên người, dĩ nhiên chính là che lấp không đủ. Cái kia không mục nát trí tôn tam tinh cảnh giới khí tức, trong nháy mắt buộc phát ra tới. Điều này làm cho đại thống lĩnh mỗ cười. Liền cái này, mạnh nhất chính là hai cái bất hộ chí tôn tam tinh cảnh giới tiểu gia hòa sao? Ân, tuy là khí tức cùng với bất hộ chí lực, tựa hồ có hơi mạnh mẽ đủ nhiều lắm. Nhưng không quan hệ, cũng là như vậy mà thôi. Chính là hai cái bất hủ trí tôn ba sao tiểu gia hỏa mà thôi, xem ra xương mù thống lĩnh chính là thua ở các nàng trên tay. A, không ngừng hai cái. Còn có 3, bốn, ngũ quách, chờ, các loại, cái này tình huống gì, nhìn lấy cái kia ở hệ Elena cùng sổ Sophia phía sau, lần lượt chui ra ngoài người, đại thống lĩnh sắc mặt có cái gì không đúng. Cái này liên tiếp nhiều người đi ra, cũng đều phải không mục nát trí tôn cảnh giới khí tức. Mặc dù chỉ là bất hủ trí tôn nhị tinh cảnh giới, nhưng số lượng cũng là có mấy cái. Chờ, các loại, không phải nhiều cái, là mấy mấy, chờ một chút. Dường như cũng không phải mười mấy, mà là rất nhiều, ngắn ngủi 1 giây bên trong, đại thống linh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi mấy lần. Thẳng đến cuối cùng, hắn gương mặt mở mịt, lên một lượt trăm cái bất hủ chí tôn. Tại sao còn không hết? Cái này tờ mờ giờ tình huống gì? Chờ, các loại, Tiên Vũ Hoàng không phải nói, chỉ là có mấy cái bất hủ trí tôn đạo chủ sao? Nhưng là đây là cái gì? Ngươi đem hai 200 cái bất hủ trí tôn gọi chỉ có mấy cái. Ngươi đây là lừa dối ta đâu, vẫn là làm ta mắt mù Vào giờ khắc này, đại thống linh trong lòng trong nháy mắt nổi giận. Ta không thể trực tiếp liên hệ Thiên Vũ Hoàng, trực tiếp đối phương 2 tiếng cho dù là hắn cái này đại thống lĩnh cũng phải cho Thiên Vũ Hoàng mặt ngoài mặt mũi, vậy cũng gánh không được. Đây hoàn toàn là sang bậy a, vượt lên trước 200 cái bất hủ trí tôn, mặc dù phần lớn đều là bất hủ trí tôn nhất tình, hơn 12 mươi mấy người bất hủ chí tôn nhị tinh. Sau đó, chính là hai cái bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới. Có thể đội hình như vậy đã rất hoa trương nhà máy. Không biết, còn tưởng rằng ta là đang tấn công một cái hải đảo đại lục đâu. Như vậy lực lượng, là một cái nhỏ như vậy hải đảo có thể cầm ra được. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, truyện đã hơn 1 ca chương. Chương 324, Tự Long huyết mạch phát tắc không gian cầu hoa tươi. Diệp Trường Ca bản thể Hải đảo đường tính cũng sớm đã vượt lên trước 3000 cây số, hiện tại đã tiếp cận 4000 km. Dĩ nhiên, đây là phân hóa ra khỏi Phù Hà đảo cùng với thiên hoang đảo, hai cái phụ thuộc hải đảo, cùng với đại lượng phân hóa đảo nhỏ. Những thứ kia đảo nhỏ nhỏ nhất đường tính cũng là 3-5 km. Đại bộ phận đều là ở 10 km trở lên. Mà Phù Hà đảo cùng trời Hoang đảo đều là đường kính 3000 km trở lên hải đảo. Nếu như Diệp Trường Ca Hải đảo không phân hóa lời nói, vậy tuyệt đối biết càng tiềm lớn. Kỳ thực coi như là phân hóa đi ra lấy cái này tiếp cận 4000 km đường kính, chỉnh thể diện tích cũng tuyệt đối không nhỏ. Nhưng mà, cái này đối với đại thống lĩnh mà nói, nhưng vẫn là nhỏ. Hơn nữa còn là hết sức tiểu ở trong mắt đại thống lĩnh ở trên biển Minh Ngông, chỉ ít sở hữu một cái hải đảo đại lục, tài năng mới có thể xưng là thực lực không tệ trung tộc. Vô luận hải đảo như thế nào củng hóa, phát triển như thế nào. Nếu muốn từ một dạng hải đảo, cũng chính là sơ giai hải đảo, trung giai hải đảo, cao giai hải đảo, cùng với hải đảo quốc gia trở, các loại, phạm vi, tiến hóa thành đảo đại lục. Vậy ít nhất diện tích bên trên phải là hơn 100000 cây số. Đây chính là hải đảo đại lục thấp nhất tiêu phối. Cái này đối với đại thống lĩnh mà nói, một cái liền hải đảo đại lục đều không phải là hải đảo, tự nhiên không 90 chính là một cái tiểu hải đảo. Vì vậy, hắn cũng nhận định, cái này tiểu hải đảo sẽ không xuất hiện cái gì cường đại chiến sĩ, thấp nhất cũng chính là có 3 năm cái tốt bất hộ trì tồn, vậy đã rất tốt. Từ vừa mới bắt đầu đại thống lĩnh sẽ không có đem trước mắt hải đảo, nhìn tới. Nhưng tình huống hiện tại làm cho hắn bắt tê dại rồi. Vượt lên trước 200 cái bất hủ trí tôn. sau đó mấy trăm thánh vị trí tồn cùng với hơn 1000 cái thiên vị trí tồn. Đây đều là tình huống gì? Kỳ thực thánh vị trí tôn cùng với thiên vị trí tôn gì gì đó, theo đại thống lĩnh, căn bản cũng không trọng yếu. Quan trọng là, trước mắt những thứ này bất hủ trí tôn. Nhiều lắm. Nhưng mà, ở đại thống lĩnh cũng còn không có triệt để phản ứng lại thời điểm, một ít bất hủ trí tôn cấp cự Long chiến sĩ, trước tiên chung quanh tách ra. Sau một khắc, một bộ lấy huyết mạch chi lực xây dựng không gian đặc thú xuất hiện. cự Long không gian lãnh vực, đáng nhắc tới chính là... Ở Á Đại đám người đem tự thân Hoàng Kim Cự Long huyết mạch để thẳng tới Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long phía sau, Diệp Trường Ca liền phát hiện một cái tình huống đó chính là cái này Cự Long không gian lãnh vực cư nhiên biến thành Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long tiêu phối năng lực. Chắc là huyết mạch kỹ năng, thậm chí cái này đã không thể nói là Cự Long không gian lãnh vực. Bởi vì này đã dính đến huyết mạch chi lực, nhưng lại mang theo pháp tắc chi lực, có, cùng với hiện tại mà là bởi vì A Đại đám người bất hộ chi lực, cuối cùng tụ tập thành như bây giờ Cự Long không gian vực. Sở dĩ, nữa Cự Long không gian vực đã không thích hợp. Đây xưng là Cự Long huyết không gian. Tên gì gì đó không sao cả. Bởi vì Diệp Trường Ca chân chính nhìn chúng là năng lực này rất mạnh. So với Cự Long Không Gian lãnh vực, cái này Cự Long huyết mạch pháp tắc không gian nhưng là càng cường đại hơn. Bởi vì lúc trước chỉ là gia nhập lĩnh vực chí lực cùng với pháp tắc chi lực. Nhưng bây giờ Cự Long huyết mạch pháp tắc không gian cũng là ở cơ sở này bên trên, gia nhập huyết mạch chi lực cùng với bất hộ chi lực, lấy huyết mạch chi lực làm cơ sở, gia nhập vào lĩnh vực chí lực, pháp tắc chi lực cùng với bất hộ chi lực cấu tạo. Như vậy không gian tự nhiên là cường đại. Cho dù là đại thống lĩnh cường giả như vậy, nếu muốn tránh thoát đi ra ngoài đều cần cố sức một dạng đây là xây dựng cái này cự long huyết mạch pháp tắc không gian bất hủ trí tôn cấp cự long chiến sĩ, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Nếu như nhiều hơn chút lời nói, tỉ như, lúc này nếu là có 100 cái thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ, hơn nữa cảnh giới đều là bất hủ trí tôn cảnh giới. Dù cho chỉ là bất hủ trí tôn nhất tinh cảnh giới, cái này xây dựng ra tới cự long huyết mạch pháp tắc không gian, cũng đều không phải đại thống lĩnh cường giả như vậy có thể tránh thoát mở. Bất quá, mặc dù là hiện tại cái này cũng đủ rồi. Không tốt, cảm nhận được xung quanh không gian bị một cỗ đặc tụ lực lượng phong tỏa sau đó, đại thống lĩnh sắc mặt mạnh biến đổi. Lúc này, chiến đấu đã đấu võ. Diệp Trường Ca những thứ kia cự long chiến sĩ đã cùng Thiên Vũ Hoàng Triều những thứ kia cấm vệ quân chém giết. Nhưng mà, ở chỗ này mỗi một cái cự long chiến sĩ cũng đều là rất điên cuồng. Thường Chiêu không để ý tiêu hao bạo phát. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này cự long huyết mạch pháp tắc không gian sở hữu một cái năng lực kỳ lạ, cái kia chính là có thể đem bên trong cự long chiến sĩ khôi phục nhanh chóng tiêu hao. Tuy là tốc độ không có trực tiếp liên tiếp nguyên tố chi nhanh, nhưng đối với so với bình thường tốc khôi phục, đây chính là cường lên mấy cái đẳng cấp. Loại này khôi phục tiêu hao tốc độ Hoàn toàn đó có thể thấy được là một cái một giây khôi phục 5 tiêu hao trạng thái. 20 giây là có thể khôi phục lại trạng thái tụ cùng. Không chỉ có như vậy, bình thường tương thế cũng đều có thể rất nhanh thì khôi phục. Một chỗ trên chiến trường, một gã thánh vị trí Tôn Cấm vệ quân, liều mạng một cái phòng ngự ngạo phủ tiêu hao, đem một gã cự long chiến sĩ cánh tay phải chém tới. Nguyên bản hắn là muốn cái kia cự long chiến sĩ cả người, cho chém thành hai khúc. Kết quả bị đối phương cho tránh ra rồi. Nhưng vị này Cấm vệ quân đối với kết quả như vậy cũng là tương đối hài lòng. Tương đối chém tới đối phương một tay, chiến lực tuyệt đối ngã xuống không ít. Chuyện này với hắn nhưng là rất có lợi. Nhưng mà, sau một khắc, tên kia cự long chiến sĩ động tác, khả năng liền làm cho đối phương trận trợn mắt. Chỉ thấy cánh tay bị chém tới, cái kia cự long chiến sĩ sắc mặt trắng bệnh, có thể nhãn thần cũng là kiên định, càng thậm chí hơn thừa dịp cái này cơ hội, bạo phát ra nhất chiêu long chiến kỹ năng. Thình thịch, đấm ra một quyền, trực tiếp đem tên kia cấm vệ quân thân thể đánh ra một cái độc lớn. Cái kia cấm vệ quân trong lòng tuyệt vọng, chém tới một tay, cư nhiên cùng người không có sao giống nhau, đối với hắn tiến hành rất ngược. Đáng chết, điều này sao có thể? Một màn này nhìn qua rất dài nhưng trên thực tế cũng là phát sinh ở trong chớp mắt, làm cho tên kia mới chỉ có, bà phát cấm vệ quân căn bản không có phản ứng kịp. Mà đánh giết tên kia cấm vệ quân cự long chiến sĩ, không rên một tiếng, trực tiếp đem chính mình đoạn đi cánh tay vứt lên. Sau đó, đặt ở ngay đi ra ngoài. Sau một khắc, huyết quang lóe lên, một bộ vô hình lực lượng từ cự long huyết mạch pháp tắc không gian, trực tiếp thả ra ngoài, rơi xuống cái kia cự long chiến sĩ trên người. Nhất thời, cái kia cự long chiến sĩ đoạn đi cánh tay, trực tiếp liên tiếp lên. Một màn này thấy thân thể kia bị đánh thành động lớn cấm vệ quân, trực tiếp trợn tròn mắt. Trong lòng càng là một cỗ tức giận. Không ngờ như thế ta bạo phát sau đó, thậm chí còn lấy tử vong đại giới, sở đối đối phương tạo thành tương tổn, đối phương phang, cái liền khôi phục, cái này. Không có gì cái này kia. Bởi vì sau một khắc, tên này cấm vệ quân cuối cùng một con đường sống, đều thoát khỏi thân thể hắn. Chết rồi, kỳ thực như vậy khôi phục, cái kia đối với cự long chiến sĩ mà nói, chỉ là mặt ngoài khôi phục ít nhất phải nghị chiến đấu, cho dù là ở nơi này cự long huyết mạch pháp tắc không gian chữa trị dưới năng lực, cái này sợ là cần mấy giờ. Các năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang ngu muội. Chương 325, lấy Hải đảo thần lực ra chỉ sở kiếm ra tới bất hủ chi thể cầu hoa tươi. Tuy là cần mấy giờ mới có thể khôi phục, nhưng năng lực như thế cũng là cực kỳ khoa trương, thậm chí khiến người ta không dám tin tưởng. Kỳ thực nói một cách thẳng thường, đây chỉ là mượn a đại bọn họ những thứ này bất hủ chi tôn, cái kia dung nhập cự long huyết mạch pháp tắc không gian bất hủ chi lực tiến hành trước khỏi. Lấy bất hủ chi lực còn khôi phục một ít thiên vị trí cùng thánh vị trí tôn tương thế, vậy đơn giản không muốn quá đơn giản. Một màn như thế, ở toàn bộ chiến trường bên trên Quả thực không muốn quá nhiều đại thống linh rất nhanh thì đã nhận ra. Thậm chí hắn cũng cảm nhận được, đây là lấy huyết mạch chi lực xây dựng không gian đặc thủ. Chẳng những có thể phong tỏa không gian bốn phía, thậm chí còn cùng đối phương sở hữu ưu thế tuyệt đối. Đáng chết, đại thống linh sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn mới vườn nếm thử qua. Vô luận là xé rách không gian, vẫn là mạnh mẽ mở mang không gian thông đạo, nhưng thủ đoạn này đều không hữu dụng, trừ phi là đem cái không gian này cho đánh nát. Nhưng đại thống linh cảm ứng một cái, cho dù là hắn cũng phải bỏ phí một ít thời gian cùng thủ đoạn. Tình huống như vậy, quả thực quá bất lợi. Bất quá, nhìn lấy trên chiến trường Cái kia Tuy là vượt lên trước 200 số lượng bất hủ trí tôn đại thống linh trong mắt ánh sáng lạnh nói lên trong lòng càng là chẳng đáng cười lạnh một tiếng chính là một ít bất hủ trí tôn nhất nhị tinh cảnh giới hoàn toàn là một đám hỗ hợp chi chúng ở triệt để xác định trước mắt bất hủ trí tôn Tuy là số lượng vượt qua 200 người nhưng nhưngểu thành đều là bất hủ trí tôn nhất tinh số ít bất hủ trí tôn nhị tinh cảnh giới sau đó chính là hai cái bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới người cái này liền không có mà cạnh mình đâu Tuy là nhân số ít chỉ có ba mấy người nhưng ít ra đều là bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới Thậm chí trong đó quá nửa số lượng đều là bất hủ trí tôn tam tinh ở trên bất hủ trí tôn lục tinh cảnh giới người đều có 5 người cái này liền càng thêm không cần phải nói bên cạnh hắn hai cái này bất hủ trí tôn thất tinh cảnh giới người đây chính là hắn đại thống lĩnh bồi dưỡng ra được người đối lên một dạng bất hủ trí tôn đều có thể vượt cấp khiêu chiến bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới giớiết ngược bất hủ trí tôn tư tinh cảnh giới đây đều là tồn tại nhất là bên người hắn hai cái này bất hủ trí tôn thất tinh cảnh giới người càng là hắn lấy thủ đoạn đặc biệt bồi dưỡng ra được tử sĩ Mặc dù chỉ là bất hủ trí tôn tất tinh cảnh giới, nhưng đối với bên trên một dạng bất hủ trí tôn cựu tinh cảnh giới cường giả, đều không rơi xuống hạ phòng. Không có gì đáng lo lắng. Nếu trong lúc nhất thời không phá được cái không gian này, như vậy thì đem những này người đều giết sạch đại thống lĩnh đã đã nhìn ra, cái không gian này là chịu đến mấy cái bất hủ trí tôn lực lượng xây dựng đi ra. Chỉ cần đánh giết những người đó, không gian kia sẽ phá vỡ. Rất đơn giản. Động thủ, cho ta đem người toàn bộ giết. Thủy chế tiểu thuyết, một đại thống linh lạnh giọng nói, "Là, nhất thời, những thứ này bất hủ chí tôn dồn dập hành động." Maellena cùng Sophia ạ càng là trước tiên tìm tới, cái kia hai cái bất hủ trí tôn thất tinh cảnh giới tử sĩ cường giả. Bốn người trong nháy mắt triển khai chiến đấu. Tuy là trong cảnh giới kém mấy cái tinh cấp, nhưng vô luận là nạ vẫn là Sophia ạ, các nàng đều ra chỉ đối phương cảnh giới. Bất hủ chi thể mà là bởi vì như vậy giá trị, biến đến cực kỳ cường đại. Mặc dù mới phải không mục nát chí tôn tam tinh cảnh giới, có thể hai người thời khắc này thực lực, đừng nói bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới cho dù là bất hủ chí tôn tứ tinh cảnh giới, hai người đều có thể đơn giản trong lúc đó làm được miểu sát đối phương. Cùng cái kia hai cái tự sĩ cường giả chiến đấu một chỗ. Hai người liền bạo phát cường đại công kích. Cùng những thứ kia cự long chiến sĩ không giống mới, thân là phó đạo chủ hai người, cũng không cần diệp trưởng ca đi làm thủ, trực tiếp ngay cả mình liên tiếp lên nguyên tố chi hồn. Dưới tình huống như vậy, lấy bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới đối lên bất hủ trí tôn thất tinh cảnh giới, vô luận là hệ Lệ Nạ vẫn là Sophia, đều là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào điểm này, đại thống lĩnh cũng không có chú ý kỳ thực hắn thấy, căn bản không cần lưu ý. Bất hữu chí tôn thất tinh đối lên bất hữu chí tôn tam tinh, cái này không chỉ là nhào lặn ngược, còn là tuyệt đối nguyên ép. Căn bản cũng không cần chú ý dĩ nhiên, đại thống lĩnh không có đi chú ý nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hắn yên tâm, nguyên nhân chân chính là hắn xuất hiện trước mắt người. Người này, có chuyện, cảm nhận được trên người đối phương tán phát khủng bố bất hủ chi lực ba động, đại thống lĩnh nhíu mày. Cái này khổng lộ như vậy bất hủ chi lực, mặc dù không như hắn, nhưng là không xê xích bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, đối phương cảnh giới, bất hủ chí tôn tam tinh, cái này sợ không phải tới qua mà ta. Bất hủ chí tôn tam tinh cảnh giới, có thể có như vậy bất hủ chi lực, hơn nữa đại thống lĩnh rõ ràng cảm thụ được, đối phương bất hủ chi thể cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Mà hắn bất hủ chi thể nhưng là hoàn chỉnh bất hủ chi thể. Thậm chí khoảng cách hoàn mỹ bất hủ chi thể cũng chỉ còn lại một khoảng cách so với bình thường hoàn trình bất hủ chi thể nhưng là mạnh hơn rất nhiều nhưng là hắn cảm nhận được là đối phương bất hủ chi thể cũng không hắn yếu bao nhiêu đây cũng chính là nói đối phương bất hủ chi thể mặc dù là không có đạt được trạng thái hoàn trình vậy cũng không kém là bao nhiêu mà hắn chính là bất hủ trí tôn cảnh giới đỉnh cao nhưng trước mắt này khí tức của người nhưng chỉ là bất hủ trí tôn tăng tinh đây không phải là khôi hài sao đại thống Linh cười lạnh một tiếng hoanh tiểu tử ngươi thủ đoạn này quá thực cực kỳ một người người nếu là thật dự định che l cảnh giới của mình cho ta một cái ngoài ý muốn công kích Vậy ít nhất cũng phải đem ngươi bất hủ chi lực cùng với bất hủ chi thể khí thức cho che lấp một chút đi. Hầu như hoàn chỉnh bất hủ chi thể khí thức cùng với khổng lồ kia bất hủ chi lực, ngươi cố ý đem chính mình cảnh giới lấy đến bất hủ chí tôn tam tinh cảnh giới, ngươi đây là tới đùa ta bật cười sao? Nói xong lời cuối cùng, đại thống lĩnh sắc mặt cười nhạt càng phát ra nhiều. Ngữ khí càng là chẳng đáng điều này làm cho đối diện Diệp Trường Ca trợn mắt. Ngươi đến, dĩ nhiên chính là Diệp Trường Ca. Hắn đã sớm cảm nhận được, đối phương có một cái bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đối với cường giả như vậy, vô luận là Sophie ạ vẫn là Elena, cũng không thể là đối thủ. Có lẽ liên hợp sở hữu nữ võ thần cùng với nguyên tố tinh linh, ngược lại là có thể đem đối phương cách sát. Nhưng cái này sợ là sẽ phải tổn thất một số người. Đây là tất nhiên. Dù sao đối phương nhưng là bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa cái loại này khí tức cường đại, hoàn toàn chính là cụ bị hoàn chỉnh bất hủ chi thể. Cường giả như vậy, thực lực nhưng là cực kỳ cường đại. Sở dĩ, Diệp Trường Ca dĩ nhiên là tuyển trạch tự mình ra tay, cùng những người khác không giống với. Lấy Hải Đạo thần lực ra chỉ vượt lên trước 200 cái bất hữu chí tôn cảnh giới, có thể cho Diệp Trường Ca kiếm ra một bộ hoàn chỉnh bất hữu chi thể miệu. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nướt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang ngu muội. Chương 326, nói thật ngươi không tin, nói vợ vẫn ngươi liền tin. Cầu hoa tươi, không có bất hủ chi thể, ta đây liền kiếm ra một bộ bất hủ chi thể. Diệp Trưởng ca chính là như vậy. Cái này đơn giản là thiên phương dạ đạm sự tình, có thể tại Diệp Trưởng ca hải đạo thần lực ra chỉ dưới, cũng là biến thành chuyện rất dễ dàng. Mà trước mắt cái này bất hộ chí tôn đỉnh phong cảnh giới giả, tự nhiên cũng chỉ có hắn bây giờ có thể đối phó rồi. Chỉ là đối phương những lời này, cũng là làm cho Diệp Trường Ca có chút mẩn ra. Cái quỷ gì, cố ý che lấp, thoát khỏi, ta nhưng là thứ thiệt bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới. Ách, trở, căn loại, dường như cũng không đúng. Vừa nghĩ tới chính mình trên thực tế mới là thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, liên bất hữu trí tôn đều không phải là điểm này. Diệp Trường Ca không biết nên nói gì. Có thể đây vốn chính là sự thực. Dù sao mình cái này không mục nát trí tôn tam tinh cảnh giới, nhưng là lấy hải đảo thần lực ra chỉ lên tới. Sở dĩ, do dự một chút, cuối cùng Diệp Trường Ca vẫn là mở miệng đem sự thực nói ra. Không phải, ngươi hiểu lầm ta Diệp Chương Kha khẽ lắc đầu một cái, sắc mặt không gì sánh được nói thật, "Ta không phải là không mục nát trí tôn tam tinh cảnh giới, cảnh giới của ta kỳ thực chỉ là Thánh vị trí tôn đỉnh phong." Trước đây một câu nói, nhưng là làm cho Đại thống lĩnh trên mặt lộ ra một tia quả thế chẳng đáng cười nhạt, nhưng là còn không đợi cười nhạt, mở ra hoàn toàn, cũng bởi vì câu nói tiếp theo mà triệt để đọc lại, "Thánh vị trí tôn đỉnh phong." Đại thống lĩnh sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, "Thì ra là thế, ngươi chính là như vậy ăn nói lung tung tiểu nhân sao?" Đại thống lĩnh ánh mắt phất lạnh, sát ý bốc lên tôi được, "Để lão phu dọn dẹp một chút rác rồi a." Nói chuyện đồng thời, Đại thống lĩnh tay phải run lên, Một bả hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện, hướng về phía Diệp Trường Ca chính là hư không nhất chạm. Bá, một đạo bán nguyệt chạm đánh bay ra, trực tiếp nước ra rồi không gian. Trong nháy mắt phi chạm đến rồi Diệp Trường Ca trước mắt. Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, cái này chạm kích mạnh mẽ à, trong lòng thầm nghĩ như vậy, Diệp Trường Ca động tắt trên tay nhưng cũng không chậm. Hai tay nắm chặt thành quyền, với anh, đấm ra một quyền, không gian chấn động. Cái kia cường đại quyền mang oanh kích không gian, trực tiếp đánh ra từng đợt sóng không gian lộ, trong nước sóng gợn giống nhau, trong nháy mắt đẩy ra đại thống linh chẳng kích, trực tiếp bị không gian này sóng gợn chấn động tản đi. Ừ. Đây là cái gì thủ đoạn công kích? Đại thống linh nương mày, thân hình trong nháy mắt chợt lui. Bởi vì không gian sóng gợn đã chấn động đến trước người, hắn không thể không lui. Có thể quỷ dị như vậy thủ đoạn công kích, hắn chưa bao giờ nghe. Dù sao công kích cường đại tới trình độ nhất định, nhưng là có thể đơn giản nghiền nát không gian. Nếu không phải nghiền nát không gian công kích, cái kia tự nhiên là không mạnh. Thậm chí lấy hắn bất hủ trí tôn cảnh giới đỉnh cao, thêm lên cái kia hoàn chỉnh bất hủ chi thể, căn bản cũng không cần né tránh. Công kích giới hạn không cách nào đạt được phá vỡ công kích hạn mức cao nhất, đối với sở hữu hoàn chỉnh bất hộ chi thể hắn, mặc dù là có thể kích thương, đó cũng chỉ là vết thương nhẹ lấy bất hộ lực bất hộ thuộc tính chỉ là khoảng khắc là có thể khôi phục. Nhưng trước mắt công kích cũng là quỷ dị. Rõ ràng không có đánh tan không gian cường độ, nhưng lại cho đại thống lĩnh một loại thập phần cảm giác không ổn. Phản phất một khi bị lan đến, tuyệt đối bị biết trọng thương. Thậm chí càng đáng sợ hơn. Chờ, các loại, cái này chứ không phải là sở hữu không gian chi thể loại hình trung tộc. Kỹ năng tiên phù sao? Phản phất minh bạch rồi cái gì? Đại thống lĩnh trong lòng nhất thời bình tĩnh. Thì ra là thế, là huyết mạch tiên phù sao? Đại thống lĩnh vẻ mặt đạm nhiên. Xem ra ngươi sinh ra không đơn giản, sở hữu không gian chi lực huyết mạch một loại chỉ ít ở chúng ta thất tinh hại vực kia tích, ngươi là còn lại hại vực người." Đại thống linh mắt sáng lên. "Thì ra là thế, thì ra là thế cái đầu ngươi à, làm sao cái gì đều tới chủng tộc huyết mạch bên trên nghĩ?" Nghe thế đại thống linh lời nói, Diệp Trường ca trong lòng một trận nổ nước bọn. "Đều cái quỷ gì, ta cái này nhưng là võ thần cửu thức, thiểm không đánh, võ thần cửu thức đệ tứ thức, lấy đem công kích lực lượng trực tiếp dung nhập không gian, bộc phát ra đặc biệt công kích." Cũng chính là đối phương tránh ra rồi. Nếu là không có tránh thoát nói, chờ, các loại va chạm vào không gian kia sóng ngợn chính là gặp công kích trong nháy mắt. Trong nháy mắt đó dở bộ phát ra lực lượng tuyệt đối khủng bố. Nhìn qua liền cùng trong nước sóng gợn giống nhau, hoàn toàn không hại. Nhưng trên thực tế, cũng là vô cùng kinh khủng. Thậm chí một chiêu này, nhưng khi ban đầu Khôn Thiên nhất tộc một vị cường đại nữ võ thần, ở đem hư không vô tận thứ nguyên bên trong, lãnh hội qua một lần không gian phong bạo, mà nhờ vào đó khai sáng ra tới cường đại chiến kỹ. Một chiêu này chỗ cường đại, chính là nhìn từ bề ngoài không có gì, nhưng trên thực tế, một ngày chẳng đến, vậy sẽ phải gánh chịu khủng bố công kích. Thật sự cho rằng cái kia đại thống lĩnh mới vừa chém ra một đạo trận kích, là tùy tùy tiện tiện chém ra tới. Hoàn toàn không phải Cái kia một đạo trạng kích nhưng là trực tiếp nghiền nát không gian. Trên thực tế, là Đại Thống lĩnh lấy cường đại kiếm chiêu, bộc phát ra nhất chiêu kiếm kỹ. Rất mạnh, đổi thành một dạng bất hủ chí tôn, tâm tinh trở xuống tuyệt đối có thể miểu sát. Thất tinh trở xuống vận khí tốt, có lẽ đều là trọng thương ngã gục. Mặc dù là do xét tính công kích, vốn lấy đại thống linh cường giả như vậy, cho dù là tùy tiện nhất chiêu, uy lực kia đều là cực kỳ cường đại. Chỉ bất quá, theo Diệp Trường Ca, hàng này đầu gốc có chuyện. Trước một cái kia cái gì xương ngủ thống linh, cũng cho rằng như thế, hắn có cái gì cường đại chủng tộc. Cái này một vị phòng chừng cũng là cái gì thống linh, cũng cho rằng như thế. Trong lúc bất chợt, Diệp Trường Ca nghĩ tới điều gì đơn giản trực tiếp đối với đại thống lĩnh mở miệng nói, "Không sai, ta không phải thất tinh hải của người. ta là tới từ Cựu Trung tâm Hải vực trung tâm nhất tộc." "Cái gì Cựu Trung tâm Hải vực? Cái gì trung tâm nhất tộc?" Diệp Trường Ca căn bản cũng không biết, hoàn toàn là đem trước xương ngủ thống lĩnh nhận thức nói ra. "Không so sánh được nói là ta qua mặt ngươi sao? Ta đây liền qua mặt một lần tốt lắm. Có thể kết quả đây, Cựu Trung tâm Hải vực trung tâm nhất tộc." Đại thống lĩnh sắc mặt hơi đổi, ánh mắt nhất thời biến một mạnh mẽ vô cùng e dè đứng lên. "Thì ra là thế, thảo nào cụ bị cái loại này không gian công kích phát sinh." Ngươi lai like, ngươi là trung tâm nhất tộc người. Đã sớm nghe nói trung tâm nhất tộc cụ bị thể chất là thủ, huyết mạch thiên phú viễn siêu một dạng thần cấp huyết mạch, hôm nay ngược lại là kiến thức. Diệp Trường Ca, hắn có thể nói gì? Không ngờ như thế ta nói lời nói thật, ngươi căn bản không tin. Có thể ta tùy tiện thổi một cái, ngươi liền tin. Hàng này đầu góc có phải hay không có chuyện, nhìn lấy cái kia vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt kiêng kỵ chính mình đại thống lĩnh, Diệp Trường Ca có chút bắt đê rồi. Đối mặt tình huống như vậy, hắn có thể nói cái gì? Ai, tính rồi. Ngươi nghĩ cho là như vậy vậy cho là như vậy tốt lắm. Ngược lại ngươi sống không được bao lâu. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca nhất thời bình tĩnh. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang ngu muội. Chương 327, hợp lại tiêu hao. Ngươi sợ không phải lại đùa ta cười cầu hoa tươi. Quả nhiên bị ta đoán được rồi. Thấy Diệp Trường Ca không nói lời nào, vẻ mặt dáng vẻ chờ mặc, đại thống lĩnh cho là mình đã đúng. Trung tâm nhất tộc, lại là cái chủng tộc này. Như vậy đối phương đứng lên nhất định phải chú ý một điểm. Có lẽ Thất Tinh Hải vực là vô tận hải đã biết 13 đại hải vực, thực lực kém nhất một cái. Cựu Trung Tâm Hải vực lại là thuộc về trước năm mạnh mẽ đại hải vực. Thậm chí trung tâm nhất tộc thực lực, tuyệt đối không phải bọn họ Tiên Vũ Hoàng triều có thể chống đỡ. Nhưng nơi này là Thất Tinh Hải vực. Mặc dù là cái kia trung tâm nhất tộc thực lực cường đại, cũng không khả năng đến tìm bọn họ Thiên Vũ Hoàng triều phiền phức. Hơn nữa nếu như đem người này bắt lại đại thống lĩnh trong lòng hơi động, hắn mặc dù không có đế tử trong tay cái loại này đặc thù đạo chủ nói cụ. Nhưng mà, hắn cũng là sở hữu một cái cường đại bí pháp, có thể đem đối phương cường đại huyết mạch, thậm chí tự thân toàn bộ, toàn bộ hấp thu thôn phệ. Dùng để cường hóa hắn tự thân. Tuy là thủ đoạn như vậy cũng là có không thấp chỗ thiếu hụt, nhưng đối với thời khắc này đại thống lĩnh mà nói, cũng là một cái rất tốt thủ đoạn. Bởi vì hắn đã nhận ra, người trước mắt chẳng những huyết mạch chi lực không thấp, thậm chí cũng cụ bị hoàn chỉnh bất hủ chi thể. Nếu như đem huyết mạch chi lực cùng với bất hủ chi thể tiến hành tồn vệ, như vậy hắn bất hủ chi thể sợ là có thể tiến hơn một bước. Trực tiếp đạt được hoàn mỹ bất hủ chi thể, thật không nghĩ tới. Thời khắc này Diệp trưởng ca cũng là đang quan sát hắn, trong lòng suy nghĩ cái này cái này một lớp chỗ tốt chính mình đổi thành năng lực có thể không có hạn chế a, sở dĩ nếu như đem trước mắt cái này bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới nhân cầm xuống, như vậy sự tình đơn giản, trực tiếp đổi thành ra bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới cảnh giới, đồng thời còn cụ bị hoàn chỉnh bất hủ chi thể. Mặc dù không có khả năng đem bất hủ chi thể dung nhập vào hải đảo bên trong lĩnh vực, nhưng cái này cũng không quan hệ. Chí ít một cảnh giới đến rồi, vậy đã có thể, cho dù là trừ hắn ra, không cách nào ra chỉ đến như vậy bất hủ chi lực. Nhưng này cũng không quan hệ. Bởi vì đối với những người khác mà nói, nếu như ra chỉ đến bất hộ trí tôn cảnh giới đỉnh cao, cùng với hoàn chỉnh bất hộ chi thể, Cái này kỳ thực như vậy đủ rồi. Tỷ như, nếu như Diệp Trường Ca đem trước mắt đại thống linh đổi thành cho mình hải đảo con dân, như vậy hắn cái này có thể lấy hải đảo chi lực ra chi đổi thành sau đó, hết thể trạng thái, vô luận là cảnh giới vẫn là bất hủ chi thể cũng hoặc là phải không mục nát chi lực, Diệp Trường Ca đều có thể gia trì. Mà sở hữu lãnh địa linh cách sổ phỉ ạ các nàng, mặc dù không có thể gia trì khổng lồ kia bất hữu chi lực, nhưng lại là có thể gia trì đến bất hủ chí tôn cảnh giới đỉnh cao, cùng với cái kia hoàn chỉnh bất hữu chi thể. Như vậy sự tình đơn giản. Bất hữu chi lực không đủ, nguyên tố chi lực tới góp, tuy là hiệu quả sẽ kém không biết. Nhưng không quan hệ, không hạn lượng dưới tình huống, bằng vào gần như vô hạn nguyên tố chi lực cùng với cường đại thủ đoạn công kích. A đại bọn họ những thứ này cự long chiến sĩ, cho dù là sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch, cái kia phòng trừng cũng còn thiếu một chút. Nhưng đối với sổ Phỉ ạ các nàng những thứ này nữ võ thần, cái kia cũng là không có chênh lệch. Giá trị sau đó, chiến lược tuyệt đối có thể cùng giá trị bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới cường đại. Nhất là bằng vào hoàn trình bất hộ chi thể, cũng đủ để cho nữ vọ thần bộc phát ra kinh khủng thần chiến kỹ. Hệ lệ nạ cũng không kém. Thậm chí giá trị hoàn chỉnh bất hộ chi lực phía sau, Diệp Trường Ca cũng hoài nghi hệ lệ nạp nguyên tố chi thể biết tiêu thăng đến thần cấp phạm vi. Còn như rốt cuộc là có phải hay không? Vậy thì chờ cầm xuống người trước mắt này hơn nữa. Cái kia dưới đối phương, giờ này khác này, các hỏi quỷ thai hai người, trong lòng đồng thời phát sinh nhất trí gạt ghét. Sau đó, không hẹn mà cùng xuất thủ. Nhất thời, hai người triển khai chiến đấu. Mà cái này một lần tuy là vẫn là do xét tính công kích, nhưng đại thống lĩnh công kích càng lúc càng nhanh. Thậm chí giao thủ hơn 10 chiêu phía sau, mà bắt đầu không có ngừng dừng. Một chiêu tiếp một chiêu đồng thời đại thống lĩnh trong lòng cười lạnh liên tục. Ngô Xuân, lại dám cùng lão phu so đấu tiêu hào. Lão phu bất hủ chi thể chẳng những là trạng thái hoàn trình, thậm chí khoảng cách trạng thái hoàn mỹ cũng không kém bao nhiêu. Vô luận là bất hủ chi lực vẫn là pháp tắc chi lực, đều vượt xa một dạng bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới không chỉ gấp mấy lần. Dưới tình huống như vậy, theo ta hợp lại tiêu hao, quả thực thật quá ngu xuẩn, chờ, các loại, chẳng lẽ tiểu tử này đến bây giờ còn không có nhận thấy được, ta là đang cố ý tiêu hao hắn trong cơ thể lực lượng. Đại thống linh trong lòng nhất định nghĩ tới điểm này. Bất quá, cái này không quan hệ bởi vì lại ngược lại phù hợp tâm ý của hắn. Mà đối diện Diệp Trường Ca, nhưng trong lòng thì vui vẻ. Hắn không biết đối diện là tình huống gì. Nhưng tình huống như vậy, với hắn mà nói, tuyệt đối bác lợi vô nhất hại à? So đấu Tiêu Hao, a, đừng nói ngươi một cái bất hủ trí tôn, chính là tới một cái tru đế, ta cũng không hoảng sợ. Diệp Trường Ca trong lòng nhưng là hết sức đạm định, thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Tại hắn thời không chi lực phía trước tấn cấp, thi hành một cái thời gian ra tốc trạng thái, nhưng là từ phía trước gấp trăm lần, để thăng cho tới bây giờ vạn lần trạng thái. Tuy là lúc này mới trải qua mấy ngày nữa, nhưng đàn sinh ra nguyên tố chi lực, nhưng là không gì sánh được về lượng. Bây giờ trên hải đảo, thần thánh sinh mệnh trên cây không nguyên tố chi thủy ngưng tụ mây, nhưng là một tầng rất dày. Thậm chí nguyên tố chi hồ dưới liên tiếp dưới đất ám hạ, càng là đã dự trữ sung túc. Vì thế, Diệp Trường Ca còn tận lực phái ra một ít chiến sĩ, đem dưới đất ám hạ cho mở rộng không ít. Dù sao cũng phải mà nói, lấy toàn bộ nguyên tố chi hồ số lượng mà nói, bây giờ Diệp Trường Ca tồn tại nguyên tố nước đã tương đương với nhiều cái nguyên tố chi hồ đo. Quan trọng nhất là, đây là Diệp Trường Ca đem 3000 cái trồng trọt không gian, đều mở ra 10 vạn lần thời gian ra tốc dưới trạng thái, sở tồn trữ nguyên tố nước đem trồng không gian ra chỉ đến 10 vạn lần thời gian gia tốc, kỳ thực cũng không làm sao tiêu hao nguyên tố chi lực. Nhưng vấn đề là cần bảo trì mỗi một cái trồng trọt không gian Cái kia 10 vạn lần thời gian ra tốc dưới trạng thái, sở hữu phong phú nguyên tố chi lực, cái kia dĩ nhiên là phải cần không biết. Lấy một thí dụ, lấy Sở Phi ạ các nàng cái này 19 cái nữ võ thần mà nói. Các nàng đồng người, ở một cái 10 vạn lần thời gian ra tốc dưới trạng thái trồng trọt không gian, tu luyện thời gian một ngày, phải tiêu hao nguyên tố chi hồ một phần 10 nguyên tố nước. Nhiều không? Rất nhiều, cũng đừng quên, 10 vạn lần thời gian ra tốc thêm lên trên dưới, một ngày nhưng chỉ có 10 vạn thiên. Đây chính là hơn 270 năm. Dạng này tính tới, cũng không tính rất nhiều. Những thứ này nói xa. Nói tóm lại, Thời khắc này Diệp Trường ca căn bản cũng không hoảng sợ. So đấu tiêu hao gì gì đó, cái này với hắn mà nói, ngược lại là tối cường phương thức chiến đấu đừng nói trước mắt cái này bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới cực giả, cho dù là đối phương hơn 1.0000 người cùng hắn một cái người, tới hợp lại tiêu hao chiến, Diệp Trường Kha đều sẽ cười. Mới, chỉ có hơn 1000, không đủ, lại bay lên gấp 10 lần, cũng liền quá miễn cưỡng. Các năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn thống đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang ngu muội. Chương 328, Võ thần cửu thức đệ lục thức võ thần giết. Cố Hoa cười ừ, cái này cái gì có điểm không đúng ở công kích một lúc sau, đại thống linh phát hiện có điểm không đúng. Đối phương tiêu hao dường như cũng không phải là rất nhiều, phải biết rằng hắn công kích nhưng là một lần so với một lần đề thăng một ít, cái này vì chính là chậm rãi ra tăng tiêu hao. Làm cho đối phương không hề phát giác đi vào tử vong của mình mới dập. Có thể làm sao cảm nhận được đối phương khí thức, dường như cũng không có thay đổi yếu. Gì? Chờ, các loại. Mới vừa đó là. Trong lúc bất chợt, đại thống linh cảm nhận được Đối phương ở bộ phát ra nhất chiêu công kích trong nháy mắt, khí tức có một kia ba động, nhưng cũng rất nhanh thì khôi phục. Thì ra là thế, là lấy thủ đoạn nào đó, cố ý che đậy hơi thở của mình sao? Đại thống linh trong lòng cười nhạt. Hắn cảm giác mình nhìn thấu đối phương toàn bộ. Tư thái càng là cao cao tại thượng, cái loại này trí tuệ vững vàng bộ dạng. Vì thế, hắn đột nhiên tăng cường một đạo công kích, bộ phát ra càng thêm uy lực cường đại. Thậm chí còn mở ra hô to, thanh âm lộ ra vô cùng phẫn nộ. Đáng chết tiểu bối, cho lão phu đi tìm chết. Ân, bộ này, quả thực có chút khí cấp bại thôi. Đối diện Diệp Trường Ca trong lòng không nói Hôn mê, cái này diễn kỹ. Tuyệt, Diệp Trường Ca trong lòng âm thầm lắc đầu, đều sống đến từng tuần này, lao nhân này diễn kỹ làm sao kém như vậy. Không được a, cái này nhìn một cái là có thể nhìn ra được là giả. Tốt xấu ngươi cái kia dáng vẻ phẫn nộ, đừng mang lên cái kia ánh mắt đắc ý a. Diệp Trường Ca say. Tính rồi, cũng không xê xích gì nhiều. Ta không tranh rồi, Diệp Trường Ca trong lòng hờ hững, trở tay cùng nhau. Võ thần Cửu Thức đệ tứ thức viên Thiên Phúc Hải. Với Voeng, một đạo cự đại thủ trưởng ấn trong nháy mắt bị Diệp Trường Ca đánh ra, trực tiếp đem đại thống lĩnh bộ phát ra công kích đánh về. Cái đại thống lĩnh trực tiếp bối rối. Bởi vì Diệp Trường ca cái này một lần bạo phát viên thiên phúc hải, nhưng là toàn lực bạo phát nhất triều, uy lực kia so với phía trước cùng đại thống lĩnh giao thủ bạo phát công kích, huy lực nhưng là tăng lên hơn trăm lần, điều này làm cho đã thích hướng Diệp Trường ca công kích nhịp điệu, cho rằng Diệp Trường ca thực lực liền vẹn vẹn như vậy đại thống lĩnh, trực tiếp tê dại rồi. Trong nháy mắt không có phản ứng kịp, liền phòng ngự cũng là thủ hoảng cơ loạn. Thình thịch, một tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh trong nháy mắt bay ra. Là bị đánh bay ra ngoài đại thống lĩnh bị thương rồi. Cứ việc thương thế cũng không nghiêm trọng, nhưng cũng là bị thương rồi. Hơn nữa đây cũng chỉ là bắt đầu. Tình quan chỉ Diệp Trường ca đưa ngón trỏ ra, cách không hướng về phía bay ngược ra đại tổng lĩnh, chính là nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, vô tận tinh quang bạo phát, đại lượng tinh quang chỉ bạo phát. Tuy là nhìn qua chỉ là một đạo, có thể trên thực tế thời gian độ dài bài hát điểm này, cũng là bạo phát ra hơn 1000 đến tinh quang chỉ. Đây chính là Diệp Trường ca có thể bạo phát cực hạn. Nếu là không có liên tiếp nguyên tố chi hồ lời nói, cho dù là lấy hắn hiện tại giá chỉ bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới, loại này trong nháy mắt bạo phát hơn ngàn đạo tinh quang trị công kích, Diệp Trường Kha cũng chỉ có thể bạo phát 2 3 lần. 2 lần còn được, 3 lần liền có chút miễn cưỡng. Sau đó biết hao hết sạch trong cơ thể nguyên tố chi lực, nhưng có nguyên tố chi hồ liền tiếp lên, Diệp Trường Ca căn bản không quan tâm. Thậm chí vào giờ khắc này trong ngày mắt, hắn liên tục điểm 78 lần đây là giải thích 7 8000 nói tinh quang chỉ, vào giờ khắc này bạo phát. Tinh quang chỉ loại trình độ này công kích, lấy Diệp Trường Ca thực lực bây giờ bộc phát ra, kỳ thực lấy đại thống linh thực lực mà nói, sẽ không bị thương tổn tới trình độ nào. Nhưng mà, cái này một lớp tinh quang chỉ công kích số lượng nhiều lắm. Nhất là đại thống lĩnh bởi vì mới vừa Diệp Trường Ca đột nhiên bạo phát, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Hiện tại gặp nhiều như vậy tinh quang chỉ Cái kia tự nhiên là bị đánh càng thêm bối rối. Nên chúng kế, đây là giờ khắc này, đại thống linh trong lòng ý niệm duy nhất. Bất quá, đại thống linh cuối cùng là bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, đồng thời còn sở hữu viễn siêu một dạng hoàn chỉnh bất hủ chi thể bất hủ chi thể. "Cốc ngay cho ta." Gầm lên giận dữ, đại thống linh bạo phát. Oanh, một cổ cường đại khí tức từ trên người bà phát. Ông, ô quang lóe lên, đại thống linh trên người bao phủ thành một giờ hình quang tráo, đem vô số tinh quang chỉ đều ngăn cản, thậm chí là đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, ngay một khắc này, bàn lóe lên, một đạo thân ảnh trong nháy mắt tiệm lại gần. Là Diệp Trường Ca. Không tốt, chứng kiến Diệp Trường Ca ép tới gần trong mấy mắt, đại thống lĩnh trong lòng liền sinh ra một tia không ổn. Nhất là chứng kiến Diệp Trường Ca song quyển, bao phủ lên một tầng chói mắt kim. Võ thần cựu thức đệ lục thức, võ thần giết. Quát to một tiếng, Diệp Trường Ca đen đã sớm chuẩn bị xong một quyền này, trực tiếp đánh đi ra. Bèn, kim quang bùng lên, chói mắt ngập trời. Soạt soạt, đại thống lĩnh trên người bao phủ quang tráo trong nháy mắt liền nát, cường đại kim quang đại phốc phốc, phun ra máu tươi, trong nháy mắt cùng một khối vải rách giống nhau, trực tiếp ném ra thật xa. Một Diệp Trường Ca thân hình lóe lên, Đi tới té rất đại thống linh trước người, vô mạnh một cái, trực tiếp đem đại thống linh bắt đại thống linh đã ngất đi. Thậm chí thân thể đều xuất hiện quy liệt trạng thái, phản phất nứt ra vô số vết rách bắt sứ. Đây là bất hủ chi thể bị phá hư tới trình độ nhất định, tạo thành thương tổn. Thấy thế, Diệp Trường Ca lúc này mới an tâm lại. Quả nhiên, cái này võ thần cựu thức đệ lục thức võ thần giết, uy lực thực sự rất cường đại. Hơn nữa cụ bị mãn diệt thuộc tính lực lượng, liền bất hủ chi thể đều có thể ma diệt đây chính là võ, võ Thậm chí đừng nói bất hủ chi thể, cho dù là pháp tắc bổn nguyên cao như vậy tầng lực lượng, thi triển võ thần đều có thể ma diệt rơi. Dĩ nhiên, loại trình độ đó võ thần giết cũng không phải là bây giờ Diệp Trường Ca có thể thi triển ra. Trên thực tế, cho dù là có nguyên tố chi hồ chống đỡ, Diệp Trường Ca thi triển ra võ thần giết đều là hết sức miễn cưỡng. Thậm chí đang thi triển võ thần giết trong náy mắt, Diệp Trường Ca liền cảm nhận được chính mình bất hủ chi thể hỏng mất. Bất quá, đây là gia trì lên tới trạng thái, Diệp Trường Ca ở hỏng mất trong náy mắt, lựa chọn đóng cửa hải đảo thần lực gia trì trạng thái. Sau đó, lại lần nữa mở ra hải đảo thần lực, tiến hành rồi một series gia trì. Lúc này mới lại khôi phục cái kia hoàn chỉnh bất hộ chi thể. Xem ra cái này võ thần giết, phải cần chân chính hoàn chỉnh bất hủ chi thể, tài năng mới có thể miễn cưỡng thi triển ra. Diệp Trương ca nhướng mày. Dù sao, hắn cái này ra chỉ đi ra hoàn chỉnh bất hủ chi thể, cũng không phải thật sự là trạng thái hoàn chỉnh rưỡi bất hủ chi thể đây hoàn toàn chính là chấp vả lung tung đi ra lưới. Bất quá, chứng kiến trong tay hồn mê đại thống lĩnh, khỏe miệng hơi vểnh lên đem người này cùng mình hại đảo con dân đội thành một lần, chính mình là có thể lấy hại đảo thần lực ra chỉ đến chân chính trạng thái hoàn chỉnh bất hủ chi thể. Các năng nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang ngu muội. Chương 329, kết thúc chiến đấu. Điên cuồng đổi thành. Cầu hoa tươi. Kết thúc chiến đấu. Cái này cũng căn bản không có thể xưng là chiến đấu. Chính như Diệp Trường Ca ngay từ đầu nghĩ giống nhau, cái này một lần chỉ là đối với cự long chiến sĩ một lần luyện binh, cũng là đối với Hế Lệ nạ cùng Sophia các nàng một lần, đối với thực lực bản thân khảo nghiệm chiến đấu. Nếu để cho đại thống lĩnh biết được điểm này, sợ rằng sẽ tức đến tổ Nếu để cho cái kia vị Thiên Vũ Hoàng Triều Thiên Vũ Hoàng đã biết, sợ rằng trong lòng sẽ vô cùng hối hận đi tuyên bố mệnh lệnh như vậy. Bởi vì này một lần tổn thất cấm vệ quân, cho dù là trích đi đại thống lĩnh người cường giả này, cái kia cả cái cấm vệ quân cũng tổn thất 1 phần 3 lực lượng. Xem như là đại thống lĩnh lời nói, tổn thất kia càng là không thể phòng trừ. Nhưng này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là thu hoạch ngập trời hoàn mỹ. Trên tay đại thống lĩnh hoàn toàn có thể đổi thành ra một cái bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới chiến sĩ. Thậm chí Diệp Trường Ca đều đã chọn xong người. A đại bọn họ Ngũ Minh Đệ đã trở thành cự long chiến sĩ, hơn nữa đều cụ bị thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Vì vậy đổi thành gì gì đó, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, lấy Tất trưởng lão làm ví dụ. Hắn phía trước đổi thành bất hủ trí tôn nhị tinh cảnh giới sau đó, dựa theo hắn tình huống hiện tại, sợ rằng phải muốn tu luyện để thẳng tới bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới. Cái này sợ là 467 còn cần tốn hao mấy trăm năm ý tư nói đúng là, từ đổi thành xương mụ thống lĩnh bất hủ trí tôn nhị tinh cảnh giới phía sau, Tất trưởng lão được chăm chú tu luyện sắp xỉ 2000 năm, tài năng mới có thể tới bất hủ chí tôn tam tinh cảnh giới. Cái này quá dài rồi. Dĩ nhiên, có trồng trọt không gian cái kia 10 vạn lần thời gian gia tốc. Đối với Diệp trưởng Ca mà nói, ngược lại là cũng không giải. Nhất lại là lấy tất trưởng lão nguyên bản tình huống, căn bản cũng không khả năng tu luyện tới bất hủ trí tôn cảnh giới. Sở dĩ, tất trưởng lão tâm tính rất tốt, thậm chí cho dù là ở tròng chọt không gian, đã đã trải qua hơn 1000 năm, cũng như trước rất là vui vẻ. Căn cứ vào điểm này, Diệp Trường Ca đem đại thống linh cảnh giới cho là kẻ đổi thành thời điểm, đối phương căn bản không có bất luận cái gì cự tuyệt. Thậm chí tại chỗ liền cho Diệp Trường Ca quy xuống, vẻ mặt mừng như điên cảm tạ. Liên quan tới đại thống linh tình huống, chỉ có thể đổi thành điểm này, Diệp Trường Ca lòng biết rõ thậm chí ở biết được thân phận của đại thống linh phía sau, Diệp Trường ca căn bản không có thu phục đối phương ý niệm trong đầu. Căn bản không khả năng, hay là chớ lãng phí thời giờ gì ở đại thống linh thất bại phía trước, toàn bộ chiến trường cũng đã xuất hiện nghiêng về một bên thế cục. Cự Long huyết mạch pháp tắc không gian gia trì, quả thực làm cho cự Long chiến sĩ chiến lược tăng lên một hai đẳng cấp. Thậm chí đều xuất hiện thiên vị trí tôn hợp lực tập sát thánh vị trí tôn tình huống của đối thủ, quả thực quá dễ dàng. Còn những thứ kia bất hữu chí tôn cấm vệ quân, cũng đều bị Sophie à đám người lại. Hơn 30 bất hữu chí tôn loại ngay từ đầu bị đánh điều mười mấy người, phía sau cũng chính là bị hai, ba người bởi vì ở đại thống lĩnh bị sau khi đánh bại, Diệp Trường Ca nói cái này hôn mê đại thống lĩnh, trực tiếp để cho bọn họ đã không có ý chí chiến đấu, cuối cùng đầu hàng. Ngược lại là cái kia hai cái bất hủ chí tôn thất tinh cảnh giới tử sĩ, có chút phản kháng rốt cuộc ý tứ. Rơi vào đường cùng, Sophia ạ cùng lẽ cuối cùng ở bạo phát một trận sau đó, đem đối phương đánh chết. Nếu không phải đánh chết nói, Diệp Trường Ca tự nhiên sẽ đem hai người cảnh giới, tìm ra hai cái hải đảo con dân tiến hành đổi thành. Bất quá, đánh chết cũng không quan hệ. Bởi vì đánh chết bất hữu tôn, bọn họ bất hữu chi lực cùng với pháp tắc chi lực trở, các loại, toàn bộ đều sẽ bị Diệp Trường ca Hải đảo cắn nuốt hết. Sau đó, dung nhập vào Hải Đạo bên trong lĩnh vực điều này làm cho Diệp Trường ca Hải đảo lĩnh vực càng phát cường đại rồi. Cái này cũng là chuyện tốt, thậm chí chết đi cái kia xấp xỉ 20 bất hủ trí tôn, bọn họ bất hủ chi lực bị Hải đảo lĩnh vực hấp thu sau đó, làm cho Hải đảo lĩnh vực bất hộ chi lực tăng lên cường đại hơn thêm. Chí ít có thể lấy làm cho Diệp Trường ca rèn luyện bất hộ chi thể càng thêm nhanh chóng. Chiến đấu vừa kết thúc, Diệp Trường ca mà bắt đầu tiến hành đổi thành đại thống cùng là kẻ trong cảnh giới đối thành. Bởi vì lo lắng cho hắn sau một khắc sẽ xuất hiện Thiên Vũ Hoàng triều càng thêm cường đại đột ngột. Nếu như cái này một lần lại xuất hiện, chuẩn đế cấp cường giả nhất định sẽ xuất hiện điểm này, Diệp Trường Ca có thể khẳng định. Thậm chí còn sợ rằng sẽ bởi vì tiếp nhị liên tam thất lợi, đưa tới Thiên Vũ Hoàng Triều phái ra tuyệt đối cường đại đội ngũ. Xuất hiện hai cái hoặc là hai cái trở lên chuẩn đế, Diệp Trường Ca đều không cảm thấy kỳ quái. Còn như Thiên Vũ Hoàng Triều có bao nhiêu cái chuẩn đế cấp cường giả, Diệp Trường Ca hiện tại cũng không chắc chắn lắm. Trên mặt nổi, từ Dực Thanh Tuyết nơi đó Diệp Trường Ca đã biết, Thiên Vũ Hoàng Triều chuẩn đế cấp cường giả chỉ có hai cái. Nhưng ở đối với đại thống linh ký ức, tiến hành thăm dò sau đó, Diệp Trường Ca có thể sẽ biết. Vẹn vẹn là Thiên Vũ hoàng triều bên trong chuẩn đế cấp cường giả, kỳ thực cũng đã có 5 người. Thiên Vũ hoàng triều khổng lồ kia hải đảo trên đại lục, có 2 cái trọng yếu trong cự thành, phân biệt tọa trấn một vị chuẩn đế cấp cường giả. Ngoài ra, còn lại 3 cái chuẩn đế cấp cường giả đều tọa trấn ở hoàng cung. Đây chỉ là Thiên Vũ hoàng triều bên trong chuẩn đế cấp cường giả đó cũng không phải Thiên Vũ hoàng tộc, dựa theo đại thống lĩnh ký ức, ở Thiên Vũ hoàng triều thủ vệ kia xâm nghiêm trong hoàng cung, nào đó một cái ở chỗ sâu trong địa phương, tồn tại một cái không gian thông đạo. Cái kia không gian thông đạo đi thông địa phương chính là Thiên Vũ hoàng tộc cái kia tộc địa, địa phương sở tại Thậm chí dựa theo đại thống lĩnh suy đoán, Thiên Vũ Hoàng triều cái này hải đảo đại lục khu vực trung tâm, sớm đã bị Thiên Vũ Hoàng tộc lấy phân thuộc Hải Đạo phương thức chuyển tới nào đó một nơi đạt thủ. Mà Thiên Vũ Hoàng tộc liền ở ở nơi kia Hải Đảo Hạch Tâm bên trên, được đặt ở nơi nào đó. Còn trên đó cương giả, mặt kia đại thống lĩnh đều không biết, bởi vì cho dù là hắn, cũng chỉ là đi qua mấy lần. Hơn nữa đều là bị bí pháp cấm chế phong tỏa toàn bộ cảm giác, xuất hiện địa phương cũng trên căn bản là ở bên trong phòng. Căn bản cũng không biết bên ngoài phòng, cái kia Hải Tâm Thiên Vũ tộc tập đến cùng ở địa phương nào. Đừng nói ở địa phương nào. Hắn cả kia cụ thể dáng vẻ đều không có xem qua liếc mắt đầu. Có thể đây cũng nói, Thiên Vũ Hoàng tộc cường đại đối với lần này, Diệp Trường Ca tự nhiên là rất thận trọng. Trực tiếp tiến nhập trồng trọt không gian, đem đại thống lĩnh cảnh giới đổi thành đến lạc kệ trên người. Không chỉ có như vậy, những tù binh kia bất hữu chí tôn cũng đều tìm thích hợp hải đảo con nhân, đem cảnh giới của bọn hắn tiến hành đổi thành lên. Trong lúc nhất thời, Diệp Trường Ca trên hải đảo nhiều mười mấy bất hủ trí tôn cấp chiến sĩ. Tuy là tiềm lực không đủ, nhưng tóm lại cũng là bất hữu chí tôn cấp cảnh giới, chiến lực cũng là rất không tệ. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, Phân thân vô ngực thế tốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mà không hài lòng trắng đầu góc phân thân có chút hố, mành có nổi, yêu đương hợp pháp một một. Nếu địa thấp, cẩn trọng đã hơi ngắn vậy thì hãy hướng về phân thân. Chương 330, giữ tại nguy cơ. Trăng lên điên cuồng. Cầu hoa tươi. Cái này một lần chiến đấu, đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng là rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí ở lại kẻ đổi thành đến bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới phía sau, Diệp Trường Ca lúc này mới phát hiện, đối phương đổi thành bất hủ chi thể. Chẳng những là hoàn chỉnh bất hủ chi thể, thậm chí còn là tiếp cận trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể. Cái này đối với Diệp Trường ca mà nói, quả thực không muốn quá tốt. Bởi vì chỉ là gia trì lạ kẹ một người cảnh giới, Diệp Trường ca liền phát hiện mình có thể bắt đầu lấy khổng lồ bất hủ chi lực, đối với thân thể của chính mình tiến hành rèn luyện. Rèn luyện thành bất hủ chi thể, hơn nữa loại này rèn luyện so với, phía trước gia trì hơn 200 người sở gọp đủ hoàng trình bất hủ chi thể, nhưng là phải tốt hơn quá nhiều đồng thời còn có một cái thập phẩm có lợi tình huống, đó chính là Diệp Trường ca ở gia trì lạ kẹ trạng thái. Sở hữu tiếp cận trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể thời điểm, lại thêm cầm vệ lệ nạ cùng Sophia cảnh giới của các nàng điều này làm cho Diệp Trường ca cảm thấy, nguyên bản chính mình ra chỉ tiếp cận hoàn mỹ bất hủ chi thể. Đã hầu như hoàn mỹ. Thậm chí Diệp Trường ca cảm giác có dũng khí, chỉ cần hắn cái này dạng làm từng bước tiến hành rèn luyện ở đem thân thể hắn rèn luyện thành bất hủ chi thể phía sau, vậy hắn bất hủ chi thể sẽ tự nhiên mà vậy tấn cấp đến trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể. Sở dĩ, ta kế tiếp hải đảo chi chủ giải tỏa thứ 16 cái năng lực, cũng là không phải cần cần bao nhiêu thời gian đúng không? Diệp Trường Ca hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng đã không chỉ có là thần cấp Thiên Phú Hải đảo chi chủ thứ 16 cái năng lực, còn có SSS cấp Thiên Phú Long huyết chi thể. Nếu là ta có thể sở hữu trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể, vậy có thể giải tỏa Long huyết chi thể cái thứ 7 năng lực. Tổ Long huyết mạch, Thiên Phú, Long huyết chi thể đẳng cấp SSS cấp năng lực 1, Trời sinh Long huyết, huyết mạch hiển hóa, năng lực 2, Long hóa, năng lực 3, Trung đẳng chân Long huyết mạch, năng lực 4, Cao đẳng Long huyết mạch, năng 5, Ngũ kim Long mạch, năng 6, Ngũ Long huyết mạch, năng lực 7, Tổ Sở hữu hoàn mỹ bất hủ chi thể giải khóa lần nữa nhìn thoáng qua phạm vật là triệt để xác định một cái. Sau đó, Diệp Trường ca khỏe miệng nứt ra rồi. Tổ Long huyết mạch à, dựa theo huyết mạch đẳng cấp tới tính toán, đây chính là siêu việt thủy tổ cấp huyết mạch. Thần Thánh Hoàng Kim cự Long huyết mạch bên trên vì ban đầu cự Long huyết mạch, mà ban đầu cự Long huyết mạch chính là có thể mở ra một cái cự Long hệ thống, cô bị cường đại huyết mạch đồng thời ban đầu cự Long huyết mạch cần kinh nghiệm một lần thần long một dạng tiến hóa, mới có thể tiến hóa thành tổ Long huyết mạch. Trăn nhất tộc huyết mạch đẳng ngược lại là có thể từ ngũ trảo thần Long huyết mạch trực tiếp tiến hóa đến tổ Long huyết mạch. Lước qua ban đầu cự Long huyết mạch cái này một đẳng cấp, nhưng nếu muốn hoàn thành cái kia dạng tiến hóa Làm sao có khả năng đơn giản, một vạn số lượng ngũ trảo thần lòng có thể có một tiến hóa ra tổ long huyết mạch, cái kia cũng đã là cực kỳ khó được chuyện. Diệp Trường Ca lại là không cần như vậy sở hữu SS cấp thiên phú long huyết chi thể dưới tình huống, hắn chỉ cần từng bước giải tỏa. Vậy có thể thu được tổ long huyết mạch. Hiện tại hắn khoảng cách tổ long huyết mạch cũng không phải là rất xa. Đối với lần này, Diệp Trường Ca tự nhiên là rất tích cực. Hơn nữa không phải tích cực cũng không được a, Diệp Trường Ca âm thầm lắc đầu, trong lòng cũng là có chút Bởi vì lo lắng cho hắn sau một khắc, thì có thiên vũ hoàng triều cường đại đội ngũ trực tiếp từng đánh chết tới. Từ đại thống lĩnh trong trí nhớ, hôm nay Vũ Hoàng tộc có 5 cái chuẩn đế, Thiên Vũ trong Hoàng tộc chuẩn đế sợ là càng nhiều. Dù sao chuẩn đế cấp tương giả, nhưng là rất khó giết chết. Mặc dù không có pháp tắc buồn nguyên, nhưng chuẩn đế cấp tương giả, nhưng là ở tự thân bất hộ chi thể trên căn bản, đã đem pháp tắc chi lực tu luyện đến, cùng cái kia pháp tắc buồn nguyên tới gần trạng thái. Có lẽ cứ như vậy, một gã chuẩn đế sau khi bị thương, cần cực đại thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng cũng chính bởi vì điểm này, cái này đưa tới một gã chuẩn đế rất khó giết chết. Đồng thời chuẩn đế mệnh, vậy càng là phảng nhìn không thấy phần cuối giống nhau. Thiên Vũ Hoàng triều tồn tại thời gian, Đây chính là mấy trăm ngàn năm. Trời mới biết thời gian lâu như vậy, toàn bộ Thiên Vũ Hoàng triều đến cùng xuất hiện bao nhiêu danh chuẩn đế. Đồng thời hiện tại lại còn có bao nhiêu cái chuẩn đế còn sống. Tỷ Mị nghĩ lại, cái này thật sự chính là cường địch. Mặc dù không có gặp qua chuẩn đế, khả năng liền bằng vào đại thống lĩnh cái kia tiếp cận hoàn mỹ bất hộ chi thể, cùng với cái kia không mục nát trí tôn cảnh giới đỉnh cao, Diệp Trường ca nếu muốn mạn sát đại thống lĩnh. Cái kia đều cần đem tự thân bất hộ chi thể tu luyện tới trạng thái hoàn chỉnh. Hơn nữa tại dạng này trên căn bản, còn phải cần tốn hao thời gian nhất định. Cái này nếu như đổi thành chuẩn đế vậy càng thêm gian nan. Càng là cảnh giới cao, thực lực càng là cường đại phía sau, Diệp Trường Ca càng thêm phát hiện chuẩn đế khủng bố. Thật muốn xuất hiện chuẩn đế cấp địch nhân, đừng nói 3 năm cái, dù cho chỉ là một cái, hắn đều rất đau đầu. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là đau đầu. Bởi vì cho dù là tới một cái chuẩn đế cấp cường giả, đối với Diệp Trường Ca mà nói, lấy chính mình hải đảo cái kia hải đảo lĩnh vực đại trận, đã đủ thừa nhận một ít chuẩn đế cấp công kích. Rất giỏi, chính mình đi qua không gian thông đạo trực tiếp đi vào. Hơn nữa bản thể hải đảo lại không phải là không thể mang đi bốn. Hạ lúc trước nói, vậy cơ hội là không thể Nhưng bây giờ chính mình nguyên tố chi hỗ những thứ kia nguyên tố nước, nhưng là nhiều hơn đều. cũng có thể trực tiếp làm cho Diệp Trường Ca, một lần đi qua không gian thông đạo, đem chọn cái hải đảo cho dịch chuyển không gian ly khai. Nhưng chạy trốn gì gì đó, cũng không phải là Diệp Trường Ca có thể tiếp nhận. Như vậy hiện tại phải cấp tốc để thăng thực lực của chính mình, cùng với hải đảo con dân thực lực. Hệ lẽ Nạ cùng Sở Phỉ ạ các nàng, bây giờ có thể lấy lãnh địa linh cách lực lượng ra chỉ đến bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù không cách nào ra chỉ đến cái kia không mục nát chí tôn đỉnh phong cảnh giới khủng lộ bất hủ chi lực không có biện pháp, cái này đổi thành luôn là tồn tại nhất định chỗ thiếu hụt. Nhưng cái này cũng không quan hệ trên thực tế vô luận là hệ lại nạ vẫn là sổ phỉ ạ đối với lần này đều cũng không phải là rất lưu ý hơn nữa ra chỉ sau đó cũng không phải thật không có chỗ nào xài như vậy cũng tốt so trước đó chiến đấu thời gian hệ lại nạ cùng sổ phỉ ạ đều là ra chỉ đối phương trạng thái cái này đưa tới hai người cũng có đối phương bất hủ chi thể nhưng cảnh giới lại vẫn như cũ bất hủ trí Tôn Tuy là chiến lực tăng lên không ít nhưng vẫn là chịu đến bất hủ trí tôn hạn chế cái này cuối cùng làm cho hai người bọn họ đối lên cái kia hai cái bất hủ tríôn thất tinh tự sĩ nhưng là hao tốn không ít thời gian cùng khí lực Thậm chí có thể nói, nếu không phải cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp lên, các nàng sợ rằng còn rất khó đánh bại cái kia hai cái bất hủ trí tôn thất tình cảnh giới tử sĩ. Nhưng bây giờ cũng là không giống nhau nghĩa. Cấp nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang ngu muội. Chương 331, 500 van ở ức điểm kinh nghiệm. Không nhiều lắm, một ngày sự tình cầu hoa tươi. Cảnh giới phải không mục nát chí tôn tam tình. Bất hủ chi thể cùng với bất hủ chi lực càng là vượt qua bất hủ chí tôn tam tinh cảnh giới, như vậy là bất hủ chí tôn tam tinh cảnh giới phát huy ra chiến lược mạnh mẽ, còn là không mục nát chí tôn đỉnh phong cảnh giới phát huy ra chiến lược mạnh mẽ, đáp án rõ ràng. Nhưng đối với là sở hữu bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới, có khả năng bộc phát ra chiến lược tương đại. Thậm chí nếu như lại tới một lần, làm cho hệ lệ nạ cùng sổ Sophie ạ ra chỉ ra bất hủ chí tôn cảnh giới đỉnh cao. Như vậy hai người đối lên cái kia hai cái bất hủ chí tôn thất tinh cảnh giới tự sĩ, chẳng những biết thủ thắng, thậm chí còn tuyệt đối sẽ ung dung không ít. Lãnh địa linh cách kỳ thực chỉ có thể ra chỉ một cái chọn trạng thái. Lệ Lệ Nạ đã chọn Sophie ạ trạng thái tiến hành gia trì, theo lý thuyết liền không thể tiến hành cái thứ hai gia trì trạng thái. Bất quá, bởi vì hai người là Diệp Trường Ca lấy Hải đảo chi chủ năng lực, Sở Sách Phong đặc thủ phó đạo chủ. Hơn nữa gia trì chỉ là cảnh giới trạng thái, sở dĩ có thể giữ như vậy gia trì trạng thái. Một cái người cảnh giới toàn bộ trạng thái, cùng với là kẻ cái kia không mục nát trí tôn cảnh giới trạng thái, đồng thời làm như vậy, cũng để cho hệ Lệ Nạ cùng Sophie ạ tốc độ tu luyện biến đến càng thêm nhanh. Trực tiếp gia trì bất hộ chí tôn cảnh giới đỉnh cao, bản thân chỉ là bất hộ chí tôn tam tinh đây hoàn toàn liền là có khuôn mẫu tiến hành tu luyện. Tốc độ tự nhiên nhanh Hơn nữa hiện tại có là kẻ cái này tiếp cận trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể, Diệp Trường Ca cũng sẽ không cần làm cho những người khác tiến hành đặc định bất hủ chi thể tu luyện. Vì vậy, hệ lẽ nạ hoàn toàn có thể ở ra trí bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới trạng thái, lại thêm cầm sổ phỉ ạ cảnh giới trạng thái phía sau, lấy ra chỉ sổ phỉ ạ đích thực bất hủ chi thể, tiến hành rèn luyện tự thân bất hủ chi thể. Cái này có thể sánh bằng chính mình tự tin rèn luyện tốc độ, nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa cái này dạng rèn luyện sau đó, có thể lựa chọn nữa những người khác bất hủ chi thể cảnh giới ra chỉ, sau đó tiến hành rèn luyện. Điều này cũng làm cho các nàng tu luyện bất hủ chi thể tốc độ trực tiếp tăng lên không ít. Thậm chí dựa theo tình huống như vậy, nguyên bản lẽ nạ cùng Sophie là cần chờ, các loại tu luyện tới bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới sau đó, lại tới đem bất hủ chi thể tiến hành chân chính rèn luyện. Tu luyện ra trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể rèn luyện. Các nàng không thể ngay từ đầu tiến hành trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể rèn luyện, dĩ nhiên chính là chờ, các loại đạt được bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới sau đó, lại tiến hành như vậy rèn luyện. Bất quá, mặc dù là tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít, nhưng đối với Diệp Trường ca mà nói, còn chưa đủ. Trên thực tế, cho dù là mượn trồng trọng không gian cái kia 10 vạn lần thời gian gia tốc, Hệ Lệ Nạ cùng Sophie ạ các nàng có thể cấp tốc tu luyện tới bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng là chỉ là một cái bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Rất giỏi lại tăng thêm một cái hoàn mỹ bất hủ chi thể. Chiến lược như vậy, cho dù là tinh linh nữ hoàng cùng với thân phận của nữ vọ thần cùng tiên phú đạt thụ, cũng không khả năng làm cho hệ Lệ Nạ cùng Sophie ạ sở hữu đánh bại chuẩn đế thực lực. Thậm chí hai người liên thủ, tối đa cũng là có thể cùng một danh cảnh giới không cao chuẩn đế cấp tương giả, chu toàn như vậy năm phút. Ngược lại là 19 cái nữ vọ thần đều đạt được bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới, thêm lên mỹ bất hủ chi thể dưới tình huống có thể cùng một cái thực lực không mạnh chuẩn đế đối kháng, nhưng cũng bèn bèn chỉ là đối kháng đánh bại gì gì đó, cũng đừng nghĩ. Chuẩn đế cường đại, căn bản cũng không phải là bất hữu trí tôn có thể vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí có thể chu toàn khoảng khắc, cũng đã là cực kỳ khó khăn. Sở dĩ, còn phải nghĩ những biện pháp khác để thăng. Diệp Trường ca mắt sáng lên, đồng thời hắn trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì. Sau đó, Diệp Trường ca kéo ra thuộc tính của mình giao diện, kiểm tra thần cấp nông trường thuộc tính thần cấp nông trường nâng cấp, cấp 6 9530 vạn ước 1000 vạn ước thần cấp hóa, 4370 năng lực một, có thể đem vạn vật thần cấp hóa.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 Điểm trước mặt điểm kinh nghiệm là 9530 vạn ước 8590 vạn 1000 vạn ước. Thăng cấp yêu cầu 2, ký chủ sở hữu thiên vị trí tôn cảnh giới hoặc là thủ hạ thiên vị trí tôn cấp hải đảo con dân nhân số vượt lên trước 10 người, 9530 vạn ước 8590 vạn, chứng kiến như vậy điểm kinh nghiệm, Diệp Trường ca cười rồi. Khoảng cách này thăng cấp nhưng là đã không xa. Thậm chí chỉ cần Diệp Trường ca muốn, hoàn toàn có thể ở trong vòng một ngày góp đủ còn lại không đến 500 tỷ tỷ điểm kinh nghiệm. 5 triệu lấy điểm kinh nghiệm rất nhiều, có thể tại sở hữu 10 vạn lần thời gian gia tốc dưới trạng thái trồng trọt không gian, những thứ này cũng không thành vấn đề. Một ngày vậy là đủ rồi. Không nói khác, liền lấy thần cấp chí tôn quả mà nói. Nhất phẩm thần cấp chí tôn quả thu hoạch một lần, nhưng chỉ có 500 ức điểm mạt. 10 năm sẽ thành quen thuộc. Lấy Diệp Trường Ca hiện tại những thứ kia trồng trọt không gian cụ bị 10 vạn lần thời gian ra tốc tới tính toán, một ngày nhưng chỉ có có thể thu lấy được 27 lần, một lần 500 ức điểm mạt. 27 lần nhưng chỉ có 1 vạn 3500 ức điểm mạt. Cái này chỉ là một cái trồng trọt không gian đây, nếu là trực tiếp xuất ra 500 cái trồng trọt không gian, tới trồng trọt nhất phẩm thần cấp chí tôn quả lời nói, cái kia 500 vạn điểm kinh nghiệm một ngày xuống tới vậy là đủ rồi. Không phải không cần 500 cái trồng trọt không gian, chỉ cần 371 cái trồng trọt không gian, một ngày là có thể góp đủ 500 vạn nước địa mét. Thần cấp nông trưởng thăng cấp 7 cấp đệ một cái điều kiện là có thể cái này dạng hoàn thành. Còn như điều kiện thứ hai, vậy cường đại hơn thêm thăng cấp yêu cầu 2, ký chủ sở hữu thiên vị trí tôn cảnh giới, hoặc là thủ hạ thiên vị trí tôn cấp hải đảo con dân nhân số vượt lên trước 10 người. Cái này ba. 6 yêu cầu thứ hai, kỳ thực cũng là 2 chọn 1. Một cái diệp trường ca chính mình đạt được thiên vị trí tôn cảnh giới ân, diệp trưởng ca hiện tại đã là thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Đã sớm hoàn thành. Thậm chí Cho dù là là thiên vị trí Tôn Hải đảo con dân vượt lên trước 10 người điều kiện, cũng đã sớm hoàn thành. Sở Dĩ, đừng nói hai chọn một, cho dù là hai điều kiện đều muốn hoàn thành, Diệp Trường Ca đều đã hoàn thành. Sở Dĩ, ta khoảng cách thần cấp nông trường thăng cấp, cũng liền kém không đến 500 vạn ước điểm kinh nghiệm rồi hả. Diệp Trường Ca sở lên cằm, hai mắt tỏa ánh sáng, khác hắn không dám khẳng định, nhưng chỉ cần thần cấp nông trường thăng cấp, vậy tuyệt đối có lợi chỗ. Không nói khác, vẹn vẹn là cùng thần cấp nông trường chói chiến tranh thụ, thì sẽ sinh ra thằng cấp tiến hóa. Như vậy Diệp Hiển linh thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu đâu?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 Thiên Vũ Hoàng liền trước tiên chú ý nguyên bản tình huống là cấm vệ quân bên kia có thủ đoạn đặc biệt, có thể cho Thiên Vũ Hoàng xem hiện trường phát sóng trực tiếp. Nhưng mà, tại cái kia cự Long Huyết Mạch pháp tắc không gian ảnh hưởng cùng hạn chế giới, nội bộ toàn bộ tin tức đều bị cắt đứt. Thiên Vũ Hoàng dĩ nhiên là không cách nào chứng kiến hiện trường phát sóng trực tiếp. Bất quá, Thiên Vũ Hoàng cũng không phải là không có biện pháp. Hắn trực tiếp khiến người ta đem những thứ kia cấm vệ quân hồn đang cho cầm tới, quan tâm hồn đang biến hóa, để phán đoán hiện trường đại thống linh hồn đang ngược lại là bởi vì kỳ thân phận đặc cũng không có bị lấy ra. Những cái này ở Thiên Vũ Hoàng xem ra không có quá lớn quan hệ. Nhưng là theo phía sau biến hóa Khả năng liền làm cho Thiên Vũ Hoàng đại đại giận mình, vốn cho là phái ra như vậy cấm vệ quân đội hình, hơn nữa còn là từ đại thống linh dẫn đội. Cái kia 14 tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là khi nhìn đến một ít cấm vệ quân hồn đang phát sinh lay động, biến đến yếu ớt thậm chí là sau khi tắt, Thiên Vũ Hoàng không bình tĩnh. Nhưng cái này còn có thể ngăn chặn, Thiên Vũ Hoàng như trước ngồi yên. Dù sao chỉ là một ít Thiên vị trí tôn cùng với thánh vị trí tôn cấm vệ quân, không coi vào đâu. Nhưng khi đệ một cái bất hộ trí tôn hồn đằng sau khi tắt, Thiên sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba bất hộ trí tôn hồn đang giập tắt chẳng đến mỗi một khắc, trưởng quản hồn đang nhân vẻ mặt kinh hoàng chạy tới, nói cho Thiên Vũ Hoàng cái kia đại biểu đại thống linh hồn đăng, biến đến không gì sánh được cảm đạm thời điểm, Thiên Vũ Hoàng rốt cuộc ngồi không yên đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế sở hữu như vậy lực lượng. Đây chính là đại thống linh a, Thiên Vũ Hoàng trong lòng kinh sợ, hắn chính là biết được đại thống linh thực lực. Bất hủ chi tôn đỉnh phong cảnh giới, thậm chí liền bất hủ chi thể đều tự hồ sắp tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ. Thậm chí như không phải là bởi vì muốn đem bất hủ chi thể tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ, sợ rằng đại thống linh đã sớm tấn cấp cái này một cái thực lực đại thống linh, nếu muốn đánh bại nói, chí chờ Các loại, là chuẩn đế cấp thực lực a, đáng chết, cái kia thế lực sở hữu chuẩn đế cấp cường giả. Đây là Tiên Vũ Hoàng trong lòng đệ một cái ý niệm trong đầu. Vừa nghĩ điểm này, thiên Vũ Hoàng trong lòng cái thứ hai ý niệm trong đầu, chính là đây là một cái bẫy, một cái nhằm vào bọn họ Tiên Vũ Hoàng chiều cục, tính ra đáng sợ như vậy kết luận, Tiên Vũ Hoàng chiều trước tiên thống trị những cái kia thiên mệnh sư, tới tiến hành thôi diễn. Mỗi một cái hoàng chiều cấp thế lực, nếu là thật là muốn, cái kia tự nhiên là biết bồi dưỡng một ít mệnh sư. Mà thiên mệnh sư cũng muốn mượn hoàng triều khí vận tu hành, cái kia tự nhiên cũng muốn gia nhập vào hoàng triều. Tiên Vũ Hoàng chiều thì có không ít thiên mệnh sư. Thậm chí trong đó một cái tên là Thiên sư Lầu Bộ Phận, đều là chuyên môn bồi dưỡng tiên mệnh sư địa phương. Rất nhanh, Thiên sư Lầu một ít tiên mệnh sư bắt đầu tiến hành thôi diễn. Có thể kết quả đây, tự nhiên là thôi diễn không ra kết quả gì. Huyền tinh tử cũng là tiên mệnh sư, hơn nữa mượn Diệp Trường ca cung cấp những thứ kia thần cấp linh vật, cùng với thần cấp thánh linh vật, hắn hiện tại đều đã tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới. Cái này sớm đã đem Huyền Tiên thần sách tu luyện đến ngày thứ 12 mệnh cảnh giới. Sau đó, Huyền tinh tử lấy ngày thứ 12 mệnh cảnh giới sách, thêm lên Diệp trưởng ca trên Hải Đảo, hải đảo lĩnh vực trận, kết hợp lại. Bố trí che lấp thiên cơ thủ đoạn thực cũng không phải có thể chân chính che lấp thiên cơ. Nhưng nếu muốn suy tính cái này dựa trên trạng thái, Diệp Trường Ca cùng với hắn trên hải đảo tình huống, sợ rằng phải là chân chính thiên cơ môn những thứ kia mạnh mẽ đại thiên mệnh sư. Chí Ý Tiên Vũ Hoàng Triều không có như vậy thiên mệnh sư, nhưng này đối với Tiên Vũ Hoàng Triều mà nói, không tính toán ra được, ngược lại có thể xác định cái gì? Điều này làm cho hắn cảm thấy đây là đối phương làm cục có khả năng càng ngày càng cao. Trước tiên thiên Vũ Hoàng đem chuyện này báo cho tòa trấn hoàng cung chuẩn đế cấp cường giả. Tiên chuẩn đế cấp cường giả sau khi nghe xong, trước tiên cũng là cho rằng Đây là một cái thế lực nhằm vào bọn họ Thiên Vũ Hoàng Triều muốn làm gì? Cuối cùng, hắn liên lạc Thiên Vũ Hoàng Triều còn lại 4 gã chuẩn đế. Năm tên chuẩn đế thần thức ở Thiên Vũ Hoàng Triều bầu trời, trao đổi một đoạn thời gian, liền quyết định xuất động 3 người đi kiểm tra một chút đồng thời thông báo Thiên Vũ Hoàng tộc tập địa, báo cho biết tình huống của bên này, đầu tiên là 3 gã chuẩn đế cấp cường giả kiểm tra một chút, nếu là đối phương chỉ có một cái chuẩn đế cấp lực lượng. Như vậy thì hủy diệt. Nếu như hai cái, hoặc là hai cái ở trên, vậy thông báo Thiên Vũ trong hoàng tộc. Sau đó, phái ra tuyệt đối lực lượng, đem giết chết. Nhưng mà, ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Bởi vì ở nơi này, năm tên chuẩn đế thương lượng xong sau đó, trong đó ba gã chuẩn đế đã chuẩn bị lên đường sự trình. Một cái có thể nói vang động toàn bộ Thất Tinh Hải vực tin tức, trong nháy mắt bạo phát truyền bá ra. Thần Dực Hoàng triều hướng Thiên Vũ Hoàng triều tuyên chiến, thậm chí vì thế, Thần Dực Hoàng triều Hải vực một cái hải đảo đã bị Thần Dực Hoàng triều công chiếm. Tin tức này chấn choáng Thiên Vũ Hoàng, thậm chí cái kia năm cái chuẩn đế cấp cường giả cũng bị đánh ngất. Thần Dực Hoàng triều đối với bọn họ Điều này sao có thể? Nhưng khi nhìn đến cái kia đảo giúp đỡ tin tức, bọn họ Tinh rất lớn, đại lục cũng rất lớn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, chỉ là một cái hải đảo đại lục chính là thần vực hoàng triều toàn bộ lãnh địa. Trên thực tế, Thiên Vũ Hoàng triều lãnh địa hải vực, nhưng là lấy Thiên 540 Vũ Hoàng hướng hải đảo đại lục làm trung tâm, kéo dài qua hơn 10 triệu km đây mới là thực sự là Thiên Vũ Hoàng triều lãnh địa. Mà ở cái này phương viên hơn 10 triệu km hải vực, có vô số hải đảo, đều là thuộc về Thiên Vũ Hoàng triều. Đồng dạng, ở phương diện này bên trên, thần vực hoàng triều cũng không kém. Hoàng triều cấp phạm vi thế lực, lãnh địa hải vực trên cơ bản kéo dài qua hơn mấy trăm ngàn vạn số trấn chính siêu cấp độ vật to lớn, nhưng là làm cho Thiên Vũ Hoàng thật sự là nghĩ không hiểu là, thần dư Hoàng Triều làm sao sẽ đối với Thiên Vũ Hoàng Triều tiến chiến. Không chỉ có Thiên Vũ Hoàng Triều không nghĩ ra. Thất tinh hải vực còn lại mấy cái bên kia Hoàng Triều cấp thế lực, cùng với lần một chút thế lực, đối mặt thân dư Hoàng Triều như vậy thao tác, cũng đều là vẻ mặt mộng quay vòng. Căn bản xem không hiểu, bất quá, mặc kệ có nhìn hay không không hiểu. Cũng không để ý khiếp sợ vẫn là giật mình gì gì đó. Thiên Vũ Hoàng Triều năm vị chuẩn đế trước tiên liền nổi giận. Bọn họ Thiên Vũ không có cùng ngươi Hoàng chiến, cái này liền đã rất tốt. Các ngược lại tới đối với chúng ta tiến chiến. Cái này không có thể chịu, đế tử, đại thống lĩnh sự tình, đối mặt loại này hoàng chiều cấp thế lực đối kháng, cái kia tự nhiên là không đáng giá nhất tới. Thậm chí liền thiên vũ hoàng cũng bỏ quên điểm này. Từ phương diện nào đó mà nói, cái này đối với diệp trường Ca mà nói, cũng là khó được chuyện tốt. Chí ít hắn tạm thời không cần lo lắng đến từ thiên vũ hoàng chiều áp lực. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên.